t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu theo phần tử m ắ t điểm t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu theo phần tử m ắ t điểm mặt trời chiều ngã về tây tại phòng ngủ rèm c ử a s ư ơ n g ngủ ngăn cách phía dưới mỹ diệu hào q u a n g màu vàng sậm càng lộ vẻ mông lung bên giường trên mặt thảm hơi có vẻ xốc xếp tản ra ngọt ngào d â u tây áo ngủ cùng thoải mái dễ chịu hiền hòa màu xanh đậm ngủ áo kim hồng sắc ánh sáng theo rèm tre leo lên như là dịu dàng thanh t u y ể n giống như t ĩ n h t ĩ n h chạy xuôi e m ái mơn trấn nữ hải phấn nhuận mù bàn chân cổ tay trắng đường cong l ạ như thế tinh xạo đem ánh tà phản chiếu thành huyện mượt đường cong ấm áp kim hồng s v ậ y vào hành động bóng loáng lụa là phía trên giống như là ấm áp gió thổi phất qua cồn các c n sóng bóng loáng non mịn như dịu dàng như bạch ngọc lưng hơi p h ấ n hồng hiểu điệu đường eo như là trên thế giới nhất tinh xảo công tượng chế tạo loan đao một dạng y ê u nhã lại trí mạng tại ánh tà độ đốt phía dưới phát ra kim hồng sắc ánh sáng nhạt mà lúc này trôi này trí mạng loan đao liền đang từ một con khớp xương rõ ràng ấm áp đại thủ cầm giữ ông ông đông nhiên đều tiếng hít thở xáo trộn nhẹ nhàng một tiếng lẩm bẩm nữ hải mơ mơ màng màng ng ng tay lên cánh tay t ì m tòi đến gôi b dựa vào trực giác trượt ra kết nối ân uy uy hoa nhi a còn đang ngủ bước t trong điện thoại thẩm vạn lâm âm thanh v a n g lên không khỏi để cho thẩm rượu rượu thân thể mềm mại khẽ run dày lập tức tỉnh táo lại nhìn một cái nằm nghiêng tại chính mình đối diện cố thịnh cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt khuôn mặt nhỏ quanh một lần liền đỏ giống như là bịt kín tầng một đỏ t h ấ t vải ách ách a a mắt thấy cố thịnh cũng mở mắt thẩm rượu rượu liền vội vàng đem ngón tay đặt ở bên môi ra hiệu cố thịnh im lặng ấm đúng sao làm sao vậy lao hắn nhi a không có sự tỉnh đầu bên kia điện thoại thẩm vạn lâm âm thanh như thường. một bộ không có phát hiện bất luận cái gì không ổn bộ dáng ta liền hỏi một ta các ngươi ngày mai còn qua hay không qua ngày mai là chủ nhật theo lý thuyết bọn họ là muốn đi tìm lao thẩm ăn trực nhưng mà thẩm rượu rượu vừa muốn trả lời trong lúc vô tình nhấp chân muốn quỳ gối lại trực giác một trận đau đớn như điện chảy giống như đánh tới nhằm chúng nàng ngâm khẽ một tiếng nhẹ nhàng đến rút khí lạnh tê c h cố thịnh bên kia giống như ngày mai có h ọ p video chúng ta chúng ta tuần sau sẽ đi qua a A, vậy được cái kia ta ngày mai sẽ cùng ngươi lý thúc bọn họ đi ngoại đ i ệ thẩm vạn lâm đáp không có việc gì các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi a a nghe vậy thẩm rượu rượu nhẹ nhàng thở ra nhưng lại lại lập tức kịp phản ứng không thích hợp đợi lát nữa cái gì gọi là các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi ai ta i í u i í u i í u thẩm rượu rượu còn không có rào biện đầu kia điện thoại đã g i ậ p máy trong n g a y mắt thẩm rượu rượu mặt đỏ liền kéo dài đến bên thai nhìn xem cúp điện thoại lại nhìn xem đối diện ngậm lấy cười cố thịnh ư một m tiếng liền đâm vào cố thịnh trong ngực như cái tiểu đà điểu cái này cái này cái này lời gì a xấu hổ chết người thực sự là đều tại ngươi nếu không phải là hai người dày vò đến buổi trưa lại làm sao có thể ngủ đến hiện tại nhà cố thịnh thì là cười ha ha đem mềm mại nhưng người ôm vào trong ngực túi đầu khẽ hôn cái kia tản ra mật đào mùi hương thoang thoảng mái tóc ha ha ha trách ta trách ta ngươi người này thật đúng là trở mặt như l à sách buổi sáng thời điểm còn cùng một con cọp nhỏ mở dạng hiện tại liền thành tiểu miêu ai nói ta là tiểu miêu ta hiện tại cũng là tiểu l á hổ vừa nói thầm rượu rượu nghiêng đầu tại cố thịnh trên cánh tay k h ẽ cắn một hơi lưu lại thiện thiện dấu răng ngửa đầu nhìn về phía cố thịnh nhăn lại cái múi nhỏ làm ra mặt quỷ thế nào có sợ hay không hoa tức đáng sợ a Cô thật ị n h tốt nha o nàng không cần hỏi cố thịnh rốt cuộc yêu hay không yêu nàng càng sẽ không đối với cố thịnh nói ngươi phải phụ trách ta loại hình lời nói bởi vì giờ khác này nàng tâm chưa từng như này chắc chắn qua bởi vì giờ khác này cố thịnh ôm chưa từng như này ấm áp thần mặt qua một câu thật tốt nha cũng đã đủ rồi đói không thân mật cùng nhau thật lâu cố thịnh mắt thấy ngoài cửa sổ anh ta đã từ từ rủ xuống túi l ầ u hỏi thẩm rượu rượu nói muốn ăn cái gì hoa nghe vậy thẩm rượu rượu ngần đầu một đôi mắt to sáng l o n g lánh mang theo chế nhạo tính ngươi còn hơi lương tâm a còn biết hầu hạ ta ta nghĩ ăn cả chua thịt bò nạng n cố thịnh gật đầu vậy ngươi nghĩ đi thẩm rượu rượu lao tử lũng chết ngươi ai ô、oh、hô、oh, đau đau đau cố thịnh vũ n h ẹ tiểu na tra nhéo hắn bên hông tay nhỏ sai rồi sai rồi sai rồi làm một chút làm ta làm ta làm ừ cái này còn tạm được tiếp h m ê n g theo thấp giọng tại thẩm rượu rượu bên thai nhỏ giọng nói về sau nhẹ một chút nhưng mà thẩm rượu rượu lại hai tay móc vào cổ của hắn mới không cần ta có thể vừa nói cắn môi ngượng ngùng lắc đầu khỏe môi câu lên cười ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một hơi hắn gương mặt đồng dạng nhỏ giọng nói yêu ngươi hầu ngọt sử tượng h lãng mạn nhất tỏ tình đ ộ c kích sng mười điểm chim r ồ i mười điểm s l e mơ mười điểm ý t ạ k ế ắ t họ danh tiếng b ạ o dạp kế to h thêm mùn sao lại một t h ầ n tác toàn truyền thông mát điểm đánh giá xưa nay chưa từng có t r ư ớ c đoạt niên độ lựa chọn lại sáng tạo toàn mỗi mát điểm hoàng kim chi phong thế không thể đỡ cách chơi đình phong độ ngọt vượt chỉ tiêu bàn một bàn gây nên toàn cầu người chơi nhiệt nghị y tạ kest thỏ rốt cuộc chơi vui ở đâu ngày kế tiếp trải qua dòng dã một ngày lên men có quan hệ với y tạ kest thỏ tin tức liền tại trò chơi vòng không ngoài ý liệu nổ tung gần như tất cả truyền thông đều đối với cái này rất có mang tính tiêu chí ý nghĩa trò chơi cấp ra mát điểm đánh giá sng tháng mười năm một không động tác mạo hiểm sa kích đua tốc độ thể dục gần như n g ư ờ i tất cả có thể nghĩ đến trò chơi, loại hình, đều có thể tại trò chơi này bên trong giúp cho thực hiện đây là một trận xưa nay chưa từng có trò chơi loại hình đại học tập sam dùng hắn gần như xa xỉ tài hoa hiệa ra vì trò chơi vòng mang đến một bộ đủ để ghi vào sử sách lãng mạn trò chơi hoa hạ diễn đàn đêm tháng mười năm một không cho tới nay sử thượng chơi tốt nhất trò chơi cái mạng này để t i ể u khiến người xoắn suýt nhưng bây giờ theo ít t ạ k ế t t họ xuất hiện vấn đề này tựa hồ có đáp án d ự c d ỡ cách chơi làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối tinh mỹ hình ảnh làm cho người muốn ngừng mà không được cực hạn đ i ề u giáo làm cho người vẫy vùng trong đó trận này thuộc về người trưởng thành chuyện cổ tích mạo hiểm câu chuyện đủ để trở thành giới trò chơi sự kiện quan trọng slammer tháng mười năm một không ta nguyện xưng là niên độ khủng bố trò chơi đối với tất cả trò chơi công ty mà nói không sai nếu như ta là trò chơi công ty như vậy năm nay ta chỗ kinh lịch nhất chuyện kinh khủng chỉ sợ sẽ là thấy tận mắt ý tạ k ế t tỏ sinh ra bởi vì nó sẽ thành tất cả nhân vật đóng vai loại trò chơi vung đi không được các g ậ u một cái không thể vượt qua c ọ c tiêu người chơi lựa chạy tháng mười năm một không mắt điểm phàm là thiếu không một điểm cũng là đối với trò chơi ngành nghề không tôn trọng đây là một trận lãng mạn mạo hiểm hành trình càng là gờ vê đ ú t cùng xa một lần điên cuồng huyết kỹ một cái xa xỉ điên cuồng lãng khắp nhà thiết kế như vậy sinh ra chúng ta thậm chí có thể cách màn hình cảm nhận được cái kia hừng hực yêu cùng thâm trầm mà vĩ đại chân thành tha thiết tình cảm mọi việc như thế đánh giá không phải trường hợp cá biệt chính như các truyền thông nói tới lần này cố thịnh lãng mạn thổ lộ đủ để có thể xưng xa xỉ phải biết cho dù là ở hắn kiếp trước cái này ít tạ kest họ cũng là làm cho cả trò chơi ngành nghề một mảnh xôn xao vô số truyền t h ô n g cho ra mắt điểm các người chơi p i n h hô châu bỏ tác phẩm chương ba trăm hai mươi sáu theo phần tử mắt điểm hai mà tại một thế này bên trong tại như thế trò chơi ngành nghề lớn trong hoàn cảnh ít tạ kest họ xuất hiện càng không nghi là đối với toàn bộ trò chơi vòng một lần hàng duy đạt kích dù sao ở toàn bộ trò chơi du ngoạn bên trong các người chơi kinh hô đều gần như không dừng lại qua a còn có thể dạng này ta dựa vào cái này phối hợp cũng quá mưu tuyệt cái này mẹ hắn nghĩ như thế nào a cái này thiết kế cũng quá lợi hại giống như là dạng này sợ hãi thán phục không phải trường hợp cá biệt có thể xưng cách chơi cực hạn biểu hiện phía dưới các truyền thông căn bản tìm không thấy thấp quy trình t ử mà cuối cùng cái kia có thể xưng hùng vĩ toàn cầu thổ lộ càng là khiến người vô cùng phấn chấn mà kích động thậm chí có không ít các người chơi trêu chọc cái này một đợt toàn truyền thông đánh giá có thể xưng theo phần từ thức mát điểm đánh giá đương nhiên trừ cái đó ra thật ra còn có một chút cũng phá lệ để cho các truyền thông chú ý hơn nữa ở trong ngành nghề còn đưa tới một đợt hoành động không nhỏ cái t i ê chính là trò chơi này xuất phẩm phòng làm việc không sai liên ở trong đêm cộn cùng tiểu mai lấy một cái làm cho người cảm động nụ hôn dài nối lại tình xưa kết thúc trận này chuyện cổ tích giống như mạo hiểm hành trình về sau toàn bộ trò chơi cũng nên đón đại kết cục trong hiện thực hai người một lần nữa tỉnh lại nhưng lại phát hiện con gái ruột lưu lại một phong thư bỏ nhà ra đi trong thư ruột đem hai người ly hôn không cùng quy t ộ đến trên đầu mình nàng tưởng rằng bản thân không đủ ngoan mới đưa đến ba ba mụ mụ tách ra cho nên Nàng q u y ế theo đ ị n rời rồi ra ruột trong, rốt người giờ đi cái nhà này, nghĩ đến chỉ cần mình đi thôi, liền tiểu mai vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm con gái. đi tại đến đọc đoàn chỉ cần có bức cũng cùng con cũng lúc này ruột còn chưa cuộc chô quá ánh nhà này, nghĩ mình lần nữa xong vàng này không mạn bên nhà nhà thể hòa hảo thư khác tà Mà may, này, ga mụ mụ một tìm mị một Bất tụ. t ba ba ba sau, xa, về trò chơi kết cục kết thúc tương quan chế tác đoàn đội phụ đ ề cũng theo đó xuất hiện có lẽ đối với các người chơi mà nói trò chơi đánh tới nơi này chính là nói chuyện phiếm thời gian có người chơi có thể sẽ xuất phát từ đối với trò chơi chế tác đoàn đội tôn trọng kiên trì đến phụ đ ề kết thúc cùng mình trò chơi cộng tác cảm thán một f a n trò chơi này thiết kế mà càng nhiều người chơi là biết đến đây là kết thúc đóng lại trò chơi không kịp chờ đợi đi bình luận khu cho một mát điểm khen ngợi đối với cái này chút các người chơi nhưng thật ra là không đặc biệt để ý nhưng cái này một nắm sấp tại truyền thông cùng những người đồng hành trong mắt lại là mười điểm quan trọng mà cái này không phải sao nhìn không biết xem xét thật là đem đám người giật này mình hoàng kim chi phong mũ tị bờ lưu phòng làm việc vì ngài hiện ra đến lúc cuối cùng phụ để lúc xuất hiện vòng tròn bên trong thoáng chốc một mảnh x u n sao bởi vì mọi người đều biết bây giờ hoàng kim chi phòng trải qua hai vòng mở rộng về sau dưới cờ đã có ba chi phòng làm việc theo thứ tự là khai sơn nguyên lao đoàn đội chế tạo qua tỷ tạn phổn hoàng kim thể nghiệm cung từ có mẹn l à thị trường nhân tài bên trong đưa vào hiện tượng cấp luồng sổ m à tỏ sần sổ gì động tác trò chơi sẽ kỳ rổ khai phát đoàn đội sật kỳ phải n g ngờ còn có chính là lấy tám vạn đao từ vân uy trong tay đảo ngược thu mua mà đến trước u xốp đoàn đội hiện đổi tên là mù tỷ bờ lu trước hai chi phòng làm việc ngược lại không có gì bản thân liền là chiến tích rất cao thanh danh rất cao danh tiếng phi thường tốt đẹp thậm chí có thể sưng trong nghề đỉnh cấp đoàn đội nhưng mù tì bờ lu cũng không đồng dạng chi này đoàn đội danh tiếng không nói một đoàn nát như đi chí ít cũng là cất chó cấp bậc thậm chí trước đó một lần có người suy đoán hoàng kim chi phong sở dĩ mua xuống mù tì bờ lu chủ yếu chính là dùng đảo ngược thu mua hình thức lập uy tuyên bố nhà mình một chút thực lực đến mức về sau mù tì bờ l u n ê n xử lý như thế nào nha hủy bán đi chứ dù sao danh tiếng bết bát như vậy một sở tựu đĩ ô mọi người đều cho rằng cho dù là hoàng kim chi phong cũng không dám tùy tiện bắt đầu dùng kết quả ngoài dữ liệu hoàng kim chi phong không chỉ có bắt đầu dùng mũ tí bờ lu ư hơn nữa lại còn đem trọng yếu như vậy hạng mục giao cho bọn hắn mà càng làm trong vòng mở rộng t â m mắt là mũ tí bờ lu ư không chỉ có đem trò chơi làm được hơn nữa hoàn thành còn có thể xưng ơ đ ỉ n h cấp lần này tình huống liền phi thường lúng túng hai n ã i bạch tuyết tử q u y ế t sinh hoài nam thì làm q u y ế t q u y ế t sinh hoài bắc thì làm chỉ b à sữa màu đỏ p h è n thủ lĩnh cái gọi là đụng áo không đáng sợ ai xấu ai xấu hổ ta hiện tại hơi nhớ nhìn còn nịp tại biết tin tức này về sau biểu lộ bốn gà tây vị miếng cháy xem ra chiếc úp nát cũng không phải úp bản thân nghĩ nát ta còn nịp có một loại quần ló cái này b ứ c diễn đàn a i đi làm sao càng ngày càng không hợp t h o i thưởng mười ba một mình cứng rắn được xoa ta nhìn thấy cuối cùng mụ t í bờ l ù tên nhảy ra lúc sao mẹ nó nhìn tỏ tình đều ăn kinh hãi lao tặc lá gan thật là lớn a mười sáu anh hùng bất hủ vừa mới nhìn một chút hiện tại y tạ k ế s t họ sông sân thượng tổng tiêu đã nhanh tám trăm ngàn bộ mười bảy lý đường mạnh nhất vân nói to tuyệt hung của mánh hổ ta đo tám trăm ngàn bộ cái kia chính là bốn mươi tám triệu đao hô lì s í t hai mươi mốt dao dao dẫn trước cảm giác còn n h ịp mặt đều muốn lục ha ha, ha, ha. mẹ tám nghìn vạn đao bán đi ra ngoài làm việc phòng hai ngày dưới người ta liền k ế về ba mươi b ố có ca đóng hộp một c ó n i ệ m chết tử tế khui rượu chất đi năm mươi ba ngọn lửa nhỏ b á n gái cứu cực tụ bảo bồn a đây là nghe nói lần này theo úm cùng bản án ra còn có không ít bản gốc ýp cùng thiết kế để án đầu sáu mươi sáu đơn đi một cái sáu sáu trong lúc nhất thời liên quan tới m ụ t í bờ luôn nhét bàn trọng sinh q u ít sinh hoài nam thì làm q u ít luận điệu tại trò chơi trong vòng tiếng thảo luận một làn sóng cao hơn một làn sóng đại gia kinh dị tại lao úm đoàn đội kỹ thuật lực bất quá thật ra suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng dù sao người ta thế nhưng là có gần hai mươi năm trò chơi ngành nghề kinh nghiệm mặc dù bây giờ đoàn đội đã không còn là hai mươi năm trước đám người kia nhưng mà hắn chuyển thừa xuống nội tình cũng đủ làm cho bọn họ tại chính xác phương một lần nữa đổi phát sáng c h ó i sinh cơ mà lúc đó khác đó chính như trong vòng n g ăn dưa còn chúng nói vân uy trong tập đoàn có n i ệ mặt m đều xanh mẹ hắn bán tiện nghi nha ba nhìn xem í t tạ kết thọ toàn truyền thông mát điểm đánh giá nhìn nhìn lại cái kia nguyên trang u b i ế t bản trọng sinh mụ tí bờ lưu hoàn toàn mới xuất phát luận điệu có nịp chỉ cảm thấy mình trái tim một trận không t h ả i mái vẹn vẹn một ngày thời gian ita cách họ liền thành liền trọn vẹn bốn mươi tám triệu đào tiêu thụ ngạch dựa theo cái này trạng thái số dưới đơn t u ầ n song sân thượng tổng tiêu vượt qua bốn trăm vạn là ván đã đóng tuyển thậm chí bước vào năm trăm vạn khủng bố hàng ngũ cũng không phải là không được đơn t u ầ n năm trăm vạn bộ cái này mẹ nó là khái niệm gì phải biết trò chơi này có thể nói là hoàng kim chi phong cho đến tận này đầu tư chi phí cao nhất một bộ tác phẩm tổng giá thành đạt đến hai mười hai lượt o có lẽ đối với bọn hắn vân u y mà nói cái này chi phí mặc dù vẫn còn không tính là làm cho người cảm thấy hoảng sợ nhưng không thể nghi ngờ là cái này chi phí cũng đầy đủ đạt đến một đường ba s cấp trò chơi tài nghệ mà từ trước ba s cấp trò chơi liền không ai có thể đụ tại đơn tuần bên trong thu hồi chi phí điều này có ý vị gì con n ị t đấm l g ự c d ậ m chân một tấm mặt béo đều đỏ lên huyết áp cọ cọ tiêu t h ă n g cái này mẹ hắn mang ý nghĩa hoàng kim chi phong nuôi dưỡng một viên ả o h ả o rơi vàng cây rụ tiền phàm là hoàng kim chi phong có chút đầu góc buôn bán hướng tiền phương diện nhìn một chút cái khác hạng m ộ t cái gì đều đừng làm toàn lực ứng phó khai phát í tạ t kẹt số hai như vậy đếm không hết tiền mặt liền sẽ giống lao nhanh rang hà một dạng dầm dầm hướng bọn họ trong sổ sách trào lên đi mà bản thân chính là cái tia tự tay đem cây cây rụng nhà tư bản không nhặt tiền chính là thua thiệt cái này một đợt c ó n g ít thua thiệt đổ máu quả thực bất quá tình huống như vậy nhưng cũng từ trình độ nào đó càng thêm kiên định c ó n g ít thâu tóm hoàng kim chi phong quyết tâm bây giờ hoàng kim chi phong đã từ thẩm thị tư bản dưới cờ tách ra xem như chân chính trên ý n g h ĩ hạ được lập công ty mặc dù bọn họ phi thường phong bế đối với đưa ra thị trường hoàn toàn không động tâm thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không nguyện ý bất quá không có quan hệ chiếu bọn họ loại này động một tí liền đem hết toàn lực đầu tư tư thế phát triển tiếp ngày sau chỉ cần mình có một đợt thành công đối với bọn họ phát động chặt đánh liền có thể làm bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng n ề đến lúc đó thâu tóm kế hoạch liền có thể thuận lợi đưa vào danh sách quan trọng nhưng mà trước đó nghĩ vậy có niềm nhìn một chút trước mặt trên màn hình mặc dù ngừng lại giảm lớn nhưng chỉnh thể lại như cũ tại hạ được giá cổ phiếu hung d ữ thở dài cầm lên trên bàn nội bộ điện thoại gọi cho thư ký thông chi một chút đi chín giờ mở họp ts chỉ mong tàu trương an toàn cầu cái nguyệt phiếu chương kế tiếp m ộ ư ơ i giờ hết chương này chương ba trăm hai mươi bảy người t h ầ n bí siêu cấp chồng nháy mắt thứ hai lan cố thịnh cùng thẩm rượu rượu dắt tay đi vào hoàng kim chi phong bên trong lúc toàn bộ công ty khắp nơi manh động đại gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị rất sớm liền đi tới công ty bên trong lặng chờ hai người tới tới mà khi chạy bằng điện cửa mở ra trong nháy mắt liền nghe đùng đùng hai tiếng giải lụa màu đ ố n g nhiên p h ơ n ra trên không trúng phiêu đãng tiếp theo liền nghe trong đám người đại gia n g một tiếng hô to ngày mồng tám tháng chạp tỏi đại gia cùng kêu lên hò hét khóa kín ngày mồng tám tháng chạp tỏi khóa kín v ũ hồ ba cố thịnh t h ẩ m rượu rượu yên tính lao sau nửa ngày thầm rượu rượu quay đầu nhìn về phía cố thịnh kéo ra khỏe miệng đây là các hạ ăn bài cố thịnh thì là mặt mũi tràn đầy viết từ chối ngươi cảm thấy ta giống sao hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tiếp lấy không khỏi phốc suy một tiếng mặt cười thực sự là đủ bất cẩn bất quá cũng may hai người ngược lại cũng không phải không thức thời người tất nhiên đại gia hỏa đều nhiệt tình như vậy cũng là không keo kiệt tại chỗ hôn hôn lấy đó kính ý lập tức trong công ty một mảnh vui cười v ô tay mọi người nhao nhao ồn ào tới một cái nữa hiện trường đập kẹo đột xuất một cái thân lâm kỳ cảnh cố tổng chốc bò thẩm đồng chốc bò lão bản đại khí trong lúc nhất thời trong công ty tràn đầy sung sướng không khí Mà qua qua c ư nhau nhau ngay tại mùi tì bờ lưu bên này chuẩn bị ít tạ kết họ hoàng kim thể nghiệm hoàn thiện hộ vệ y hoạt thời khắc mọi dị dạ mang theo xạ tổ cùng du kỳ ba người cộng đồng bay trở về nghe hồng đi cùng một vị người thần bí bàn bạc bức kế tiếp khai phát ít đi mà sở dĩ hoàng kim chi phong hương sư động chúng như vậy thậm chí không tiếp xuất động công ty phó tổng cùng phòng làm việc cao quản liên cùng tiến hành hoạt động thương nghiệp nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì lần này im thật sự là quá lớn không nói khoa trương chút nào cái này im chỉ cần ngươi chơi game liền nhất định nghe nói qua thậm chí cho dù ngươi không có chơi qua trò chơi cũng có thể nghe nói qua cái này im là một cái trò chơi để tài loại hình kỳ hạn nhớ năm đó bộ này hệ liệt im có thể nói là thần cản giết thần phật cản giết phật chỉ bất quá về sau bởi vì chủ đạo khai phát tổng giám đốc điều hành lui khỏi vị trí hàng hai hệ liệt mới từ từ bắt đầu đi vào đường xuống dốc nhưng mà mặc dù năm đó tổng giám đốc điều hành bây giờ đã sắp sáu mươi nhưng bộ này hệ liệt im bản quyền nhưng thủy trung tại hắn một người trong tay mọi di ra một đoàn người chính là nói chuyện này bọn họ cần vị này tổng giám đốc điều hành trong tay í m để cho cái xưa di này một lần nữa tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong phục sinh cũng coi đây là át chủ bài đại tác tham gia tháng chín sắp tổ chức xuống núi m ỏ m đá e ba triển lãm trò chơi thật ra nguyên bản đối phương vẫn tương đối do dự mọi di ra nói đến thậm chí nếu như không phải chúng ta lúc trước sẽ hẹn h ữ u cùng áo lặt phi thường thành công đối phương liền nói ý nghĩ đều không có nghe vậy cố thịnh hơi nhúng mày k ó như vậy cầm a là đối chúng ta thể lượng có thành kiến sao đó cũng không phải mọi di ra lắc đầu hoàn toàn tương phản bộ này ít đối với hắn mà nói thật ra bán bao nhiêu tiền đã không quan trọng gì nói câu không dễ nghe từ nơi này bộ ít sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ ít mang cho tiền hắn đã đầy đủ hắn dùng ba đ ờ i phí bản quyền dùng với hắn mà nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tiền tài ý nghĩa nói một cách khác cái này ít đã là một cái tình hoài cùng ra g i a không quan hệ ân cố thịnh chậm rãi gật đầu lời này nếu là đặt ở trên thân người khác hắn có thể sẽ k h ị t mũi coi thường nói một tiếng trang bức con buôn như vậy kéo đến nên bỏ tiền vẫn là bỏ tiền nhưng cái này í người này cố thịnh chép miệm một cái nói thầm một tiếng lời nói không hoa a dù sao vị này tổng giám đốc điều hành nếu là thật sự giống như con nít tất cả hướng tiền làm chuẩn như vậy bộ này hệ liệt ít là quả quyết không tới phiên bọn họ xuất thủ thu mua có men lạ hoặc là vân uy đã sớm xuất thủ mua nghĩ vậy cố thịnh gật gật đầu sau đó thì sao mọi dị dạ nhấp một n g ụ t r à tiếp tục nói sau đó chúng ta ít tạ kết tò liền ban bố nhắc tới cũng xảo tuyên bố thời gian vừa vặn chính là chúng ta một lần cuối cùng đến thăm hắn một ngày trước nói đến đây m ọ dị dạ cười ha ha một tiếng lắc đầu nói ta suy đoán hắn khẳng định cũng là thấy được ít tạ cái tò nội dung trò chơi hoặc là dứt khoát chính là mình vào tay du ngoạn một phen một lần cuối cùng hiệp đ ả m cực kỳ vui sướng lúc này mới có hôm nay hội nghị qua điện thoại không sai mọi gì ra mấy người viễn phó nghe hồng thành quả chính là hôm nay họ video siêu cấp í p mua sắm hiệp đ ả m thành bại ngay lúc này nhìn đồng hồ lúc này đã là tám giờ sáng năm mươi cố thị n h gật gật đầu tiếp theo lại đơn giản lật xem một lần trước mặt thiết kế đề án một hồi hai ta cùng một chỗ a tốt ngay vậy mọi gì ra cũng gật gật đầu đem là trả uống một hơi cạn sạch nghe ngươi nói xong hai người cùng một chỗ điều chỉnh một lần video bối cảnh lại điều chỉnh một lần ngồi xuống vị trí trong kinh đô thời gian sớm chín giờ một trận tự nghe hồng đông tân đánh tới video điện thoại mở ra trận này y ưu tu h mua mở màn theo điện thoại kết nối chỉ thấy trong video xuất hiện một tên mắt to mày rậm đầu trải mái chéo trung niên nam tử trung niên nhân tướng mạo cực kỳ chính khí thậm chí có điểm không quá giống là nghe hồng người tướng mạo mặc dù năm nay đã s ắ p xỉ sáu mươi nhưng cả người nhìn qua trạng thái rất tốt rất trẻ trung mà giờ khác này trung niên nhân liền đang ngồi ở nhà mình biệt thự trong văn phòng h lần g này n hoàng kim chi phong muốn thu mua siêu cấp ý, chính là hưởng dự toàn cầu dạy xì đẹn đệ vụ hệ liệt mà cho tới nay mọi dị dạ mấy người tiếp xúc người thần bí cũng chính là được vinh dự d ạ xì đẹn đệ vụ cha mỹ cạ mỹ xình di là mặc dù trong thế giới này không có h ầ ổ cộ di mạ không có mỹ dạ dạ kỳ hại đệ tạ cả không có thần cốc anh thụ nhưng lại có mỹ c ả mỹ xỉn di có rẽ xỉ đẹn h ệ v u từ ước chừng hai mươi năm trước bắt đầu theo rẽ xỉ đẹn h ệ v u một tuyên bố một trận sinh hóa dậy sóng liền do mỹ c ả mỹ xỉn di cùng hắn phòng làm việc mang theo không sai mỹ c ả mỹ xỉn di phòng làm việc bởi vì thế giới tuyến biến động trong thế giới này cơ hội đại sư tạp phổ không giống như chưa bao giờ sinh ra sinh hóa hệ liệt vẫn luôn là từ mỹ c ả mỹ phòng làm việc xuất gia phẩm từ bộ thứ nhất đến bộ bốn rẽ xỉ đẹn ệ vụ tên tuổi càng ngày càng vang thậm chí một lần trở thành hoàn toàn xứng đáng khủng bố trò chơi cấp bá chủ、ý. mà từ rẽ xỉ đẹn ệ vụ chỗ cải biên đ i ệ ảnh cũng là m ộ thế bộ t i t một là không có mỹ ca mỹ xìn gì chủ đạo r ẻ si đẻ n ệ vụ hệ liệt liền liền đi bên trên điên cuồng lớn xuống dốc con đường tại hạ trượt trên đường một đi không trở lại cũng chính là bởi vậy bắt đầu dẹ xì đẹp nghệ viu liền không còn là cố thịnh quen thuộc cái kia dẹ xì đẹp nghệ viu lý ngang cờ dít ạ đ a o ư ồ n g dịu v â n v â n toàn bộ về hưu tiến vào buồn g sổ mạ tỏ s ầ n sổ dỉ thời đại sinh h o a i m đầu tiên là dùng một bộ dẹ xì đẹp nghệ viu s á t lục đánh lấy dẹ xì đẹp nghệ viu nằm cờ hiệu đặt chân hoàn toàn mới lĩnh vực nhưng lại phạm một cái sai lầm trí mạng bọn họ vậy mà tại buồn g sổ mạ tỏ s ầ n sổ dỉ trung kế tiếp theo kéo dài sinh hóa hệ liệt một mực c á t chủ bài ổ vật thẻ sắp đơ để cho các người chơi tại buồn sổ mạ tỏ sân sổ dỉ có ích ngôi thứ nhất thể nghiệm điều khiển ngôi thứ ba nhào cái dối tinh dối mà sau đó, đoàn đội rút kinh nghiệm sưng Mà cái máu, dối dối đội rút mù. sau đó, lần ạ tại i hai sinh liệt Si Hiểu, tên hóa hệ Nghệm sau ra năm Đèn Dương. về Chiều đẩy là l bộ Dẹ này bọn họ mặc dù cải thiện thị giác vấn đề để cho trò chơi phù hợp đ ổ n xô m à tỏ sần số gì, tiếp thu ngôi thứ nhất thị giác nhưng bởi vì nhân vật chính đoàn thay đổi câu chuyện mạch lạc quá đáng phức tạp khổng lồ thực lực không đủ để gánh chịu giã tâm từ đó làm cho kéo dài nằm liệt giữa đường thậm chí còn không như trên một bước cũng chính là năm đó mỹ cạm m phòng làm việc tuyên bố giải tán mà rẽ xị、si、đèn đ ệ vự cái này toàn cầu nổi danh siêu cấp ít cũng đã trở thành mỹ ca mỹ xỉn dị không chuyển ra ngoài tài sản cá nhân mặc dù trong lúc đó thật nhiều công ty muốn mời mỹ ca mỹ xỉn dị một lần nữa rời núi hoặc là hướng hắn mua sắm bản quyền nhưng lại đều đều không ngoại lệ mà ăn một bữa bế m u ô n canh chính như mọi dị gia nói giống như là bọn họ dạng này có thể ngồi xuống cùng mỹ ca mỹ xỉn dị tiến hành mặt đối mặt hiệp đảm công ty qua nhiều năm như vậy có thể đến được trên đầu ngón tay mà giống hoàng kim chi phong dạng này có thể đủ nhiều lần cùng hắn tiến hành nói chuyện công ty bọn họ vẫn là đầu một cái cố tổng sáng ý làm cho người tán thưởng đối với trò chơi thái độ cũng làm cho người k i n h nghệ song phương đơn giản làm qua giới thiệu về sau mỹ ca mỹ xìn di dẫn đầu cắt vào chính đề. quý ti bộ phận tác phẩm ta đều từng có dung loạn có thể nói phi thường làm cho người kinh diễm cảm ơn mỹ ca mỹ tiên sinh ngài quá khen rồi cố thịnh mỉm cười cùng rẽ xì đẹp đệm vũ loại này kỳ hãm thức siêu cấp trò chơi íp so sánh chúng ta còn rất nhiều cố gắng không gian ha ha ha cố san quá khiêm đường nghe vậy mỹ ca mỹ xìn di cười ha ha k h o á t tay áo cố san có một tòa trò chơi kho đem thiên mã hành không ý nghĩ biến thành sự thật còn không kịp đây sẽ không giống như ta ăn vốn ban đầu t thật ra mỹ c ạ mỹ xin di lời này chỉ là một ví von dù sao từ hoàng kim chi phong thành lập đến bây giờ bọn họ xuất r a phẩm trò chơi thật có thể nói là là đủ loại xa kích động tác tháp phỏng nhân vật đóng vai không thiếu gì cả cố thịnh đầu tựa như một tòa lấy không hết dùng mãi không cạn cả linh cảm b ả o khố một dạng luôn luôn có thể ở lĩnh vực phía trên làm ra đột phá để cho người ta hai mắt t ỏ a sáng hoàng kim chi phong không cần số hai bởi vì bọn họ một còn đếm không hết đâu mỹ c ạ mỹ xin di đây là lấy lòng mà ví von hắn nào biết được cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là ví von cố thịnh trong đầu thật sự có một tòa trò chơi bà khố hơn nữa cũng đúng như hắn nói tòa này bà khố cố thịnh lấy không hết dùng mãi không cạn chỉ là ra một đều ra không đến cố thịnh không khỏi trong lòng máy động đột nhiên mặc dù biết mỹ ca mỹ là ở đưa ra so sánh nhưng hắn cười vẫn hơi run bắn cả người ha ha a mỹ ca mỹ tiên sinh quá khen ta cũng chỉ là biết ngẫu nhiên linh cảm đột phát người nước hoa khiêm tốn thực sự là nhưng tại trong xương cốt đây là chúng ta như thế nào mô phỏng cũng lĩnh nộ không đến mỹ ca mỹ liên tục gật đầu hiển nhiên bị cố thịnh không chút nào làm ra vẻ khiêm tốn thái độ trô đánh động hảo cảm tăng gấp đội có trời mới biết nếu là c ố thịnh biết hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng sợ là sẽ chịu không nổi lúng túng cười ra tiếng không h ả o ý tây rồi mỹ ca mỹ ca ta còn thực sự không phải sao khiêm tốn ta là thật không dám g i à n h công rồi ngươi trông thấy đám đồ chơi này cũng là ta đời trước trò chơi hơn nữa ta lập tức muốn cho ngươi xem cũng là đời trước ngươi im kéo dài rồi mặc dù không phải ngươi làm đi nhưng nó cũng là danh s ư ơ n g quay về khủng bố không khí thành công nhất lần thời đại dẹ xì đẹn đệ với hệ liệt tác phẩm nghĩ vậy c ố thịnh cười đến có chút c à n hư nói thật loại cảm giác này vẫn đủ m ẹ nó không hợp thói thường có một loại nhặt người khác điện thoại phò mặt về sau lại đem điện thoại bán cho nguyên chủ xấu hổ cảm giác ta nghe nói m ọ gì ị dạ cây dâu nói vì lần này bản quyền thu mua cố san sớm tại trước đó liền đem hoàn toàn mới một bộ rẽ xi đẹp lệ vụ đại thể mạch lạc cắt tỉa ra mỹ cảm bị x i n gì không có chú ý tới c ô thịnh ẩn nấp đi lung túng cười vẫn như cũ khách khí mở miệng nói một bộ hoàng kim chi phong mùi vị hoàn toàn mới rẽ xi đẹp lệ vụ ân xem như thế đi c ô thịnh gật gật đầu không biết xấu hổ thừa nhận dù sao cái này một bộ rẽ xi đẹp lệ vụ chúng ta sẽ bắt đầu dùng hoàn toàn mới nhân vật chính hơn nữa từ thị giác bên trên cũng là từ ngân lai、like, cứu vất thế giới bảo hộ nội、thành. cứu vớt tổng thống con gái c h ờ siêu phàm đại sự kiện bên trong nhảy thoát đi ra a nghe vậy mỹ c ả mỹ xin gì không khỏi ánh mắt sáng lên cố san mời nói rõ chi tiết nói theo ố t t cố thịnh gật đầu chỉ thấy hắn chậm rãi lật ra trước mặt sớm đã chuẩn bị kỹ càng thiết kế đề án mở miệng nói anh hùng cứu vớt thế giới câu chuyện chúng ta đã nhìn qua nhiều lắm lần này ta nghĩ nói một cái người bình thường câu chuyện một cái bình thường trượng phu câu chuyện một cái bình thường phụ thân câu chuyện câu chuyện tên là dễ xi đen tờ v i bảy nota hazo dễ xi đen đệ vĩ bảy cũng không phải là anh hùng t s câu nguyễn phiếu câu h ư ơ n n g chuyện ư ơ n g g i có chế n g ư liền sức t phát sinh ở louisiana châu một cái tiểu trong nông trại đây là câu chuyện nguyên nhân gây ra trí địa cũng là câu chuyện kết thúc chỗ tên là hệ thạn nhân vật chính là một tên người bình thường Tại biết mình mất t mình í chính cùng c giờ hồi thê h lâu bây tử bản thân chỗ trong nông trại, thế chỗ là quyết đ ị như lên đ ờ n tiến g vậy ề Luisa là cứu triển khai đối với viện. Nacho, nghị Chính như cách thê tử v một bộ vô cùng đơn giản câu chuyện mặc dù không có đầy trời nguy cơ nhưng lại đồng dạng kinh tâm đ ộ n g phách hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra thậm chí bởi vì thị giác chìm xuống nhân vật chính người bình thường thân phận càng có thể kiến tạo toàn bộ trò chơi khủng bố không khí mà cái này cũng chính là cố thị nói h n trở về kinh đ i ể n khủng bố nơi mấu chốt mà ở khủng bố trò chơi phương diện này ta nghĩ chúng ta vẫn tương đối có lòng tin dứt lời cố thị mỉm cười gật đầu Ngay vậy, hít bây i lời nói phải miệng tin, phải tin. ế t thịnh Trong tự cố cũng cũng không hắn không vương bán lòng quáng là bà dưa. b mù giờ phóng nhan toàn cầu có thể đem khủng bố trò chơi làm đến hoàng kim chi phong cái này p h â n thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí không nói khoa trương chút nào nếu như lúc trước c ò m mẹ là không có như vậy tham lam không có kiêu ngạo như vậy tự đại chỉ cần đồng ý cùng hoàng kim chi phong dắt tay đồng tiến như vậy sẽ ẩn hiệu cái kia im tuyệt đối sẽ không lâm vào bây giờ xấu hổ tình huống đồng thời còn rất có thể cùng lúc trước rẽ si đèn hệ vực kề vai sắt cánh trở thành một cái khác lớn kinh đ i ể n hệ lệ im cứ việc hết hạn đến trước mắt hoàng kim chi phong xuất gia phẩm khủng bố cho chơi tổng cộng chỉ có hai bộ nửa theo thứ tự là phạt mọ phộ bị ạ áp đắt cũng sẽ ẩn hiệu tờ tờ nhưng chỉ thông qua hai cái này bộ phận nửa tác phẩm m ị cảm bị xình dị cũng không khó đánh giá ra hoàng kim chi phong cùng cố thịnh đối với khủng bố cho chơi điều khiển mà bây giờ, bộ này hoàn toàn mới xuất phát rẻ si đẻ đệ vũ bảy cũng không phải là anh hùng cũng đồng dạng để cho hắn thấy được rẻ si đẻ đệ vũ đại bối cảnh dưới c ô thịnh mở ra lối riêng đem ánh mắt suy nghĩ tại phổ phổ thông thông tiểu nhân vật trên người tinh diệu cấu tứ đồng thời từ c ô thịnh một chút thiết kế để án bên trên chi tiết tiết lộ bên trong cũng có thể phẩm bị đến lao sinh hóa mùi vị xem ra chúng ta trước đó hiệp đàm cũng không có hồ phí yên tĩnh chốc lát mị ca mị xìn gì hít sâu một hơi mịn cười gật gật đầu như vậy tiếp đó liền để chúng ta cắt vào chính đề đi nói một chút phí bản quyền giá cả vấn đề lời vừa nói ra cố thịnh cùng mọi di dạ đều là tinh thần chấn động hai người đều biết lời này vừa ra tới liền đại biểu chuyện này đã thành công chín mươi phần trăm dù sao trước đó còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng mỹ ca mỹ xin dị thương thảo đến phí bản quyền một bước này phần lớn cũng là ăn bế môn canh liền không giải quyết được gì quý ti bên này cho ra bản quyền thu mua phí tổn là bao nhiêu đ â u mỹ ca mỹ xin dị mở miệng hỏi đó là cái nan đề cho tới nay cố thịnh thật ra đều rất phát sầu rẽ si đệ đẹ nệ đ với hệ liệt im phí bản quyền vấn đề cái đồ chơi này giá cả thật ra đã rất khó dùng thực tế tiền t à để cân nhắc trò chơi điện ảnh xung quanh đồ chơi cùng tương quan đồ vật rất rất nhiều bản quyền giá cả sớm đã là cái thiên văn sổ tự nhưng vấn đề là bản quyền giá cả tuy là thiên văn sổ tự nhưng hoàng kim chi phong có khả năng móc ra tiền lại là có hạn cứ việc người ta m ỉ c ả m ỉ xỉn gì tự xưng là ba đ ờ i tiền đều kiếm đủ rồi căn bản không quan tâm tiền a nhưng ngươi cũng không thể nói tùy tiện liền lấy một nghìn tám trăm vạn cho người ta đổi rồi như thế lộ ra quá không tôn trọng người cũng không tôn trọng cái này bản quyền nghĩ vậy cố thịnh há to miệng chấm ngâm một tiếng nói bốn hai mươi lăm bước đ à o dứt lời lại ngay sau đó nói bổ sung đương nhiên cái giá tiền này chỉ là chúng ta phương diện xuất g a cỗ cụ thể như thế nào còn cần trưng cầu mỹ cả mỹ tiên sinh bên này ý kiến thiếu thật ra tại thu mua trước đó cố thịnh cũng đại khái tuần tra một lần trong thế giới này có quan hệ với bản quyền thu mua giá cả cuối cùng theo lý thuyết giống rẻ si đẻ đệ vũ loại này toàn cầu cấp cho chơi i muốn m nói bản quyền thu mua tôi thiểu phải tại năm ước đao hướng lên trên liên cái này vẫn là cất b ư ớ c giá bốn hai mươi năm ước đao hiển nhiên thiếu cố thịnh cũng không muốn h á miệng ra loại này giá thấp chủ yếu là bọn họ thật không có nhiều tiền như vậy a dù sao từ khi ga đần hộ phạ dỡ đem bọn hắn có thể chi phối sạch tài sản đặt lên m ư i ước nguyên hẹn h một bốn mươi hai ước đao về sau hoàng kim chi phong liền xem như bước ra nhanh chân bắt đầu ở thị trường quốc tế bên trên điên cùng rong ruổi xem bọn hắn đưa thân cỡ chung công ty game sau xuất gia phẩm những hạng mục này à, sẽ kỷ r ổ chi phí một tám mươi một ước đao đỉnh phong quốc độ chi phí tám nghìn chín trăm vật đao tổ vệ ủy hoạt chi phí một ba mươi tám ước đao ý tạ kèp thỏ chi phí hai mười hai ước đao ngắn ngủi ba cái quý dưới cờ tam đại phòng làm việc bốn bộ tác phẩm liên dòng giã đốt rủi hoàng kim chi phong sáu hai ước đao chi phí gần như chính là kiếm một bút đốt một bút mặc dù lợi nhuận thật là rất mạnh hơn nữa chiếu cái này tình thế xuống dưới lui về phía sau lợi nhuận càng ngày sẽ càng nhiều c u ầ n c u ộ n mà đến nhưng vấn đề là bây giờ bọn họ cái này mấy trò chơi đem bán thời gian còn hơi ngắn tài chính hấp lại tích lũy còn không có nhanh như vậy lại thêm trong lúc đó cùng k é n xeo buôn hợp tác khiêu chiến thi đấu cùng thu mua ụ t sộp tài chính chi tiêu đủ loại nguyên nhân cộng lại trực tiếp đưa đến bây giờ hoàng kim chi phong mặc dù lợi nhuận cực kỳ có thể nhìn nhưng cũng chi phối sạch tài sản cũng bất quá mới năm ư c đao ra mặt là mới ba cái quý tại cố định thị trị tăng lên điên c ù n đồng thời công ty có thể chi phối sạch tài sản cũng từ nguyên lai、like、10 ước nguyên tăng lên tới 35 khoảng trăm triệu đồng không đến thời gian một năm có thể chi phối sạch tài sản của một ba năm lần nếu là đ ổ i thành cái khác công ty game có thể lấy được thành tích như vậy sợ là lao b ả n đều muốn cười điên nhưng đối với hoàng kim chi phong mà nói năm ước đao có thể chi phối tài chính đối với thu mua rẻ si đ è nệ vịu bản quyền mà nói thật đúng là có điểm giật gấu va vai cho nên bốn hai mươi lăm ước đao giá cả thực sự là hoàng kim chi phong tất cả thành ý không phải sao bọn họ không nghĩ móc lại nhiều mà là bọn họ thật sự là móc không ra càng nhiều dù sao trò chơi bản quyền mua được về sau cũng phải hoặc nhiều hoặc ít trừ chút nội t ì n h làm tiền kỳ khai phát công tác a cố thịnh cũng không thể bởi vì một bộ bản quyền đem cả nhà đấy tất cả đều móc sạch a vì sao không thể a vì sao n g ư ơ i móc a công ty này tiền không hoàn toàn là n g ư ơ i sao ngươi nhưng lại cho ta tạo a đối với cái này thầm rượu rượu đấm ngực d ầ m chân dùng tiền a t a k h ở l ã o công ngươi thực sự là lớn vung tử a để đó tốt như vậy đốt tiền cơ hội ngươi làm sao cũng không biết hảo hảo nắm chắc đâu năm ức nào a cái này ta nếu là đều móc ra đi lại thêm khai phát chi phí một bộ sinh hóa bảy chỉnh thể giá cả hướng nói ít cũng phải chạy b ả y tám ứ c đao ngươi biết đây là khái niệm gì sao cái này mẹ nó là nghệ du cùng tấn đằng liên hợp lại liên t h ể cảm giác khoan g thuyền mang đi si sân thượng mọi người cùng nhau liên hợp lại bán bán đi sao hỏa đến vô pháp tại trong vòng thời gian quy định kiếm trở về chi phí khái niệm mà đến lúc đó cho dù là chỉ là mười bội phản lợi ta chỉ cần tùy tiện thua thiệt trước đem ức liền có thể thu hoạch được mười mấy ức thậm chí vài tỷ hoàn lại tiền a không sai theo buổi sáng hiệp đàm kết thúc cố thịnh cùng thẩm d i ệ u d i ệ u liền rời đi công ty buổi chiều xin phép nghỉ n ử a này g hai người buổi chiều phải đi chuyến cục quản lý bất động sản cố thịnh muốn đem tiểu na tra tên thêm tại phòng bản bên trên mặc dù trên lý luận mà nói lấy thẩm d i ệ u d i ệ u đại tiểu thư này giá trị bản thân là hoàn toàn không thiếu một bộ này mấy trăm vạn phòng ở nhưng nghe nói lão cô muốn cho bản thân thêm tên thẩm d i ệ u d i ệ u vẫn là vui mừng hớn hở hấp tấp mà gật đầu đáp ứng mà ở cơm chưa thời điểm thẩm rượu rượu hỏi lao cô buổi sáng bản quyền thu mua sự tình thế nào thế là liền được dạng này một cái làm cho người cơ tim trả lời thẩm rượu rượu kém chút bị bánh thịt canh nhẹ chết khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đ ò bừng cho nên thật dễ dàng vũ bộ ngực đem cái miệng này canh thuận xuống dưới thẩm rượu rượu lau miệng hỏi người ta có phải hay không ghét bỏ chúng ta giá cả quá thấp đến đây thì thôi nếu không ta lại theo người liên lạc một chút nói nguyện ý để cao giá cả đem chỉnh thể mua sắm giá cả đi lên nói lại hoặc là trực tiếp để cho bọn họ ra giá tốt như vậy dùng tiền cơ hội thẩm rượu rượu là quả quyết không muốn bỏ qua mặc dù bây giờ giá cả đối với hoàng kim chi phong mà nói tựa hồ hơi miếng cưỡng nhưng nàng còn có lao thẩm đâu a cùng lắm thì liền đi quản lão thẩm vay tiền n hiện tại bọn hắn thế nhưng là từ thẩm thị tư bản bên trong độc lập đi ra đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp lấy hoàng kim chi phong danh nghĩa hướng thẩm thị tư bản xin tài chính vay mượn nhà dù sao đến cuối cùng nàng cũng trả hết chắc hẳn như thế chính thức mượn tiền lao thẩm cũng sẽ không không cho mượn bất quá cố thịnh lại lắc đầu không có cuối cùng vẫn là thành dao ngay vậy thẩm rượu rượu hơi xứng sở tiếp lấy thở phào một cái vẫn được vẫn được mặc dù giá cả thấp một chút nhưng trung quy vẫn là thành dao ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận ngài cái này điện tử mị ma mị lực thật đúng là đủ lớn liền cất bức giá đều không đủ trình độ người ta liền đem bản quyền cho ngươi t r ậ c t r ư c n h ư n g mà cố thịnh lại như c ũ lắc đầu không tốn nhiều như vậy thầm rượu rượu con mẹ nó ba ngươi là chó a cố thịnh vốn làng h è o vô lại cho không lên người ta cất bức giá kết quả ngươi còn đặt trả giá ngươi còn là người sao điều kỳ quái nhất là con hàng này còn trả giá thành công không tốn nhiều như vậy ý là thầm rượu rượu nhất miệng đưa qua một cái hỏi tham ánh mắt trong lòng tự đủ ngươi đừng trực tiếp chia đôi trả ta đó cũng có cháu Cố n g ư ơ i cho ta về sau em bé tích điểm đưa ra hỏi thăm ở giữa chỉ thấy cố thịnh vươn một ngón tay thẩm rượu rượu tim phổi đột như ngừng ta dựa vào ba n g ư ơ i là chó thật ta n g ư ơ i là không chia đôi chặt n g ư ơ i đối chiếu nửa chặt còn hung á c một một một ức thẩm rượu rượu đều kinh hãi bốn hai mươi lăm ức ra giá n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là làm sao giả n g h è o tài năng đem giá sau cùng chặt tới một ức n g ư ơ i đừng là cho mì cả mì xỉn gì rồi a thế nhưng là khiến thẩm rượu rượu không nghĩ tới là đang nghe nàng một ức báo giá về sau cố thịnh vậy mà vẫn như c ũ dựng thẳng ngón tay lắc đầu đ ơ một đau i r ồ thầm rượu rượu thầm một rượu n g ơ i cho rượu ngộng dịch phiên triệt triệt để, để màng ngộng cố thịnh trong miệng một đau giống như là cho đi nàng đầu góc một đau một dạng từ đau đến một đau cho nên ngươi là thuận cắp mạng cho đi mỹ c ả mỹ xỉn gì một đạo sao thầm rượu rượu nháy nháy hoàn toàn chống không mắt to lao cố người uy hiếp sự tình ta nhưng không thể làm a vi phạm a lần này đến thiên cố thịnh bị n g ẹ n rồi hắn có đôi khi xác thực không hiểu rõ rượu rượu cái hót bên trong đ ự n g những thứ gì luôn luôn có thể nói lời kinh người nhảy ra một chút thiên mã hành không tưởng tượng tới nâng trán im lặng cố thịnh khoát tay á o là mỹ c ả mỹ tiên sinh đưa ra là chính như mỹ c ả mỹ t i n sinh đ ư h í n như t i i bây giờ rẻ xỉ đẹn đ ệ vịu đối với hắn mà nói thật ra đã tính không được công cụ kiếm tiền mảy may không thổi ngữ bức hắn đối với tiền tài đã không có gì quá lớn khát vọng dù sao hắn lại không có gia thất lại không có nhi nữ người đã trung niên được cả danh và lợi nửa đời sau nguyện vọng lớn nhất chính là mang theo bản thân cần câu đi thái bình dương b i ể n câu hắn nhìn chúng cũng chỉ có ai có thể làm tốt rẻ si đẹp đệ i ể u cái này một hạ thậm chí trước đó hắn đã làm xong lĩnh viễn tuyết tàn g bộ tác phẩm này chuẩn bị mà nhưng vào lúc này cố thịnh đến rồi mang theo đối với rẻ si đẹp đệ v ự to lớn nhất nhiệt tình cùng tôn trọng vì hắn hiện ra một bộ làm cho người cảm giác mới mẹ bình thường nhân sinh hóa nguy cơ câu chuyện mỹ cả mỹ ưa thích câu chuyện này cũng đang mong đợi làm một tên người bình thường ở một tòa nhỏ hẹp trong nông trại lại đem kinh lịch như thế nào ly kỳ mạo hiểm câu chuyện kết quả là mỹ c ả mỹ xín di quyết định cho hoàng kim chi phong một cái hiện ra tại hòa cơ hội hắn lấy một đao giá cả đem d ẹ si đẻ đệ v ừ a trao quyền cho đi hoàng kim chi phong là trao quyền bởi vì theo cô thịnh nói hắn bộ này d ẹ si đẻ đệ v ừ a tiếp theo làm là muốn phân hai bộ hiện ra mà ở lần này trao quyền bên trong mỹ c ả mỹ xín di chỉ lấy một đao cũng nguyện ý trên danh nghĩa mời riêng trò chơi chỉ đạo nếu như lần này hoàng kim chi phong có thể mang theo d ẹ si đẻ đệ vựa cái này y vết ra khỏi trùng đây tại e ba bên trên giành lấy cuộc sống mới như vậy về sau hắn liền sẽ lấy một cái thần bí giá cả đem bản quyền toàn quyền giao lại cho hoàng kim chi phong để cho bọn họ đem tên này tên là hệ thản phổ thông nam nhân câu chuyện kể xong mà chính hắn là tiêu g i a o ẩn lui đi thái bình dương làm cầu cá lao đi nhưng nếu như lần này hoàng kim chi phong vẫn như cũ kéo dài sinh hóa năm cùng sáu xu hướng suy tàn như vậy tiếp đó dẹ xị đ ẹ n đệ vịu liền đem lĩnh cựu phong tồn từ đó không xuất hiện nữa thẳng đến b ồ i tiếp mỹ cả mỹ tiến vào quá tài một cái nhẹ như lông hồng giá cả một cái nặng như thái sơn khảo nghiệm mỹ cả mỹ xinh d muốn làm bản thân dốc hết tâm huyết chế tạo giống như bản thân hài t ử một dạng ít tìm tới một cái đáng giá phó thác kết cục mà hoàng kim chi phong chính là trước mắt hắn duy nhất cũng rất có thể là đ ờ i này chọn lựa duy nhất hắn lựa chọn tin tưởng hoàng kim chi phong lựa chọn tin tưởng cố thịnh như vậy hiện tại liền nên đến phiên hoàng kim chi phong hiệp đã từng l ó a mắt ít cần lại thấy ánh mặt trời dùng không thể địch nổi hoàn toàn mới diện mạo để cho sinh hóa hoảng sợ lần nữa dáng lâm trò chơi vòng hết chương này chương ba trăm hai mươi chín gò kẹo ổn rồi đi chương ba trăm hai mươi chín gò kẹo ổn rồi đi tháng bảy thời tiết đã càng ngày càng lửa nóng lên lúc này khoảng cách hoàng kim chi phong tuyên bố ý tạ kest họ đã dòng g ã đi qua hai tháng mà theo thời tiết càng lửa nóng trò chơi cuồng tiêu bán chạy hoàng kim chi phong tựa hồ cũng ở đây trò chơi xuất phẩm bên ngoài trên đường phong sinh thủy khởi càng bận rộn đầu tiên là là ở tháng sáu phần thời điểm đi qua chủ bị cùng phiên bản điều chỉnh từ hoàng kim chi phong chủ sự nghệ du tấn đẳng cùng hoa quốc nghe hồng mẹ quốc tam đại lấy dễ ảm sân thượng l i ề n cùng quan g danh t ổ vệ ý hoạt quốc tế tái tái chế chính thức công bố tại chế độ thi đấu bên trong toàn cầu tổng cộng bị phân làm lục đại thi đấu khu mỗi một nhánh ghi tên đăng ký câu lạc bộ đều sẽ có bản thân tích phân mà tích phân thì cần muốn tại riêng phần mình địa khu mỹ nọ trong trận đấu thu hoạch được mà ở hàng năm một đến bốn quý bên trong hoàng kim chi phong còn đem tổ chức bốn trận toàn cầu tính chất mạ dò tranh tài dựa theo khác biệt thi đấu khu đăng ký câu lạc bộ số lượng mỗi cái thi đấu khu đều sẽ có bản thân cố định số lượng thẳng thích danh lệch điểm cao người thu hoạch được đến mức cái khác câu lạc bộ thì cần muốn mỹ nọ trong trận đấu rết ra khỏi chúng đây thu hoạch được tiến vào mạ dò vé vào cửa mà ở mỹ nọ cùng mạ dò bên ngoài hàng năm tháng tám hoàng kim chi phong còn đem tổ chức một trận ổ vệ ỹ hoạt quốc tế thi đấu theo lời mời cũng là ổ vệ ý hoạt hạng mục toàn cầu cấp bậu cao nhất giải thi đấu mỗi khi gặp khoảng thời gian này các người chơi chỗ mua sắm làm quý giấy thông hành liền e m tự động miễn phí thăng cấp làm quốc tế thi đấu theo lời mời giấy thông hành mà cái này giấy thông hành cũng là trong vòng một năm nhất cực kỳ đáng giá giấy thông hành bởi vì nó không chỉ có ban thưởng biết tăng gấp đôi còn có thể lĩnh miễn phí trên mạng xem xi môn phiếu thậm chí còn có thể thông qua xem thi đấu thu hoạch được có sát xuất rơi xuống không xuất bản nữa người chứng kiến trang sức không chỉ có như thế ở đây trên cơ sở các người chơi chỗ mua sắm giấy thông hành hai mươi lăm phần trăm tài chính còn đem bị rút lấy đi ra đặt vào đến tiền thưởng trong ao vì thu hoạch được thứ tự đội ngũ cung cấp càng kết xù hơn tiền thưởng Như trong h ế lúc nhất thời tuyên bố thành lập ổ vệ ủy hoạt phân bộ các lộ câu lạc bộ phảng phất như là như măng mọc sau mưa đồng dạng liên tiếp có tuyên mà các người chơi cũng cùng nhệt ủng hộ lấy bản thân chỗ yêu thích đội ngũ trong lúc nhất thời thi đấu vòng tròn nhiệt độ tiêu thăng các người chơi nao nao h chuẩn bị kỹ càng s u n g túc tiểu tiền tiền chờ đợi toàn cầu thi đấu theo lời mời tiểu b u ồ n b u ồ n công bố đây là thứ nhất thứ hai tại trò chơi bên ngoài cuối tháng sáu từ hoàng kim chi phong cùng tẹn xéo bun ô chỗ liên hợp tổ chức giới thứ nhất toàn cầu cực hạn rơi núi khiêu chiến thi đấu cũng ở đây mẹ quốc ủ t ạ châu đúng hạn tổ chức đây là hoàng kim châu được lần đầu tổ chức chính thức cực hạn khiêu chiến thi đấu mặc dù không giống với trước đó xả phòng hộp khiêu chiến cũng không dù nhảy dù như vậy suy nghĩ các người nhưng chú ý khán giả lại một chút cũng không so với trước thiếu thậm chí còn so trước đó lần kia khiêu chiến thi đấu người xem nhiều mười một cống g ã lại mạo hiểm đua xe đạp địa hình hấp dẫn toàn cầu vượt qua hai mươi lăm cái quốc gia cùng địa khu thể thao mạo hiểm tuyển thủ kinh tâm động phách đường đua để cho khán giả vì đó thét lên khiêu chiến thể thao mạo hiểm hình thức càng là đưa tới toàn cầu gần ba triệu người quan sát mà trải qua trận này hoàng kim châu đực cùng thể thao mạo hiểm hai cái này từ ngữ cũng hoàn mỹ khắc cấn nhập mỗi một tên người xem trong đầu ở giữa trở thành cực hạn đại danh tử thậm chí có một câu trả lời hợp lý cũng theo đó bắt đầu lưu hành như ì n m thế cái a không hạ, thì nhìn nó có hay h nó cực lâu dài chờ đợi hiển nhiên để cho rất nhiều phan cứng các người chơi có chút kiềm chế không được các người chơi nhau nhau tại hoàng kim chi phong các lộ trò chơi bình luận trong vùng thúc canh lao tặc bt lúc nào trò ra sửa t ố ta t lao tặc ta muốn chơi tờ tờ f hai đây là tỷ tạn p h ồ n người chơi bình luận khu bệnh viện tâm thần núi mạt s à i đều nhanh thành nhà ta hiện tại át chủ bài chính là một cái tới lui tự nhiên cho nên lúc nào bên trên tiếp theo làm a đây là áo lặt người chơi bình luận khu vì tên quốc long không ngâm hổ không giết gạo tiểu tiểu một lòng b u ồ n cười b u ồ n cười t h ầ n đàn bên trên sơ cá lớn không tiếp theo làm tiếng kêu lao tặc mau ra trò chơi mới đây là sẻ kỳ dậu người chơi bình luận khu mà trừ cái đó ra hoàng kim chi phong quan đẩy cùng cố thịnh cá nhân xã giao tài khoản bình luận trong vùng cũng tràn ngập các người chơi thúc canh âm thanh n g ư ơ i cái tuổi này là thế nào dám nghỉ ngơi a mau dậy đi làm trò chơi không có bơ chơi ta phải chết ta a a a a âm u mà bỏ sát thét lên v ạ n mẹo phân liệt âm u mà n ú p đ í c h quay cuồng có rút b ơ hoàng kim chi phong trò chơi tên gọi tắt bơ ai mẹ hắn dạy n g ư ơ i như vậy tên gọi tắt lao tặc nửa đ ê m đứng lên không phải sao ngươi có bị bệnh không hợp lấy ta nhiều năm như vậy ra một đấm bơ ta thực sự chờ không nổi tay mau ra trò chơi mới a ca loại hình gì đều được cầu ngươi xin nhờ ta thực sự quăng nữa khóc văn ngươi ta nghe lời nói ta hiện tại thân thể giống như là có kiến đang bỏ le lưới vặn vẹo bỏ sát bơ nghiện phát tác nghiêm trọng nhất một lần nằm ở trên giường liều mạng nghiệm đ ạ i b i chú khó chịu một mực bắt bản thân cho rằng đi chơi í t t ạ k cái tò lên tốt kết quả phát hiện mình không có bạn gái ta liều mạng quạt bản thân càng quạt càng dùng s ứ c quạt đến bản thân nước mắt c h ả y ra đến thật không biết nên làm cái gì ta thực sự nghĩ bơ nghĩ đến muốn nội điên khóc khóc khóc thầm tra hoàng kim chi phong người chơi trạng thái tinh thần chúng ta bơ người chơi là như thế này quá chịu tượng ta mẹ nó đi học xoát đến nén cười thật khó quá thụ các người chơi cười náo các nơi bình luận khu một mảnh sung sướng nhưng mà như thế chịu tượng thú vị bình luận lại phá lệ để cho một người không cười nổi nạ cả mù dạ chính một cứ việc xem như bản mới ngự tam g i a một trong tổng giám đốc điều hành nạ cả mù dạ chính một cũng không có củng cố thịnh giao thủ qua thuộc về là sau ngự tam gia thời đại bên trong một tên sau cùng đăng tràng phòng làm việc tổng giám đốc điều hành nhưng là một tên con mẹn lạ lao công nhân nạ cả mù dạ đối với hoàng kim chi phong thế nhưng là cũng không xa lạ chút nào trước chạm g i ma mô tô sau giết quạ dù mi hoàng kim chi phong cái trò chơi này công ty thật có thể nói là là bọn hắn c ó mẹn là một lớn ác ngộng mặc dù cho tới nay c ó mẹn là từ thể lượng trên đều chiếm hưu ưu thế tuyệt đối có thể vấn đề ở chỗ hắn hoàng kim chi phong thuần thuần chính là một sắt vỏ bọc v ư ơ n g b á t không chỉ có đối lên với thành phố không có hứng thú chút nào thậm chí ngay cả nội bộ cũng là hắn mẹ thật tâm nhi c h â m cắm không vào nước tắt không tấu n ạ c a m ù dạ liền tả môn nhi rõ ràng hoàng kim chi phong nội bộ tổ hợp đều sắp tới phù nạ hoa quốc nghe hồng gạ y ạ mê quốc tam đại phòng làm việc một t cái quốc tịch thật sự là thế giới kia đại b ằ n kết có thể nó làm sao lại như vậy kiên cố đâu vân uy lớn như vậy xí nghiệp vô luận là đào người vẫn là làm phá hư cũng là trong cao thủ cao thủ nhưng lại hết lần này tới lần k h á c liền trong tay hoàng kim chi phong lật xe không chỉ có người không g i à o được còn để cho người ta thu mua cái phòng làm việc làm một ít tạ k ế t h ọ chính nghĩa bạo sát vị vẹn đi giá cổ phiếu nakamu ra n g h ĩ không rõ ràng bây giờ hắn duy nhất có thể nghĩ rõ ràng sự tình chính là hoàng kim chi phong y mắng tám chín phần mười đang làm yêu điểm này là các tiền bối dùng máu cùng nước mắt dạy bảo vì hắn chuyển thừa xuống chân lý ba năm nếu như lúc này hắn lại cho rằng hoàng kim chi phong sở dĩ không du lịch kịch là bởi vì cố thịnh bày nát hoặc là hoàng kim chi phong chết đi phương hướng không còn quan tâm trò chơi bản thể như vậy hắn nạ cả mù dạ cũng liền đường l a n lộn sớm làm đi treo cái nào khoa xem bệnh một chút đi không hề nghi ngờ bây giờ hoàng kim chi phong trong bóng tối t í c h xúc nhất định là vì tháng sau cuối tháng sắp công bố e ba điện tử giải trí dương danh sách làm chuẩn bị dù sao sớm tại hai tháng trước thì có tin tức xưng hoàng kim chi phong tại bàn bạc một cái khủng bố trò chơi y mua sắm mà cái này cũng vừa lúc cùng hắn bây giờ phụ trách sài ẩn hiệu khởi động lại hạ nạ cả mù dạ nói không khẩn trương là giả đây chính là hoàng kim chi phong cố thịnh a tâm lý khủng bố người khai sáng hoàn toàn xứng đáng khủng bố tri vương nếu như cho hắn thêm một phần đỉnh cấp khủng bố trò chơi i m nạ cả mù dạ chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy một trận tê cả ra đầu nghĩ đến nạ cả mù dạ đưa tay thiện tay đổi mới một lần giao diện có thể một giây sau cùng cụt tại hoàng kim chi phong trò chơi mới từ mấu chốt lục soát trang bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy ra nhất đoạn hắc bình video đen kịt trong màn hình hình chiếu ra nạ cả mù dạ cái kia lay động con người bởi vì giờ khắc này hắn tin tưởng thấy được đoạn này h ắ c bình video phía trên tin tức tuyên bố người đẩy văn cô thịnh sam n ộ tạ hạ rô sơ lược đến cực điểm nói nhăng nói cội trong máy mắt khí tức g âm lánh p h ẳ n g p h á t khoan tim thấu xương hàn phòng lập tức liền đem nạ cả mụ dạ đánh một lệnh t ấ u tim mọi người đều biết mỗi khi gặp loại này nói nhăng nói c ủ i đẩy văn liền mang ý nghĩa hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi gián g lâm khủng bố chi vương lần nữa trở về lại đem dắt tay thế nào ít đâu áp lực cực lớn đánh tới nạ cả mụ dạ hít sâu mùa hơi ô n tâm thần bất định cùng lo sợ bất an điểm kích đoạn kia hấp bình video bốn đinh linh linh đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. trong tấm hình một bộ hơi có niên đại cảm giác máy riêng vang lên có thể nhìn thấy máy riêng vị trí chỗ ở tựa như là một cái âm ủ phòng tạp vật có chút lộn xộn theo điện báo tiếng trung máy riêng bên trên đèn chỉ thị cũng lóe lên lóe lên hình ảnh dần dần tối xuống chỉ có đèn chỉ thị còn tại lấp lóe rát đạt một tiếng có người tiếp điện thoại đèn chỉ thị lập tức dập tắt trong bóng tối một cái nam nhân âm thanh vang lên nàng trở lại rồi theo hắc bình bên trong tất tất tốt tốt âm thanh tựa hồ là từ trống rông bên trong chuyển đến giống như là dạch nói nhỏ giống như là lít nha lít nhít côn trùng n ú c n í c h o ặ c như là huyết nhục da tóc hư thối âm thanh. tiếp theo đèn tin bóng đèn chậm rãi sáng lên đèn tin chủ nhân đi lại tại một tràng cũ nát trong phòng bước chân chậm rãi dưới chân sàn nhà đạp lên kéo kẹt kéo kẹt văng lên trên vách tường hoa nhí giấy dán tường cũng bởi vì thâm niên lâu ngày cuốn lên bên cạnh mà trên nóc nhà càng là rắc rối phức tạp mạng đệm toàn bộ trong kiến trúc ở khắp mọi nơi lộ ra một loại cổ xưa l ù i bại cảm giác thậm chí xuyên thấu qua hình ảnh người xem đều có thể ngử i được một cỗ mốc meo bụi đ ấ t vị đập vào mặt ngay sau đó lâu năm thiếu tu sửa kim loại bản lề chi xoay âm thanh văng lên tiểu lệ cầm cầm dây cũng từ cố lẹn ca giao biến điệu cải biến đồng dao giống như là nửa đêm kinh dị vang lên tiếng trung càng giống là đêm khuya dưới giường đột nhiên vang lên nói mớ t i n h tế tỉ mỉ linh hoạt kỳ h ảo giọng nữ ngâm sướng làm cho người tê cả ra đầu godin c ô đ i nói cho la đệ a gì, godin c ô đ i nói cho la đệ a gì, godin c ô đ i nói cho la đệ a gì, thả thở vệ gì b ộ đi s mỗi người đều y hầu chết rồi mà theo quỷ dị tiếng ca vang lên toàn bộ treo lơ phong cách vẽ cũng càng thêm quỷ dị hư thối kéo tủ lạnh dòi b ọ một dạng món canh nấm mốc lan tràn tầng hầm giống như làng n ư hoặc như là dê một dạng xương sống hải cốt không hiểu thấu sợ hãi và tràn đầy ám dụ nghe nhìn ngôn ngữ đem tất cả người chơi đều đưa vào đến nơi này chẳng tràn chàn đầy quỷ dị rách nát trong biệt thự tràn đầy làm cho người bất an táo điểm ca mê ra hình ảnh liên tiếp hiện lên tựa hồ là hai tên thân mang âu phục nam nhân tại tìm kiếm lấy tòa này vứt bỏ phòng ở có thể tiếp theo màn một người trong đó eo máu tươi chảy ngang mà đổi thành một người thì là thất khiếu chảy máu một tấm khủng bố mặt chết thẳng tắp dán tại màn ảnh trước đó mà giờ khác này giọng n ữ ngâm sướng cũng kèm theo giao hưởng đồng dạng hợp sướng ẩm vang rung động như lấp l o e nhân ảnh thần bí hàng quang s â m s â m đao nhọn múc meo lan tràn màu đen s ợ i nấm còn có một tấm không người tự động cũ kỹ xe l a n mà theo ca khúc bộ phận cao trào tiền đến toàn bộ treo lơ hình ảnh cũng theo khẩn trương không khí nhanh chóng cắt đ ộ n g lên cuối cùng tất cả những thứ này đều nặng bình tĩnh lại khán giả rốt cuộc thấy rõ căn nhà này toàn cảnh bởi vì tại đen kịt màn đêm phía dưới một cái nam nhân bước chân rừng ở đèn xe trước mặt trước mặt hắn chính là cái này tràng tầng hai cũ kỹ phòng ở mà phòng ở lầu các phía trên một cái ánh đèn phát sáng lên một bóng người đứng tại dưới ánh đèn thả thờ vẽ di bô đi s mỗi người đều, chết rồi giờ k h ắ c này nạ c ạ m ũ dạ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh cúng họng c ă n g lên cả người đều nổi da gà x u ố n g m ộ t khắc theo chữ số la mã bảy bảy dần dần hiện hiện chuyển hóa biến hình một cái so khủng bố treo lơ càng khủng bố hơn tên như vậy hiện hiện rẽ si đ ẹ n ti nổ tạ hạ dỗ rẽ si đ ẹ n đ ệ vừa bảy cũng không phải là anh hùng hoàng kim chi phong sắp vì ngài hiện ra ts câu n mép phiếu hết chương này chương ba trăm ba mươi e ba khai triển ba trận chiến cọ mẹ lạ chương ba trăm ba mươi e ba khai triển ba trận chiến cọ mẹ lạ nổ theo cuối cùng rẽ si đẹp đệ vịu bảy đại danh vừa ra tới chỉ thấy video mưa đạn khu lập tức liền nổ lít nha lít nhít mưa đạn như là kinh đ ả o hải lãng lập tức đem chọn cái màn ảnh đều đóng cái trần đấy ô、oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ h ạ t thé phụt h ạ t thé phụt ta thao ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là tờ tờ diễn sinh làm kết quả lại là sinh hóa quá đúng vị nhi quá đúng vị nhi ta thao đã có tờ tờ khủng bố mùi vị lại có mị ca mị x ỉ n di sinh hóa cảm giác cái này mẹ hắn tuyệt rồi a hoàng kim chi phong châu bò lao tặc châu bò a a a a khủng bố cái này tuyệt cấp h đối chính là năm nay é ba hoàng kim chi phong át chủ bài rồi a thượng đế a sam dám chế rẽ si đ è n hệ vũ ĩ mới nhất làm cái này thật quá đi cùng hào tiểu tử cho tất cả mọi người tới một cực kỳ a ta đã k、si、hơn nữa từ treo lơ bên trong cũng có thể nhìn ra cái này vừa làm rẽ si đẹn đệm vịu sẽ thay đổi từ đời thứ tư liền bắt đầu dần dần hướng đi động tác xạ kích phong cách trò chơi nhạc dạo chính đem thời gian kéo về đến hai mươi năm trước một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại khủng bố cảm giác lên trong lúc nhất thời quần tình xôi chào các người chơi thét lên gieo họ lòng tràn đầy trở mong tin tức lập tức bảo tặng mà theo đoạn này treo lơ công bố cùng nhau bạo tạc đương nhiên còn có nạ cả mù dạ chính một đầu b ó c rẽ xì、si、đ è n lệ vịu cái tên này giống như là một cái trọng truy một dạng vào đầu cho hắn đến rồi một lần để cho hắn trực tiếp từ góc chân lạnh đến đỉnh đầu quả thật hoàng kim chi phong cái này treo lơ bên trong vô luận là cái kia nói nhăng nói cội tràn đầy kinh dị ý tưởng hình ảnh hay là cái kia làm cho người tê cả ra đầu giọng nữ đồng dao đều đầy đủ làm cho người cảm thấy khủng bố nhưng mà đối với nạ cả m ũ dạ mà nói rẽ xì đẹn lệ và cái tên này xuất hiện tuyệt đối là so treo l kinh khủng hơn tồn tại mỹ c ả mỹ xin gì phong thần chi tác một cái toàn cầu hiện tượng cấp khủng bố trò chơi y mặc dù trước đó bọn họ vẫn nghe nói hoàng kim chi phong tại tích cực cùng một cái khủng bố trò chơi y tiến hành bàn bạc tựa hồ là muốn mua bản quyền cũng dùng cái này tham gia năm nay tháng chín ở vào xuống núi mỏm đá tổ chức e ba điện tử giải trí dương nhưng nạ c ả mụ dã lại như thế nào cũng không nghĩ đến hoàng kim chi phong đám điên này vậy mà tìm tới trong nghề có tiếng khó làm mỹ c ả mỹ xin gì phải biết trước đó c ó mẹn lạ cũng ngấp nghệ sinh hóa cái này siêu cấp y rất lâu vốn chỉ muốn mỹ cả mỹ phòng làm việc tại rẽ xỉ đẹp lệ vừa sáu về sau liền tuyên bố giải tán bọn họ rốt cuộc có thể vào tay cái này đỉnh cấp ý giúp cho khai phát tiếp tục h ấ p kim có thể như thế nào cũng không nghĩ đến cái này mỹ cả mỹ xin gì nhất định chính là trong hầm cầu thạch đầu vừa thối vừa cứng đừng nói nói giá cả mỹ cả mỹ xin gì thậm chí đều không có cho bọn hắn một cái tự giới thiệu cơ hội không phải sao hôm nay thân thể ôm việc gì cảm giác khó chịu không tiếp khách chính là ngày mai không ở trong nhà thu thập cần câu ra ngoài câu cá với môn canh đều nhanh đem cò mẹn là ăn no rồi kết quả bây giờ hoàng kim chi phong vậy mà liên lạc mỹ ca mỹ xin gì hơn nữa không chỉ có liên lạc bọn họ thậm chí còn mua rẻ xi đ è n lệ v u bản quyền năm nay e ba chúng ta muốn cùng cố thịnh cầm đao thế giới đỉnh cấp khủng bố trò chơi y ế p rẻ xi đ è n lệ v u đụng nhau nạc ca mù dạ chính một con cảm thấy mình toàn thân máu đều lạnh trong n a y mắt một cô cực độ cảm giác không ổn từ trong lòng hắn bay lên hắn còn nhớ kỹ lần trước bọn họ còn mẹn lạ tại khủng bố trò chơi phương diện cùng hoàng kim chi phong đụng nhau lúc thảm trạng phải biết khi đó sẻ hữu đã nương tựa theo thử chơi bản t h tờ khai sáng tính không khí kiến tạo ở trên thị trường rất có thanh danh nhưng cuối cùng cố thịnh vẫn là nương tựa theo một cái bản gốc hoàn toàn mới y bảo l ậ t đem bọn hắn dùng nhiều tiền chế tạo sẽ ẩn hữu đụng cái nháo n h ẹ n mà lần này bọn họ không chỉ không có lôi bước ngược lại còn tiến hóa kéo theo r ẻ xì đèn đệ vịu loại này cấp bậc siêu cấp ít sợ hãi naka mù ra chính một không phải người ngu hắn biết rõ cố thịnh khủng bố c h i vương tên tuổi tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút nếu như thời gian có thể đảo ngược hắn là tuyệt đối sẽ không vì ngự tam ra đứng đầu cái danh này hướng chủ tịch j o -S, s k hệ ạ xã lập xuống quân lệ trạng phải thừa dịp lấy lần này e ba để cho sẽ ẩn hữu xoay một cái xu hướng bây giờ công ty dĩ nhiên đem xài ả n hiệu khởi động lại liệt vào trọng điểm hạng mục hơn nữa là năm nay e ba còn mẹn là phương diện tuyệt đối át chủ bài vượt qua 2. 8 i t c n ước đao kết xù đầu tư là đúng h ắ n giả tiêu hạng mục khẳng định cùng lòng tin đồng thời cũng gánh chịu lấy công ty tập đoàn cao nhất kỳ vọng hắn dĩ nhiên không có đường ui thế là sợ hãi về sau n c ạ a mù ra chính một cũng c ư ơ n g ép để cho mình bình tĩnh lại đừng h o a n g hốt n c ạ a mù ra vấn đề còn không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng naka mù ra chính vừa an ủi lấy bản thân lúc trước thì có lời đồn nói rẻ si đẹn hệ vị bản quyền tổng lạch cất mức giá liền muốn năm nói cách khác cho dù phỏng đoán cẩn thận lần này thu mua rẻ x ì đ ẹ n lệ b i ể u im, hoàng kim chi phong cũng c h í ít bỏ ra ngạch năm ứ c đao đại giới đây tuyệt đối là hoàng kim chi phong tài chính chạy chỗ khó có thể chịu đựng giá cả cho nên bọn họ tất nhiên tiến hành tương quan tài chính vay mượn nhưng đã như thế bọn họ trò chơi khai phát chi phí tự nhiên cũng sẽ tương ứng mà nắm chặt dù sao liền thu mua phí bản quyền dùng đều đã h i ể u vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng như vậy bọn họ khai phát phí tổn khẳng định thì càng giật gấu va vai hoàng kim chi phong thực sự là càng ngày càng điên quần điên quần đến đã từng tất tay đều đã vô pháp thỏ đây quả thực là liệu mình một đòn cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong đem tất cả bạo đều đẹ lên cái này toàn cầu cấp khủng bố trò chơi ít bên trên mà kể từ đó một khi bọn họ thất bại như vậy đối với hoàng kim chi phong mà nói đả kích tuyệt đối là hủy diệt tính bởi c h i ế u ban giám đốc bên trên n a c ạ mụ g i ả chính vừa đứng tại hình chiếu màn hình trước đó l ờ i thế son s á t mà đây cũng chính là hoàng kim chi phong s ư ở n g này thương nghiệp to lớn nhất thai họa ngầm ở tại bọn họ mặc dù có thể thành công rất nhiều lần nhưng nhiều lần thành công lại giao phó bọn họ quá mù quáng tự tin thúc đẩy bọn họ càng thêm cử động điên cuồng mà cái gọi là tiêu binh thất、bại. vô số lần thành công phía d ư ớ i hủy diệt tính thất bại thai hỏa ngầm bị bọn họ tự động không nhìn chỉ cần chúng ta nắm chắc tốt một cơ hội này liền tất nhiên có thể trọng thương đến bọn họ căn cơ cho nên nói đến chỗ này chỉ thấy nạ cả mũ dạ chính một hít sâu một hơi nhìn xung quanh một vòng đang ngồi đồng sự các cao tầng ta xin đem xài and h ữ l khởi động lại dự toán tăng lên đến ba năm ước đao lần này chúng ta đem dùng một cái lần thời đại công nghiệp tiêu chuẩn siêu cấp c h ủ n g bố đ ạ i tác đem thời đại chức tản đạn tiêu diệt hầu như không còn mà hoàng kim chi phong cũng chắc chắn vì bọn họ n ã mạ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới không sai nakamu ra chính một thật là sợ hãi nhưng tương tự như thế sợ hãi cũng cổ vũ hắn dạ tâm phải biết rẽ xì đ ẹ n đệ vự cái này ít bây giờ tại trò chơi trong vòng địa vị thế nhưng là khá cao nếu như mình thật có thể dựa vào một bộ s à i h n hiệu khởi động lại đem rẽ xì đ ẹ n đệ vự bảy chém ở dưới ngựa như vậy không chỉ có khủng bố c h i vương tên tuổi biết như vậy đội chủ hắn cũng sẽ bởi vậy được ghi vào sử sách dựa vào sẽ hẹn hiệu trở thành mỹ ca mỹ xỉn di thậm chí so mỹ ca mỹ xỉn di thành tựu cao hơn toàn cầu đỉnh cấp trò chơi tổng giám đốc điều hành đến lúc đó đừng nói ngự tam ra đứng đầu phóng nhãn toàn cầu thứ í hai bản thân hắn mặc dù giã tâm cực lớn nhưng cũng lại không phải giã mà mổ tổ củng quạ dù mỹ loại kia tự đại hàng ngũ bọn họ trong lòng trướng mắt hoàng kim chi phong cái này chưa lên sàn sừng nhỏ càng xem thường cố thịnh cái này trò chơi đất nghèo nhà thiết kế nhưng hắn không giống nhau hắn vô cùng rõ ràng hoàng kim chi phong sức sáng tạo rõ ràng hơn cố thịnh người này tại trò chơi phương diện tạo nghệ không thể coi thường hắn nguyện ý dốc lòng học tập thậm chí không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i nghiên cứu mô phỏng cũng chính bởi vì hắn mới dựa vào một bộ dạ k i ê u thay đổi có mẹn là xu hướng suy tàn thành công đưa thân ngự t a m gia phòng làm việc hàng ngũ mà lần này đối mặt cố thịnh rẽ si đẻn l vũ bày hắn quyết định lập lại chiêu cũ hảo hảo mà nghiên cứu một chút cố thịnh tại có m ẹ lạ tác phẩm để lại sai ẩn hiệu Tự đại cuối cùng s thu, thu khí o sảng ngày mùa hè nóng bức đã dần dần tăng đi nhiệt độ hợp lòng người tiết thu phân thời tiết bên trong xem như toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong e ba toàn cầu điện tử giải trí dương tại bên kia bờ đại dương mẹ quốc xuống núi mỏm đá đúng hạn tổ chức tràng quán bên ngoài người người nhồi náo đến không hết người trẻ tuổi tụ tập tại quốc tế hội triển lãm trung tâm tây tràng quán cửa ra vào h ư ớ n g tràng quán bên trong nhìn ra xa xem như hàng ngày báo game ngự dụng ngoại cảnh phóng viên hàng ngày phong thái vẫn như cũ chuyên ngành lại thân thiết giờ phút này đối diện màn ảnh giới thiệu nói người xem các bằng hữu mọi người tốt có thể nhìn thấy chúng ta bây giờ ngay tại xuống núi m ỏ m đá quốc tế hội triển lãm trung tâm cửa ra vào như vậy và hôm nay đây hội triển lãm trung tâm to lớn nhất tây tràng quán bên trong sẽ theo thường lệ tổ chức mỗi năm một lần e ba điện tử giải trí dương xem như toàn cầu to lớn nhất trò chơi điện tử triển lãm hội một trong lần này e ba dương triển hội quy mô xưa nay chưa từng có vượt qua 600 t ổ trò chơi công ty cùng phòng làm việc tham gia triển lãm có thể xưng bao năm qua số một kỳ hạn năm ngày triển lãm bên trong dự tính sẽ tiếp nhận vượt qua 25 vạn đợt người người chơi tiến hành tham quan cùng thể nghiệm người ta tấp nập bên trong hàng ngày âm thanh tựa hồ cũng bị đẻ xuống một chút chính như nàng nói đối với lần này triển lãm các người chơi có thể nói là chờ mong đã lâu xem như sáu tháng cuối năm đ ộ trò chơi giếng phun quy trận đầu toàn cầu trò chơi đại triển lần này e ba có thể nói là đại tác tụ tập thể dục trò chơi phương diện đến từ nghe hồng cồn lần nữa đem ánh mắt tập trung đến bóng đá phía trên đẩy ra năm đó cùng tỷ tạn phổn cùng thời kỳ xem như nghệ du ít hai hộ tống đại tắc đỉnh phong thảm cỏ xanh tiếp theo làm đỉnh phong thảm cỏ xanh hai tập trung đua tốc độ trò chơi phương diện đến từ hoa quốc nội diễm cũng đúng chấn động một thời đỉnh phong quốc độ tiến hành xâm nhập nghiên cứu đẩy ra bản thân g i ớ i cờ b à i khoản hoàn toàn mới cực hạ n đua tốc độ trò chơi lưng núi mô tô đến mức xạ kích trò chơi phương diện đến từ các đại công ty cùng phòng làm việc fts càng là tầng tầng lớp lớp dù sao các lộ công ty nhóm thậm chí đều không cần cẩn thận suy nghĩ chỉ cần nghiên cứu sơ qua một lần hoàng kim chi phong dưới cờ trong đó một bộ tác phẩm liền có thể lấy bản thân quen thuộc phong cách chế tạo ra một bộ khiến các người chơi vui vẻ mua trướng trò chơi các lộ công ty tụ tập ở đây làm gốc niên độ trò chơi giếng phung quý mở màn làm dạng dỡ thêm vinh dự một f a n giới thiệu về sau liền nghe hàng ngày lời nói xoay c h u y ệ n đương nhiên chư bỏ trở lên những cái này chúng ta nghe nhiều nên thuộc tất cả đều vô cùng chờ mong công ty bên ngoài tại lần này e ba bên trong còn có hai c h i công ty phá lệ làm người khác chú ý bọn họ lúc trước đã từng giao thủ qua không chỉ một lần mà lần này song phương cũng riêng phần mình lấy ra bản thân bản lĩnh giữ nhà l y biệt đẩy ra nhà mình cùng loại hình át c h ủ bài đại tác muốn ở nơi này một lần trò chơi đại triển phía trên ganh đua cao thấp bọn họ theo thứ tự là đến từ nghe hồng co mẹn lạ nạ cà mụ dạ phòng làm việc cùng đến từ hoa quốc hoàng kim chi phong công ty đêm lời vừa nói ra mưa đạn phía trên tự nhiên là nóng hừng hực dễ xi、si、đen l ệ vụ bảy đối với s e n hai bây giờ trận này tiêu điểm chi chiến tại trò chơi trong vòng đã không tính bí mật gì dù sao từ khi hoàng kim chi phong chân t r ư ớ c công bố bài nhánh treo lơ về sau không ra hai tuần có mẹn là phương diện liền giã công vải nhà mình bài nhánh báo trước khiến người ta ra ngoài ý định là lần này từ nạ cả mù ra chỗ thủ lĩnh chế tắt xe n hai chất lượng vậy mà khá cao không chỉ có toàn bộ treo lơ bên trong tràn ngập làm cho người giống như đã từng quen biết khủng bố không khí trong đó chỗ gia nhập bộ phận thực cơ đầm ngắn cũng không khỏi làm cho người kinh hô công nghiệp chất lượng bạo tạc trong lúc nhất thời ai yêu ai kém vẫn thật là khó bể phân biệt ta ra lệnh n g ư ơ i nhanh chóng khai triển không muốn không biết điều trò chơi giao diện đã lên lục bình đải chờ một cái khai triển đệ mổ mở khóa t ô ta năm nay chiến trận thật lớn a túi tiền phải chịu khổ xác thực lưng núi mô tô ta đã đặt mua nguyên bản kế hoạch là cùng sinh hóa bảy cùng một chỗ kết quả lao tặc mẹ nó cũng không ra dự bán cảm giác thế hệ này sinh hóa rất đúng vị nhi a đột đột đột thiếu khủng bố mùi vị nhiều ta hiện tại m ư ơ i điểm hoài nghi lao tặc sinh hóa không phải sao đột đột đột thiếu đơn giản như vậy mà là mẹ nó đột đột, đột trực tiếp mất đầu chó ha ha ha ha, ha xác thực dù sao phạt m ỏ phộ bị ạ tờ tờ cùng á o l ậ t đều không có súng xoa không cần thiết đem sự tình l à m như vậy đ về ta cái này s ó n g có mẹn là s i ẩn hiệu chất lượng giống như cũng không tệ không biết đánh thắng được hay không láo tạc đâu xác thực dù sao cái này một bộ nhà thiết kế trước đó xuất phẩm d i kiêu cũng không tệ có chút trình độ tính toán đây cũng là ba trận chiến có mẹn lạ nghe nói cái này một bộ s à i ẩn hiệu khởi động lại chi phí đều siêu hai mươi lăm ước nguyên tiểu hoàng cái này một đợt thật không tốt nói t ô ta định mệnh hai mươi lăm ước như vậy không hợp thói thường sao đúng rồi tiểu hoàng giống như một mực cũng không công bố sinh hóa bảy chi phí a đoán chừng không thể thiếu chỉ là sinh hóa cái này ít liền đáng giá lao tiền ngõ s e n tổng đừng hỏi hỏi chính là toa ha ha ha ha ha, ha cái này rất ngõ s e n tổng c ợ mờ nở khai triển khai triển các linh đệ theo một mảnh nghị luận ầm ĩ bên trong một nhóm bắt mắt mưa đạn thổi qua xuống núi mỏm đá thời gian sớm chín giờ toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong hoàng kim chi phong tham gia trận thứ hai quốc tế trò chơi đại triển cùng có mẹn lạ lần thứ ba giao phong toàn cầu cấp sân khấu thứ mười bốn giới e ba toàn cầu điện tử giải trí dương khai triển ba xem như con chuột đài đặc biệt sợ chệ a mẹ khách quý điệu tự nhiên cũng không có vắng mặt lần này toàn cầu trò chơi thỉnh hội vừa tiến vào sành triển lãm điệu cũng không khỏi đến phát ra một tiếng sợ hai thang phục Thật thật chút một trên thực tế, tứ triển tới phút thán rốt nhiều hàng nghe nhiều hiệu như nhau, như nhảm. Nhưng chỉ có giống hắn như không chỗ hắn nhiêu gian này củng, người giống nói giống dạng này, gần năm vắng người nói, ràng này lời mỗi đại giờ quả câu cuộc A A, bao là mà mặc lãm cảm có có có dù rõ so a chính xác. Là, so với trước kia triển hội lần này e ba dương tại tham gia triển lãm công ty về số lượng rõ ràng có tăng lên cực lớn điểm này từ từng cái gian hàng ở giữa khoảng thời gian bên trên l i ề n có thể nhìn ra b theo tham gia triển lãm công ty nhóm tăng nhiều to như vậy sảnh triển lãm giờ phút này vậy mà lộ ra có chút chen chúc đủ loại màu sắc chủ đề gian hàng đại đại tiểu tiểu nối tiếp nhau san sát lại thêm tiến vào tràng quán bên trong các người chơi càng ngày càng nhiều chen vai thích cánh cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ sảnh triển lãm lộ ra phá lệ náo nhiệt do người cũng là rộn rộn ràng rất có một loại xỉ bờ đổi đại tập cảm giác trong trực tiếp gian giờ phút này cũng là một mảnh nghị luận ta tiên lần này tham gia triển lãm công ty so với năm ngoái nhiều chí ít hai thành a thiếu cảm giác đều nhanh bun ô ba thành ta nhớ được năm ngoái e ba bên trên có gian hàng bên ngoài xếp hàng người đều có trên trăm số lối đi nhỏ vẫn là rất rộng rãi nhưng lần này còn không người xếp hàng đây lối đi nhỏ đều nhanh không c h a n l ọ t đoán chừng cũng là người đều không có tản ra đây vân vân đoán chừng sẽ khá hơn một chút tiểu đây là tại đi hướng nào làm sao cảm giác khoảng cách nội diễn gian hàng càng ngày càng gần tiểu ta cũng không biết ta muốn chạy đi đâu ta chỉ là theo đám người đi mà thôi không có quyền lựa chọn ha ha ha ha ha ha xác thực lúc này cũng không phải ngươi nghĩ đi đâu liền có thể đi đâu át chủ bài một cái nước chạy bẹo trôi nhập ra tùy tục đi n ộ diễm năm nay xe gắn máy đua tốc độ cũng không thể đâu lưng núi mô tô cảm giác rất cực hạn có điểm giống là đ ỉ n h phong trong quốc gia lưng núi nhanh giảm thi đấu mở rộng p h i ê n bản n thử một lần dù sao cũng tạm thời không đi được nơi khác bởi vì nội diễm gian hàng là xinh đẹp diễm màu đỏ rực tại một đám trong sân khấu phá lệ dễ thấy cho nên giờ phút này rất nhiều các người chơi đều bị hấp dẫn mà đến mà kèm theo mưa đạn khán giả đề nghị tiểu cũng theo đó tiến nhập nội diễm khu triển lãm dù sao chính như khán giả nói hắn hiện tại cho dù còn muốn đi thể nghiệm trò chơi khác cũng bù không được biển người mang theo khỏa cùng cái khác tất cả triển hội một dạng lần này e ba dương cũng tương tự thiết lập truyền thông thể nghiệm khu kết quả là trên cổ treo lơ lửng tuyệt đặc biệt thể nghiệm sở trệ a mẹ truyền thông giấy chứng nhận liền thành tiểu sướng chơi giấy thông hành tiểu công tác chứng sáng lên tiểu liên bị mời đến truyền thông thể nghiệm trong vùng dẫn đầu vào tay mở ra năm nay e ba triển hội bên trên thứ nhất trò chơi thể nghiệm có thể nói lần này n ộ diễm cái này lưng núi mô tô thành ý c h ầ n đấy dựa vào nghệ du ít hai toàn g i á m hệ thống phụ trợ g i á trì vô luận là mô tô trong nổ vàng c u ố n lên hơi nóng c u ộ n c u ộ n vẫn là bụi đất phi dương ở giữa cùng giá mùi vị hoặc là điều khiển thể nghiệm cùng trong quá trình trận đấu kích t ì n h va chạm v v đều bị cựu từ đáy lòng phát ra thoải mái thét lên mà nhất khiến cựu cảm thấy kinh ngạc và nhiệt huyết sôi t r à o là tại dạng này một cái đ u a t ố c độ làm chủ đánh trong trò chơi n ộ diễm lại còn suy nghĩ khác người mà gia nhập một chút bàn ngoại chiêu thiết lập tại một loại trong đó tên là không hạn chế lưng núi sức kéo hình thức bên trong người chơi vậy mà có thể mang theo người ống thép cùng vùng tiên loại hình đạo cụ dựa theo trò chơi thiết lập một khi trên c h i ế n núi cắt vàng c ủ a lên như vậy không chung theo d õ i máy bay trực thăng màn ảnh liền đem nhận cách trở mà lúc này ngươi liền có thể rút ra vụ trộm giấu kín vũ khí đem cùng ngươi sánh vai cùng vương bắt đ ạ n tay đua g õ ngã hoặc là trực tiếp tung chân đá bay dùng thủ đoạn h è n hạ tiêu diệt cùng ngươi sánh vai cùng đối thủ không thể nói tổn hạ đi chỉ có thể nói quá mẹ nó tiện thể nghiệm một phen qua đi là ít dễ h m hiệu quả bạo tạc điệu cũng thiếu chút cười điên ta thượng đề、à. ta con mẹ nó thật không nghĩ tới lại còn có thể đem ống thép c ắ m người khác bánh xe bên trong đi cái này quá mẹ hắn ta ác thảo ha ha ha ha ha mà ở mới mẹ và cùng tiếu sau khi t i ệ u thật ra cũng rất kỳ quái mặc dù hắn không phải sao một cái đối với đua tốc độ trò chơi phi thường si mê người nhưng đối với tại trên quốc tế nhiều lần thu hoạch đề danh có thể xưng trên quốc tế lớn nhất n ổ i danh sổ mạ tỏ sẩn sổ gì đua tốc độ s ư ở n g lớn một trong n ộ diễm vẫn là có hiểu rõ không ít theo hắn biết n ộ diễm trò chơi một hạng cũng là lấy công bằng công khai công chính vì thi đua nguyên tắc lập ra thậm chí chính là từ đầu trí cuối mô phỏng trong hiện thực một chút sức kéo thi đấu quy tắc căn bản không cho các người chơi áp ý phạm quy cơ hội làm sao lần này biết ý tưởng đốt phát làm ra dạng này một cái không có quy tắc nhiệt huyết hình thức đâu đối với cái này cựu cũng vận khí phi thường tốt mà phỏng vấn đến nội d i ễ m thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành l ư n g núi mô tô giám đốc thiết kế lý tiểu phong tổng giám đốc điều hành chỉ thấy lý tiểu phong cười ha ha một tiếng là thật ra nguyên bản đối với trò chơi này chúng ta dự tính ban đầu cũng là kết hợp hoàng kim chi phong định phong quốc độ chế tắc một cái cực hạn vùng núi sức kéo xe gắn máy đua tốc độ trò ch thậm chí vì thế cá nhân ta cũng tìm được hoàng kim cố tổng cố ý hướng hắn lĩnh giáo thiết kế lý niệm mà ở chúng ta nói chuyện với nhau quá trình bên trong cố tổng liền đưa ra dạng này một cái thiết kế lý niệm đồng thời đề nghị chúng ta có thể thử một lần là ngươi vừa mới thể nghiệm cái này hình thức nhưng thật ra là sam đưa ra trên thực tế tại chính thức b ả n bên trong cái này thi thử lần một thức lần đầu xong thi đấu về sau các người chơi cũng có thể nhìn thấy chúng ta cố ý đánh dấu đi ra mời riêng cố vấn sam chữ thậm chí ngay từ đầu ở chúng ta đoàn đội thương thảo thời khắc đều muốn chuyên môn lấy cái này hình thức xuất phẩm trò chơi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 ha ha ha ha ha các nộ đường tin mừng chết c ư ờ i ta lần này trông thấy ngu xuẩn tài xế thật có thể động thủ đánh hắn cất bước đường ta xe đúng không m ắ t con ngươi chờ ngao chờ bao cắt đến rồi chỉ định có n g ư ơ i tốt nước trái cây ăn đầu chó nhiệt huyết vật lý đua tốc độ tuyển thủ dự thi hai mươi người một trận bao cắt xuống tới liền thừa lục cường mắt lẽ cười kỹ thuật mua mua mua ta chính là xe máy triệu tử long con dám đánh với ta một trận xe máy triệu tử long quá thảo ha ha ha ha ha, ha, ha. hoa quốc công ty s ả n khoái a đ á g i ậ n bọn họ thế mà có thể bạch chơi láo tắc sảng ý Lao thân ặ c vì sao k g chúng nghe phải ta lâm kỳ cảnh thể nghiệm cảm giác cùng suy nghĩ các người hiện đại hóa kỵ binh đại loạt đấu hình thức để cho người ta nhận huyết sôi trào lúc này thì có không ít các người chơi lựa chọn đặt mua trong trực tiếp gian cũng là nóng hương h ự c mà rời đi nộ diễm gian hàng về sau điệu từ theo biển người phun trào ly biệt thể nghiệm mấy cái khác biệt công ty trò chơi có thể nhìn ra được cái này một đợt đại gia trò chơi chất lượng thật đều có rõ ràng tiến bộ mà ở những cái này tiến bộ bên trong đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy hoàng kim chi phong ả n h tử hai lời fgs liền không cần nói nhiều loại này xạ kích hình thức từ khi ba năm trước đây lời ra bây giờ đã trở thành bốn sổ m à tỏ sần sổ dị xạ kích trò chơi phù hợp mà ngoài ra giống như là kỹ năng xạ kích hình thức game cùng đại đ ả o sát cũng đã trở thành bây giờ trò chơi công ty nhóm trong tay bánh trái thơm ngon đương nhiên tại fts trò chơi bên ngoài hoàng kim chi phong khai sáng những cái kia đặc biệt cách chơi cùng hình thức game cũng đều hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng toàn cầu công ty nhóm giống như là ám ảnh chi điện một cái từ thụy điện phòng làm việc khai phát loại xe kỹ rộ trò chơi lấy âm u phong cách vẽ cùng âm phụ độ khó tại triển hội bên trên thu hoạch không ít run e m m ở nhóm yêu thích giống như là kinh hồn vâng bại ô y một cái từ vạc sổ vị phòng làm việc xuất phẩm loại áo lặt c h chơi Các người chơi cần người từ ạ chạy xạ xạ nạ, lại i cái lúc nào cũng có thể sẽ hết điện đèn tin dưới sự trợ giúp, chạy ra phóng biến dị quái chọng chọng phóng khu, thời siêu liệu vài một muốn mặt âm bộ thể hết trợ vật trọng trọng tập vật tư vật trương thực rất lặt t lúc cũng có còn rác ngược xác ráng. lắp nào đèn phóng phóng đồng khẩn không phần ảo có khu, khí sẽ sự dị ra u ví dụ như cứu viện đại t á c chiến một cái từ hoa quốc phòng làm việc xuất phẩm loại ổ vỡ cụ kẹt nhiều người hợp tác loại trò chơi đem nấu cơm biến thành cứu viện đồng dạng cũng là luôn cuốn tay chân phim hoạt hình phong cách vẽ tinh xào tinh tế tỉ mỉ có thể xưng hàng nội địa tụ hội loại trò chơi tác phẩm xuất sắc người xem thủy hưu nhóm cũng là cảm xúc rất nhiều lần này e ba dương chất lượng đều khá cao a cảm giác có thật nhiều trò chơi đều có thể nhìn thấy tiểu hoàng ảnh từ a chỉ có thể nói bơ s á c thực châu bò nguyên một đám loại hình khai sáng là thật là tạo phúc bạn thương nghiệp cảm giác từ khi tiểu hoàng xuất hiện về sau toàn bộ thị trường trò chơi đều sống dù sao tiểu hoàng trò chơi tùy ý chọn ra một cái đến đều đủ cái khác công ty nhóm nghiên cứu một trận không biết năm nay tiểu hoàng cái này sinh hóa bảy như thế nào đây quay về k h n g bố sinh hóa chật, chật suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu mấu chốt đây chính là lao tạc sinh hóa bảy a nhưng mà nói thật cái này một đợt có mẹn là sẽ ẩn hiệu cũng không yếu xác thực trước đó nhìn treo lơ xác thực phi thường có t ợ tờ mùi vị có mẹn là cái này một đợt là thật là đem t ợ tờ nghiên cứu cái thông thấu nói thật nhiều không nói chỉ cần cái này một bộ sẽ ẩn hiệu hai có thể có vợ tờ sáu mươi phần trăm công lực liền xem như thành công tốt ta ta cảm thấy có hy vọng dù sao nạ cả mù dạ trước đó dạ t i ề u cũng là có thể xưng kế sẽ kỳ rộ về sau cho đến tận này vì đó tốt nhất lan g loại trò chơi cái này nhà thiết kế thật là có ý đồ theo khán giả nghị luận lúc này triển hội trung du khách nhóm cũng đều cơ bản tản ra ưa thích đua tốc độ các người chơi tìm đua tốc độ ưa thích thể dục các người chơi tìm thể dục mặc dù chàng quán bên trong vẫn như cũ tiếng người huyên áo nhưng cuối cùng có thể bình thường đi lại mà i ệ u cũng rốt cuộc có thể dựa theo chàng quán chỉ thị một đường tìm tìm tới chính mình ngay từ đầu liền cố định tốt khu vực mục tiêu hậu lễ cua、uh, mới đi đến mục tiêu khu liền nghe i ệ u một tiếng khé hô lần đầu nhìn lại đã thấy giờ phút này một cái rộng lớn gian hàng chính kết nối ở trước mặt hắn thật ra nói cái đồ chơi này gọi gian hàng tựa hô không quá chuồn xác nhưng lại gọi nhà trưng bày thích hợp hơn nó giống như là một cái không có trần nhà phóng đại bản nhà trưng bày mô hình toàn bộ gian phòng bên trong tràn ngập quá hạn trang hoàng trên vách tường giấy dán tường chóc ra phai màu trong phòng trưng bày cũng là cũ kỹ không chịu nổi gian phòng phòng khách chính là chủ gian hàng mà cùng tương liên một cái khác phòng lớn thì là thể nghiệp khu đến mức gian phòng phía bên phải phòng ngủ thì là truyền thông thể nghiệp khu toàn bộ gian hàng tản ra ưu ám kinh dị làm cho người phía sau lưng phát lệnh ký tức mà ở trong đó chính là comment lạ gian hàng mà như thế suy nghĩ khác người gian hàng trang phục tự nhiên cũng đưa tới ập tiệu kinh hô tạ tiên comment lạ lần này gian hàng bố trí cũng quá thua thể tặc uy khí xâm xâm cũ kỹ nhà trọ gian hàng có bên trong r a ngoài tản ra làm cho người sợ hai khí lạnh cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối phô trương càng l à đang kỳ trước triển lãm trò chơi bên trong trước đây chưa từng gặp khán giả xem xét liền kinh hãi ta dựa vào dùng tốt tâm gian hàng bố trí comment lạ lần này thật dụng tâm a dù sao cũng là ba năm ứ c siêu cấp ba s đ ạ i làm vẫn là sẽ hữu khởi động lại chi tác sáu tháng cuối năm độ át chủ bài khẳng định có mặt bài a cái này mẹ nó cũng quá có mặt bài so sánh cái khác công ty nhất định chính là độc nhất ngăn tồn tại ta liền nói có mẹn lạ cái này nhà thiết kế có chút đồ vật ta châu bò trong lúc nhất thời khán giả tiếng kinh hô không ngừng chưa bao giờ xuất hiện qua gian hàng bố trí phong cách một khi biểu diễn liền đưa tới các người chơi chú ý cùng sợ hãi t h ạ n phục phải biết trước kia có mẹn lạ gian hàng gia tộc hóa phong cách đều là vô cùng rõ ràng đen đỏ phối màu nhưng lần này bọn họ chuyển biến nhất định to lớn như thế s ắ c thực không khỏi làm cho người kinh ngạc mà ngay tại lúc đó gian hàng phía trên trên màn hình lớn cũng ở đây tuần hoàn phát hình trước đó chỗ công khai sẽ ảnh hiệu hai khởi động lại treo lơ thật ra là một tên khủng bố trò chơi người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nói i ự u không ghét cò mẹn lạ là giả tất cả mọi người biết sai and hữu nếu như mượn nhờ t ỡ tờ phong trào tiếp tục từ cố thịnh gánh cương tiến hành g i á m chế như vậy nó là tuyệt đối có tiềm lực trở thành kế r ẻ xì đ è nghệ v u về sau lại một đại khủng bố im. nhưng cũng bởi vì cò mẹn lạ lòng tham không đáy khiến cho bây giờ sai and hữu mặc dù cuối cùng thực hiện cùng r ẻ xì đ è nghệ vụ cùng đài thi đấu nhưng cố thịnh vẫn đứng ở r ẻ xì đ è nghệ v u một phương các người chơi chán ghét cò mẹn lạ cắm ghét cò mẹn lạnh động nhưng các người chơi đồng vẫn là duy trì một viên khách quan tri tâm bây giờ có mẹ lạ bày ra như thế chiến trận lại thêm trước đó treo lơ cao siêu chất lượng trong lúc nhất thời dù là vốn định lược qua có mẹ lạ đi tới khu vực này tìm kiếm hoàng kim chi phong gian hàng tiệu cũng không khỏi hít sâu một hơi tại khán giả thúc giục trong âm thanh đặt chân có mẹ lạ âm trầm nhà trưng bày gian hàng cao chất treo lơ cộng thêm như thế suy nghĩ k h á c người thoát ly ra tộc hóa thiết kế gian hàng bố trí thủ bút thật ra giờ phút này tiệu cũng cùng thủy hữu nhóm một dạng không nhịn được bắt đầu lòng tò mò muốn nhìn một chút lần này trò chơi chỗ bậy biện ra chất lượng rốt cuộc đúng hay không nổi như thế chiến trận đối với i ị u đến có mẹn là gian hàng phương diện tự nhiên là nâng hai tay hai chân hoang đen mặc dù biết trước đó bịu bởi vì sẻn hữu tờ tờ sự tình đối với bọn họ có mẹn là rất có phê bình kín áo tốt ta không phải sao rất có phê bình kín áo là trực tiếp cực u â n m i n a nhưng bây giờ là lúc nào triển lãm trò chơi đừng gian hàng còn ư ớ c gì i ị u đến đây thể nghiệm một phen đâu có mẹn là người chính là lại ngu xuẩn cũng sẽ không ngu đến mức vào lúc này lôi chuyện cũ đem i ị u từ chối ở ngoài cửa thế là rất nhanh có quan hệ với sẻn hữu hai khởi động lại thể nghiệm ngay tại c ó mẹn là công tác tương quan nhân viên nhiệt tình dưới sự chỉ dẫn cho i ể u an bài bên trên mà lần này c ó mẹn là cũng không có giống như hoàng kim c h i phòng chuẩn bị thử chơi bản mà là trực tiếp đem chính làm t r ư ơ n g mở đầu rời ra đây là chương ba trăm ba mươi mốt c ó mẹn là mẹ thời hạn diễn tiếp e ba bên trên cường cường quyết đấu bên trên ba trò chơi khúc dạo đầu cũng là vì toàn bộ tác phẩm định ra nhạc dạo bộ phận k h e n chốt cho nên trong lúc nhất thời vô luận làm i ể u vẫn là khán giả đều là tập trung tinh thần muốn nhìn một chút cái này một bộ xài ẩn hiệu rốt cuộc có thể hay không thay đổi danh tiếng đinh đông theo một tiếng êm t hai tiếng chuông cửa vang lên điệu c h ậ m rãi mở hai mắt ra đã thấy lúc này hắn tựa hồ đang nằm tại một tấm trên mặt giường lớn xung quanh mọi thứ đều là giống như thật như thế mạnh mẽ kỹ thuật l ự c duy trì dưới lần nữa bắt đầu dùng phỉ ni kẹ động cơ cọ mẹ lạ đem cái này động cơ hình ảnh biểu hiện lực kéo đến cực hạn mà ở toàn cảm giác mấy tầng khác trên mặt cờ m n ba mặc dù không có nghệ du ít hai toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật nhưng ỉ lại tại đỉnh cấp hình ảnh biểu hiện lực ra trì chỉnh thể cảm thụ cũng là quả thực làm cho người kinh diễm thở ra một hơi điệu từ trên giường đứng lên thuận miệm hỏi một câu ai vậy nhưng mà ngoài cửa người lại tựa hộ như không nghe thấy một dạng vẫn như cũ kéo dài nhấn c h u n g cửa r ô n tiên sinh r ô n tiên sinh ngài ở nhà không người tốt có ai không ở đây ở đây ở đây tiễu liên tiếp trả lời ba cái ở đây đi ra phòng ngủ đi qua c h ố n g ậ t vào nhập m ô n sảnh nhưng mà mới xoay một cái tới tiễu lại lạnh lùng bước chân dừng lại bởi vì lúc này chỉ thấy hắn cửa phòng phía trên nhất định bất ngờ ngổn ngang mang theo mấy cái dây xích sắt mà ở dây xích sắt bên trên còn có vô số đem lít nha lít nhít ổ khóa v ư t phắt tiễu những mày đang lúc nghi ngờ ba bức cũng làm hai bước v ọ tới t phòng cửa chính muốn vặn ra phủ đầy xiềng xích cửa chính hắc hắc hắc hắc ta ở đây cái này mẹ hắn là ở đâu a vừa nói cựu một bên thử nghiệm lắc lư cửa chính có thể cửa chính lại không n ú c nhích tí nào trong nháy mắt một cỗ khí lạnh liền theo hắn phía sau lưng leo lên đem con mắt dán lên mắt mèo chỉ thấy lúc này đứng ở cửa hai người một cái tuổi trẻ nữ nhân giống như có chút lo lắng hướng về một cái khác người mặc đồng phục c an ninh trung niên nhân nói đến những ngày này ta một mực nghe lấy g ô n tiên sinh bên này gian phòng có kỳ quái động tĩnh lại thêm hắn giống như đã ba bốn ngày không ra cửa hẳn là xảy ra cái gì ngoài ý môn a hiển nhiên trẻ tuổi nữ nhân chính là ở tại bản thân hàng xóm cách vách căn cứ an toàn ý thức đem mình đã biến mất vài ngày sự tỉnh báo cáo cho nhà trọ bảo vệ ta vậy mà đã vài ngày đều không ra cửa ngay vậy t i ể u hơi nhúm mày tiếp lấy đập bắt đầu cửa phòng có người có người ta mẹ nó bị xích ở đây các ngươi phải giúp giúp ta nhưng mà cứ việc tiểu yết hầu đều nhanh hô ra có thể ngoài cửa hai người lại giống như là không có phản ứng chút nào một dạng thậm chí bảo vệ còn móc ra dự bị chìa khóa thử một phen tại thử nghiệm không có kết quả về sau lắc đầu mở không ra t r o ạ i này r ấ g t h n g thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm một lần liền g để em tự có chút run run dậy liều mạng gõ cửa muốn làm ra đ h n g tính đến lại không i à m nên chuyện gì trơ mắt tại mắt mèo bên trong n h â n xem hai người rời đi ép vờ vờ vờ vờ i ờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ h ờ vờ vờ vờ vờ n ờ vờ v n vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ v m ắ ờ vờ vờ vờ vờ v có thể một giây sau thân thể của hắn lại cứng ngắc ngay tại chỗ thảo muốn xuất sự tình bởi vì theo tiểu biết tại sẽ h n h ư u thế giới quan bên trong thế giới lúc chia làm biểu thế giới cùng bên trong thế giới mà cái này hai cái thế giới người vô luận như thế nào kêu to hoặc làm ra như thế nào động tác giữa lẫn nhau cũng là không thể phát hiện nói cách khác tất tất tốt tốt tiểu rời đi mắt mèo hai nghe trên đầu chuyển đến tiếng sổ soạt v ă n g động không khỏi chậm rãi ngầm đầu chỉ thấy ở kia khung cửa phía trên mấy cái đen nhánh bóng loáng con n rán chính leo lên tại cũ kỹ giấy rán tường phía trên xuyên toa bỏ sát mà giờ khác này rồi chít chít rồi chít chít một cỗ kỳ quái giống như là khớp nối tại gia thị phía dưới v ặ n b ẹ o âm thanh cũng ở đây phía sau hắn chậm rãi v ă n g lên như s n hưu tờ tờ một dạng c h ố n g rông âm thanh kèm theo rồi chít chít rồi chít chít quái thanh như là một con bàn tay vô hình lập tức giữ lại cổ của hắn chậm rãi quay đầu lại chỉ thấy tại hắn sau lưng cách đó không xa trên vách tường một đoàn màu đen hủ hóa thối nát xuất hiện tựa hồ chỉnh mặt tường đều biến thành tầng một hơi mỏng màng n i lông mỏng mà ở cái kêu màng mỏng phía dưới một tấm không chút sinh khí nào trắng bệnh mọi người chính chậm rãi đột xuất hậu lễ hạt t i ể u s á t thực bị màn q u ỷ dị này hù dọa muốn tìm những thứ gì đi chống cự mặt người nhưng lại lại bị ngăn ở cửa chính kết quả là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm kia mặt người từ vách tường màn g mỏng bên trong pha x u ấ t cũng theo trong phòng ánh đèn lấp lóe điên cuồng run dày lắc đầu trong chấp nhóm này đã từng bị lì xạ chi phối hoảng sợ lần nữa giáng lâm cấp tốc nhịp tim bên trong t i ể u đem thân thể chăm chú chống đỡ cửa chính xiềng xích mắt thấy tấm kia không chút biểu tình trắng bệnh gương mặt tới gần lại tới gần ô ba lần nữa mở mắt điệu đống nhiên từ trên giường bắn lên một thân mồ hôi lạnh mà giờ khắp này trong óc nhân vật chính nói một mình. cũng vang lên theo hô gần nhất thực sự là càng ngày càng kỳ quái từ khi chuyển vào phòng này bên trong khoái sự nhi liền liên tiếp không ngừng ác mộng cũng là một cái tiếp một cái rốt cuộc đây là thế nào hoa giờ khắc này trực tiếp gian một mảnh xôn xao c ơ mờ nở có chút đổ vào ta cái này khủng bố cảm giác tạo nên cùng huyền nghi không khí quá có t ỡ tờ cái kia vị nhi ta liền nói lần này sẽ hẹn hữu có chút lợi hại không ta tuyên bố có mẹn là mẹ thời hạn diễn tiếp cụ thể lại nhìn đằng sau biểu hiện mặc dù tại chỉnh thể không khí tạo nên bên trên v ẫ t cảm giác có chút tưởng cường quyết đấu mùi vị a cái này một đợt à cái này một đợt thoạt nhìn là con mẹn là cùng hoàng kim chi phong quyết đấu trên thực tế là lao tặc hoàng kim bản cùng lao tặc h có mẹn là bản quyết đấu xác thực bất kể là cái tia mặt quỷ run dậy vẫn là con rán bỏ qua cái này mẹ nói nhất định chính là hơi yếu một chút điểm tờ tờ cái này nhà thiết kế vẫn thật là là đem lão tặc phong cách nghiên cứu triệt đề bất kể là phía trước mặt dạ kiêu vẫn là hiện tại sảy n hưu hai lão tặc mùi vị đều thẳng hướng có chút đồ vật nhìn nhìn lại khai mạc xét đánh không hề nghi ngờ sảy ẩn hưu hai mở màn ngộng trong ngộng thiết lập cùng biểu hiện đ ề u vượt xa các người chơi mong muốn mặc dù không bài trừ sảy n hưu một tại dạ mà mổ tổ lo liệu dưới nát như chất lượng phụ trợ nhân tố đi nhưng bây giờ bộ này sảy hưu bên trong biểu hiện ra tâm lý khủng bố mùi vị cũng xác thực để cho không ít thủy hữu nhóm đều thắng liên tiếp tán thưởng mà theo kiểu không ngừng x s hai chương mở đầu bộ phận chất lượng cũng mười điểm làm người vừa lòng theo i ự u lần thứ hai tỉnh lại cửa phòng vẫn là khóa lại nhưng khác biệt là lúc trước trong ngộng xuất ra hiện tấm kia trắng b ệ c h mặt quỷ trên mặt tường lại xuất hiện một cái đ ộ n lớn theo lỗ lớn bỏ vào đi một cái kỳ quái bên trong thế giới cũng theo đó liền hiện ra ở chỗ này i ự u gặp một cái nữ nhân xa lạ nữ nhân tự a hồ cũng giống như hắn là bị vây ở chính giữa thế giới bên trong người thông qua nhân vật chính nói một mình i ự u hiểu được bản thân tự a hồ trước kia gặp qua nữ nhân đồng thời hai người còn giống như cùng một chỗ cộng sự qua chỉ có điều bây giờ hắn tự hồ là lâm vào mất trí nhớ hoang mang chỉ biết cảm thấy nữ nhân q u e n mặt nhưng lại không biết nữ nhân đến tột cùng là ai mà ở một phen bắt chuyện về sau nữ nhân cũng đại khái nói một chút tình huống mình đồng thời một mực khăng khăng mình là trong ngộ sau đó hai người mỗi người đi một ngã mà tiệu theo lỗ tường đằng sau bên trong thế giới một đường tiến lên trải qua một phen q u ỷ dị chiến đấu và tìm dạng nội giải về sau cũng theo đó tìm được một tấm viết có đất chỉ tấm thẻ theo trên thẻ manh mối một đường truy tìm cuối cùng tiệu tại một gian bị sương mù bao phủ không có một hai cửa hàng trong phòng vệ sinh lần nữa gặp nữ nhân chỉ có điều lần này nữ nhân ngã xuống trong vũng máu hấp hối trên cánh tay còn quỷ dị khắc lấy một chuỗi con số thời khắc hấp hối nữ nhân lưu lại một câu chúc ngươi cũng sớm ngày giải thoát liền chừng trong mắt không một tiếng động mà cựu cũng lần nữa từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên tỉnh lại nữ nhân đến tột cùng là ai nàng trên cánh tay thần bí con số đại biểu cái gì nàng tại sao phải nói chúc ngươi cũng sớm ngày giải thoát chúng ta trước đó rốt cuộc bởi vì chuyện gì mà quen biết ta vì sao lại mất trí nhớ tất cả tất cả tựa hồ chỉ có thể chính thức bạn bên trong tìm kiếm đáp án đến mức này thử chơi bản trương mở đầu đến đây là kết thúc đi ra buồn sổ mạ tỏ sần xô tiểu như、so、nó như nhưng mà so với comment là trước đó tất cả khủng bố trò chơi mà nói bộ này sài ăn hữu i đã đủ để gọi là lập dị chất lượng đại tác hình thù kỳ quái quái vật thiết kế rất khéo léo mấy cái rủn cạ ả dở an bài cũng vừa đúng kinh dị cùng huyền nghi cùng tồn tại đồng thời loại kia gầm gầm gừ gừ khí chất cũng cùng tờ tờ gần như không có sai biệt trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả i ệ u đều không nhịn được gật đầu tán thưởng một tiếng lần này cọ mẹ n lạ bộ này xài ăn hiu chất lượng thật là rất cao không khí tạo nên cũng rất tốt c h ỉ ít có đến vài lần nó đều kết kết thật thật do ta vừa nói t i ệ u cũng một lần chuyển đến hoàng kim chi phong gian hàng ở tại chỗ dù sao hắn sở dĩ đến bên này cũng là bởi vì hoàng kim chi phong cọ mẹn lạ gian hàng hắn nguyên bản cũng không tính đi vừa mới thể nghiệm có thể nói là ngoài ý muốn tiến hành cọ mẹ là mẹ xác thực có thể thời hạn diễn tiếp thậm chí ta cảm giác nếu như lần này sam không lạ kỳ chiêu lời nói rất có thể cùng sẽ ẩn hiệu đánh cái thế lực nam nhau vừa nói t i ệ u đổi qua lối đi nhỏ đi tới hoàng kim chi phong gian hàng bên cạnh chỉ mong lần này hoàng kim chi phong có thể cho ta một cái kinh hãi nói còn chưa dứt lời n g ẫ nhiên t i ệ u âm thanh liền n ẹ n tại trong cổ họng kèm theo người xung quanh hít vào khí lạnh tiếng kinh hô trọn vẹn chậm ba giây t i ệ u mới chầm rãi mở miệng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thấp giọng k á i hô hoàng kim chi phong cái này gian hàng cũng quá mẹ hắn khoa trường s còn có một chương tại mười giờ hết chương này chương ba trăm ba mươi hai có mẹn la mẹ thời hạn diễn tiếp e ba bên trên cường cường quyết đấu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai có mẹ n là mẹ thời hạn diễn tiếp e ba bên trên cường cường quyết đấu dưới âm phủ cứu cực âm phủ nếu như nói trước đây có mẹ n là cũ kỹ âm trầm nhà trưng bày gian hàng chỉ là tản ra làm cho người khó chịu â m lãnh như vậy hoàng kim chi phong gian hàng chính là triệt triệt để để khủng bố tà ác chi điện đã thấy giờ phút này hoàng kim chi phong trong sân khấu vậy mà ngổn ngang lộn s ộ n phủ đầy loé ra huỳnh quang màu đen sợi nấm mà ở hình lưới sợi nấm trung gian còn có không ít màu đỏ như máu huỳnh quang quản xem ra giống như là sợi nấm ở giữa mạch máu m ộ dạng mà ở thể nghiệm trong vùng một cái cùng loại với hài nhi hình dạng không rõ đen kịt đoàn t r ạ n g vật treo cao tại nóc bằng quanh thân tản ra ánh sáng đưa đến chiếu sáng tác dụng đồng thời cũng giống như là một loại nào đó treo cao tại đám người đỉnh đầu tại áp thần minh thông qua từng cây thô to như nhựa đường giống như cảm giác sợi nấm kết nối lấy phía dưới bồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì đến mức những cái k i ê nghệ du ít hai bồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì thì là bị đặc chất vì trùng kén hình toàn bộ thể nghiệm khu giống như là một to lớn kén phòng một dạng làm cho người sàn n tỉ cùng rơi dày lễ cua ba điệu trực tiếp nhọn kêu lên tiếng âm thanh cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái cái quái gì a xem ra cũng quá mẹ nó rơi san cái này cái này cái này đây quả thực so có mẹn l à gian hàng chỉ có hơn chứ không kém mà giờ k h ắ c này mưa đạn cũng là một mảnh xôn xao ú ố n h ậ t tốt mẹ hắn quái lại nhìn lên mắt cái này gian hàng thiết kế xong a hắn tốt liền tốt tại hắn tốt hắn con mẹ nhà nó cái này bước đồ chơi không ba năm âm p h ụ kinh nghiệm làm việc không thiết kế ra được ha ha ha ha hờ a c m ở nở. quá bất hợp lý ta vừa mới còn tưởng rằng c o m ẹ lạ gian hàng cũng đã là vô địch thiên hạ suýt nữa quên mất còn có hoàng kim chi phong cái này âm phủ đại tướng quân ta mẹ nó đều nổi ra gà trò chơi khủng bố coi như sóng gian hàng cũng khủng bố như vậy gian hàng có thể tiếp địa khí xin hay không muốn tiếp địa phủ quá tò mò ta đã có loại kia hầm ớt cộc cộc trượt lưu lưu sền sệt cảm giác ta có cái lớn mật ý nghĩ hiện tại dân mạng càng ngày càng không được bình thường ta thường xuyên bởi vì không đủ biến thái mà cùng mưa đạn lộ ra không hợp nhau cảm giác cùng giếng dầu nổ tung một dạng cái gì dầu hỏa mẹ quân cảnh giác gì bờ gờ một hồi hải báo đội đột kích liền phải đi tiến đánh hoàng kim chi phong toàn bộ ha ha ha ha ha ha ha ha ha thức gian hàng thiết kế thật sự là để cho đám người mở rộng tầm mắt phải biết vừa mới co mẹn là khoản k i a phá vỡ truyền thống gia tộc hóa thiết kế lý niệm gian hàng cũng đủ để cho các người chơi cảm thấy mở ra mặt khác nhưng hôm nay theo hoàng kim chi phong gian hàng biểu diễn giờ khắc này toàn trường gian hàng tựa hồ cũng ảm đạm phai mở dù sao cái đồ chơi này thật sự là quá tả môn nhi mà ở một mảnh xôn xao trong âm thanh điệu cũng theo đó tiến nhập gian hàng không biết là bởi vì hoàng kim chi phong trong sân khấu bộ phận nhiệt độ có điều chỉnh hay là nguyên nhân khác đ i n u luôn cảm giác mình giống như bước vào hoàng kim chi phong gian hàng máy mắt quanh thân nhiệt độ liền tự động thấp hai độ một cô gió mát theo góp chân liền nhảy tuất lên ra đầu cùng lần trước đông tân trò chơi điện tử lễ khác biệt lần này cố thịnh cũng không có ở ngày đầu khai triển lúc biểu diễn mà sở dĩ làm ra dạng này suy tính chủ yếu vẫn là bởi vì lần trước sẽ kỳ dỗ bởi vì là hồn loại trò chơi lần đầu biểu diễn trong đó có rất nhiều thứ đều cần hắn tiến hành hiện trường biểu hiện ra và giải thích nhưng bây giờ rẽ si đẹn lệ vị bảy lại không giống nhau vô luật là sinh hóa cái này、đi. vẫn là khủng bố trò chơi cái này đề tài đều đã là mọi người đều biết đồ vật không cần hắn tiếp qua giải thích thêm ngược lại hắn xuất hiện biết dẫn đến các người chơi quá độ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn bất lợi cho hiện trường chuyên chú trò chơi không khí tạo nên cho nên lần này cố thịnh cũng không có đích thân tới hiện trường mà là sắp hiện ra trận phụ trách công tác giao cho mọi d ì dạ cùng nhân viên công tác một phen sợ h ã i thán phục bên trong t i ệ u ứng khán giả yêu cầu vây quanh hoàng kim chi phong gian hàng dòng g ã c u ố n một vòng lại phát hiện hoàng kim chi phong cái này xóm gian hàng thiết kế thậm chí ngay cả gian hàng mặt sau đều chiếu cố đến cũng là loại kia dùng ạt gì l i ệ c vật liệu làm thành sợi đấm. bất quá kể một ngàn nói một vạn mặc dù song phương gian hàng thiết kế ngôn ngữ đều bị người hai mắt tỏa sáng nhưng cuối cùng song phương vẫn còn cần dùng tác phẩm chất lượng đến nói chuyện bây giờ có mẹ là phương diện sài ăn hiệu hai khởi động lại đã thể nghiệm hoàn tất chỉnh thể cảm nhận ngoài dự liệu hiện tại đến phiên hoàng kim chi phong hiệp rất nhanh hiện trường nhân viên công tác liền vì bị chuẩn bị xong thể nghiệm buồn sô mạ tỏ sần sô gì. ngắn ngủi xếp hàng qua đi theo trước mặt buồn sô mạ tỏ sần sô gì đóng mở ra chỉ thấy một tên sắc mặt trắng bệnh người mặc áo sơ mi kẻ c ả d ộ phóng viên từ đó đi ra một mặt chưa tình hồn ô hô hồ t i ể u trong lòng cảm giác nặng nề cái biểu tình này h ắ n nhưng có điểm giống như đã từng quen biết ta còn nhớ kỹ khi đó sẽ n hiệu tờ tờ vừa mới công bố bản thân ngay tại không ít thể nghiệm người chơi trên mặt thấy qua cái biểu tình này khi đó bản thân vẫn ngây thơ cho rằng các người chơi chỉ là không thoải mái nhưng bây giờ trải qua hơn bộ phận hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi tẩy lễ tiệu cũng sớm đã nhiều tâm nhãn mắt thấy áo sơ mi kẻ cạ rổ lao h u y n h s ắ c mặt trắng bạch không khỏi kéo hắn lại cái kia người tốt ta là tùy s ở chệ a mẹ t i ể u có thể phỏng vấn người một chút du ngoạn cảm thụ sao ta mẹ nó hỏi trước một chút ta vẫn là chí ít trong lòng có cái đ ấ y a a hiện nhiên t i ể u đột nhiên đặt câu hỏi để cho áo sơ mi kẻ cạ rổ có chút một b ớ c tất cả mọi người là trên cổ treo b i ể n hành nghề truyền thống từ trước đến nay cũng là ta phỏng vấn người khác làm sao hôm nay còn đến phiên người khác phỏng vấn ta bất quá người ta đều đã hỏi như vậy áo sơ mi kẻ c ả rổ cũng là khách khí nhẹ gật đầu được được sao có thể quan sát toàn thể một phen vị phóng viên này trạng thái tinh thần liền nghe tự hỏi ta xem ngươi sắc mặt giống như có chút t r ắ n g bệnh là vì lần này e ba chuyên từ nước ngoài bay tới thể nghiệm sao phải biết lần này tham gia triển lãm trừ bỏ trò chơi phát cuồng toàn cầu trò chơi truyền thông người cũng không phải số ít bọn họ không xa vạn dám đi tới lo sang rơ liết chính là vì có thể tại trước tiên thể nghiệm các đại công ty mở năm đại tác thậm chí có máy bay hạ cánh thẳng đến t r a n g quán có thể xưng trên lệnh chiến sĩ đ i ệ u nhìn áo sơ mi kẻ cạ rộ sắc mặt không tốt cho rằng đây cũng là một tiến tới không ngừng không kịp nghỉ ngơi cẩn trọng truyền thông người nhưng lại gặp áo sơ mi kẻ cạ rộ lắc đầu a không phải sao trên thực tế ta là tờ tờ cờ mở trò chơi phóng viên ngay tại xuống núi m ỏ m đá công tác nói chuyện áo sơ mi kẻ cạ rộ phơi b à y một ít trước ngực mình truyền thông minh bài h o à n g đại sự điệu trong lòng còi báo động tiếng nổ lớn con hàng này không chỉ có không phải sao nước ngoài lúc đến kém chiến sĩ thậm chí còn là cái sinh trưởng ở địa phương xuống núi m ỏ n đá người như vậy nói cách khác Tốt、ta ố t cái kia ta trước hết mời hỏi ngài thể nghiệm cảm thụ như thế nào tin tưởng ngài xem như chuyên ngành trò chơi truyền thông người khẳng định đối với trò chơi này có độc đáo kiến giải t i ế u hỏi đối mặt c i ể u vấn đề chỉ thấy háo sơ mi kẻ cạ rổ c h ầ m ngâm chốc lát tiếp tục mở miệng hồi đáp ta chỉ có thể nói ta tổng cộng thể nghiệm mười phút đồng hồ mặc dù mười phút này không phải sao sinh hóa bảy cực hạn nhưng cũng đã là ta cực hạn cứ việc ta còn không có đi thể nghiệm c ó mẹn la x à i a n hiệu nhưng mà ta nghĩ muốn tại khủng bố trò chơi bên trên đạt tới s a n độ cao trong thời gian ngắn hẳn là không có người có thể làm được ngươi có thể tới thử xem dứt lời áo sơ mi kẻ c ả rỗ hướng b u ồ n g xô mạ tỏ sần sổ dị hướng t i ệ u đưa tay báo cho biết một lần mười phút đồng hồ thể nghiệm cực hạn cao như thế đánh giá hơn nữa còn là từ một cái chuyên ngành truyền thông miệng người bên trong nói ra cái này phân lượng có thể nghĩ dù sao những cái này chuyên môn thể nghiệm phỏng vấn trò chơi các phóng viên đều là kiến thức rộng d à i an qua gặp qua có thể đem bọn họ trong vòng mười phút làm sụp đổ trong lúc nhất thời không chỉ có là khán giả thậm chí i ự u bản nhân cũng phi thường tò mò cái này vừa làm rẽ xí đẹn đệ vứ bảy rốt cuộc có như thế nào biểu hiện mới được như thế đánh giá tất cảm tạ nói một tiếng cảm ơn giờ phút này t i ể u đã là không kịp chờ đợi mở ra t r ù n g kén t i ể u dáng đồn xô mạ tỏ sần số gì liền ngồi xuống các bằng hữu vừa mới vị phóng viên kia lão huynh thể nghiệm thời gian là mười phút đồng hồ à chúng ta mục tiêu cũng không lớn vượt qua mười phút đồng hồ cũng làm cho sam mở mang kiến thức một chút chúng ta tờ tờ cùng ảo l ậ t người chơi tiến bộ hô hô ách to khỏe tiếng thở dốc từ đen kịt một màu bên trong văng lên trước mặt hình ảnh hẳn là một loại nào đó đầu đội thức ca mê ra ghi chép vẽ xuống mặt hình ảnh thoáng có một chút điểm mơ hồ so với trước đó học đắt cái này giờ vỡ chất lượng không tệ táo điểm không phải sao rất nhiều đây là một cái cùng loại với phòng chứa đồ chật trội không gian đầy đất màu đỏ thơm máu tươi một người mặc tây trang màu đen nam nhân đang nằm trong vũng máu và mèo dày đặc mùi máu tươi phiêu đãng túi đầu xuống bản thân hai tay đều bị trói lại ta bị bắt cóc vừa mới mở mắt đ i ể u túi đầu nhìn xem trên cổ tay b ă n g dính t h ầ m than một tiếng ta còn thực sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm trước bị giam lại lại bị trói khung thực sự là ngược lại xui xẻo ác theo tiếng gì bộ vét đen nam nhân đứng vậy từ dưới đất cầm lên một cái gì xét tiểu đao dựa theo hắn liền đánh tới ai ai ai làm gì t i ệ u toàn thân giật mình nâu、no, nâu、no, nô、no. đi lên liền muốn cho ta một đ a o người vẫn là người sao nhưng mà dầm theo â u phục nam nhân lạo đ ả o kẽ ế nào vào tiểu trước mặt tiểu đao trong tay nâng lên tại hắn giữa hai tay băng dính phía trên cắt đ ứ t t i ệ u nhẹ nhàng thở ra ép vờ cờ ta còn lấy đi lên liền muốn đâm ta đây sợ bóng sợ gió một trận nguyên lai nam nhân là muốn giúp hắn đem băng dính làm gãy xem ra hai người bọn họ cũng là bị cầm tù ở chỗ này kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt dì xét tiểu đao xem ra cực kỳ cùn mân mê nửa ngày cũng chỉ mở ra một cây băng dính nhưng mà ngay tại âu phục nam nhân n g h ị phải tiếp tục cố gắng đem hắn trên tay một căn khác băng dính cắt thời điểm chỉ thấy hình ảnh một trận mơ hồ kèm theo hữu một tiếng hình ảnh xuất hiện một mảnh màu đỏ xanh khối băng ghi hình đến đây là kết thúc một trận hắc bình rẽ xi、si、đ ẹ n đệ v ư ờ bảy cũng không phải là anh hùng đệ mộ tít hoàng kim chi phong vì ngài hiện ra thoát đi nơi đây suy suy theo tất tất tốt tốt âm thanh đen nhánh từ từ mở mắt la theo e ba khai triển sinh hóa bảy đệ mộ chính thức tuyên bố một đám không có đích thân tới hiện trường các người chơi cũng nao nhao vào tay thể nghiệm đứng lên thật ra nguyên bản đen nhánh là do dự một chút dù sao trước đó hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi đều để lại cho hắn một chút khó mà tiêu diệt tổn thương tinh thần nhưng nghĩ đến đây là rẽ xi、si、đ è n đẹp vỡ a lao tặc chính là lại thế nào không làm người cũng trung quy sẽ cho cái súng lục nhỏ a có vũ khí là được ôm ý nghĩ thế này đen nhánh mới bước vào trò chơi triển khai thử chơi đen kịt một màu lệnh bước sàn gỗ xúc cảm từ gương mặt chuyển đến trước mặt cách đó không xa đèn tin lóe ra lúc sáng lúc tối ánh sáng cảm giác câm lãnh cảm giác sen lẫn múc meo nùi vị bao phủ cả người một cô cực độ không tốt hồi ức để cho h o à n g sợ như là giòi trong x ư ơ n g lập tức bỏ lên trên đen nhánh trái tim ta dựa vào nếu như hắn nhơ không lầm lời nói lần trước hắn dạng này từ trên sàn nhà tỉnh lại hay là tại lì xạ trong nhà thời điểm hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi loại kia đặc thù chống r ồ n g âm thanh lần nữa tại vang lên bên thai để cho người ta p h ả n phất đặt mình vào thâm uyên bàng hoàng lại bất lực trước mặt bụi đất đèn tin chiếu sáng dưới phiêu đã ngùi bặm góc cảnh rõ ràng nát thủy tinh củng cũ kỹ sàn gỗ đường vân mày may tất hiện giống như đặt mình vào quỷ c h ạ c một dạng thể nghiệm để cho đen nhánh làm dạp trên m trước mặt liền sẽ bỏ qua một con đen nhánh sáng loáng sáng lên châu m ị lớn con rán đẩy cửa ra chính là một hành lang hành lang trên bàn đồng hồ điện tử vĩnh viễn biểu hiện ra hai nghìn ba trăm năm mươi chín ta vì sao muốn chơi cái đồ chơi này a đen nhánh không ngừng t ê u khổ nghĩ như thế nào thế nào cảm giác mình làm mộng hồi tờ tờ đến mức mưa đạn đã sớm bạo cái này âm phụ thị giác đây cũng quá tờ tờ ta nói đúng là không cần phải a bắt đầu chính là giờ vờ thị giác tiếp lấy lại là từ trên mặt đất tỉnh lại áo lặt cùng tờ tờ đều nhường n g ư ờ i may một h ố i còn có để hay không cho người chơi hộp khẩu vị quá đúng vị nhi cuộc ta rốt cuộc biết vừa rồi i ị u trong trực tiếp người phóng viên kia sắc mặt t r ắ n g bệnh mẹ ta chơi ta cũng b ệ n h không nói chuyện nói cái kia ca môn nhi lại còn chơi hơn mười phút ta nguyện xưng là dũ sĩ cảm giác ta vào trò chơi trông thấy cái này tức tỉnh thị giắc liền không nghĩ chơi quá âm vụ. nhưng mà ngay tại thủy h ư u nhóm nghị luận ở mỹ lúc đột nhiên một cái trầm thấp âm thanh nam nhân tại đen nhánh trong óc văng lên từ cỗ lộ ra đổ sau khi trở về ta cũng không có ngốc quá lâu bởi vì c ầ n cứ tin tức đáng tin đoạn thời gian gần nhất tại lũ ỵ xị ạ nạ bạ cờ nông trường xung quanh tựa hồ đã xảy ra nhiều bắt đầu không có đầu mối mất tích á n dân bản xứ cho rằng tất cả căn nguyên cũng là bởi vì bạ cờ trong nông trại có giật đang làm túi mà ở hai tháng trước thậm chí có người nói tận mắt thấy một cái tham linh tiết mục tổ đ ê m khuya tiến vào dinh thự sau liền mất tích có lẽ là bệnh nghề nghiệp nhưng ta cuối cùng cảm thấy tại bạ cờ nông trường mất tích á n phía sau tựa hồ có ẩn tình khác thế là ta đến nơi này mà trên thực tế nơi này cũng thật có cổ quái bất quá cuối cùng là ở đâu ta phải nghĩ biện pháp trước chạy đi nói thật cái âm thanh này vừa mới đi ra thời điểm đen nhánh quả thực là bị giật này mình nhưng mà tại n g h e xong cả đoạn đệ mộ nhân vật chính tự thuật về sau đen nhánh chỉ cảm thấy trở nên kích động hết u y dịch theo lưng một đường hướng lên trên không khỏi tê cả ra đầu từ cỗ lộ ra đồ trở về cỗ lộ ra đồ là địa phương nào nếu như mình nhớ không lầm lời nói bệnh viện tâm thần núi mặt sải tọa lạc tại nơi đó mà như thế nói đến lời nói đen nhánh chậm rãi cuối đầu dương lên tay trái mình đã thấy giờ phút này hắn tay trái chỉ có bốn cái ngón tay ngón áp ú t dĩ nhiên tận gốc biến mất ta dựa vào ba đen nhánh không khỏi rít lên một tiếng mà giờ khắc này mưa đạn phía trên cũng là ấm vang nổ tung cỡ mờ ba mỹ ở ba g i à n mua đệ mộ nhân vật chính dĩ nhiên là g i à n mua hộ lì xịt bà cờ nông trường mất tích án ta lao cùng trước đó á o lặt lời cuối sách kết nối với ta c h ắ c quá kinh khủng nguyên lai、like、sớm tại á o lặt đến lúc đó lao tặc cũng đã bắt đầu chuẩn bị sinh hóa 7 ả ba lao diễn viên ha, ha ha ha ha ha lâu rồi không gặp một cây ám tuyến trải hai năm a tốt tốt tốt lao tặc thật có người định mệnh quá lợi hại cái này thiết lập mỹ ở khủng bố vũ trụ châu bò chính nghĩa phóng viên âu lai tay cái nam nhân hắn trở lại rồi châu bò cái này t r ứ n g màu quá lợi hại cho nên g i à n mua là cái này một bộ sinh hóa nhân vật chính hẳn không phải là bằng không liền nên gọi l ảo l ậ t hai đầu chó g i à n mua cá nhân chính làm hẳn là ảo l ậ t cái này một bộ sát xuất cao chỉ là xem như đệ mộ nhân vật chính xuất hiện chân chính nhân vật chính hẳn là sẽ có những người khác vậy cũng đã đầy đủ n ã i sở lao tặc châu bò hoa các người chơi khắp nơi manh động từ tờ tờ đến ảo l ậ t lại đến r ẻ xi đ è n đẹp ịu chính như các người chơi nói chính nghĩa phóng viên mỹ ở giống như là sâu chuỗi bắt đầu hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi vũ trụ nhân vật mấu chốt luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở mấu chốt nhất địa phương dẫn xuất mấu chốt nhất câu chuyện bây giờ mỹ ở lần nữa đăng trảng đi tới ở vào luisana châu bạ c Cờ nông trường mà thuộc về hoàng kim chi phong rẽ xí đ è n hệ vịu hệ liệt cũng từ giàn mua thị giác thứ nhất biểu hiện ra phía dưới chậm rãi kéo lại mà lớn một trận thuộc về comment lạ cùng hoàng kim chi phong khủng bố cho chơi cường cường quyết đấu liền triển khai như vậy hết chương này chương ba trăm ba mươi ba trở về khủng bố không có người có thể thoát đi mười phút đồng hồ định luật chương ba trăm ba mươi ba trở về khủng bố không có người có thể thoát đi mười phút đồng hồ định luật nhặt lên đèn tin nắm g nhìn một phía một cỗ khí lạnh thẳng hướng đen nhánh trên đỉnh đầu nhảy lên không phải sao n à y hắn mẹ nó không khí cũng q u áp tờ tờ rồi a đen nhánh trong giọng nói đều là ngượng nghịu một cái á tờ tờ không khí trò chơi nhân vật chính là áo lặt phóng viên hơn nữa lại lại lại lại không có súng trò chơi này nhất định chính là âm phủ tập hợp giơ tay lên đèn tin chiếu chiếu một phía chỉ thấy cái kêu pha tạp trên vách tường giấy rắn tường hơi có vẻ chóc ra xoe tròn gian phòng không phải sao rất lớn cũ ký chất gỗ ghế s o f a cùng bàn trà bày ra trong phòng ở giữa phía trên rơi tràn đầy bụi đất tựa hồ là thật lâu không có người sử dụng qua mà ở phía sau hắn còn có một cái bàn bông phía trên kết nối lấy một đài suy suy kéo kéo lấp lóe bông tuyết hạ o phòng tại cách đó không xa bốn phía sơn đen nha đen đèn tin nguồn sáng hết sức có hạn ta dựa vào mắt thấy lấp lóe bông tuyết n g ô n g lớn tv phía dưới dv d i cửa mở ra đen nhánh không khỏi phát ra một tiếng tuyệt vọng khẽ hô không phải là để cho ta đi tìm băng ghi hình a nói xong hắn nhớ tới để mộ lúc mới bắt đầu thời gian bản thân thân lâm k mưa đạn một mảnh hoan thanh thiếu ngữ ta cảm thấy thiếu gia có thể là đã đ o ầ n đúng tại như vậy âm phủ địa phương tìm ra lời giải chuyện này cũng quá bất hợp lý tờ tờ không phải cũng là dạng này nha càng hoảng sợ càng giải mã vừa mở cửa phịch một cái lì xa ha ha ha ha, ha thiếu gia hiện tại nhịp tim liền đã lên tới nguyên bản hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi thì có hoảng sợ bờ uff xem xét thực cơ nệ mộ càng a người thực sự là trở về khủng bố bản nguyên a đây cũng quá trở về về đại phát trực tiếp từ thành phố g ặ c cùn về đến sài ăn hiệu ta chán ghét tại khủng bố trong trò chơi tìm ra lời giải quan sát ngửa này đen nhánh cuối cùng vẫn là xác định bản thân nghĩ phải rời đi nơi này liền cần tìm tới băng ghi hình hô hít sâu đen nhánh kinh điện tâm lý kiến thiết online một bên nói l ạ i n h ả y mà hướng phía cửa đi tới một bên đưa cho chính mình động viên ta không sợ ta không sợ ta không sợ cái này có cái gì đáng sợ không có cái gì đáng sợ chỉ cần ta đi thẳng liền không ai có thể dọa ta ai ai ai ta dựa vào ba không đợi hắn đi tới cửa d í t lên một tiếng liền đem trong trực tiếp gian tất cả khán giả dọa khẽ run dày cái gì a thiếu ra cầu ngươi đ ư n g dọa ta được không trò chơi tạm thời không dọa ta thiếu gia đem ta dọa khẽ run dậy cho nên vừa mới là có đồ vật gì sao không thấy được ca một thiếu gia lại kinh điển ta làm ta sợ bản thân hồ lì xì sao gây phụt cùng lúc đó vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong cựu cũng đồng dạng tại sắp đi tới cửa thời điểm bị sợ giật mình chỉ thấy vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong hắn lung tung khoác tay giống như là chúng ta một dạng ở trước mặt mình lung tung cào tiếp lấy bất đắc dĩ lại giận hòa đạo mạng nhện dựa vào mạng nhện quấn đến trên mặt ta không sai ở nơi này vừa làm bên trong hoàng kim chi phong đối với mọi t i hòn sẻn xỉn game chi tiết điều khiển có thể nói là làm được cực hạn không chỉ ở ngũ g i á c phía trên khắc họa càng lô hỏa thuần thành càng là đang rất nhiều chi tiết làm được đã tốt muốn tốt hơn giống như là cái này đột nhiên che mặt mạng nhện mặc dù phi thường rất nhỏ nhưng hiệu quả lại hết sức nổi bật chặt chẽ vững vàng cho vốn liền sợ hai trong lòng các người chơi tới một tiểu tiểu kinh hỷ thực sự là càng ngày càng biến thái hoàng kim chi phong mà là một tên kinh nghiệm phong phú người chơi g i ả dặn kinh nghiệm kiểu lại làm sao không rõ ràng hoàng kim chi phong ở chỗ này thiết chí một cái tơ n ệ n dụng ý kinh điển sang thức tiểu món điểm tâm ngọn giống như là tờ tờ bên trong đột nhiên rung động tiếng sấm giống như là áo lặt bên trong đột nhiên sáng lên tv cho dù đối với các người chơi mà nói những vật này hoàn toàn không có nguy hại nhưng lại đủ để ở những người chơi tâm trạng khẩn trương bên trong tìm tới tiểu tiểu đột phá khẩu để cho các người chơi tại tinh thần cao độ khẩn trương tình huống dưới s u ấ t một chút mồ hôi ta đã sớm nên nhìn thấu tiểu âm thầm lầm bầm một câu liếc mắt đưa tay vặn ra cửa phòng âm thầm đoán thầm sam lão tặc thực sự là thuần thuần hỏng bức biết rất rõ ràng những cái này chẳng qua là tiểu thủ đoạn lại như cũng làm không biết mệt mấu chốt là còn nhiều lần có hiệu quả nhưng mà ngay tại hắn lẩm bẩm đem cửa phòng mở ra thời khắc ban g đương trên hành lang đột nhiên truyền đến đóng cửa văn động để cho hắn toàn thân đều cứng lại rồi tim phổi đột nhiên ngừng ép vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ cửa ba chiếu cố nhổ nước bọt x a m tiểu thủ đoạn đến mức để cho hắn quên láo tặc quen dùng lại một kinh điển tâm lý khủng bố xáo lộ đồng thời không hoảng sợ cực kỳ hiển nhiên ngay tại hắn vừa mới mở cửa đồng thời trên hành lang trong một phòng khác vừa lúc đóng lại nói cách khác bây giờ ở tòa này âm trầm khủng bố tràn đầy tà tính dinh t ự bên trong không chỉ có một mình hắn hoặc có lẽ là chỉ có hắn một người là người ta liền rõ ràng nói cho ngươi chớ hoài nghi toà này trong phòng có thể động đồ chơi cũng không chỉ ngươi một cái s à i ăn hưu bên trong là nữ quỷ lý xạ áo lặt bên trong lúc nạ nổ binh khí b i ể u ly mà ở d ẹ s i đẹp đệ i ể u bên trong đâu z o m bi e một cái sẽ mở cửa đóng cửa z o m bi e ông ba hiện trường đang tại quan sát màn ảnh lớn ấy dễ ảm các du khách một lần liền nổ ta dựa vào có người đóng cửa z o m bi e hiện tại cũng biết đóng cửa sao ta đi loại này mang lên mặt bàn mẹo chuột trò chơi cảm giác gáp bách thật quá mạnh điệu cũng không dám động ha ha ha, ha. mấu chốt là biết mở đóng cửa dòm bi cũng quá mẹ nó kinh khủng a cái này vừa làm lão tặc mùi non g nồng đậm nhất định chính là t ợ tờ sinh hóa bản đều nổi ra gà loại này sớm biết được kinh khủng tồn tại cảm giác thật làm cho người tê cả ra đầu khán giả một trận tất tất tốt tốt nghị luận mà buồng s ố mạ tỏ sần sổ gì bên trong tiệu càng là cảm thấy cổ họng c ă n g lên phía sau phát lạnh nhẹ nhàng từng bước phóng ra nửa bước thò đầu ra nhìn mà quan sát hai bên chỉ thấy tay trái mình bên cạnh là một cái hẹp dài hành lang theo sát một đoạn thăng lầu mà ở bên tay phải cuối hành lang thì làm ộ t cái gì xét pha tạp cửa sắp điệu giống như có chút biết vừa mới người phóng viên kia vì sao chỉ có thể kiên trì mười phút đồng hồ thử thăm dò cất bước bước chân điệu gần như không dám phát ra một chút xíu âm thanh trời mới biết cái kia đóng cửa đồ vật là dòm bỉ vẫn là cái gì đừng đ ù a ý nhi có nghe hay không lực có thể hay không bị ta tiếng bước chân sợ kinh động nghĩ đến điệu đi phía trái bên cạnh hàng lang lối ra chỗ đi đến cẩn thận mỗi bước đi sợ có đồ vật gì lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình mà ở một phen khẽ bước tiềm tung bên trong khán giả cũng theo điệu thị giác xuyên qua tia sáng lở mở phòng bếp đi tới phòng ở nơi cửa sau. hiện nhiên cửa sau là cần dùng chìa khóa mở ra bọn họ tạm thời còn không có bất quá ở chỗ này tiệu lại tìm được một cái kìm cắt c ắ t tựa hồ có thể mở ra lúc trước hắn đi ngang qua phòng bếp lúc cái kia khóa lại ngăn tủ ếch a cái này có thể quá mẹ hắn chẳng ghét kèm theo rồi chít chít rồi chít chít tiếng vang tiệu từ nửa quạt đã hư thối ngưu thi thể trên người rút ra màu đỏ như máu kìm cắt c ắ t rơi vào ngưu thi bên trên trùng rồi thì là ông một tiếng bay múa mà lên đâm vào tiệu trên mặt làm hắn tê cả ra đầu cũng nhiều thua thiệt ở cái địa phương này hoàng kim chi phong tựa hồ cố ý giảm bất khíuốc meo khí t ứ c trung hòa rơi một bộ phận phát nát bốc mùi mùi vị cứ việc loại mùi này ngửi vẫn như c ũ làm cho người toàn thân khó chịu nhưng tổng không đến mức để cho người chơi nôn tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong mà liên quan tới điểm này ở trong game rất nhiều nơi cũng đều có thể hiện ví dụ như phòng bếp trên mặt bàn cái kia một nồi tung bay con rán màu vàng nâu không rõ chất lỏng lại ví dụ như trong tủ lạnh dính liền kéo như f o r m a t một dạng đậm đặc d í n h dính độc trúc tại rẽ si đèn đệ vô mỹ phong cách bồn ôn cùng cố thịnh rất có đại biểu tính tâm lý khủng bố kết hợp với nhau đối với tất cả các người chơi mà nói là thật là một trận hoàn toàn mới khủng bố thể nghiệm âm trầ pha tạp vách tường chi mục nát không chịu nổi hư thối đồ ăn máu thịt be bét thi thể động vật chống rông âm thanh như là ma âm có nhĩ trong đầu xoay quanh quanh quần kiềm chế khẩn trương không khí để cho i ệ u gần như t h ở không ra hơi m i ễ n cưỡng dơ lên kìm cắt cáp để cho cái kìm cắn vào ở trong hộp tủ xích sắc i ệ u căng cứng thần kinh gần như muốn đạt đến đỉnh điểm bởi vì giờ khắp này nếu như hắn dùng lực một cắt bỏ như vậy vừa rồi tất cả kiềm chế yên tĩnh cũng sẽ bị lập tức đánh vỡ đến lúc đó biết chuyện gì phát sinh hắn hoàn toàn không từ biết được có thể là một trận khủng bố truy đổi cũng có thể là cái nào đó cơ quan xúc động kéo kẹt, cùng cùng. theo i ự u nhắm mắt bóp dưới cái k ì m liền nghe yên tĩnh trong phòng đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng vang giòn hiện trường tất cả người xem đều không khỏi khẩn trương lên i ự u cũng cảnh giác nhìn quanh hướng về phía trước sau hành lang làm tốt tư thế tùy thời chuẩn bị mở c h u ố n mất nhưng mà trong dự đoán khẩn trương truy đuổi cũng không có phát sinh mặc dù trong không khí yên tĩnh bị nắn nổi vạch phá nhưng khẩn trương qua đi cũng không có cái gì quá mức dị thường sự t ì n h phát sinh đợi chừng mười giây gặp trong phòng vẫn không có biến hóa cựu không khỏi thở dài một hơi kinh điện mình hụ dò mình xem ra giống như cũng không cái gì đó nói xong t i ể u sẽ bị cắt bỏ đoạn dây xích s ắ t từ ngăn tủ cầm trong tay rút ra tiếp lấy hai tay kéo một phát nắm tay mà một giây sau một tấm không chút biểu tình cứng ngắc mặt người đ ỗ n g nhiên từ trong tủ chén rối ra dính sát vào t i ể u trước mặt trắng b ạ c h trên mặt không có ngũ quan tích tích kiểm tra đến nhịp tim vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ s ấ n sổ gì liên tiếp người chơi lập tức bạo tạc nhịp tim cùng hết áp trực tiếp tiêu thăng đến tràn đầy âu vông tất cả du ngoạn đến nơi đây sở chê a mẹ nhóm nhao nhau bị đá xuất thể cảm giác con thuyền đều t h ẳ n một mảnh mà mẹ nó Thả thao. Thả thao. vê đ ú t giờ nợ mờ ta không chơi ta buồn sổ mạ tỏ sấn sổ gì đ ộ u nha nhi u ta chơi một da heo á c bá chuối tiêu đồng đồng truy doa đến lao tử đi tiểu đều muốn đi ra lan xéo đi ta lại mẹ nó chơi cái này ta là cháu trai ta bộ ngươi hầu tử ngươi một cái l á o bức ta con mẹ nó ô hô nông nông nông ngông. ta chơi bên trong sao ba thật ra từ trong tủ chén bỗng nhiên nào h tới cũng không phải là cái gì quái vật hoặc dòm bị đó chỉ là một không có bày da tốt nhựa mạ nọ cạnh m à thôi nhưng mà tại loại tình huống đó phía dưới đột nhiên xuất hiện một tấm không có ngũ quan m ặ to cũng đủ làm cho một đám sở chệ ạ mẹ nhóm tại chỗ tim phổi đột nhiên ngừng mà trước đó cựu phỏng vấn qua người phóng viên kia cũng ở đây truyền thông đánh giá bên trong viết lên quả thật có mẹn l à lần này sẽ hẹn h ư u hai tự hồ đã hiểu thấu đáo sam tại tờ tờ bên trong chỗ kiến tạo tâm lý khủng bố tinh túy nhưng làm người tuyệt vọng là trải qua dòng dã một n ă m d ư ớ i lắng động sang tự hồ tại tâm lý khủng bố tạo nghệ bên trên càng tiến lên một bước hắn hoàn toàn tìm được tâm lý khủng bố tốt nhất biểu hiện hình thái cái kia chính là trong lòng hoảng sợ cùng dùng cạ dở kết hợp h o à n mỹ là tâm lý hoảng sợ mặc dù sẽ cho người dùng mình nhưng hoảng sợ giống như là đập lớn bên trong chữ hàng nước một dạng. lâu dài tích xúc phía dưới tất nhiên cần một cái phát tiết mở miệng không phải liền sẽ t à n mát mà d ù m c á giờ chính là để cho đập lớn lập tức vỡ đê tốt nhất đột phá khẩu tờ tờ thành công sao nó cố nhiên thành công thậm chí có thể nói nó là sử tượng h thành công nhất tâm lý khủng bố trò chơi tác phẩm nhưng nó thành công có thể cũng không phải là chỉ có tâm lý khủng bố công lao điều này cũng là cố thịnh tại chủ đạo nhiều như vậy trò chơi chế tác về sau mới dần dần lĩnh hội trước đây cố thịnh vẫn luôn không ra gì rõ ràng vì sao nói hay ổ cổ di mạ sẽ ẩn hữu là trên thế giới tốt nhất khủng bố chơi hoặc có lẽ là hắn vô pháp hiệu thấu đáo nó được xưng là tốt nhất căn nguyên nhưng bây giờ theo qua tay hắn trò chơi càng ngày càng nhiều lại đi kinh đ i ể n con đường hắn mới càng rõ ràng tờ tờ vì sao lại được xưng là tốt nhất thậm chí ảnh hưởng tới vô số khủng bố trò chơi chế tác bởi vì nó hoàn mỹ nắm giữ rồi áp lực cùng phát thiết điểm thăng bằng tại tờ tờ bên trong hoảng sợ giống như là một cái càng thổi càng lớn bóng hơi tất cả mọi người biết bóng hơi cuối cùng biết bạo tạc nhưng không có người biết bóng hơi khi nào bạo tạc mang đến kinh h ạ i mới là to lớn nhất có thể hãy ổ cộ gì mà biết n ư dần dần càng càng các theo người phú chơi sẽ ở trong lòng từng lần một mà hỏi thăm bản thân hỏi thăm trò chơi kéo dài hoảng sợ lo lắng sẽ để cho tinh thần căng cứng đại hống đại khiếu không chỉ có không dùng ngược lại sẽ để cho mình căng cứng thần kinh càng thêm yếu ớt nhưng mà ngay tại ngươi trong lòng hỏi thăm bản thân có phải hay không cái này bóng hơi nó căn bản liền sẽ không bạo thời điểm、Phịt. lisa bắt được ngươi bà vai đem mặt rán vào trước mặt ngươi bóng hơi bạo áp lực tâm lý là tức h bóng dùng gã dở chính là đâm thủng bóng hơi cây kia c h â m cố thịnh h i ể u thấu đáo cho nên dễ xì、si、đẹp đẽ v u bảy cái này đem m không ai có thể trốn qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ định luật trừ phi ngươi liền v ù i ở ngay từ đầu trong phòng không n ú c đ í c h không phải mở cửa lúc tiếng đóng cửa cửa hiên bên trên trùng điệp bóng người hư thối kéo tủ lạnh nồi đun nước bên trong bỏ lên trên cánh tay con rán lại thêm cái kia ánh đèn mờ tối cũ kỹ m ú c meo khí tức làm cho người sợ hai chống g ô n g tiếng tất cả những thứ này tất cả đều sẽ trở thành bơm hơi ống đưa ngơi ư trong lòng hoảng sợ bóng hơi càng thổi càng lớn cuối cùng kèm theo một tiếng c h ó i hai kinh dị họa tờ phổn âm thanh không có ngũ quan khôn mặt trắng bạch mạ nọ canh ngựa sẽ trở thành đâm thủng hoảng sợ bóng hơi sắc bén c ư ơ n g t r â m bành một tiếng đưa ngơi ư nhịp tim cùng huyết á p toàn bộ đ â m bạo kinh hãi tất cả các người chơi đều kinh hãi không hề nghi ngờ lần này hoàng kim chi phong xuất g a phẩm cái này rẽ si đèn đệ vực không chỉ có r i ê n là trở về khủng bố nó là hoàng kim chi phong mấy bộ khủng bố trò chơi tập hợp chi tác càng là cố thịnh h i ể u thấu đáo hay ổ cộ gì mạ thức khủng bố về sau đem nó cùng mị c ạ mị x ỉ n dị sinh hóa khủng bố kết hợp về sau sản phẩm khẩn trương mạo hiểm m è o chuột trò chơi giống như sợ hai tìm ra lời giải bên trong đen nhánh cuối cùng là tìm được chạy khỏi nơi này phương pháp mười giờ chương kế tiếp hết chương này chương ba trăm ba mươi bốn thư giãn một tí hoàng kim thể nghiệm nhàn nhã tiểu hạng mục chương ba trăm ba mươi bốn thư giãn một tí hoàng kim thể nghiệm nhàn nhã tiểu hạng mục đem băng ghi hình cắm vào trong máy truyền hình hình hình ả n người chơi biết phát hiện mình tiến nhập băng ghi hình bên trong trở thành cái kia tham linh tiết mục tổ thợ quay phim cờ l ạ n xì thật ra trên lý luận mà nói bọn họ làm loại này tiết mục người là căn bản không tin tưởng trên thế giới có quỷ thần tồn tại nhưng lúc này đây tình huống có chỗ khác biệt ba người tiểu tổ khi tiến vào tòa này quỷ trạch về sau người chủ trì trợ thủ an giờ d lại không h i ể u mất tích thế là còn lại hai người liền bắt đầu một lần la lên an giờ d một lần tìm kiếm mà ở gian phòng lò sưởi trong tường nội bộ người chủ trì trong lúc vô tình mò tới một cái cơ quan tay hãm nhẹ nhàng kéo một phát cửa ngầm mở ra sau đó tại thông qua một cái lô rách cái thang tiến vào phòng cống thoát nước về sau tiết mục tổ cuối cùng là tìm được không h i ể u mất tích an Giờ dê một cây vỡ tan ống nước cắm vào trong miệng hắn nhẹ nhàng đụng một cái an Giờ dê thất khiếu chảy máu tử thi bỗng nhiên ngã xuống đất đập ngã màn ảnh mà một mảnh trong lúc bối rối một người mặc đồ lao động cùng vùng cao su bước chân đi tới màn ảnh trước mặt tiếp theo hình ảnh một trận mơ hồ đã mất đi tín hiệu a nguyên lai、like、cái này còn có cái móc kéo a thứ thu hình lại bên trong rời khỏi đen nhánh nhẹ nhàng thở ra mặc dù vừa mới an dở d đổ vào hắn trên người không tính là đặc biệt khủ bố nhưng khi tấm kia thất khiếu chảy máu mặt liền rắn ở trước mặt mình lúc cũng là xác thực làm cho người không nhịn được sợ hãi nhưng mà mới đưa t v đóng lại liền nghe đen nhánh s ư ơ n g sở ai nương theo đen nhánh nghi ngờ âm thanh văng lên theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một tấm tờ giấy vậy mà trống rông xuất hiện tại t v bên cạnh ta sẽ đem ngươi ngã chết tại bàn thạch phía trên t trong n h á y mắt đen nhánh không khỏi ngược lại hít sâu một hơi vừa mới có chỗ hỏa hoãn tâm trạng khẩn trương lần nữa bị nhấc lên nơi này vì sao lại nhiều hơn một tờ giấy là ai lưu rõ ràng ta xem thu hình lại trước đó còn không có a nói cách khác ngay tại ta vừa mới xem video thời điểm còn có một người cũng đồng dạng tiến nhập gian phòng thậm chí tại ta tập trung tinh thần thời điểm nhìn ta chằm chằm nhìn thật lâu thuận tiện lưu một tấm tờ giấy nghĩ vậy đen nhánh không khỏi giật mình một lần dùng mình một cái quá tà môn nhi nơi này thậm chí bất thường đã có điểm không giống như là r ẻ xì đèn e vịu lại không mau chóng rời đi cái này sợ làm một hồi đúng như khán giả nói lì xa lại muốn l ó e sáng đăng tràng cụt ẩm ẩm theo lò sưởi trong tường bên trong tay h ã n bị kéo xuống liền nghe một trận rất nhỏ cơ quan âm thanh vang lên trên vách tường cửa ẩm ứng thanh mở ra đen nhánh hít sâu một h ngồi sổn thân thể thuận thấp cửa t i ế n bảo mới t i ế n bảo một miệng lỗ lớn bên cạnh địa phương một cái loe sáng sáng lên đ ồ vật liền hấp dẫn ánh mắt của hắn cửa sau chìa khóa ta dựa vào chìa khóa cửa sau chìa khóa đen nhánh lập tức liền hưng phấn lên đi đi đi đi mau đi mau ta đi thôi ta đi thôi ta đi thôi cầm lấy chìa khóa đen nhánh lộn n h à o chui ra cửa ngầm dựa theo cửa sau phương hướng liền chạy như điên lúc này hắn cũng không nói hoài tới đẹ thấp bức trần dù sao lão tử đã có chìa khóa người yêu là cái gì là cái gì sao cái này phá địa nhi ta là một phá đều không tiếp tục chờ nữa đăng đăng đăng nện bước gấp rút bước chân đen nhánh cũng như chạy trốn mà nhảy tuất lên cửa sau trước bước qua hư thối ngưu thi móc ra chìa khóa đổi vào cửa sau lô khóa bên trong đi ra đi ra vu hồ ta c h ỗ tới nhưng mà theo cửa sau mở ra đen nhánh mới nhìn đến một sợi chân quý ánh mặt trời chiếu đi vào tiếng hoan hô thậm chí còn chưa rơi xuống đất đột nhiên chỉ cảm thấy người đeo về sau một cái tay quá giang b ả vai hắn ai ta theo một tiếng ngắn ngủi thét lên cự lực đánh tới đen nhánh chỉ cảm thấy mình bị người mạnh mẽ túm trở về quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu vàng áo sơ mi chân đạp đồ lao động cùng vùng cao su mang theo kính mắt tráng kiện lao đầu chính v u n g lên xa bao đại q u y ề n đầu hung hăng hướng hắn mặt đập tới hai tử hoan n ê n về nhà ông b à n h ba hô hô hô gấp rút tiếng hít thở vang lên băng ghi hình trong tấm hình tràn đầy mơ hồ đường nét cùng táo điểm người chủ trì giờ phút này đang tại nhọc nhằn mà giúp c ờ lạn x i、si、cắt đứt cổ tay ở giữa băng dính v ụ t a a phút băng dính trượt đi lưới lao vụt một lần cắt thương người chủ trì ngón tay liền nghe một tiếng chửi mắng vang lên người chủ trì giữa ngón tay máu tơi tích táp chạy xuôi trên mặt đất nhưng mà hai người nhưng lại chưa từ bỏ ngược lại là gia tăng động tác trong tay răng rắc răng rắc răng rắc kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt lưới đao các cơ băng dính âm thanh tất tất tốt tốt đầu đội ca mê ra cỡ lạn xì cũng là thô thở gấp liên tục nhanh lên nhanh lên nhanh nhưng mà chưa nói xong cỡ lạn xì âm thanh liền nghẹn tại trong cổ họng bởi vì giờ khác này liền tại người chủ trì sau lưng âm u bên trong không biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một bóng người bóng người này xem ra cũng không tính cao cũng thấy không rõ khuôn mặt nhưng nàng trong tay đau nhọn nhưng ở yếu ớt dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh không cỡ lạn xì muốn nhắc nhở có thể một giây sau á c h ếch a ba một tiếng thô bạo như dòm bi giống như tiếng thét chói thai văng lên l i ê n nghe phốc suy một tiếng mang theo huyết sắc mũi đao đ ỗ n g nhiên xuyên thấu người chủ trì thân thể từ sau lưng của hắn đâm vào lại từ lồng ngực xuyên ra ngay sau đó dòm bi tiếng gào thét càng văng r ộ i một tấm mơ hồ mà vặn vẹo khuôn mặt đ ỗ n g nhiên nào tới i ế u chúng ta chờ ngươi hoàng kim chi phong hạt thép phụt theo đen nhánh một tiếng run dày khe hô trực tiếp gian mưa đạn cũng là một mảnh xôn xao tuyệt cuối cùng mới nêu ý chính a dòm bi đến rồi không phải sao cái này không còn ta giả n mua đâu trực tiếp bị một quyền truy giác đúng vậy a m ị ở đến cùng vẫn là không có chạy đi a giống như nhìn h i ể u rồi một chút dết an giờ dê cùng truy giả mua cũng là lao đầu kia sau đó người chủ trì là bị dòm bị đâm chết cỡ lạn xì sinh tử chưa biết cho nên ta m ị ở đâu sẽ không d á t rồi a lao tặc ngươi không thể như vậy đi ta có thể hiểu ngươi không l à người nhưng mà ngươi cứ như vậy để cho giả n mua treo có phải hay không thật là q u á đáng ta không tiếp thụ được một chút trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian kháng nghị xôn xao xuống, xuống mực khắc theo hoàng kim chi phong logo ảm đạm đen nhánh lần nữa mở mắt phát hiện mình lại còn tại vừa mới cái kia cái phòng bên trong t a đây là a lại bắt đầu sao đen nhánh có chút mê hoặc còn không đợi hắn t h o ạ i âm rơi xuống liền nghe trong ố c bị ở âm thanh vang lên lần nữa tê ếch đầu đau quá vừa mới là thế nào nghe vậy chỉ thấy đen nhánh ngắn ngủi s ư n g sở chỉ chốc lát tiếp lấy một tiếng sợ hai thằng phục a ta dựa vào hai tuần mục tiêu cực kỳ hiển nhiên lần này mì ở lời dạo đầu cùng trò chơi vừa mới bắt đầu lúc hoàn toàn không giống nếu như là trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu lời nói là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này nghĩ vậy đen nhánh lập tức từ dưới đất ủi đứng người lên có chút lảo đảo mà đi tới lò sưởi trong tường bên cạnh hướng bên trong rỗi tay lần mò giang dắt ầm ầm lần này hắn cũng không có đi tìm băng ghi hình nhưng lại vẫn như cũ kích phát cửa ngầm cơ quan mà càng làm hắn không nghĩ tới là lần này g i ấ u ở sau cửa ngầm mặt cũng sẽ không là cửa sau chìa khóa mà là bảo hiểm kia、yeah. ta hắn mẹ nó như ba đen nhánh cầm tới cái đồ chơi này cũng cảm giấc một trận tê cả ra đầu lại mẹ nó là cầu trì hắn còn nhớ kỹ mình ở bệnh viện tâm thần núi mạt xài thời điểm cũng bởi vì một đoạn cầu chỉ mà bị truy đầu thứ m ộ ư ơ i tàn phố xem ra lão tặc thực đúng cầu chỉ cái đồ chơi này có chút cái gì chấp nghiệm một bên nổ nước bọt đen nhánh một bên đứng người lên đem cầu trí lắp đặt vào trong phòng hộp cầu trì bên trong tiếp lấy liền nghe r ắ c long một tiếng p h o n g ngay phía trên chuyển đến một trận máy móc vận chuyển âm thanh hai tuần mục tiêu p h o n g ở tầng hai lầu cát như vậy mở ra ông ba người chơi manh động truyền thông kinh ngạc phải biết bây giờ tại e ba bên trên tuyên bố cái này để mộ có thể vẹn, vẹn sinh hóa bảy thử chơi tiệ tử a i mẹ nó sẽ cho một cái đệ mộ làm nhiều tuần mục tiêu a không phải sao thật đúng là mẹ nó có hai tuần mục tiêu a vũ hồ tam mỹ ở siêu nhân phục sinh a đại ca thật không đến mức a đây chỉ là một tiểu đệ mộ mà thôi a lời gì lời gì đây là liền xem như đệ mộ cũng là ta bước ca ca tham diễn đệ mộ quên ta bước ca ca bên trên một cái đệ mộ là cái gì chưa a cái kia xác thực dù sao lúc trước tờ tờ cũng chỉ là một đệ mộ mà thôi ngươi muốn nói công ty khác đệ mộ có hai tuần mục tiêu khả năng sẽ còn khiến ta kinh ngạc một lần nhưng lão tặc trò chơi nha ta chỉ có thể nói bình thường chúng ta hoàng kim chi phong chính là như vậy g i a mua sống g i a mua sống ta dựa vào cái này quá lợi hại ta nói đúng là hai tuần mục tiêu đều làm ra đến rồi không biết cái này chỉ là một cái tiểu đệ mộ còn có nhiều kết cục à? có có thể có đều có thể có chính như các người chơi suy đoán bây giờ tại e ba bên trên chỗ ghi danh cái này đệ mộ không chỉ có hai tuần mục tiêu thậm chí tại ngạch hai tuần trong mắt còn có mấy đầu kết cục theo cầu chi tới tay tầng hai mở ra các người chơi liền đem có thể tiến vào lâu các tại lâu các phía trên lúc này hai tuần mục tiêu kết cục phân nhánh xuất hiện thứ nhất cảm nhiễm tại gặp được sợi nấm quái về sau hoàng hốt chạy vừa người chơi sẽ bị sợi nấm quái trọng thương cảm nhiễm virus về sau tại leo trèo cửa sổ mái nhà thời điểm virus phát tác mỹ ở sẽ tử vong thứ hai, thoát đi tại gặp được sợi nấm quái về sau cơ linh người chơi có thể tần vương quân trụ tránh thoát sợi nấm q u á i công kích sẽ không cảm nhiễm về sau mỹ ớ liền có thể thành công mở ra cửa sổ á h ở i ô mà ở trò chơi lời cuối sách bên trong là viết lên thoát đi về sau mỹ ớ liền đem chuyện này báo cáo ra ngoài nhưng kỳ quái là hắn chỗ đưa tin nội dung lại bị một cỗ cực kỳ to lớn thế lực t r h i chấn đ è ép xuống cũng không có n h ấ c lên nửa điểm bọn nước mà ý thức được đầy trời mùi âm n h ư mỹ ớ còn đem tiếp tục đạp vào hành trình đối với chuyện này triển khai càng xâm nhập thêm điều tra đương nhiên những thứ này cũng không phải là các người chơi một ngày đánh ra sao dù sao tại không có súng ống tình huống dưới cùng dòm bi tần vương quân trụ tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng một vòng mục tiêu một cái kết cục hai tuần mục tiêu hai cái kết cục một cái vô cùng đơn giản tiểu đệm mộ lại một lần để cho hoàng kim chi phong chơi ra hoa chính như người phóng viên kêu nói tới làm có mẹn l ạ tốn sức lốp b ố t cho là mình cuối cùng đổi kịp cố thịnh bước chân lúc lại đ ỗ n g nhiên phát hiện cái này b ư ớ c vậy mà nghiên cứu ra được xe gắn máy tiểu ly hợp nhất đạp tiểu chân ga vận một cái quỷ hòa công kích nhanh chóng đi chỉ một thoáng có quan hệ với d ạ xì đẹn hệ v ị bảy thảo luận bảy khắp trò chơi vòng là có truyền thông phân tích g i ả n bình là có kết cục thảo luận thậm chí còn có cẩn thận người chơi tuyên bố mình ở băng ghi hình bộ phận thấy được chợt lóe lên lý x a hoài nghi là lao tặc cố ý trôn xuống trứng màu tin tức chuyển đến đừng nói có mẹ là cùng nạ ca mù ra chính một chính là cố thịnh cũng rất có chút dở khóc dở cười tốt một phen m è o khóc chuột g i ả từ bi nói thật lần này có mẹ là cái này sẽ ẩn hiệu hai khởi động lại chất lượng coi như không tệ cố thịnh cũng thể nghiệm một lần thậm chí tại bộ tác phẩm này bên trong hắn còn chứng kiến tiếp trước bên trong sẽ ẩn hiệu bốn mật thất h n h tử đây chính là bộ phận tân tác thậm chí mảy may không thua hai、đời. mặc dù chỉ là ảnh từ đi ban về trò chơi nhạc dạo tạo nên cùng huyền nghi tạo nên còn xa xa không đạt được mật thất trình độ nhưng ở cái thế giới này bên trong n a cả m u dạ có thể mô phỏng kỳ hình theo cố thịnh cũng đã là một vô cùng không tầm thường sự tình t i ế p rằng ngươi mật thất là giả mật thất ta sinh bậy thế nhưng là thật sinh bậy rất đáng tiếc bất quá nói trở lại các ngươi có mẹn là tài đại khí thô thật dễ dàng bắt lấy như vậy cái hơi khởi sắc khủng bố trò chơi khẳng định cũng sẽ đại lực làm tuyên truyền phát hành điểm này là chúng ta không làm được cho nên là ngựa chết hay là lựa chết chúng ta đến lúc đó trò chơi đem bán lại dẫn ra tới lưu lưu a dù sao bây giờ e ba phía trên sinh hóa bảy danh tiếng bạo dạng đại cục đã định ta còn có càng chuyện thần yếu muốn về nước xử lý là càng chuyện thần yếu chỉ nghệ du trò chơi nhỏ lễ không sai cứ việc bây giờ xem như quốc tế tứ đại triển lãm trò chơi một trong e ba hừng hực khí thế toàn cầu trò chơi vòng chú ý danh tiếng vô lượng nhưng tất cả địa vực tính trò chơi lễ nên tổ chức vẫn là muốn tổ chức từ quỷ hút máu người sống sót đến ổ vợ cụ kết lại đến vợ làn vs z o m bi e năm thứ ba trò chơi nhỏ lễ thì là nghiêm xem chủ động mời vì cho bọn hắn mượn hoàng kim chi phong danh hảo kéo theo trò chơi nhỏ ra biện kế hoạch mà bây giờ năm thứ tư trò chơi nhỏ lễ đến rồi từ khi năm ngoái trò chơi nhỏ ra b i ể n kế hoạch đạt được thành công lớn về sau năm nay n g h i ê m sinh tự nhiên cũng hy vọng rén sắt khi còn nóng tiếp tục kéo dài năm ngoái chiến tích huy hoàng như vậy tự nhiên cố thịnh cũng là nghĩa bất dung tử thật ra chuyện này rất có ca từ trời xui đất hiến đến song phương ngầm thừa nhận hoàng kim chi phong cùng nghệ du ở giữa ăn ý tựa hồ càng thành thạo mà lần này cố thịnh cũng đã sớm chuẩn bị xong tham gia trò chơi nhỏ lễ đầy mục e ba triển hội ngày thứ ba cố thịnh sau khi về nước ngày thứ hai bận rộn ròng rã hơn phân nửa năm hoàng kim thể nghiệm chế tác tổ thành viên n ó m cuối cùng là có thể tùng thượng thở ra một hơi hơi bông lỏng một chút lần này trò chơi nhỏ lễ tác phẩm để cho bọn họ gánh cương chế tác mà sáng sớm đã được duyệt họp hội ý bên trên cố thịnh cũng là một tấm nhẹ n h ọ n phim hoạt hình phân giải phòng trò chơi trang địa thật sớm chiếu tại phòng họp hình chiếu trên màn hình ts không có các cáp cũng là một loại bộ câu câu nguyên phiếu hết chương này chương ba trăm ba mươi lăm so m ọ gì dạ giới chức đáng sợ hơn tình huống là chương ba trăm ba mươi lăm so m ọ gì dạ giới chức đáng sợ hơn tình huống là sợ tạt điệu vali không sai cố thịnh lần này vì trò chơi nhỏ lễ chuẩn bị đặc biệt dự thi hạng mục liên lạ lại hắn kiếp trước bên trong danh xương thần tác sợ tạt điệu vali đương nhiên đối với cái này hoàng kim thể nghiệm tất cả mọi người nhưng lại không biết rõ tình hình thậm chí rất cảm thấy lạ lẫm đây là theo hoàng kim thể nghiệm tổ thành viên nhóm toàn bộ đến đông đủ nhìn một chút trên màn hình lớn trò chơi trang địa tổ trưởng giang vân hơi hăng hái mà mở miệng nói phân giải phong phân giải phong chi tại hoàng kim chi phong mà nói có thể nói là ý nghĩa phi phạm nhớ năm đó tại hoàng kim chi phong vẫn là nhỏ bé quy mô thời điểm dựa vào một bộ phân giải phong bọn họ dết xuyên trò chơi nhỏ lễ thuận tiện đem sông vân du kịch cũng co cho nên p â n giải phong trò chơi với giang vân thật có thể nói là, là khiến cho hắn nhân họa đắc phúc trò chơi loại hình dù sao nếu như không phải sao lúc trước hoàng kim chi phong lấy một bộ quỷ hút máu người sống sót tiêu diệt hắn huyễn tưởng tranh bá cũng sẽ không có đằng sau trộm đổi số phiếu bài danh sự t ì n h nếu như không có trộm bài danh sự t ì n h hắn về sau cũng sẽ không quanh đi quẩn lại gia nhập hoàng kim chi phong trở thành hoàng kim thể nghiệm tổ trưởng mà bây giờ làm phân giải phong trò chơi nhỏ lần nữa bày ở trước mặt hắn thời điểm lần này người cầm lái biến thành hắn nói thật loại cảm giác này vẫn đủ kỳ diệu giang vân cảm thấy rất hứng thú không sai cố t ị n h thì là nhẹ gật đầu một cái phân giải phong nhân vật đóng vai nhàn nhã trò chơi hoặc là nó còn có một loại khác cũng không phải là đặc biệt chuyên ngành trò chơi phân loại tên sợ tạt điệu vali trên lý luận mà nói nó xác thực nên bị tính là nhân vật đóng vai trò chơi tại trò chơi này bên trong các người chơi sẽ đóng vai một cái bị 996 phút báo nghiền ép đến sụp đổ người trẻ tuổi ngẫu nhiên một ngày tiếp đến một phong gia gia gửi thư ở trong thư gia gia viết lên làm ngươi đọc được phong thư này thời điểm ngươi khẳng định vô cùng cần thiết một lần cải biến trước đây thật lâu đồng dạng sự tình đã từng phát sinh ở trên người của ta ta quên rồi trong sinh hoạt đồ trọng yếu nhất đến tột cùng là cái gì gia gia đem một tòa hoang phế nông trường để lại cho nhân vật chính tịnh s ư n g nó chính là nhân vật chính cuộc sống mới hoàn mỹ bắt đầu thế là nhân vật chính trung quy là nhẫn nhịn không được tối tăm không mặt trời xã s ú c tiếp sống đeo lên ba lô liền tới đến tinh lộ cốc tiểu trấn mở ra bản thân cuộc sống điện v i ê n trò chơi chỉnh thể nhẹ nhõm thú vị trồng rau câu cá khai thác đá đào m ỏ được không hài lòng hơn nữa mỗi khi gặp ngày lễ trên thị trấn sẽ còn tổ chức mở ra mặt khác thú vị hoạt động xi măng cốt thép n g u y ê n nào áp lực cùng thanh sắc huyệt mã ở chỗ này tựa hồ không còn sót lại chút gì nơi này có chỉ là từ thổ n h ư n g bên trong sinh trưởng da cà rốt bị heo heo ủi đi ra nấm c ụ t h ơ n ngọt ngon miệ quả khế rượu c ù ngay l à v ậ n giang ư hiểu vân rộng rãi cùng khương san ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau rõ ràng không có nghe hiểu phải biết tại trong thế giới này trò chơi đề tài loại hình mặc dù không ít nhưng cuối cùng lại quấn không ra một cái trung cực nhiệm vụ mục tiêu giống như là thể dục trong trò chơi điểm số x ạ kích trong trò chơi đánh g i ế t số đua tốc độ trong trò chơi thứ tự vân vân thậm chí là kệ tiệc cùng ngựa leo dạng này trò chơi cuối cùng nó cũng là có cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu tiêu trừ khối lập phương tính gộp lại điểm số cùng thông qua cửa hải khó khăn nghĩ cách cứu viện công chúa có thể làm ruộng trò chơi mục tiêu là cái gì đây cây nông nghiệp sinh trường sao trưởng thành một gốc dạ cây nông nghiệp về sau coi như hoàn thành nhiệm vụ trong lúc nhất thời hoàng kim thể n i ệ m phòng làm việc các thành viên ngươi nhìn ta ta xem một chút người mảy may không thể hiểu được cố tổng trọng làm ruộng trò chơi rốt cuộc có gì tính chơi đ ù a nhưng mà ở tất cả mọi người hỏi thăm ánh mắt nghi ngờ bên trong cô thịnh trả lời càng là nói lời kinh người cái trò chơi này mục tiêu chính là không có mục tiêu dứt lời cô thịnh nghĩ nghĩ tiếp lấy lại nún vai cười một tiếng hoặc có lẽ là trò chơi này cuối cùng mục tiêu chính là để cho các người chơi cảm thấy bung ô lòng hào hào sinh hoạt gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch vui sướng có thể là trò chơi mục tiêu một năm bốn mùa ngư vương có thể là trò chơi mục tiêu các loại hoạt động huy hiệu có thể là trò chơi mục tiêu đường hầm thám hiểm chiến đấu cũng có thể là trò chơi mục tiêu chúng ta mục tiêu chính là không có mục tiêu bởi vì nhân sinh cho tới bây giờ cũng không phải là dùng điểm số cùng thứ tự bàn về thành bại đương nhiên đánh giết số liền càng không được có lẽ tại trong cuộc sống hiện thực chúng ta bởi vì dạng này sống sót như thế nguyên nhân vô pháp vượt qua mình muốn cá ướp mới nhân sinh nhưng ở trong đêm hoàng kim chi phong nguyện ý cho tất cả mọi người cung cấp dạng này một tòa tâm linh c ả g chữa trị đau khổ mệt mọi linh hồn để cho các người chơi nhân sinh con đường đạt được từng tia dừng lại t h ở dốc nhàn hạ cái này chính là làm r u n trò chơi mị lực ở tại chúng ta tổng tài thật có thể thử châu b ò a hắn thật quá hiểu được như thế nào kích động người chơi thần kinh vô cùng đơn giản mấy câu nói giống như là thiền nhã tháp mở đại chiều một dạng tại chỗ để cho người ta cảm thụ yên tĩnh mẫu chót là dựa theo tổng tài ý nghĩ suy nghĩ một chút có thể tại hạ ban về sau về đến trong nhà ôm tay cầm đủ loại hoa dưỡng dưỡng thảo h uy h uy gà sờ sờ dê cùng hàng xóm đánh cái thân thiết chào hỏi dù là liền là lại mặt trời chiều ngã về tây thời khắc câu câu cá nghĩ đến tựa hồ cũng thật là cái không sai thể nghiệm có một loại đã nhàm chán lại tốt chơi cảm giác dù sao trước đó đại gia ai cũng chưa làm qua dạng này trò chơi nha đừng nói chưa làm qua nghe đều chưa nghe nói qua bất quá nói trở lại dạng này một cái phân giải phong trò chơi nhỏ kết quả là đoán chừng cũng không cần bao nhiêu tiền nhiều nhất có cái một trăm năm mươi vạn đao liền hoàn toàn đủ dù sao tờ lans vs dỏm bị chi phí cũng liền một trăm m ư ơ i năm vạn đao cái này hai trò chơi chế tắc tiền chi phí dùng xem chừng không kém nhiều lắm nghĩ tới đây chỉ thấy hoàng kim thể nghiệm các nhà thiết kế nhìn nhau tiếp lấy n h a u nhau cởi gật đầu vậy liền giao cho chúng ta a một cái nhàn nhã tiểu hạng m ụ giao cho lúc này hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc quả thực là không có gì thích hợp bằng dù sao trước đó bọn họ đã dòng giá bận rộn hơn nửa năm là hỏa bạo toàn cầu h vệ ỷ hoạt dốc hết tâm huyết bây giờ làm trò chơi nhỏ tùy tiện chơi đùa cũng coi như biến hướng nghỉ phép hướng hồ đối với sở t ạ c điệu vạ l ì lượng tiêu thụ cố thịnh cũng không có báo quá lớn kỳ vọng là h ắ n không không cảm thấy tinh lộ cốc có thể sáng tạo lúc trước tợ l ằ n svs dòm bị c h u y ể n kỳ thậm chí ngay cả ổ vợ cụ kẻ cũng có thể không sánh bằng mà dạng này lo lắng tự nhiên cũng là có chỗ căn cứ vừa đến là sở tặc điệu vạ ly xem như trong thế giới này thứ nhất còn lấy làm ruộn câu cá đào mỏ trò ch chờ vì nguyên tố nhản nhã phân giải trò chơi nhỏ các người chơi chưa chắc sẽ tiếp nhận thứ hai cũng là quan trọng nhất một chút sợ tạt điệu vali đem bán này sẽ cùng dẹ xì đẻ đệ vịu bậy tông xe là ta đụng chính ta cực kỳ xấu hổ nhưng lại không thể làm gì bởi vì sinh hóa bảy đem bán này cũng sớm đã xác định lần này bọn họ lần thứ hai cùng c ó mẹn l à tiến hành giao phóng song phương tranh phong tương đối không ai n h ư ờ n g a i đem trò chơi đem bán ngày định tại cùng một ngày mà ở sinh hóa bảy đem bán ngày thứ hai nghệ du trò chơi nhỏ lễ mới có thể khai mạc đến lúc đó sở tạp điệu vạn lì là sẽ thành trò chơi nhỏ lệ át chủ bài kỳ hạm tác phẩm mang theo hoa quốc một đám trò chơi nhỏ công ty cùng tác phẩm lần thứ hai ra biển làm d ẻ s、si、ì đ è n đệ vụ bảy gặp gỡ sở tạp điệu vạn lì ai chủ đề tính cao hơn tự nhiên là vừa xem hiểu ngay Húng chi. bây giờ hoàng kim chi phong gần như tất cả tuyên truyền phát hành trọng điểm toàn đều đặt ở sinh hóa bảy phía trên bởi vì cái này một đợt sinh hóa bảy thẩm rượu rượu nhất định phải để nó kiếm kiếm nhiều kiếm ít không quan trọng nhưng tuyệt đối tuyệt đối không thể lô vốn vì sao bởi vì nàng phải dựa vào sinh hóa tám lô vốn mọi người đều biết bây giờ sinh hóa bảy thật ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói còn không phải hoàng kim chi phong r ẻ xì đẻ đệm hữu m ị c ả m ị x i n gì chỉ là đem r ẻ xì đẻ đệm cái này ít trao quyền cho bọn hắn lấy một đ a o giá cả cho bọn hắn một cái biểu hiện ra bản thân cơ hội nhìn xem trở về khủng bố hậu sinh hóa bảy có thể hay không ngăn cơn sóng giữ xoay một cái sinh hóa ít trước đó xu hướng suy tàn mà nếu như lần khảo nghiệm này bọn họ có thể thuận lợi thông qua đến lúc đó m ị c ả m ị x i n gì mới có thể cùng bọn hắn tiến hành bàn bạc thương lượng đem trong tay mình bản quyền bán ra cho bọn、họ. hoàng kim chi phong đây chính là một bút to lớn chi tiêu dựa theo Lao Cô nói, rẽ xì đèn lệ cái này siêu cấp ít nếu như đối ngoại tiêu thụ như vậy cất b ư ớ c giá liền đáng giá năm ước đao năm ước đao ít mua sắm phí tổn lại thêm sinh hóa tám tương quan chế tác phí tổn động một tí sáu mươi tám ước đao tổng giá thành ngươi đừng nói biên lai kế toán t thời gian dài nhất một phía ngươi chính là cho bọn hắn thêm một phía như thế kết xù một bút chi phí cũng tuyệt đối không phải bọn họ thời gian ngắn có thể thu được trở về mà nàng thầm d i ệ u d i ệ u đến lúc đó chỉ cần coi chừng nhà mình nam nhân đừng để cái này phá của gia môn nhi ra lại song sân thượng loại này tiêu thụ hình thức đồng thời lại giám sát một lần tấn đẳng cùng nghệ du cái này hai dọa người cá voi để cho bọn họ đừng tự tiện giảm xuống chiết khấu tỷ suất như vậy mọi thứ đều đem đ ạ i công c á o thành bản thân an vị trở từ sinh hóa bảy kế thưởng mà đến một trăm đội phản lợi là có thể là thẩm rượu rượu ý chí tại d ệ si đẹp lễ vựu tám mà kể từ đó sinh hóa bảy liền trở thành kế sẹ k ỳ rộ về sau thẩm rượu rượu thứ hai khoảng nghiêm túc giám sát tuyên truyền phát hành tác phẩm nói đến có mẹn là cũng xác thực quá xui xẹo lần trước thẩm rượu rượu nghiêm túc tuyên truyền phát hành lực lượng đồng dạng cũng là dùng đến trên người bọn họ nhưng khác biệt là lần trước bọn họ có nhiều mỏ d ì dạ tệ t x u ố t toa c h ấ n mặc dù cuối cùng vẫn là bởi ví dụ h ế cả hệ hạ xạ bảo thủ thất bại trong c ă n tấc nhưng nhìn chung toàn bộ trò chơi đem bán trước tuyên truyền phát hành đại chiến có mẹn là có thể một mực đều không l ọ p phong thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ quyền chủ động nhưng lúc này đây có mẹn là không chỉ có không còn mỏ d ì dạ càng đáng sợ là bây giờ mỏ d ì dạ kiên định đứng ở hoàng kim chi phong trên lập trường đối với chúng ta khởi xướng tuyên truyền phát hành công kích làm chúng ta sức đầu mẹ chán thật ra nguyên bản đối với lần này đánh cờ đụ nhau nạ cả mụ dạ vẫn đủ có lòng tin mặc dù trên lý luận mà nói bây giờ hoàng k dẹ xi đèn đệ vụ ít làm hậu thuẫn đệ m ổ chất lượng bên trên cũng tựa hồ thắng qua sẽ ẩn hưu hai một bậc nhỏ nhưng không chịu nổi có mẹn lạ tài đại khí thô a cao tới ba năm ứ c đao tổng đầu tư để cho nạ c ả mù dạ có sung túc tự tin cùng hoàng kim chi phong một trận chiến nhưng mà theo e ba triển hội bế mạc song phương tuyên truyền phát hành đại chiến chính thức khai hỏa hai tướng vừa tiếp xúc nạ c ả mù dạ trận tròn mắt nguyên bản giỏi về phòng thủ hoàng kim chi phong lần này vậy mà chủ động xuất kích trực tiếp liền lấy vang dội giá cả đột u ấ t lần nữa bắt lại cách bọn họ có mẹn lạ không bao xa ngân tọa thương hạ biên độ lớn quảng cáo vị th liên quan nghệ du ít hai cùng gấu bắc cực ba đời buồn s ố mạ tỏ sẩn sổ gì quảng cáo cũng gia nhập trong cuộc chiến đem chọn cái ngân t ò a thương nghiệp phố đại lộ hai phần ba đều toàn bộ cầm xuống chiếm đoạt có lợi nhất tuyên truyền phát hành vị trí hơn nữa theo nạ cạ m ù dạ biết rồi lần này hoàng kim chi phong ra giá khá cao nhưng cùng lúc phí bồi thường vi phạm hợp đồng hạng ngạch cũng đồng dạng là một thiên văn sổ tự nói cách khác những cái này có quan hệ với sinh hóa bảy cùng nghệ du tấn đẳng buồn s ố mạ tỏ sẩn sổ dị quảng cáo treo lên liền lại không có hái xuống cơ hội trừ phí bọn họ co mẹn lạ nguyện ý thanh toán cái kia làm cho người đầu váng mắt hoa giá trên trời ph thúc đẩy ngân tọa thương hạ trái với điều ước thế nhưng là không thể nào nói cách khác vừa bắt đầu hoàng kim chi phong liền tại nghe hồng bản thổ chiếm cứ có lợi địa hình đối với bọn họ có mẹn là tiến hành bản thổ từng bước xâm chiếm kế hoạch cái này còn không xong ngay tại ngày kế tiếp bởi vì bọn họ có mẹn là không có kịp thời đối với hoàng kim chi phong dòng chống khua chiêng nghe hồng tuyên truyền phát hành làm ra h ư n g đối đến không hết tương quan truyền thông hòa luận vào đầu để bên trên đều lan tràn trải rộng bắt đầu có mẹn là không đánh mã hàng luận điệu có nói bọn họ có mẹn là sở dĩ không có trả lời là muốn chuẩn bị nhảy phiếu kéo dài thời hạn đem bán, tránh đi hoàng kim chi phong. có nói hắn nạ c ả mụ dạ đi qua giả tiêu thành công bây giờ thật ra đã chuẩn bị bay một mình cũng có mẹn là cao tầng thư kiện cũng có nói bọn họ có mẹn là ngạch nội bộ tài chính có to lớn lỗ thủng e ba bên trên cái kia thử chơi bản chính là bọn họ khai phát thành quả đằng sau nội dung toàn bộ đều là đẩy nhanh tốc độ bán thành phẩm mỗi người nói một kiểu đủ loại mặt trái luận điệu không phải trường hợp cá biệt mà đang khi hắn nhóm còn tại sức đầu mẹ chán xử lý mặt trái tin tức thời khắc hoàng kim chi phong lại đem mục tiêu thu hồi ỉ vào tổng bộ tại xem la thẹn xéo bun chi tiện tại nửa cái châu á mấu chốt tuyên chuyển phát hành vị trí bên trên cám cờ cũng luận ti đ ồ nếu g thời tại mệ như nhớ không lầm lời nói lần trước nghe hồng đặt chân sái b ờ dị ạ vẫn là chiến tranh thế giới thứ hai qua bên kia trồng khoai tây thời điểm một phen không hơi nào bộ lẻn tiến công chấp nhoáng tuyên truyền phát hành hoàng kim chi phong không tốn quá nhiều tiền nhưng lại thông qua bản thân nhân mạch cùng tiền cước ưu thế dùng giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng v ữ n g chắc lại mình ở các nơi trên thế giới trọng yếu vị trí bên trên tuyên truyền phát hành số định mức mà hết thể này tất cả đều không thể rời bỏ một người trong bóng tối tha b à n người này không chỉ có nhân mạch cực lớn hơn nữa tại nghe hồng b ả n thổ càng là rất có năng lượng bằng không hoàng kim chi phong tiến công chấp đoán g sẽ không đánh mà thuận lợi như vậy càng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong liền để c ó mẹn lạ lâm vào bốn b ề thọ địch c ả n h điện m ò gì ra t ệ t xưa là so m ọ gì ra i ớ i c h c càng đáng sợ tình h u n g là m ọ gì ra tại đối diện chương kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm ba mươi sáu phía trước đến t r ạ n g bệnh viện tâm thần núi mạt sái l ũ i、si、xì a nạ phân viện chương ba trăm ba mươi sáu phía trước đến t r ạ n g bệnh viện tâm thần núi mạt sái l ũ i、si、xì a nạ phân viện Trước dùng bản thân nhân mạch cùng lực ảnh hưởng cướp bãi đổ đ ộ ngay hồng lại liên hợp tấn đẳng đối với bọn họ triển khai mặt trái công kích về sau rác tay tèn xe b u ô n lợi dụng bản thân thể thao mạo hiểm thi đấu toàn cầu lực ảnh hưởng cấp tốc chiếm t r ư ớ c toàn cầu thị trường trò chơi trọng điểm số định mức đồng thời cùng nghệ du rác tay s ó n vai đứng mức góc chân củng cố địa vị một mặt chiếm tiên cơ cùng các đại tuyên truyền phát hành số định mức người nắm giữ hiệp đ à n hợp tác một mặt lại dùng giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng đoạn tuyệt bọn họ đường lui chờ bọn hắn tỉnh táo lại ngắn ngủi nửa cái tuần lễ thời gian hoàng kim chi phong tuyên truyền phát hành đại kỳ liền đã cắm đ ầ y xung quanh quốc gia cùng trọng điểm thị trường số định mức vị trí hiện tại comment là tình huống chính là người sống thiền không hoa là người là có ba năm ứ c đao kết xù dự toán nhưng mà xin hỏi ngài cái này ba năm ư c đao là chuẩn bị bồi cho bùn quốc ngân tòa đâu vẫn là bồi cho xiêm la hoàng hậu thương hạ đâu hoặc là bồi cho cái khác tuyên truyền phát hành trận địa ta con mẹ nó ai cũng không thường nổi a một bộ tổ hợp quyền xuống tới nạ cạ mụ dạ thực sự là không nói tiếng nào bởi vì hắn trực tiếp choáng n g a n tính và tính đem ngọ di ra tệ suốt tính ném k h é t lên người đấm ngực dầm chân đau lòng n h ư g ó c phải biết nạ cạ mụ dạ có thể cũng không phải là dạ m à mổ tổ quạ rủ mỹ hàng ngũ l i ê n cố thịnh đều âm thầm tán thưởng hắn thật là có chút bản lĩnh thật sự ở trên người mặc dù là ngồi cố thịnh c h í l ệ n h nhưng không thể nghi ngờ là bây giờ sẽ ẩn hữu hai khởi động lại tại một đám truyền thông trọng miệng cũng là khá là biết tròn biết méo mấu chốt nhất là người này không chỉ có đối với trò chơi kiến giải khá là độc đáo làm người cũng không mù quáng tự ngạo khá là biết tiếng tối h i ể u sâu cạn nạ cà mù dạ biết nếu như lúc này mọi di dạ thường vụ còn tại như vậy hắn tuyệt đối sẽ lấy mọi di dạ thường vụ như thiên lôi sai đâu đánh đó ta sẽ làm trò chơi ngươi sẽ làm tuyên truyền phát hành chúng ta xong kiếm hợp ích không nói đem hoàng kim chi phong giết cái không t r ừ mảnh giáp chí ít cũng có thể cùng hoàng kim chi phong địa vị ngăn g nhau cộng hưởng niên độ khủng bố vừa trò chơi ngai vàng nhưng còn bây giờ thì sao ngồi ở chủ tịch trong văn phòng nạ cà mù ra một mặt trầm trọng hướng dỗ s c hệ ạ xạ báo cáo tuyên truyền phát hành tình huống trong lòng là liên tục kêu đau không còn chạy m ò gì giả thường vụ chạy hơn nữa hắn không chỉ có chạy còn mẹ nó gia nhập hoàng kim chi phong m ò gì giả cố thịnh đây đối với có mẹn l à mà nói nhất định chính là thái nạn trước kia hai người này tương hỗn là đối thủ thời điểm cũng là khiến lẫn nhau kiên kỵ đau đầu tồn tại hai người bọn họ tùy tiện thân đi ra một cái cũng là trên thế giới cao cấp nhất trò chơi trả đ ợ một trong bây giờ người ta mẹ nó xong kiếm hợp bích tới tới tới ta thân ái rổ s chủ tịch ngươi nói cho ta cuộc chiến này ta con mẹ nó đánh như thế nào nakamu ra nhìn về phía rổ s kae a xạ mấy độ im lặng không biết nói cái gì cho phải mà giờ khác này đối diện rồ s k h a s ạ x cũng là trải qua há muộn không biết nói hối hận tràn ngập rồ s k h a s ạ x nội tâm cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn tỉnh lộ mọi d ì dạ t ệ t s u trước đó đối với hoàng kim chi phong những trợ giúp kia khả năng thật chỉ là xuất phát từ cá nhân cảm tình cũng không phải là cái gọi là làm phản bởi vì nếu như khi đó mọi d ì dạ t ệ t s u thực sự là làm phản lời nói chỉ sợ tỏ d ì hạ tràng sẽ thảm hại hơn gấp trăm lần dù sao bây giờ mọi d ì dạ t ệ t s u hoàn toàn vì cố t h n h hiệu lực tại hoàn toàn không nắm giữ sẽ ẩn hữu hai cùng tiên truyền phát hành trong kế hoạch tình hôn dưới vẫn đem bọn hắn truy cái nửa chết nửa sống nếu khi đó m ọ ì g i ả thực sự là làm phản chỉ sợ bọn họ có mẹn lạ coi như không chỉ là tổn thất một cái tò g ì hạng mục cùng một cái ngự tam gia phòng làm việc đơn giản như vậy nội ứng ngoại hợp phía dưới m ọ ì g i ả thậm chí hoàn toàn có cơ hội đem con mẹn lạ trình thành triệt triệt để để tàn thế từng có lúc bọn họ c ó mẹn lạ đắc t r í vừa lòng chế b á châu á thậm chí đông b ạ n cầu nguyên bản cùng hoàng kim chi phong hợp tác oanh động vô cùng sa i ẩn hươu tờ tờ thanh danh vang vọng toàn cầu kinh ngạc toàn cầu hoảng sợ toàn cầu nhưng mà sang n thành thiên của hận sang luôn thúc đẩy phía dưới h á m lợi đen lòng độc chiếm xài ả n hữu h cùng hoàng kim chi phong kết thủ kết toán đây là một sai tái chiến đông tân bảo thủ cùng vô cớ nghi kỵ phía dưới bức thường vụ trốn đi t o gì thảm bại mà sẽ kỷ rộ độc chiếm vị trí đầu đây là hai sai ba trận chiến quay về khủng bố nhưng lúc này đây mặc dù bọn họ có mẹn là y nguyên u ố n nắn hạng mục chi lạc hậu tai h hại gần hơn hai mươi năm qua bản xí nghiệp tốt nhất khủng bố trò chơi xuất trình nhưng cũng lại không thể cứu vãn bị hoàng kim chi phong liên tiếp tiềm kích không hề có lực hoàn thụ lây là một lần hai lần không còn ba từng có lúc bọ lấy bản thân thị trường lực khống chế tự ngạo không nhìn tác ph khi bọn hắn bông nhiên quay đầu rốt cuộc đem ánh mắt suy nghĩ tại tính chơi đùa bên trên thời điểm đối thủ lại dĩ nhiên đã luyện thành tả hữu hô bác thị trường tác phẩm hai bút cùng vẽ dành trước bọn họ trọn vẹn một cái lớn phiên bản cuộc chiến này đánh như thế nào do s k hệ ạ s ạ cực kỳ tuyệt vọng hắn tuyệt vọng tại hoàng kim chi phong hương ngạnh tuyệt vọng tại cố thịnh tài hoa cùng đam mưu càng tuyệt vọng hơn với mình trụ cột vững vàng bây giờ lại trở thành đối diện ăn thịt người mánh hổ cánh thiên đạo tốt luân hồi nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi hoàng kim cơ sý do s k hệ ạ xạ rõ ràng từ đó cắt ra bắt đầu cầu hoàng kim chi phong không phải sẽ không đánh tuyên truyền phát hành chiến chỉ là trước đó phe cánh của bọn họ vẫn còn không đầy đủ chỉ có thể dựa vào tác phẩm đến nói chuyện mà khi bọn họ có thực lực và tư bản đánh tuyên truyền phát hành chiến như hổ thêm cánh bọn họ chỉ biết càng thêm điên cuồng trong nháy mắt trò chơi đem bán mấy ngày gần đây trước khi ngắn ngủi một tháng thời gian từ vừa mới bắt đầu e ba dương bên trên địa vị n ă n g nhau cho tới bây giờ lạng yên không một tiếng động s i h e n h ữ l hai lạng yên không một tiếng động suy tàn thậm chí như là gió thu phía dưới một mảnh lá rụng không có nhắc lên một chút xíuận sóng hoàng kim chi phong nghiêm túc hung hãn tuyên truyền phát hành thế công phía dưới đối với c ó mẹn lạ đảo ngược phong tỏa là triệt để như vậy đến mức đến trung hậu kỳ tại mọi dị dạ dưới sự chỉ huy tấn đ ẳ n g phương diện ác ý công kích cùng bôi đen đều thu tay lại dù sao lúc này xà e n h i u hai đã là kéo dài hơi tàn trong khe hẹp cầu sinh tồn không cần thiết lại chiếm dụng tài nguyên cho bọn hắn làm mặt trái tuyên truyền phát hành mọi dị dạ cổ tay không thể bảo là không hung ác chính như nạ ca mu d i a nói tới làm hai cái lẫn nhau kiên kỵ đỉnh tiêm trạ đỡ liên hợp chờ đợi cọ mẹn lạ sẽ là một trận tai nạn một trận lạng yên đắm ch thả tờ v ẹ gì bô đi s e vợ gì bô đi s yêu. tốc tốc d ẽ xi đèn đ ệ vưu bảy cũng không phải là anh hùng hoàng kim chi phong sật k ỷ phải nghỉ ngờ phòng làm việc vì ngày hiện ra theo điện ảnh đầu phim một dạng cảm nhận mở màn sơ chế ạ mẹ a dần âm thanh cũng vang lên theo mẹo thà mẹo thà chúc mọi người buổi tối tốt lành a trong kinh đô thời gian tám giờ tối cho đại gia mang đến mới nhất đem bán sinh hóa bảy giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy toàn bộ cá mập lấy dễ ảm sân thượng khu trò chơi bên trong vậy mà tất cả đều là sinh hóa bảy mở màn bộ phận dù sao lúc này về khoảng cách một đời rẽ xi đèn lệ vựu Đã ước t n năm qua h a o khán i giả hoan i tác. Mì di khuynh thanh t u n g Kim thiếu phong h ngữ a dần cũng mở ra trò chơi đầu tiên này ra chính là độ khó lựa chọn dễ dàng phổ thông bệnh viện tâm thần ba cái độ khó a dần nhìn một chút do dự một chút ngạch mở miệng hỏi thăm người xem ý kiến chúng ta chọn cái nào độ khó lời còn chưa dứt một đầu mưa đạn thăm thẳm thổi qua lao đại lời này hỏi hơi hơi t h ừ a A. dứt lời k h ắ p màn hình màn bệnh viện tâm thần độ khó phô thiên cái địa còn tới nói đùa như vậy thích hợp thưởng thức một bộ tác phẩm làm sao có thể nhường ngươi bắt đầu dùng độ khó thấp thủy hưu nhóm n ư ớ c gì nhìn sờ chơi a mẹ sụp đổ mắt thấy thủy hưu nhóm nhao nhao lựa chọn bệnh viện tâm thần độ khó a dần cũng là nhẹ gật đầu được sao độ khó khăn nhất đúng không vậy chúng ta hôm nay liền khiêu chiến một lần a tới đi dứt lời chỉ thấy uy giao diện bên trong đơn giản độ khó lấy xét đánh không kịp bưng t hai trộm trông nhi vang đình đương chi thế lập tức lói lên trò chơi mở ra ông ba khán giả chỉ một thoáng một mảnh cười to thật nhanh tuyển ngươi cho rằng ngươi nhanh lên chúng ta thì nhìn không đến đơn giản độ khó đúng không dân từ độ khó ngươi là làm người em trai này vương bắt đạn tuyển đơn giản thật mẹ hắn nhanh à cái này cần cầm trò chơi khắc luyện bao nhiêu lần mới có thể có tốc độ này độ khó khăn nhất chỉ sắp xếp tại phía trên nhất vị trí độ khó khăn nhất a ngân lai、like、cái này mẹ nó là độ khó khăn nhất a c h ư n ma từ mặt ha ha ha ha ha chết cười khán giả đối với cái này đã sớm thành thói quen t r e o t r ọ c a dần mà a dần thì là có chút l ú n g túng háng giọng một cái nhà đồ chơi ta tuyển giống như độ khó khăn nhất ta thật là ta lựa chọn tốc độ quá nhanh không chút do dự biết sao các ngươi không thấy rõ ai ở đâu cái vương bắt đản nói mẹ nó ghi chép màn hình chậm thả đi là người sao các ngươi còn nhưng mà ngay tại a dần còn tại cùng thủy hữu nhóm cười cười nói nói thời khắc đột nhiên khuôn mặt cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở a dần trước mặt thằng đem hắn dọa run một cái này hệ thản thân ái ai ta thao cả của n g ư ơ i nhi chỉ thấy trong tấm hình một cái khuôn mặt tinh xảo lại thanh tú nữ nhân xinh đẹp xuất hiện cười lên tiếng chào hỏi đây chính là bản t á c nữ nhân vật chính cũng là nhân vật chính nghệ thản thế tử nghĩa mặc dù cùng hoàng kim chi phong chủ tịch thẩm diệu diệu như thế ngọt ngào đáng yêu hình mà là thân thiết bên trong mang theo một k i a thành thạo rất có vận vị ta chỉ là muốn nói với ngươi một câu ta rất nhớ ngươi yêu ngươi a đúng rồi có một tin tức tốt phải nói cho ngươi ta muốn về nhà a nói chuyện n g a như đứa bé con một dạng vui vẻ vô tay lên tiếp theo chỉ thấy n g a cười ngồi xuống thân một mặt tấm lại gần gũi mà đối ống kính nói thật muốn nhanh lên rời đi cái này bảo mẫu công tác sau đó trở lại bên cạnh ngươi ta thực sự rất nhớ ngươi a tốt rồi ta phải trở về làm việc ta yêu ngươi hệ t h ẳ n g ta muốn hôn ngươi ngàn vạn lần gặp lại yêu ngươi dứt lời đoạn này phim ngắn kết thúc nhìn đến đây a dần ngay từ đầu bị khai mạc xét đánh hủ đến tâm thần cũng dần dần hòa hóa lại nhẹ gật đầu à cho nên đây chính là lóc bà nàng cái này thiết lập mô hình thật đúng là rất không tệ xinh đẹp ngay vậy mưa đạn tự nhiên là một mảnh chế nào na na ca ta là nhờ ngươi ở đâu không hài lòng sao ha ha ha ha ha ha trước có lý tuyên đẹp sau có nghĩa nana cái này thụ hai mặt giáp công a ghi chép màn hình quay đầu tặng nana nhất định phải để cho chị dâu nhìn xem l ã o đại ghê tởm sắp mặt hắn hôm nay dám gọi người khác l ã o bà ngày mai sẽ dám gọi chồng của người khác ta thường xuyên bởi vì không đủ biến thái mà cùng trực tiếp gian thủy hữu nhóm lộ ra không hợp nhau thảo ha, ha ha ha ha ha nhìn xem càng không hợp thói thường mưa đạn a dần cũng là cảm thấy buồn cười nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nói năng thời điểm chỉ thấy trên màn hình một cái khác đoạn video văn bản tài liệu cũng theo đó chuyên phát ra bất quá lần này video không giống với vừa rồi bình tĩnh ngọt ngào chỉ thấy lúc này nghĩa biểu lộ kinh hoàng lờ mờ hình ảnh có chút lắc lư lão bà nghĩa không biết bởi vì cái gì lộ ra phi thường sợ hãi gấp rút thở hổn hển nàng ánh mắt sợ hãi nhìn xem màn ảnh thật xin lỗi có lỗi với hệ thản là ta lừa gạt ngươi nhưng mà nói đến đây nghĩa muốn nói lại thôi nếu như ngươi thấy đầu này video như vậy nhất định phải nghe lời ta hình ảnh chỉ một thoáng đen kịt một màu lão bà âm thanh lộ ra vô cùng kinh hoàng và tuyệt vọng ngàn vạn đừng quản chuyện này đừng đến tìm ta ba sàn sạt bánh xe vượt trên nhỏ vụn đường đá phát ra tất tất tốt tốt tiếng vang hoàng hôn phía dưới một cỗ xe còn chạy qua hồi hương tiểu lộ dọc theo mênh mông bờ biển đi về phía trước trong điện thoại hệ thản cùng một tên bạn bè trò chuyện âm thanh xuyên qua cái này tràn đầy huyền nghi đi ngang qua sân khấu cờ gờ, hẹo lộ ách hắc là ta hệ thản hệ thản loại tờ n g ư ơ i dùng như thế nào như vậy cái dãy số n g ư ơ i cái kia xảy ra chuyện gì nhi làm sao khuya ngày hôm trước đột nhiên biến mất ách ta rất tốt ta không sao là là liên quan tới nghĩa nàng không có chết nàng còn sống nàng trở lại rồi cái gì người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan nghênh đại gia xem từ đen nhánh vì ngài mang đến rẽ si đẹp đệm với bảy cũng không phải là anh hùng lần đầu gặp gỡ tình hình thực tế là ít dễ ảm theo trò chơi thị giác cắt vào thơ cơ đen nhánh âm thanh cũng vang lên theo tựa hồ lộ ra hơi khẩn trương hít sâu một hơi lại muốn đi trở lại phòng nhỏ kia à cái này thị giác thật sự là để cho ta có một chút cảm giác không ổn chỉ thấy giờ phút này đ e n nhánh cả đôi tay nắm chặt vô lăng dọc theo rừng rậm b ộ c phát hồi hương tiểu lộ lái về phía trước đi mặc dù thân làm h ệ thản giờ phút này ngón tay hắn là hoàn chỉnh trên xe cũng không mang theo thẻ phóng viên nhưng cái này quen thuộc một màn vẫn là để khán giả rất cảm thấy thân thiết phía trước đến trạm bệnh viện tâm thần núi mà sái lùi、si、xi a nạ phân viện lao t ậ c thật tốt ưa thích để cho người ta lái xe ha ha ha ha, ha, ha, ha cái này thị giác cũng quá học đắt hô lưu hệ thản tay hào hào nhìn a hy vọng chúng nó khỏe mạnh a m e n ha ha ha ha ha ha ta thường xuyên lo lắng lao tặc trong tác phẩm nhân vật chính đầu ngón tay an uy lại có cắt bỏ ngón tay sao không thể như vậy âm phủ ha dù sao lão tặc khủng bố trò chơi kinh đ i ể n ba loại chính là giờ v ờ máy cầu chỉ tay mà theo khán giả nghị luận cùng chờ mong cố thịnh tiếp bổng mỹ c ạ mỹ xìn gì sau bộ thứ nhất rẻ si、sì、đèn đệm vịu cũng chính thức mở ra tấm mặt lớn đ tờ s câu nguyện phiếu hết chương này chương ba trăm ba mươi bảy không thế nào khủng bố chương ba trăm ba mươi bảy không thế nào khủng bố quen thuộc cỏ dại rầm rạm tiểu lộ quen thuộc mở không ra cửa sắt lớn quen thuộc chui chuồng chó tiến vào viện trò chơi này mọi thứ đều là quen thuộc như thế quen thuộc đến đen nhánh nhịp tim đều có chút đi lên suy nghĩ một chút trước đó để mổ bên trong mánh liệt tờ tờ phong cách tràn g cảnh tạo nên nhìn một chút hiện tại cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ảo l ậ t thức tìm đường không thể không thừa nhận đây là một bộ mang theo phi thường nồng đậm lao tặc phong cách cá nhân khủng bố trò chơi tác phẩm vừa nói đen nhánh phất phất tay xua tan đâm vào trên mặt rồi m ô i rất rõ ràng ở nơi này một bộ tác phẩm bên trong hoàng kim chi phong tiến một bước tăng cường trong trò chơi rất nhỏ sổ mạ tỏ sần sổ dị phản hồi để cho các người chơi mang đến càng thêm thân lâm k ỳ cảnh c á m thụ theo chuồng cho tiến vào viện một tràng âm trầm dinh thự xuất hiện ở đèn nhánh trước mặt dù ngoạn qua đệ m ồ người chơi đối với cái này cái dinh thự đều không xa lạ gì đen nhánh tự nhiên cũng là hít sâu một hơi à cái này đến đệ m ồ bên trong phòng úc bất quá mặc dù bây giờ là chạm vào tối còn có mặt trời nhưng mà cái phòng này nó thừng đập c h ậ t lưỡi đen nhánh chỉ dùng một cái thừng liền biểu đặt bản thân cái kia khó nói lên lời âm lánh hoảng sợ trong lòng run run d y chỉ thấy cái k i a to lớn dinh thự âm u n g h i ê n g dài kéo tại cỏ dại rậm rạp cánh rừng bên trong toàn bộ dinh thự cửa sổ đều bị tấm ván gỗ che lại chất gỗ kết cấu mặt tường căn bản phủ đầy màu xanh đen rêu cùng lít nha lít nhít nấm g mốc điểm theo cửa sổ tấm ván gỗ khe hở nhìn thấy cả tòa trong phòng tối như mực phản phất tất cả tia sáng đến nơi đây tất cả đều bị thôn vệ một dạng toàn bộ dinh thự xúc đứng ở nơi này cho người ta cảm giác chính là lạ khác lại mâu thuẫn rõ ràng là lúc chạm vào tối tà dương ánh sáng đầy đủ nhưng dinh thự lại giống như là thôn vệ tia sáng lô đen ẩn ấ p tại âm trầm u không khí trong lành tinh khiết nhưng dinh thự lại ẩn ẩn tản ra múc meo mùi hôi mùi lờ mờ quanh quẩn tại từ bản thân xung quanh càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu là rõ ràng dinh thự chỉ là một vật c h ế t nhưng ngực nhưng dù sao cảm thấy giống như là bị nó dùng âm vũ đầy từ khí ánh mắt nhìn chằm chằm một dạng loại cảm giác này giống như là người đi tham gia tăng lễ nhưng lại tổng cảm thấy trong linh đường tấm kia di ảnh ảnh chụp đang nhìn n g ư ờ i một dạng đó là một loại người sống thế giới bên trong q u khí sầm không cân đối cảm giác mà như thế không khí tạo nên cũng không thể không khiến người cảm thán tại lao ta khủng bố không khí tạo nên vậy mà đã như đạt đến hóa cảnh đến loại tình trạng này. Nếu như ngay cả, sáng ngời đều không thể để cho người ta tại khủng bố bầu không khí bên trong đạt được thư giãn như vậy xuống ống thực sẽ để cho người ta tại trong nguy hiểm được an bình toàn cảm giác sao giờ này khắc này đừng nói đen nhánh chính là mưa đạn thủy h ư u nhóm cũng bị cái này âm khí x â m x â m quỷ chạy khiến cho có chút g i ậ n cả tóc gáy lao tặc hiện tại đã không làm người tới mức này sao cách màn hình cũng có thể cảm giác được â m x â m x â m cái này không khí kiến tạo là thật là hơi quá mức lợi hại cũng cảm giác được nhà sát một dạng toàn thân trên dưới đều lộ ra không thoải mái lúc này hễ thản uy làm h quân tổng bộ sao ta khảo sát đến phòng này phía dưới có dầu hỏa đầu chó tốc độ ánh sáng xuất binh d ẽ xi、si、đèn lễ vịu khủng hoảng dầu mỏ uy tư khắc đến rồi cũng phải chịu hai và miệng khôi hài ha ha ha ha ha a thảo n ắ m mốc liền mẹ hắn ngươi gọi tư tân nhất ta nói dầu họa ở đâu f hai mươi hai cày ruộng liền mẹ hắn sinh hóa con run đều cho ngươi dựng thẳng o à n h thành hai nữa hệ thản đến cùng vẫn là tuổi trẻ đầu chó quá bất hợp lý ha ha ha ha ha theo khán giả nói c h ê m c h ọ c cười không khí khẩn trương tựa hồ cũng hỏa h o a n sơ qua cố lấy can đảm mở cửa phòng xuyên qua quen thuộc kéo phòng bếp không bao lâu đen nhánh liền tìm được đệ mộ bên trong mì ở ngay từ đầu tỉnh lại gian phòng k i a đem trên t v băng ghi hình để vào d v d trong â m đã từng đệ mộ bên trong tìm đường chết tổ ba người thu hình lại lần nữa phát ra thật ra đối với đệ mộ các người chơi mà nói một đoạn này thu hình lại có cũng được mà không có cũng không sao sở dĩ để ở chỗ này chính là vì để cho trò chơi càng có hoàn chỉnh tính đồng thời nhắc nhở những cái kia không có chơi qua đệ mộ người chơi trong lò sưởi t ư ở n g có kéo tay g i á c long theo tay hãm kéo xuống cửa ngầm mở ra đen nhánh hít sâu một hơi k h ẽ bước tiềm tùng đi tới cái kia thông hướng cống thoát nước lô rách nơi cửa lần này cửa cái có trước ngực vẽ một chữ chỗ sửa thang tựa xoay động đã đi đế hộ, một xong. Hắn xuống, thượng người sang điệu thể thợp, hồ hô, phù bị ở vẽ kéo h theo cái thang chậm dài hướng phía á cái c dài dưới. k kẹt kéo kẹt. chất gỗ cái thang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ vịu cẩn thận từng ly từng tí dùng chân thử thăm dò phía dưới cầu thang phải trăng yêu đ ấ t thật tình không biết một giây sau gian g i ắ c trong tay nắm lấy cầu thang nhất định đột nhiên đứt gậy liền nghe một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hai ở cống thoát nước cửa vang lên a phát ba phù phù điệu thẳng tắp rất xuống cống thoát nước tóe lên một mảnh bọt nước Từ phát quái ra mùi dị nhìn ư người ớ c bẩn bên bên bên trong đứng lên, vùng tiểu một tay một t gào é t ta biết. Ta thang tới từ trên Phút. Mẹ hắn Nhưng không nghĩ phía h liền ràng đoạn. đoạn. n liệu là cái rõ đã được dự sẽ xem vớt xuống một dạng t i ể u trong trực tiếp gian lập tức một mảnh hoàn thành thiếu ngữ cực kỳ hiển nhiên sam dự đoán trước n g ư ờ i dự phán luôn đều đã thời gian dài như vậy t i ể u lại còn tại thử nghiệm dự phán lao tặc liền không có một lần dự phán thành công hạ hạ hạ hạ xong đời đi không thể quay về đi nơi này cái thang phải gãy chính là không cho ngươi quay về lối cái này cũng không tệ rồi tốt xấu là không giống nào lặt bên trong ạt cờ một dạng trực tiếp ngã qua hoạt động một chút tứ chim i ệ u cũng không cảm giác được có gì thường gì xem như nhẹ nhàng thở ra ngầm đầu nhìn một phía chỉ thấy cái này trong cống thoát nước đen kịt một màu vết dỉ pha tạp đường ống giao thoa tung hành mà theo trong đó một đầu chủ ống nước một đường hướng về phía trước thì là một đoạn thấm đầy ô thủy thủy nói bên kia tựa hồ ẩn ẩn có y ê u ớt sáng n g ờ i chuyển đến trở về lại không thể quay về điệu chỉ có thể lội nước tiến lên mà theo dần dần xâm nhập mực nước cũng càng ngày càng cao đục n g u nước thấy không rõ phía dưới là tình huống như thế nào trên đỉnh đầu vách đá chăm chú đè ép hắn để cho hắn không thể không cẩn thận cẩn thận tránh cho đụng đầu xoặt xoặt tiếng nước tại tinh mịch dưới đất bên trong lộ già phá lệ vang dội lúc này mực nước đã không tới bịu cổ ngạt thở cảm giác gáp bách cùng khủng bố không khí đánh tới để cho người ta có một loại ngạt thở cảm giác lại thêm nước vẩn đục không chịu nổi càng khiến người ta không khỏi sinh ra một loại đối với dưới nước không biết hoảng sợ à ta thao ta sắp chết t i ể u nghĩ tới sinh hóa bảy tại sam cầm đao dưới sẽ cho người thấp thỏm lo âu có thể lại không nghĩ rằng cái này bất kỹ nghệ vậy mà đã như thế tinh tiến ta hội chứng sợ không gian kín muốn phát tác thật lại thêm cái này không tới ta cổ nước mặc dù không thế nào khủng bố nhưng mà lời con chưa dứt chỉ nghe thấy đục không chịu nổi trong nước đột nhiên xông tới một chuỗi bọc khí ngay sau đó một viên đá độ cao mục nát đầu từ trong nước bay lên công bằng vô tư chính dính vào t i ệ u trên mặt mặt đối mặt thử vong ngưng thị trong m y mắt t i ệ u chỉ cảm thấy mình trước mặt giống như lóe lên một mảnh tường thủy bạch quang một tiếng thảm liệt cao âm thét lên a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a trong đầu đột nhiên l ó e lên thiên đường của tiểu khúc nhi không thế nào khủng bố tốc độ ánh sáng và mặt ha ha ha ha ha ta láo thiên n ỗ n g doa đến ta mồ hôi lạnh đều đi ra một chút cũng không khủng bố người tới đem chấm vàng q u ầ n lấy ra ha ha ha ha quá thảo đây cũng là an g i ê a có khả năng lúc trước an g i ê liền chết ở cái này tám thành là hắn lao tặc kinh điện tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng người này đầu làm rất khó tưởng tượng sật kỳ phải n g ngờ mỹ thuật tổ trạng thái tinh thần là dù kỳ a lì xạ cũng là cái này nghe hồng tiểu t h tỉ làm đáng tiếc trong u ổ i còn t ẻ liền nhập ra h à k lúc nhất thời các đại trực tiếp gian tiếng kêu thảm thiết một mảnh tâm lý tố chất tương đối tốt phần lớn cùng điệu một dạng bị kết kết thật thật giật mình tâm lý tố chất hơi kém là trực tiếp bị sợ ra tạm dừng thậm chí giống như là lão đại tại chỗ tốc độ ánh sáng cưỡng chế ô út game đến mức thiếu ra cùng quả ca loại này cực kỳ nhắc gan bắt đầu mười phút đồng hồ liền bị đá ra trò chơi cũng không phải số ít cái này buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì tự động đức mạng thực sự là ta loại này chơi ra phúc âm thanh tốt ta ố t t lần nữa tiến vào trò chơi đen nhánh trọng trọng thở ra một hơi thoáng bình phục tâm trạng bởi vì ta là biết tê dại các ngươi biết sao tê dần ta cũng không biết nên làm cái gì nó như vậy đá một cái ta liền có thể cho ta một cái hỏa h o a n thời gian cảm ơn trời đất c ả m tạ lúc trước buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì tổ nghiên cứu khoa học cùng an toàn khỏe mạnh ban ngành liên quan c ơ chế làm thể cảm giác khoang thuyền gia nhập đức mạng công năng cứu ta mạng chó đen nhánh vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí vòng qua an dở dê xác chết trôi nhét miệp nếu như nhớ không lầm lời nói, vừa mới bản thân trong lúc đ ồ i dối còn rót hai cái nước bẩn mặc dù chỉ là trong trò chơi nhưng loại cảm giác này cũng thực sự để cho người ta cảm thấy từ đáy lòng bất an ta vẫn là trốn chỗ này xa một chút ta nghĩ đến đen nhánh một đường hướng về phía trước đẩy ra yếu ớt cửa dưới đèn cũ kỹ cửa gỗ trước mặt một người giống là dưới đất nhà giam hàng rào sắt phòng nhỏ đập vào mi mắt trong phòng nhỏ ánh đèn mờ nhạt nhưng loang thoáng có thể nhìn ra một cái tóc dài xóa vai dáng người h i ể u điệu nữ nhân đang nằm tại cạnh góc trên rừng nhỏ a đen nhánh tinh hãi cái này a đây không phải lão bà sao cái này đã tìm được không sai từ nằm ở trên giường nữ nhân bóng lưng bên trong không khó coi ra lúc này nhà giam bên trong t ù phạm đúng là mình này chuyến muốn tìm kiếm lao bảng nghĩa a ba mưa đạn bên trên nghe lấy a tiếng một mảnh hoàn tất vung hoa đệm mộ hai mươi phút bản thể mười phút đồng hồ đúng không cái này đã tìm được Vi tư khắc biến đầu chó Vi tư khắc tới tới tới ngươi làm ta mặt nói một lần tới đây nhất định là giả lao bà không thể nào đơn giản như vậy có một loại ngựa leo hải thứ nhất liền đem công chúa cứu ra kỳ diệu cảm giác vừa quay đầu lại phịch một cái d ò bi sinh hóa một kinh điện ngoái nhìn cười một tiếng đúng không quá trình tự hồ hơi quá thuận lợi thậm chí thuận lợi đến mặc dù nghĩa cửa phòng giam bị khóa lấy nhưng kìm c ắ t cắp lại ngay tại cách đó không xa trên mặt bàn bày biện cùng cụt theo cửa phòng giam khóa bị cắt bỏ chi xoay một tiếng đen nhánh mở ra nhà tù âm thanh bên trong rõ ràng lộ ra khẩn trương và tâm thần bất định ta dựa vào cái này muốn đối với dòm bi sao nhưng ta hắn mẹ nó còn không có xú a không phải sao ta không phải sợ đây là sớm chuẩn bị sẵn sàng t a lão bà tuyệt đối có quay đầu rét chết loại biến thành dòm bi nào ta ả cái gì vừa nói đ e n nhánh một lần đến gần r ồ i nghĩa chân trước cung chân sau đạp làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn tư thế hơi vặn nghĩa b ả v a i theo ố c t hiền hòa văn động nghĩa xoay người lại khuôn mặt dịu dàng mỹ lệ nhưng lại có chút tiểu tụy để cho người ta gặp chi yêu tiếp ý thì hệ thản ngươi ngươi làm sao sẽ tìm tới cái này tới có ý tứ gì hệ thản gặp nghĩa một bộ ngoài ý muốn bộ dáng nhún muốn b a i là ngươi cho ta phát đ i ề u kiện nghe vậy chỉ thấy nghĩa ánh mắt lập tức biến kinh khủng ta ta không có ta không có nói xong chỉ thấy nghĩa trực tiếp từ bé trên giường ngồi dậy kéo lại hệ t h ẳ n g tay n g ư ơ i tới thường có người nhìn thấy ngươi sao ba ba nhìn thấy ngươi sao ba ba cái gì ta không rõ ràng nghĩa hệ t h ẳ n g không hiểu ra sao cái gì ba ba còn có người ở nơi này cái này tình huống như thế nào nhưng mà nghĩa lại lắc đầu lộ ra vô cùng gấp gáp không có thời gian giải thích về thẳng chúng ta được nhanh điểm rời đi cái này nhanh lên a đi lên liền cùng lão bà thành công hội hợp điều này hiển nhiên có chút vượt qua đen nhánh đối với dây tính nhân vật đóng vai trò chơi lý giải chính như người xem nói có một loại âm nhạc vẫn là đèn đèn đèn chờ lên, lên. chờ lúc đã tìm được công chúa cảm giác đ ặ t ta dựa vào không phải là đệ m ồ bên trong đánh ta láo đầu kia a đen nhánh nghĩ đến đi theo nghĩa bước chân còn là nói một loại nào đó kỳ kỳ quái quái sinh vật không thành hình người dòm bi nghĩa trạng thái tựa hồ vô cùng kỳ quái dùng đen nhánh lời nói chính là cùng bệnh tâm thần một dạng đầu tiên nghĩa lần nữa phủ nhận ban đầu là bản thân gửi đi b i ể u kiện nói nàng căn bản là không có liên lạc qua hệ t h ẳ n g thứ hai nàng cũng tựa hồ không biết mình đã mất tích ba năm cuối cùng liền là lại đen nhánh đi theo nàng một đường đi đến một cái giới đất phòng phòng nhỏ thời điểm nghĩa chỉ một bức tường nói nơi này có một cửa về sau lại đột nhiên trở nên hoảng hốt đau đầu không hiểu thấu nói một câu đã ngươi đến, đến rồi vậy chúng ta chính là người một nhà tiếp theo liền ngã tại phòng nhỏ cũ nát trên ghế salon b ư n g bít lấy đầu một trận rên thống c ổ thấy thế đen nhánh không khỏi sợ hãi cả kinh ngươi không có chuyện gì chứ quan trọng sao làm sao vậy khó chịu chỗ nào sao có muốn hay không ta nhìn xem ngoài miệng ân cần liên tục nhưng bước chân lại thành thật mà lui về phía sau cách nghĩa càng ngày càng xa trực tiếp gian thoáng chốc một mảnh cười vang nghĩa vậy ngươi mẹ nó nhưng lại tới a Khoảng không? cách sinh ra đẹp đúng không? Có ít người, chỉ nhìn đúng người, cần Có ra xa xa đẹp ít x e mà l đủ điên đi đây là... Cảm giác không phải sao điên đơn giản như vậy. Lão bà đây là muốn biến rồi. ra rồi rồi ngoài. giác phải giản biến Yêu vậy. quáng muốn mù Cảm lăn không như Lao là. Lao là sao bà bà theo a t a o Mà t h khán giả nghị luận đen nhánh bước chân cũng càng ngày càng xa trực tiếp thối lui đến phòng nhỏ bên cạnh một cái phòng chứa đồ bên trong dựa theo đen nhánh nhiều năm trò chơi kinh nghiệm để phán đoán nếu như lúc này m i ệ b i ế n đến dị như vậy cái này bản thân duy nhất chưa có tới phòng chứa đồ bên trong liền tất nhiên có vũ khí nhưng mà ngay tại hắn mới vừa tiến vào phòng chứa đồ trong nháy mắt đột nhiên liền n g h e bên ngoài trong phòng nhỏ nghĩa rít lên một tiếng c ú n g ngay đừng tới đây n oanh năm ba hết chương này chương ba trăm ba mươi tám cái này tờ mờ là nguyên tố cắt bọn sinh vật nghĩ ra được tình tiết chương ba trăm ba mươi tám cái này tờ mờ là nguyên tố cắt bọn sinh vật nghĩ ra được tình tiết không phải sao giới mẹ nó thật có cửa nhỏ a ba đứng ở cửa a dần nhìn xem giờ phút này đã chống r ô n g ghế s o f a lại quay đầu nhìn xem cái kia q u ạ t vừa mới bị nghĩa chỉ làm lớn cửa giờ phút này đã sụp đổ phá toái lô lớn hoảng hốt chi tỉnh lộ g i t r ê n mặt lao bà lại lại lại lại bị bắt đi mưa đạn đều cười điên nghĩa ta không có lửa gạt ngươi chứ ha ha ha ha ha thảo va chạm đi ra cửa đúng không trên thế giới vốn không có cửa đem tường va sụp cũng liền có cửa lỗ tấn không sai ta nói sao lại a hút thuốc a trọng tân định nghĩa cửa tin tức tốt lao bà không thay đổi tin tức xấu lao bà không còn vừa tới tay lao bà còn không có bưng bít nóng hổi phịch không còn lý tuyên đẹp khóc sai mộ phần huynh đệ a dần người đều ngu thật ra vừa mới theo nghĩa gia nhập hai người cùng một chỗ tiến lên hoảng sợ cảm giác là bị hỏa tan không ít có thể cái này còn không vui vẻ hai phút đồng hồ vỗ néo m t không nghĩa liền không có tĩnh lặng tĩnh lặng trong tầng hầm ngầm cô độc bất lực hoảng sợ lại một lần nữa bao phủ hắn u ám mở nhạt dầu hỏa đèn tại trong phòng nhỏ chập trợ trờn không biết là không phải sao hoàng kim chi phong cố ý gây nên a dần tổng cảm thấy cảm giác câm l ã n h cảm giác lần nữa cô tới cái này ta đây đứng tại chỗ chủ trừ chốc lát a dần cuối cùng vẫn là cố lấy rút khí có đến cái k i a q u ạ t bị đụng nát lô lớn bên cạnh thò đầu ra nhìn mà nhìn ra phía ngoài một lần a vẫn được vẫn được không phải sao đặc biệt lớn một cái không gian a theo lỗ tường đi ra Đi qua một chất á i n ỏ hẹp chống hướng thang cái ngặt, lên trên một liền lầu u x hiện ở a dần trước mặt. Chính như hắn nói, Dần n ở A sau trước mặt. t ư ờ gỗ không Kết, kết. phi thường nhỏ, chỉ có đầu này hướng thông Chất gian này lên trên g có đầu lộ. Kết. Kết. Chất gỗ thang lầu đã không biết có bao nhiêu n ă m không có sửa chữa đạp lên phát ra kéo kẹt lên tiếng vang một cỗ âm phong không biết từ đâu mà lên theo a dần sau sống lưng quét mà qua giúp hắn mở ra cuối thang lầu cửa gỗ nhỏ chi xoay ẩm ẩm ngoài cửa ánh đèn tản ra u ám trắng bạch ánh sáng thản nhiên giờ phút này bên ngoài đã là mưa lớn liên tục kèm theo quần c u ộ n tiếng sấm t h m b gấp rút hạt mưa đánh vào đinh tràn đầy xà ngang cửa sổ bên trên tí tách tí tách mà đi tới trên hành lang một cỗ cổ xưa múc meo mùi vị đập vào mặt pha tạp giấy d á n tường v ệ n h lên bên cạnh và hố ưu ám đèn áp tường ánh sáng nhạt lấp lánh dài dòng hành lang liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng tình cảnh này a dần không khỏi dồn khí đan điện đem phía sau lưng kề sắt lên đi hành lang vết tường chầm giọng một cái sức lực uống ta chơi đại gia ngươi ba cái này mẹ nó nhất định chính là n g ngồi vợt t cái này hành lang ánh đèn này cái này giấy rán tường thời tiết này không thể nói cùng tờ tờ giống nhau y hệt đi chỉ có thể nói cùng tờ tờ một lông một dạng ai ngươi dạng này ta thực sự mẹ nó không chơi a a dần bị dọa đến tân môn khẩu âm đều đi ra giới mẹ nó thật sự may một khối tắc không phải sao ngươi còn có để hay không cho người tốt chơi vui trò chơi trở về khủng bố ta tốt xấu cũng hồi quy hảo lặt phía trên đi ngươi cái này trực tiếp làm đến tờ tờ ai mẹ chơi xuống dưới c ả m tạ dũng cảm dũng cảm, cảm bằng hữu của ta đại phi cho vừa phát máy bay lão đại nhận mệnh mà trên thực tế trên hành lang trừ bỏ âm trầm quỵ dị bên ngoài tựa hồ cũng sẽ không có gì những vật khác lao tặc cuối cùng vẫn là nhân từ một nhỏ hạ hạ không có phục khắc lụy xạ kinh điện tắt đèn liền rết thậm chí ở trên hành lang a dần còn tìm được một tấm bản đồ cầm tới bản đồ toàn bộ phòng ở t ầ n g một tình huống cũng rất rõ ràng trò chơi vừa bắt đầu mình là từ cửa sau tiến vào đi ngang qua phòng bếp từ phòng khách lò sưởi trong tường ẩn tàng trong thông đạo đi vào dưới lòng đất về sau lại từ sườn đông thang lầu đi tới hành lang phía trên phía trước là phòng tám dựa theo bản đồ a dần một đường tiến lên đẩy ra cửa phòng tám mà ở nơi này hắn tìm được hai bình cái này vừa làm rẽ si đèn đệ với thuốc đông y phẩm thuốc cấp cứu không giống với trước đó trong tác phẩm phun xương cái này vừa làm thuốc cấp cứu làm muốn vung vại sử dụng bản đồ thuốc men rẽ xì đ ẹ n lệ vụ n m ù i vị tựa hồ dần dần trở lại rồi bây giờ a dần tựa hồ còn kém một cây súng lục nhỏ bất quá a dần đã có điểm vui vẻ không nổi bởi vì mọi người đều biết trước khi đại chiến tất có tiếp tế a dần hít sâu m ộ t hơi cho đi thuốc ta khẳng định liền phải thử một lần khục tình huống khả năng có chút bất thường a lời con chưa dứt b a n g băng băng đột nhiên ngoài cửa trên hành lang truyền đến tiếng đập cửa trong nháy mắt a dần chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà cái này tiếng đập cửa l ạ như thế gấp rút cùng nói là gõ cửa chẳng bằng nói là n ệ h cửa băng băng băng băng băng b ngắn n g ngủi vội vàng gấp gáp cảm giác gáp bách mười phần bên này a dần mới vừa còn chuẩn bị mở ra cửa phòng tắm ra ngoài đây n g h e xong tiếng đập cửa vang lên cả người đều cứng ngắt lại thủy hưu nhóm cũng là rất gấp gáp ta dựa vào tiếng gõ cửa này thật quá âm phủ cái này mẹ nó thật không phải là người chơi a lao tặc thật quá hiểu không khí tạo luôn luôn có thể sử dụng đơn giản nhất thủ pháp tạo nên kinh khủng nhất không khí ta đánh giá là địa phủ năm năm kinh nghiệm làm việc người khác trò chơi nguồn gốc từ linh cảm hoàng kim trò chơi nguồn gốc từ linh đường toàn công ty bệnh án trồng chất một khối so tân hoa từ điện đều dày c h ọ n vẹn chậm đã hơn nửa ngày a dần cuối cùng là thoáng bình phục một chút nội tâm khủng hoảng đem cửa phòng tắm đẩy ra một đường nhỏ tiếng phá cửa biến rõ ràng hơn rõ ràng là từ tầng hầm cánh cửa kia bên trong chuyển tới a dần một đường không nói chuyện toàn thân thần kinh đều căng thẳng nhưng mà ngay tại hắn gần như muốn ngưng thở kéo ra tầng hầm cửa chính máy mắt tiếng đập cửa lại dừng lại thậm chí liên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đều dần giật i ể u phản phất cực độ khẩn trương dưới xuất r a hiện ngắn n g ù i mất thông để cho hắn bên thai giống như là bịt kín tầng một mỏng màn cùng tờ tờ không có sai biệt chống rông âm thanh hoàn toàn đem a dần báo phụ chỉ có gấp gáp tiếng hít thở cùng giống như nổi chống đồng dạng tim đập âm thanh tại yên t ĩ n h trên hành lang hơi rung động nhịp tim cùng huyết áp toàn tuyến tranh hồng két đắt a dần ngừng thở đem cửa phòng dưới đất kéo ra tối om âm phong từ tâm h viên giống như đen kị phía dưới tôn ra để cho người ta không khỏi dùng mình một cái một loại kỳ dị quỷ q u y ệ khanh khách tiếng từ sâu không thấy đáy hướng phía dưới trong thang lầu mơ hồ chuyển đến yếu ớt đ tầm nhìn chỉ có trước mặt hơn hai thước dịch chuyển về phía trước động nửa bước khanh khách tiến gần một bước lại đi trước x â dịch nửa bước khanh khách tiến lại gần một bước mà một giây sau kèm theo đèn tin hào quang nhỏ yếu một cái thân hình quỵ dị giống như giả quả dừa một dạng tứ chi chạm đất nữ nhân thân hình xuất hiện ở cũ kỹ thang lầu gô bên trên chính chậm dại hướng a dần bỏ tới đây là a dần đại nao trống rỗng lão lão lão bà thứ tư đèn tin lũi về phía sau nửa bước ngay sau đó trong óc điện quang nhất t i ể m thao ca hắn nhi không thích hợp lão bà biến dị nhưng vào đúng lúc này thứ tư theo đèn tin lại một tránh a dần c h ơ mắt nhìn xem nghĩa cái kia vặn b ẹ o thân hình giống như là kinh ngạc thạch sùng m ở dạng lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế như thiểm điện mà bò qua thang lầu trong c h ư ớ c mắt liền tới đến trước mặt hắn một trương thanh gân bạo khởi vặn b ẹ o gương mặt đột nhiên xuất hiện ở a dần trước mặt đã thấy lúc này nghĩa không còn có loại kia không màng danh lợi mỹ lệ bộ dáng ngược lại là tràn đầy một loại nói không ra điên c u ồ n khủng bố ánh mắt bên trong tràn đầy quỷ dị huyết sắc a dần kinh khủng thét lên thậm chí cũng không kịp phát ra chỉ cảm thấy cổ căng một cái một cốc ự lực đánh tới cả người đều bị mia bóp cổ ném bay ra ngoài phù phù một tiếng ngã ở trên hành lang nhưng mà còn không đợi kinh khủng sau khi a dần đứng dậy chỉ thấy mia vậy mà p h ả n phất thoáng hiện đồng dạng lần nữa đi tới trước mặt hắn ai ai ai ta thao đừng đừng đừng ba giờ phút này chỉ thấy mia nhất định cầm trong tay một trôi sắc bén đao nhọn dựa theo hắn mặt liền đâm xuống dưới bối rối ở giữa a dần vội vàng bắt tay vào làm đi cản ai ai ai ai ta thao ta thao ta thao tao ta thao ca của ngươi nhi ta thao ba sắt sắt sắt sắt mũi lao sắc bén ngay tại a dần con mắt trước nhiều lần đâm xuống lưới lao mở ra r a thịt máu tươi bắn tung tóe một trận chết lặng cảm giác đau nhói đánh tới a dần c h ơ mắt nhìn mình tay ra chóc thịt bong mà theo nghĩa cao cao dương lên đau nhọn hắn vội ý thức đưa tay c h ặ n lại liền nghe phốc suy một tiếng mũi lao vậy mà trực tiếp xuyên qua bàn tay hắn kèm theo tinh hồng máu tươi khó khăn lắm ngừng ở trước mặt hắn tay ta tay tay tay t a t à thao tay tà ta a lan mẹ nó a dần huyết áp cùng n h i ệ tim trực tiếp toàn tuyến bao tố đỏ thật dọa tê dại tin tưởng thường xuyên bị đuổi rét bằng thật ra cũng không bằng tử vong ý hiếp mang đến khủng bố cảm giác gáp b á c h lớn nhân loại hoảng sợ bắt nguồn từ không biết mà không biết hoảng sợ căn bản nơi phát ra thì là tử vong vô hạn tới gần tử vong loại kia hạ dện lìn tiêu t h ă n g hoảng sợ thậm chí khiến a dần không nhịn được run lên một c ư ớ c đem nghĩa đặt ra a dần nghiêng đầu mà chạy nhưng mà còn không có bước ra hai bước liền nghe sau lưng một tiếng gào thét văng lên nghĩa vậy mà trở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy lần nữa cầm đao giết tới đây hô phức phức ba theo a dần gắt gao bắt lấy thân đao tinh hồng ấm áp máu tươi chạy sôi ở giữa hai người đều hai tay dậy, tích đủ hết s làm sao lớn như vậy sức lực a ta dựa vào phốc phốc theo a dần dùng sức một t á c h ra thân ao đào quang l ó i lên lưới đao sắc bén triệt để cắt nát hắn máu thịt bé bét hai tay mà giờ khắc này khán giả cũng đều tê dại dày lễ cua đau quá a ta dựa vào ta đã bắt đầu với đau tay ba lao tặc đến cùng đối thủ lớn bao nhiêu đoán n i ệ m a vì sao mỗi một bộ phận đều muốn như vậy hãm hại nhân vật chính tay a a a a t a vương lực lượng a không được cờ mờ nờ đoạn này cảm giác gáp bách thật kéo căng ta đã cảm giác được với đau hệ thản manh năm a cái này muốn đổi ta sớm bị đâm chết cái rắm ta thao cái này thật quá a người mà theo khán giả tiếng nghị luận chưa tình hồn a dần ngẩng đầu nhìn lại đã thấy nghĩa giờ phút này tựa hồ lại khôi phục bình thường chỉ thấy nàng thống khổ bắt lấy tóc mình đã dùng hết sức lực toàn thân hung hăng gặp trở lại ta cảm giác nàng lại phải về đến trong thân thể ta đông lan lan ra ngoài cách ta x a một chút ba đông ta làm chuyện xấu đáng đợi d ạ n g này đông theo trên tường máu tươi bắn tung tóe phổ thông một tiếng nghĩa rốt cuộc duy trì không được hôn mê trên mặt đất hô hô ta dựa vào chưa tình hồn đen nhánh nhìn mình đã mục nát hai tay thô thở gấp liên tục xem đất bên trên đã hôn mêm nhịa khóc không ra nước mắt không phải sao đáng đ ờ i ngươi ta không sống nên a tỉ ngươi bỏ qua cho ta đi hai ta ly hôn a được không cứu không được một chút cái này ngựa hôn nhân cũng hết mức bà lão này người nào thích cứu ai cứu đi ta là cứu không hơi hơi vừa nói đen nhánh cũng dựa theo nhắc nhở đem thuốc cấp cứu v ạ n ra v ẩ y vào trên tay x o ạ t úc đức phắt theo một tiếng kêu sợ hãi đen nhánh trơ mắt nhìn mình trên tay nguyên bản ra thị xoay tròn vết thương tự động khép lại có thể xưng đương đại y học kỳ tích a khán giả cũng đều kinh hãi tại chỗ cười bay chữa bệnh học kỳ dấu vết rửa tay liền tốt ta thao cái này cấp cứu cái này nước rửa tay thật mẹ nó vô địch có cái đồ chơi này a i còn nghiên cứu v i r ú t à t n mơ rẹo là sớm làm đ ổ i nghề bán nước rửa tay đi hệ thản có cái đồ chơi này còn không phải chợt phê bão a nước rửa tay chiến thần chờ ta rửa tay liền đem các người đều cám hộp ha ha ha ha ha ha a tạ không hợp t h i thường nhưng mà l i ê n ở những người chơi cho rằng cái này nước rửa tay cũng đã là trò chơi này không hợp thói thường trần nhà thời khắc theo nghĩa giống b ị một dạng từ dưới đất một lần nữa đứng lên càng quá đáng trùng kích theo nhau mà tới cách ta xa một chút ba chỉ thấy đứng dậy n i a tựa hồ lần nữa bị trong đầu nàng không chế níu đen nhánh cổ áo hung hăng một đầu nhập vanh long yếu ớt tấm ván gỗ chỉ một thoáng bị nẹn ra một cái đ ậ u lớn đen nhánh vậy mà trực tiếp bị n i a ném vào căn phòng cách vách bên trong vụt một tiếng n g a từ trên mặt tường rút ra sắc bén bao nhọn mà đen nhánh cũng ở đây bên tay chính mình phát hiện một chua dịu chưa bao giờ suy tưởng qua tình tiết để cho đen nhánh trong lúc nhất thời thậm chí không biết dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dùng chỉ có thể hé miệng phát ra một cái hoàng kim chi phong người t r ờ i thông dụng c ẳ m thắn a ba còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống bên tiêu nghĩa đã x u ố n g lại trong điện quan g h ò a thạch đen nhánh không kịp ngâm nghĩ nữa quắt to một tiếng uống nhà b à phốc phốc nghĩa dao cắt nát cánh tay hắn mà hắn dịu cũng chặt ra lão bà bà vai ngay sau đó hai người cầm trong tay lợi khí chiến thành một đoàn mau tươi về ra trong lúc nhất thời trong phòng đao quang lập lòe ngày xưa vợ chồng son ra tay đánh nhau ta cho ngươi một bữa ngươi nãng ta một đao hạn chế cấp hình ảnh m á u bắn tư tung cực kỳ t h n g thiết khán giả đều thấy chóng làm sao lại tiến nhanh về đến nhà hiện ra dữ dội trợ ba cái này mẹ nó đều muốn tiến nhanh đến hôm nay thuyết phá p a ngươi quản cái này gọi là bạo lực gia đình nước rửa tay chiến thần đại chiến biến dị l ã o bà thực sự là quá thảo ha ha ha ha ha h ạ t thé phụt h ạ t thé phụt hợp lấy ta tâm tâm niệm niệm ba năm l ã o bà tác dụng chính là đi theo ta trận hạt có bạo lực gia đình ở c ử cái này mẹ hắn là nguyên tố cắt bọn sinh vật nghĩ ra được tình tiết ta thì ra tưởng rằng trò chơi này chỉ là dung hợp tờ tờ âm t r ầ m cùng áo lặt cảm giác c áp bách không nghĩ tới a không nghĩ tới ai là cha chịu tượng thân tình nó cũng dung hợp hoàng kim chi phong trò chơi át chủ bài chính là một cái gia đình hòa thuận chúng ta bơ người chơi là như thế này trước có phụ tử tử hiếu sau có vợ chồng hòa thuận rất khó tưởng tượng lao tặc cùng nó s e n tổng ở trung t h ư ờ n g ngày trạng thái tinh thần thật là tà môn nhi lại chơi nhi một hồi ha ha ha ha mặc dù cực kỳ không hợp thói thường nhưng nhìn thật tốt chơi vui á thảo xác thực khủng bố hơn có khủng bố muốn mạo hiểm có mạo hiểm muốn kích thích có kích thích muốn bất thường có bất thường mấu chốt còn lại có sinh hóa phong cách lại có lao tặc cá nhân sắc thái thật rất khó nói nó không dễ chơi trước một giây dọa điên một giây sau cười điên mà theo khán giả nhao nhao nghị luận gian g g i á c theo cuối cùng một búa tinh chuẩn chém vào nghĩa cân cổ chỉ một thoáng gà bay c h ó chạy đối với c h ặ tâm thanh biến mất đen nhánh trơ mắt nhìn nghĩa khuôn mặt lần nữa từ nổi gân xanh cuồng bạo chuyển đổi thành bình tĩnh không màng danh lợi mỹ lệ khuôn mặt d ệ thản ta yêu ngươi d ầ nghĩa thân thể mới ngã xuống đất mà tự tay giết chết nghĩa đen nhánh cũng tử vừa mới trong sự kích tình lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời có chút vô phương ứng đối、Ai? ta không phải sao ta sẽ không lên tới liền đem lão bà làm thịt rồi a thế nhưng là cái này ta không phải sao tìm đến lão bà sao trò chơi này cái quỷ gì a a y tay. tay nay tay. tay mây nhất định nói không Chương nhất định phải nói chia tay. Ai không chia tay ai là chó. Đinh linh linh. Đinh linh linh. đen đen dinh màn dần dần dáng lâm trời mưa như phải chia chia chó. Hôm phải chia chia chó. phủ phía thự. thác chi tại kịt Tại trời Đêm đêm đổ Ai ai Ai ai dưới dưới. sắc mưa. Bao mưa là là lâm mưa như chút nước nước mưa cọ rửa mục nát s o n g cửa sổ màn mưa từ giao thoa tung hoành phong bản ở giữa quần cuộn nhập mơ hồ cửa sổ thủy tinh lôi điện đột nhiên tránh ở giữa ngoài cửa sổ khô cạn nhánh tại trên cửa chiếu ra sợ hai ảnh tử t ĩ n h lặng hành lang phía trên chung điện thoại không ngừng văng lên không biết tên điện báo tiếng trung ở nơi này tịch liêu trong đêm mưa lộ ra như thế chói thai đỏ tấm h dấu chân máu, kéo, một con dính đầy hồng máu tay do dự nhấc điện thoại lên thử thăm g i mở miệng âm thanh mang theo chưa tỉnh hồn run nhẹ nhẹ uy trong điện thoại một cái hơi có vẻ lạnh lùng âm thanh nữ nhân văng lên ngươi là ai nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào ta gọi t a y kể người bây giờ không cần phải để ý đến ta là ai đi lầu các nơi đó có rời đi phòng ở đường điếu điếu điếu lầu các nghe được trong điện thoại tên là t a y nữ nhân thần bí đ i ệ n báo điệu thêm chút suy tư tiếp lấy giật mình a ta nhớ ra rồi là đệ mộ bên trong mì ở thoát đi kết cục cái kia cửa sổ mái nhà nhưng mà còn không đợi hắn thoại ô m rơi xuống chi xoay hành lang cuối cùng đột nhiên vang lên một tiếng g i ậ n người tiếng cửa mở ta thao ta thao tao giờ phút này đã như là chim sợ c ả n h cong i ệ u không khỏi toàn thân căng cứng hoảng sợ nhìn về phía cuối hành lang là cứ việc hết hạn đến trước mắt trò chơi này t ì n h tiết cùng phát triển thuộc thật làm người khác không nghĩ ra thậm chí có điểm không thể tưởng tượng nhưng không thể nghi ngờ là cái này vừa làm khủng bố không khí kiến tạo thực sự quá đỉnh cấp nó giống như là nước một dạng bao giờ cũng mà bao quanh người chơi có lẽ ở mảnh này hoảng sợ bên trong biển sâu các người chơi sẽ bị đột nhiên xuất hiện cá mập hải quái hoảng sợ nhưng khi người thoát đi nguy hiểm qua đi đến từ đại dương chỗ sâu nhất cái tia tối t ă n không mặt trời trống g i n g kinh dị cảm giác lại như hình với bóng giống như như d ò i trong xương làm cho người không thể thoát khỏi đây chính là hoàng kim chi phong trong lòng hoảng sợ bây giờ sam h i ệ n nhiên đã hiểu thấu đáo tâm lý hoảng sợ chính xác nhất công dụng đưa nó biến thành nước một dạng vật vô hình rót vào đến từng cái người chơi trong lỗ chân lông hô c h ờ cả buổi tiệu cũng không thấy cuối hành lang có người đi ra lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi kéo kẹt kéo kẹt nhìn thoáng qua bản đồ muốn đi đến lầu c á c hắn liền cần theo hành lang đi đến cuối cùng về sau rẽ phải đi ngang qua phòng khách liền có thể đến lầu hai bất quá trước đó hắn còn cần tìm tới cái kia có thể sưng lao tặc khủng bố trò chơi bảo vật gia truyền cầu chỉ. dù sao t i ệ u cũng là cầm tới đệ mộ toàn kết cục thành tiệu nam nhân điểm này hắn rõ như lòng bàn tay nhưng mà trước khi đến cuối hành lang trên đường lại đã xảy ra một chút điểm nhỏ ngoài ý muốn đi ngang qua vừa mới bạo lực đối với chặt gian phòng thời điểm t i ệ u trong lúc vô tình quay đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua có thể một con mắt liền để sau lưng của hắn phát lệnh thế cả da đầu đứng lên đã thấy trong gian phòng đó vừa mới đại chiến dấu vết vẫn còn thậm chí trôi nảy chém vào nghĩa cổ sắc bén đúa cùng trên mặt đất vết máu đều còn tại nhưng nghĩa cũng đã không thấy bóng dáng hạt t h é phụt t i ệ u chậm rãi từ dưới đất nhặt lên b ú a cảnh giác nhìn bốn phía thật ra trước đó hắn đã nghĩ tới miệng không chết khả năng dù sao bây giờ lão bà biến dị đã là không thể nghi ngờ tình huống nhưng mà đương sự thực cứ như vậy bày ở trước mặt thời điểm nhìn qua cái này tối như mực phòng t i ệ u vẫn là không nhịn được một trận dùng mình mưa đạn cũng là một mảnh hít vào khí lạnh lão bà lại không ô、oh, hô、oh, xong đời cái này thật có điểm quá a người giống như là trước một giây còn phát hiện mình trên giường có cái lớn con rán kết quả vừa quay đầu lại không con rán không còn nha ta dựa vào ta cầu ngươi đừng nói rồi ta đều nổi ra gà nghĩa tiểu h ỏ a tử ngươi có thể ẩn nấp tốt rồi tuyệt đối đừng để cho ta bắt lấy không phải có ngươi tốt nước trái cây ăn luôn cảm giác lao bà trước đó nói tới bảo mẫu công tác không đơn giản như vậy đ o á n chừng là hộ tống vi rút sinh h ó a a sau đó bị ngoại ý muốn lây nhiễm cảm giác có khả năng a thật cực kỳ âm phủ điệu không khỏi ở trong lòng cảm thán so với đề mộ tại chính làm nên bên trong các người chơi mỗi bước ra một cái bước chân đều sẽ dẫn tới cũ kỹ sàn nhà kéo kẹt chi rất nhỏ gì không biết là lao tặc lình cảm đột phát vẫn là nguyên bản thiết lập chính là như thế mà ở dưới loại tình huống này Các như g ư ờ i c ơ i lại biết cái vi sinh lại là lây, lực đã bị bản dết chết Nếu một rút thậm sát một thể mình cùng không căn không nhân quần cùng ở một phòng áp lực có thể nghĩ. n hóa chí h có áp rõ ở nói lúc trước tờ bên trong, tắt đèn có thể xưng tâm lý khủng bố điển hình cấp không khí tạo nên. Như có lúc lì lý trước cấp tờ tờ tắt thể tâm tạo bố xạ khí vậy ở nơi này bộ phận sinh hóa bảy bên trong cố thịnh liền hoàn toàn h i ể u loại này không khí tạo nên kỹ xảo cũng đưa nó vận dụng tại trò chơi trình thể trong không khí giờ phút này bên ngoài đã là đen kịt một màu mưa lớn còn tại hoa hoa dưới chập chân lờ mờ đèn tin ánh đèn thậm chí còn không có tia chớp sáng lên xuyên qua đen kịt múp meo hành lang thỉnh thoảng sáng lên k i a chớp đem điệu ảnh tử bắn ra trên mặt đất lôi ra nghiêng dài ảnh tử cùng cụt theo cửa phòng trước ngăn tủ xiềng xích bị kìm tắc c ắ t cắt bỏ đoạn điệu làm xong sung túc chuẩn bị nên đón trong tủ chén đổ ra người già người mẫu nhưng mà ở nơi này chút kiểu đoạn phía trên cố thịnh cũng không có lựa chọn lặp lại thậm chí còn thương hại đem cầu chỉ giấu ở trong ngăn tủ hô điệu thở một hơi dài nhẹ nhõm tiến lên một phát bắt được cầu chỉ quay đầu liền muốn trở về phòng khách tạ thiên cảm ơn còn không đợi hắn nói xong vừa mới quay đầu chỉ thấy phòng bếp một chỗ khác hắn vừa mới đi qua đầu kia trên hành làng, một cái kéo đầu quỷ dị run dày và mẹo cầm trong tay đao nhọn bỏng dáng chậm dại đi ngang qua tĩnh giống như chết thiế n tĩnh thật lâu trong trực tiếp gian mới chậm dãi vang lên vân t ể run run dày dày âm thanh tâm Tâm không hoảng hốt tay không run chúng ta bước chân đi theo cảm giác đi a nhìn xem vân tể cái k i a cầu cầu tuy t ú y rón rén bộ dáng trực tiếp gian khán giả tự nhiên là một mảnh cười to tâm không hoảng hốt chỉ nhịp tim một trăm ba mươi bảy ngươi có thể kiềm chế một chút ta thật vất vả nuôi điện tử dế cũng được rác ta liền nghĩ hỏi một câu là thật không hoảng hốt sao một chút không hoảng hốt bởi vì lập tức phải tim phổi đột như ngừng ta góp ngươi tốt dụng a lại còn dám theo đôi lão bà đi xem một chút hiểu không hiểu cái gì gọi chuột dơ đao đầy đường tìm m ẹ o a v â n t ề ngươi cho rằng ta nghĩ a cái này mẹ nó trở về đường chẳng phải đầu này sao nhìn như vững như lão cậu kỳ thực hoàng đến một nhóm v â n t ề tâm đều muốn n g ả y ra ngoài hiện tại nghĩa thật có thể nói là, là lao à l tặc chỗ tạo nên âm phủ hình tượng tập hợp thể đã có rẻ si đẹn đệ v ư ợ cảm n h i ễ m bờ uff ra trì hoặc như là cự sơn bệnh tâm thần một dạng cảm xúc táo bạo động một chút lại muốn giết người cái kia bước đi phương thức còn tràn đầy lì xạ phong bị ai không sợ c h i ế n trận này còn xa tang u y ì n đến rồi đều phải dọa giật mình kéo kẹt kéo kẹt cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân vân thể cố nén nội tâm hoảng sợ đi tới cửa phòng bếp thò đầu ra nhìn mà hướng trên hành lang liếc trộm liếc mắt nghĩa không thấy ừ thấy thế v â n thể cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra không khỏi hư lạnh một tiếng thẳng s ố n g lưng liền cái này a a liền cái này thấy không cũng chính là nàng chạy nhanh bằng không ta không phải để cho nàng kiến thức một chút ta biến thái lợi hại sợ hãi sao không sợ mẹ chúng ta nước rửa tay nơi tay thiên hạ ta có ta trực tiếp chính là một cái sợ hãi không một chút muốn giết ta chúng ta để lọt nhìn xem nhịp tim thẳng đến một trăm bốn mươi vân tể há miệng n g ậ m miệng cũng là không sợ mưa đạn chế nhạo một mảnh không c a y t h ư a t h ư a một chút cũng không c a y ha ha ha ha ha thần mẹ hắn không c a y đề nghị sở trệ á mẹ thích lần sau giao trái tim suất cùng huyết áp t ầ n giấu đi sau đó mới trang bức lại nói vân tể liền không có ý thức được nghĩa không có ở đây không phải sao một tin tức tốt sao nàng không ở trên hành lang chẳng phải mang ý nghĩa nàng tùy thời có khả năng từ chỗ khác địa phương nhảy ra sao mặc kệ đó trang bức chuyện này nên sớm không nên chậm trễ trước trang một hồi đoán chừng liền không có cơ hội đầu chó không hổ là ta điện tử dế át chủ bài chính là một cái yêu chiến vừa nói vân tể vừa đi vào trong phòng khách đem cầu chỉ gắn chỉ nghe r ắ c long một tiếng trên đỉnh đầu lầu các gám bậc thang khởi động vân tể càng hăng hái quay người đi ra phòng khách cửa ra vào hướng về thang lầu đi đến l a n g không biên mưa đạn có mưa đạn nói vân tể vân tể ngươi làm sao như vậy dũng cảm a một chút cũng không sợ ha ha nói đùa ta tại bệnh viện tâm thần núi m ạ sai đều bảy vào bảy ra ta sẽ sợ nó một cái tiểu tiểu trong rừng phòng nhỏ ta không chỉ có không sợ ta còn muốn chính miệng cùng lao bà nói chia tay hôm nay nhất định phải nói chia tay ai không chia tay ai là chó ra đi nghĩa ta nhìn thấy ngươi h ệ t h ả n ta tao h ba nói cái gì tới cái gì thiên địa lương tâm v ấ t đề nguyên bản là thuận miệng cửa này mà thôi nhưng lại không ngờ nàng lời nói đều không nói xong đâu vừa ra cửa chính đụng vào từ s ắ t vách trong phòng chứa đồ lặt vặt nhảy ra nghĩa đừng đừng đừng lại nhìn lúc này v ấ t đề quân đều muốn ở mức bối rối đến cả lâm ta, ta ta vừa rồi thực sự là thất thủ chân thực thật không có ý tứ vân tể vô ý thức liền muốn chạy nhưng lại bị n g mía gắt gao giữ chặt chỉ thấy nàng một tay nắm lấy bản thân cánh tay một cái tay khác giấu ở phía sau mặt mũi tràn đầy h áy náy mà lắc đầu hệ thản hệ thản ta biết ngươi không phải cố ý tổn thương ta ta không trách ngươi nhưng mà theo nghĩa lời nói chỉ thấy bên ngoài một đạo thiểm điện sáng lên ca dạ ba kinh lôi văng lên xét đánh quần sáng bùng lên ở giữa vân tể tinh tưởng thấy được n g mía chiếu ở trên tường anh tử chỉ thấy nàng cái kia đeo ở sau lưng trong tay rõ ràng là một cái tô vít mà một giây sau chỉ thấy mía đột nhiên lật mặt một cái kéo lại vân tể cổ áo giống như là bắt gà con một dạng đưa nàng hung hăng chống đỡ tại trên tường khuôn mặt nổi gân xanh thét lên g ầ m thét nhưng mà Tốt. đau a người không nên làm như vậy x u ấ t sinh ba nói chuyện ban g đương một tiếng chỉ thấy miệng cùng thân tiến bộ một cái lên gối tại chỗ liền đem vân tể đệm đến không người xuống tiếp theo từ phía sau lưng móc ra tua vít không chút do dự kỳ h hụt hàng quang loại lên tua vít hung hăng đóng đinh vào vân tể trong lòng bàn tay trực tiếp đem nàng tay đóng vào trên mặt tường tiếng kêu thảm thiết đồng thời tự hệ thản cùng vân tể trong miệng phát ra tới À à à à à, ta tao h sai rồi sai rồi lao bà ta sai rồi tao ta t h a b à lại là tay lại là tay vấn đề còn nhớ kỹ bản thân lần trước tay trái thâm thụ hãm hại hay là tại bệnh viện tâm thần núi mà xài thời điểm tại đó biến thái bác sĩ dùng lớn cây kéo xinh xinh đưa nàng một ngón tay cắt bỏ mà lần này vẫn là đồng dạng tay trái đã từng c ố này cắm dễ ở trong lòng h o à n g sợ tự nhiên sinh ra dù sao nàng là thâm thâm thể nghiệm qua hoàng kim chi phong trò chơi nghệ du ít hai toàn cảm giác uy lực người đã từng cắt bỏ ngón tay kêu đoạn cho tới bây giờ còn trong lòng nàng lưu lại một khối khó mà tiêu diệt bóng tối vấn đ ể nhìn mình bị đính tại trên tường bàn tay một trận huyết đau có thể ngay sau đó một cái làm nàng càng thêm khủng hoảng vấn đề bậy tại trước mặt ai ai ba ai ta thao ta thao ta không động được đừng a ai ba vấn đ ể muốn đem tua vít rút ra đi làm thế nào cũng không nhổ ra được có trời mới biết nghĩa đến cùng dùng bao nhiêu hơi sức đem nàng đinh ở trên tường tua vít thật quá chặt mà cái này còn không phải sao biết bắt nhất sau một khắc vẫn t ể trơ mắt nhìn n ị a quay người đi tới hành lang gấp khúc g ó c rẽ từ phòng chứa đồ bên trong cầm lên cái thứ gì v â n v â n vân vân ba. ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào đại tỷ ngươi cầm thứ gì thừa dịp b l u mở ngọn đèn vẫn t ể giống như nhìn thấy lao bà từ dưới đất cầm lấy là cái gì lập tức t ê cả ra đầu vẫn t ể hoảng sợ tiêu thảm cưa điện ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào đừng đừng đừng đừng. ta đi cộc cộc cộc cộc, cộc. ông ba theo n g a căng g a đ ộ n cơ cưa điện âm thanh trực tiếp từ chật hẹp chật trội trong hành lang bạo liệt văng lên lần này lao tặc không còn chơi với bọn hắn nhi cái gì quỷ bí cái gì bầu không khí tô đậm cái gì nghi thần nghĩ quỷ chính là lớn cơ điện hướng trước mặt ngươi bãi xuống loại này trực diện từ vòng sợ hãi và nhịp tim đủ để làm tim người ta đập nhanh hơn nghi a tốc hai chân như nhút da vân thể mặc dù là ngồi nhưng lúc này cho dù là để cho nàng lại đứng lên nàng sợ là cũng làm không được bởi vì giờ k h ắ c này nàng hai cái đ u ổ i đã biến thành bị sợi hoàn toàn mềm nàng c h ơ mắt nhìn xem nghĩa rút ra cưa điện khởi động cưa điện lại đem lấy cưa điện đi tới trước mặt nàng r ơ lên cao cao v ẫ n đ ể thậm chí cảm giác mình đều muốn điên tay phải điên cồn mà khẽ động đinh gấp tay trái tua vít thét chói hai vang lên dãy ruổi trong âm thanh đều mang tới giọn g nghẹn nào đừng, đừng đừng đừng ta thực sự sai rồi sai rồi ta tao ba dáng dắt theo một đạo huyết quang tiêu xạ tua vít cuối cùng là bị rút ra nhưng lúc này nghĩa lớn c ư a điện đã che kín trên đầu hung hăng c ư a xuống dưới một tiếng thảm liệt thét lên v â n t ể vô ý thức đưa tay liền cản ngay sau đó động cơ chuyển động tiếng bạo liệt nghĩa điên cuồng cười the the âm thanh giận người ra thịt tiếng xé rách đồng thời chuyển đến thứ tư cách huyết quang bắn ra ba rs chương kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm bốn mươi siêu cấp lập bản khởi động lại thần tác chương ba trăm bốn mươi siêu cấp lập bản khởi động lại thần tác tích tích kiểm tra đến huyết áp vượt chỉ tiêu nhịp tim vượt chỉ tiêu hô hấp tần suất vượt chỉ tiêu ạ d i n lìn vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ sần sổ gì liên tiếp cùng một thời gian b ị đ á xuất thể cảm giác khoang thuyền các người chơi vô số kể các lộ s ở chệ ạ mẹ nhao nhao sụp đổ tiếng kêu rên liên hồi thậm chí ngay cả sâu mang bỏ má sông bốn mà xông ra b u n sổ mạ tỏ sần sổ gì. bởi vì bọn họ c h ơ mắt nhìn mình tay trái lại bị c ư a điện mạnh mẽ c ư a đức xoạch một tiếng liền rơi tại trong vũng máu tê dại thật tê dại từng có lúc các người chơi cho rằng trong lòng hoảng sợ cực hạn cũng liền bất quá là lì xạ tắt đèn mà sống lý hoảng sợ cực hạn cũng liền bất quá là biến thái bác sĩ cắt bỏ ngón tay có thể theo d ẹ si đ è n đệ vụ bậy online theo cái này một kiểu đoạn trình diễn trong lòng sợ hãi và sinh lý hoảng sợ tập hợp tại thời khắc này lập tức bộc phát đen nhánh cúng họng đều cầm không phải sao a ta hắn mẹ nó vừa lên tới ta thầy ta không còn quả c a thì bị hù đến cùng tiếu ngông ngông ngông vê đúp giờ lở mở thật sự là lần này trực tiếp đổi bóp sao chặt tay đúng không ta thực sự liền thảo ngông ngông ngông ngông a dần chưa t ỉ n h hồn ở giữa phát ra linh hồn thắc mắc giới mẹ nó không xa lầy ta thao cả hắn nhi cái gì so chơi ta bắt đầu thiếu cái tay Yêu cái này mẹ hắn cái gì không hợp thói thường tình tiết thật cờ a chia tay vật lý ta thao ha ha ha ha quá thua thì tặc cái này mẹ nó cái gì hạt có chia tay ta con mẹ nó nhìn thấy tay mình rơi xuống đất trong nháy mắt tiểu não đều heo rút a không phải sao các ngươi cái công ty này trò chơi từ trước đến nay đều tinh thần như vậy không ổn định sao cái gì hoàng kim chi phong trò chơi a cái kia không có chuyện gì lao tặc đến cùng tiện tay có thủ gì cái gì oán a tin tức tốt rốt cuộc không cần sợ cắt bỏ ngón tay tin tức xấu tay không còn quá t á môn nhi ta chắc ha ha ha ha ha nhà ai người tốt làm trò chơi đi lên trước chặt nhân vật chính một cái tay a không được ta không chịu nổi ta con mẹ nó phải đi mua một cái trò chơi này bất thường trình độ quả thực có thể xưng thần tác ta mẹ nó hiểu lúc trước tờ tờ cùng ảo lặt cũng là thăm dò cái này mẹ nó mới là lao tặc khủng bố trò chơi cuối cùng hình thái chơi thật biến thái a lao tặc may cái này bức là làm trò chơi bằng không đối với xã hội một chút chỗ tốt đều không có a các người chơi đều s ô i chào không hề nghi ngờ đây là bọn hắn cho đến tận này chỗ chơi từng tới đặc biệt nhất rẽ x ỉ đẹn đệm điệu so với bị người đời lên án năm sáu lượng bộ phận khoản này từ cố thịnh tự mình cầm đao s ậ c kỳ phải ý ngờ chế tạo toàn cầu đỉnh cấp khủng bố trò chơi ịp một lần nữa dựa vào sự khủng bố cảm giác kiến tạo cùng có thể sưng bất t ư ờ n g tình tiết triển khai lập tức chiếm cứ toàn cầu trò chơi giếm phu kỳ bắt đầu nao đầu thậ đừng nói khách quan thất bại năm sáu lượng bộ phận tiền bối cũng có mẹn là trọng kim chế tạo sẽ ẩn hữu hai cái này đối thủ chính là lúc trước từ hoàng kim chi phong tự mình chế tạo hai bộ tình tiết hướng khủng bố đại tát đờ tờ cùng áo lặt r ẻ xì đẹp đệ vụ bẫy chất lượng cũng rõ ràng cao hơn một cái đầu nó đã không giống như là đờ tờ như vậy cảm giác gác bách vượt chỉ tiêu khủng bố đến làm cho người chơi không nổi lại không đến mức giống như là áo lặt một dạng n h ờ n g ư ơ i không d à n h ngừng nghỉ nguyên một bộ phận trò chơi đều ở đoạn mệnh lao nhanh đây là một bộ đã có khủng bố không khí kiến tạo lại có dung ngoạn thú vị hoàn mị thương nghiệp tác phẩm thậm chí có thể nói đây là một bộ l i ê n vô pháp dùng lời nói mà hình dung được khủng bố cho chơi giống như là xe cắp treo một dạng không biết các ngươi có thể hiểu hay không lầu các phía trên đen nhánh nắm chặt bản thân gãy mất tay trái trong giọng nói mang theo chút k h ạ k hẳn nhưng lại hào hứng g ạ ặ t r ạ o nó là loại kia có rất rõ ràng đỉnh sóng cùng bụng sóng cho chơi khủng bố thời điểm giống như là xe cắp treo bắn vọt một dạng nhưng mà tiến lên về sau liền lại là cái tiếp theo lên dốc ngươi cũng tỉ như ta hiện tại hô nói đến đây đen nhánh thở ra một hơi cất bước đi lên lầu các treo bậc thang ta hắn mẹ nó hiện tại không chỉ có không cảm thấy khủng bố thậm chí còn có điểm muốn cười đâu ha ha, ha. đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì không có gì đáng sợ vừa nói đen nhánh đẩy ra lầu các bên trên cửa gỗ đi vào một cái trong phòng nhỏ tiếp lấy chính là một tiếng k i n h hỉ la lên ơ h t h ở t h ở t h thở. đạn súng ta dựa vào đã thấy phòng nhỏ cũ nát trên mặt bàn nhất định bất ngờ trưng bày một hộp băng đạn một bình thuốc cấp cứu cùng một cái m một nghìn chín trăm mười một súng lục có súng trời xanh có mắt ta rốt cuộc một ngày kia cũng có thể tại lao tặc khủng bố trong trò chơi cầm tới súng mọi người đều biết hoảng sợ bắt nguồn từ hỏa lực không đủ ta đều có súng Kinh khủng k bay trò chơi còn có một c tiếng đen nhánh đá văng cửa phòng nện bước lục thân không nhận bước chân dựa theo ký ức đi tới mỹ ở thoát đi dinh thự lầu cắt trong kho hàng quen việc dễ làm nơi này không biết đã tới bao nhiêu lần bất quá no cái này cái thang tựa như là đổi vị trí vừa nói đen nhánh mượn nhờ đèn tin hơi sáng n g ờ ngắm nhìn bốn phía chính như hắn nói so với đ ề mổ cái này cái kho hàng nhỏ cũng không lớn bao nhiêu biến hóa duy nhất khác nhau chính là đã từng thông hướng cửa sổ mái nhà cái thang giờ phút này rời đến một cái cửa ngầm phía dưới hẳn là leo thang a bốn phía chuyển chuyển đen nhánh cũng xác thực không phát hiện cái gì cái khác có thể đi địa phương thế là leo lên cái thang ai chính là không có tay trái quá không t i ệ n cái này cái thang đều không tốt đợi lắm nữa ngay tại hắn sắp leo đến cửa ngầm trước lập tức tốt tốt tốt tốt, tốt. một cố động cơ lười biếng nhanh âm thanh đột nhiên mơ hồ từ cửa ngầm bên trong vang lên ngay tại hắn trên đỉnh đầu đây là âm thanh gì đen nhánh nuốt nước miếng một cái tiếp theo vô ý thức liền muốn lui về hướng xuống bò nhưng mà ngay tại hắn hơi động một chút thời điểm c ộ c c ộ c c ộ c c ộ cộc đát ông ba c ư a điện cái k i a bạo liệt tiếng vang lập tức tại nhỏ hẹp trong kho hàng n ổ t u n g ngay sau đó suy suy ba theo mảnh gỗ vụn v y ra bụi mù nổi lên b ố n phía đen nhánh trơ mắt nhìn xem trên đỉnh đầu cửa ngầm bên trong một cái cao tốc xoay tròn n h ữ điện bỗng nhiên mở ra cửa gỗ dựa theo đầu hắn liền cơ s ù n dưới ta dựa vào ta dựa vào lão bà từ chỗ này đi ra nha bebe ba hắn làm sao cũng không nghĩ đến bản thân hướng tới h áo lặt đường qua lại vậy mà sớm đã bị n g h i a c h i ế m cứ trong lúc bối rối đen nhánh nhanh lên chuyển xe muốn từ trên cái thang l ù i xuống dù sao cái kia lớn cưa điện liền ở trên đỉnh đầu hắn bản thân nếu là lại hướng lên đi đầu đều muốn hai nửa t ố n răng rắc còn không chờ hắn lui ra cái thang liền nghe răng rắc một tiếng v a n giòn cái thang trực tiếp bị cơ mở b a n g đương một tiếng đen nhánh liền người mang cái thang quăng mạnh xuống đất lại ngẩm đầu lên đã thấy mia đã từ phía trên n ả y xuống trong tay cầm ông, ông tác hưởng cưa điện b ộ chiến quả nhiên là trước khi đại chiến tất có tiếp tế điểm này hoàng kim chi phong xem như hoàn mỹ tuân theo rẻ xi、si、đ ẹ n đệ vị nguyên chất bụi vị c a m đoan mỗi một đợt tiếp tế đều có thể lập tức dùng giờ phút này lại nhìn đen nhánh đã là súng lục lên đạn nhắm ngay mía đây nếu là trước đó đen nhánh chỉ sợ sớm đã dọa đến rung chân nhưng bây giờ cũng không đồng dạng tới đi có súng ta còn sợ ngươi đen nhánh cố gắng ổn ổn tâm thần nhắm ngay mía đầu liền bóc cỏ v ảnh một súng chính giữa mía cái óc đánh nàng hơi lảo đảo nhưng mà ngay tại đen nhánh liên tục bót có muốn đem mía tiêu diệt thời khắc đã thấy mía vậy mà đầu co lại thân thể v kia kia bách bách mà bây giờ tại hoàng kim chi phong ai kỹ thuật lực ra chỉ dưới tại bệnh viện tâm thần cấp bậc độ khó dưới nghĩa trốn tránh năng lực càng là làm cho người dẫn xôi mặc dù nhìn qua nàng động tác cũng không phải là rất nhanh nhưng thông qua mỹ lì dây cấp bậc độc chỉ lệnh năng lực ra chỉ dưới đen nhánh mười mấy phát cũng bị nàng tránh thất thất bắt bát ai không phải sao nàng đây cũng quá linh hoạt rồi ta dựa vào ta không nên tuyển bệnh viện tâm thần mắt thấy băng đạn t h ấ y đ ấ y đen nhánh lập tức liền hoảng vừa mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang không còn sót lại chút gì bởi vì giờ khác này theo hắn đứng nghiêm xạ kích nghĩa cùng hắn cách đã càng ngày càng gần và n h lại là một súng số giới bị đánh trúng bả vai mía thậm chí chỉ là lung lay tiếp lấy kéo một phát cơ điện liền vọt lên hoa a đừng đừng, đừng. ta dựa vào ba ông ba gian g rắc đen nhánh nhấc chân chạy muốn chuyển đổi chạy chỗ nhưng lại vẫn là bị n g i a một c ư a điện thông s u ố t tại bên hông trước mặt thoáng chốc hoàn toàn đ ỏ n g đầu đừng đừng đừng thật đừng thật đừng thần hắn mẹ nó cái này cũng có thể cho ta một c ư a điện ta dựa vào đen nhánh chạy chối chết trở tay còn muốn nổ súng thế nhưng là ken két phong bị rột trời mưa cả đêm súng ống không kho âm thanh vang lên tới hết đạn ta dựa vào đổi đạn đổi đạn ai ai nàng lại lại lại qua đến rồi ta dựa vào đen nhánh luôn cuống tay chân nhanh lên bắt đầu thay đổi một cái băng đạn hắn không nghĩ tới bệnh viện tâm thần độ khó d ư ớ i mía đã vậy còn quá linh hoạt hơn nữa cực kỳ kháng đánh có thể ngay sau đó càng h ỏ n g bét đến rồi bởi vì đã mất đi một cái tay hắn hiện tại chỉ có thể một tay đổi đạn cái này để cho đổi đạn tốc độ biến phi thường chậm c h ạ m muốn thay đổi một băng đạn kẹp hắn cần trước tiên đem không băng đạn vùng ra sau đó từ bên hông rút ra mới băng đạn dùng cánh tay trái kẹp lấy lại dùng súng lục đi tìm băng đạn đem băng đạn tiến lên ổ đạn bên trong lại dùng bộ ống đi ma sát cánh tay trái hoàn thành lên đạn một bộ này xuống tới khán giả đều nhìn tê dại. Vô địch. ha ha ha ha ha thiếu ra thật hoàng cái này lao c ư a điện âm thanh tại trong tiểu không gian thật quá kinh khủng tay gãy đất phục quá m u ố n chết cái này đổi đạn tốc độ đừng nói nghĩa chính là nghĩa bà nội nàng đẩy xe lăn đều đ ổ i qua ha ha ha ha ha ha ha thảo ai nói có súng liền không khủng bố m ẫ u chốt là tiếng súng này âm thanh cùng phản hồi đều tốt y ế u a cảm giác cùng bi bi đánh một dạng lao tặc cổ ý dù sao cái đồ chơi này muốn làm thành ở ý ngơ mạn hoặc m ặ t cờ lôi súng lục như thế người chơi sức mạnh liền đủ hắn thật quá hiểu làm sao tra tấn người chơi hoàng kim chi phong dù sao cũng là lao fts hộ chuyên nghiệp được cái dạng gì phản hồi nhất hăng hái cũng biết cái gì dạng phản hồi nhất đ ư ợ c t r í ta thao ta thao ta thao đến rồi c ư a điện công k í c h ba theo mưa đạn kinh ngạc kêu lên chỉ thấy lúc này đen nhánh rốt cuộc hoàn thành lên đạn nhưng mà nghĩa cũng lần nữa mang theo c ư a điện xông tới không sai hướng trong c h ư ớ c mắt đã đến đen nhánh trước mặt ai nha be be đen nhánh bay đầu thì nghĩ thông trốn mất có thể mới lui nửa bước đông phía sau dính thật s á t vào nhà kho góc chết liền nghe đen nhánh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm gần như hoàn mỹ phục khắc sinh hóa bốn bao tải ca cơ lý ngang kiểu đoạn nghĩa cơ điện hung hăng đâm vào đen nhánh trong bụng sau đó một đường hướng lên trên vô cùng chân thực thị giác thể nghiệm để cho đen nhánh toàn thân đều tê dại trong đại nao trống rỗng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bản thân từ hông bụng một đường bị cơ mở ta dựa vào ba ta vỡ ra rồi a a a a, a ba chết không sai chơi đến cái này người chơi mới đ ỗ n g nhiên phát hiện trò chơi này lại còn dung hợp sẻ ký rổ chữ chết nhi trào phúng thậm chí còn có thể thay thế thành đồ ăn cứ như vậy đã từng từ tờ tờ cùng ảo lặt sáng tạo cực kỳ bi thảm thét lên đêm lần nữa trình diễn chỉ có điều lần này không còn là một đêm mà là rất nhiều cái ban đêm từ lưỡi c ư a bắt đầu máy đóng sách tiếp nhận có thể xưng y học kỳ tích vượt nôn đến bạo dịch nửa cơm làm cho người hô to ăn với cơm ẩu đả lão nhạc phụ hỏa thiêu mẹ vợ nổ bay em vợ nước rửa tay chiến thần bằng sức một mình xông sáo âm trạch nguyên một đám bất thường rồi lại khủng bố kích thích tiểu đoạn liên tiếp trình diễn rẽ xì đen lễ vụ bậy quá trình cũng không tính ngắn cho nên các người chơi cũng không phải một ngày liền có thể đánh xong mà chính vì vậy nó nhiệt độ cũng sáng tạo thậm chí siêu việt lúc t r ư ớ c xe ký rộ nhảy lên trở thành sáu tháng cuối năm độ trò chơi vòng tác phẩm liên tiếp phát sinh kỳ hoàn toàn xứng đáng người nổi bật thật ra từ trên bản chất mà nói sinh hóa bảy tính nghệ thuật là không kịp hoàng kim chi phong trước đó xuất phẩm xe ký rộ ít tạ k ế t thò chờ tác phẩm thậm chí ngay cả to the mùn cũng không bằng nhưng không hề nghi ngờ từ thương nghiệp góc độ đi lên nói nó tuyệt đối là thần bên trong thần tồn tại vừa phải tâm lý sợ hãi và sinh lý khủng bố đem kết hợp đủ để cho tuyệt đại bộ phận người chơi cảm thấy khủng bố rồi lại không đến mức giống tờ tờ một dạng k u y ê n lui mà nhẹ huyền nghi thức tình tiết kết cấu dẫn dắt đi ra hoàn toàn mới e virus cùng sinh hóa bốn hậu sinh hóa thế giới quan cách t ầ n cũng làm cho các người chơi kinh hô xảo diệu ăn no thỏa mãn có lẽ tại cố thịnh kiếp trước bên trong nó cửa hải quá trình bị người lên án thành ý không đủ hơi có vẻ bài cũ nhưng lại không ai có thể phủ nhận làm một bộ phận thương nghiệp trò chơi tác phẩm nó thành công cùng đối với thị trường thích t ư ờ n g tính có thể xương sách giáo khoa cấp bậc hồ hồ ở cái thế giới này bên trong sinh hóa bảy xuất hiện đã đủ để gọi là kế sinh hóa năm sáu lượng bộ phận tác phẩm về sau siêu cấp lật bản khởi động lại thần tác điểm này nó cái kia có thể xưng điên cùng lượng tiêu thụ cũng đầy đủ chứng minh bất quá mọi người ở đây còn đang đợi rẽ xi、si、đẹp đệ v ừ a cuối cùng đơn chu thành tích ra lò trước một cái để cho cố thịnh cùng thẩm rượu rượu đều hơi có vẻ ngoài ý muốn người mang theo ngoài ý muốn hợp tác hạng mục tìm tới cửa bằng trình địa sản banh tiên tiền hết chương này thập văn mời ngày nghỉ tiểu banh tổng xuất hiện lần nữa mang đến là cái hoàn toàn mới sáng điểm thậm chí có thể nói là trực tiếp ảnh hưởng đến kết cục một cái điểm mấu chốt bất quá bởi vì đoạn này tiền kỳ chuẩn bị liên quan đến phương diện rất nhiều cho nên viết có chút thẻ tốt đã nhưng thật ra là cực kỳ thẻ ta từ buổi sáng tám giờ một mực viết đến bây giờ viết tám n g à n xóa sáu n g à n có nửa chữ nhi vô ích ta đi ra ngoài đụng nửa treo khẩn cầu các vị cổ đông cho vải nhỏ một ngày thời gian vớt thuận đằng sau liền tốt tăng tốc mở sàng khoái cạn tạo các vị các cổ đông lý giải nói tốt chế tắc nát cho chơi thì t à n phụn cái quỷ di tạp văn mời ngày nghỉ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương ba trăm bốn mươi mốt có hưng thu làm đoàn chủ sao chương ba trăm bốn mươi mốt có hưng thu làm đoàn chủ sao banh tiên tiền gần nhất cực kỳ buồn dầu chuyện này còn được từ bên trên lễ bái năm nói lên từ khi bành tiền tiền trở thành bằng trình địa sản hạng mục phó tổng quản lý về sau mỗi lễ bái lúc này cũng là hắn cùng chủ tịch cũng chính là cha hắn báo cáo mỗi tuần thời gian làm việc hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng mà ngay tại hắn cho láo cha pha trà rót nước mới vừa ngồi xuống thân chính chuẩn bị báo cáo công tác thời khắc lao bành đồng chí lại mở miệng trước không có hỏi trong công tác sự t ì n h ngược lại là có chút bắt quái mà hỏi t h a m ai đúng rồi cái kia ta nghe nói ngươi thẩm thúc nhà khuyên ữ gần nhất tình yêu tình báo a a đúng vậy a bành tiền, tiền gật, gật đầu Thầm rượu rượu cùng cố thịnh thị c hoàng điệu u t kim chi phong tổng tài nói đến đây bành tiền tiền sợ lao cha không biết lại đặc biệt nói bổ sung chính là hai năm ở giữa sáng tạo một nghìn ba trăm năm mươi lần tăng giá trị tiền vốn vị kia đừng nhìn bành tiền tiền bề ngoài là cái chất phát mập mạng nhưng trên thực tế cũng rất tinh hắn cố ý nói như vậy chính là muốn từ khía cạnh nói cho lao cha thần thúc nhà cái k i a tiểu cô n ã i n ã i người ta hiện tại danh hoa có chủ hơn nữa bẻ hoa người vẫn là lúc trước tại vòng tầng bên trong gây nên không nhỏ nghị luận t à i tuấn ngài cũng đừng loạn điểm lên nướng phổ nhưng mà ngay bành tiền tiền lời nói bành ánh sáng quân lại khe khẽ thở dài ai người xem một chút ngươi sớm không biết chất quý bây giờ người ta cũng có bạn trai ta đây còn được lại đi hỏi thăm một chút nhà ai nha đầu còn đơn đây tốt cho ngươi giới thiệu một ô hô ba bành tiền tiền đầu văng l n g trong lòng tự nhủ ngài cũng thực sự là không chê mệt mỏi làm sao còn đẻ xuống hồ lô đứng lên bầu đâu ta trước đó liền cùng ngài nói rồi ta có bạn gái ngài chớ cùng lấy mủ quan tâm được không bạn gái gì liền cái kia tiểu hộ sĩ ngay vậy b à n h ánh sáng quân nghiêng bành tiền t i ề n liếp mắt uống trà khỏe miệng c h ầ m một cái người ta là bác sĩ y khoa đ ạ i nghiên cứu sinh được không b à n h tiền tiền khá là bất bác sĩ không phải sao y tá thật ra bành tiền tiền mình cũng biết hắn giải thích tại lao cha trong thai không có gì sai biệt dù sao vô luận là bác sĩ hay là y tá đối với b à n h ánh sáng quân mà nói thật ra đều như thế dù sao hắn nhìn cho tới bây giờ đều không phải là nhà gái trước nghiệp mà là nhà gái gia đình b à cho cho có, có thể i n tiền hết lần này tới lần khác hắn bảo bối này con trai vẫn rất một lòng nói chuyện chính là hơn hai năm thậm chí nếu như không phải mình cho tới nay đều ẩn ẩn bảo trì phản đối lập trường hai người hiện tại đoán chừng đều muốn đến nói chuyện cưới gà trình độ kết quả là chuyện này cứ như vậy cứng lại rồi bành ánh sáng quân nghĩ cho bành tiền tiền tìm môn đương hộ đối đối tượng bành tiền tiền thì là át chủ bài một cái tự do yêu đương không nhỏ bác sĩ không thể hai người vì thế cũng cãi nhau không ít lần mỗi lần cũng là tan g ã trong không vui bây giờ việc này lần nữa nâng lên mặt bàn hai người đều yên tĩnh lại nhao nhao cũng không có ý nghĩa gì thật ra bành ánh sáng quân điểm xuất phát là tốt cái gọi là phát tài dễ dàng thủ tài khó hắn là sợ hai b ả n thân trăm năm về sau bành tiền tiền không có trợ lực cao ư ớ c khoảng cách sụp đổ dù sao bất động sản cái nghề này nói sụp đổ liền sụp đổ thậm chí khả năng n g ư ờ i hôm nay tổng tư sản còn có mấy ngàn ước ngày mai sẽ đeo lên vạn ước mắc nợ bành tiền tiền mình cũng biết lao cha đây là lo lắng hắn năng lực không được trên thực tế hắn năng lực cũng xác thực không có lao cha mạnh như vậy cho nên nói tới nói lui hai người mâu thuẫn hạch tâm điểm thật ra không ở chỗ bành tiền tiền phải chăng có thể cưới một cái bình thường cô nương về nhà mà là bành tiền tiền ngày sau có thể hay không b ư ớ c lên đại đường một mình đảm đương một phía mà giải quyết vấn đề này biện pháp duy nhất thật ra cũng rất đơn giản cho nên ngươi cũng bị đuổi ra khỏi nhà hoàng kim chi phong chủ tịch trong văn phòng thầm rượu, rượu hơi hăng hái mà nhuống mày hỏi bành tự bàn hoàn toàn một bộ việc vui người biểu lộ rất có một loại ngươi cũng có hôm nay cảm giác mà đối diện bành tiền tiền thì là một mặt quất bách t u é t miệng hì hục một tiếng á c h ta ân cũng không tính là a bành tiền tiền bản thân liền sợ hãi đầu vị này thẩm ra cô n ã i n ã i lúc này càng là kém chút bị nàng một câu n ẹ y chết cũng may bên cạnh còn có cái người hiền lành cố thịnh hỗ trợ giải vây bằng không hắn còn thật không biết lời này làm như thế nào hướng xuống tiếp người ta bành tổng đây là ngoại p h o n g lịch luyện cố thịnh từ dưới bàn méo nhéo thầm rượu rượu tay nhỏ để cho nàng đừng lời gì đều hướng ngoài xoáy để về sau tốt hơn hiệp trợ lão bành tổng dẫn đầu bằng trình địa sản tiếp tục vì tân giang làm kiến thiết nha a đúng đúng đúng đúng b à n h tiền tiền thở dài một hơi vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu nhìn xem nhìn xem còn được là người ta cố tổng biết đại thể hiểu tiến thối có năng lực một mở miệng nói chuyện t r o n g trong ngoài ngoài đều bị người thư thái như vậy không sai b à n h tiền tiền bây giờ tình trạng thật ra liền cùng thẩm rượu rượu nhất ngay từ đầu cảnh nộ g không sai bị lắm tất nhiên năng lực cá nhân trở thành bành tiền, tiền truy cầu yêu đương tự do một đường trứng lại như vậy lưu cho bành tiền, tiền biện pháp giải quyết cũng, cũng chỉ có một cái t i ế chính là bình định trứng lại thế là bây á n người liền nói con vạn h hai theo thẩm gia trả con cách thẩm ra trả gia trước làm. Lúc l m thẩm một mới không phải cho thâu chết công nửa nửa sống đi cái sao vừa tóm, t rượu rượu nha. Bây giờ bành tiền tiền liền từ lão bành đồng chí trong tay tiếp thủ một khối cực kỳ xấu hổ tiểu cánh đồng dùng hết bành lời nói cũng là cái này nửa chết nửa sống bắt đầu ta không cầu ngươi giống người hoàng kim chi phong một dạng rực rỡ hào quang ngươi chỉ cần có thể đem mảnh đất này hơi làm ra chút khởi sắc ta liền tính ngươi có chút tử bàn sự về sau ngươi đừng nói cùng bác sĩ nói yêu đương ngươi chính là cưới một voi vào cửa ta đều mặc kệ ngươi lão bành lời nói này rất vẹn toàn nhưng trên thực tế hắn sở dĩ dám nói thế với khẳng định cũng là có đạo lý mảnh đất này phi thường khó giải quyết banh tiên tiền lần này đến đây là nói chuyện hợp tác lại thêm đàm phán đối tượng là thẩm gia cô n ã i mãi tự nhiên không có gì giấu giếm chỗ càng không có giấu giếm tất yếu dù sao nếu như thẩm rượu rượu thật muốn biết mảnh đất này tin tức càng kẽ nàng tự c ó b o lớn đường dây biết huống h ồ cha chú giao tình ở nơi này bày biện giữa bọn hắn cũng không có nói dối đạo lý banh tiên tiền nói thẳng ra nguyên lai、like、ngay tại năm ngoái cuối năm thời điểm bằng trình địa sản tham dự một trận thổ đập đem phía đông phiến khu bên trong còn sót lại số bốn nơi ở dùng lấy 27 ư ớ c tổng giá trị cầm x u ố n g dưới phải biết phía đông phiến khu cho tới nay cũng là tân giang bất động sản thị trường bánh trái t h ơ m ngon vô luận là tân phòng vẫn là xỉ cổ tàn p h ò n g phía đông phiến khu phòng ở cho tới bây giờ cũng không lo bán thậm chí có thể nói là mở bán tức không mà ở dưới loại tình huống này bằng trình địa sản cũng không có kinh lịch mấy vòng tăng giá liền nhẹ nhõm bắt lại khối này chúng địa sản thương đô đỏ mắt khan hiếm cánh đồng trong này tự nhiên là có chút con con cuấn banh tiên tiền khẳng định không thể quá mệt nói h u hồ loại vật này cũng không cần hắn nhiều lời dù sao thẩm thị tư bản so bằng trình địa sản có thể lớn hơn loại này lợi tốt nghiêng thẩm rượu rượu so với hắn thấy nhiều thậm chí bao gồm bây giờ hoàng kim chi phong tại thuế vụ phía trên đều có vài chỗ ưu đãi bất quá trừ đó ra mọi người đều biết nhân tố bên ngoài bằng trình mặc dù có thể thuận lợi cầm xuống mảnh đất này thật ra còn có cái kèm theo điều kiện b à n h tiên tiền nói đến cái k i a chính là nhất định phải đồng thời nhận lấy vùng phía nam phiến khu nam giao một cái cánh đồng đại khái một ba hectare dung tích xuất hai tổng giá trị hơn sáu vạn thương nghiệp dù một ba h e c t a cũng chính là mười ba nghìn bình đại khái một cái nửa tiêu chuẩn sân vận động lớn nhỏ hơn sáu vạn tổng giá trị cầm mạ h ạ c h toán xuống tới lầu mặt giá mới hai nghìn da mặt cứu cực tiện nghi phải biết bây giờ tân giang phía đông p h i ế n khu thổ đập phố buôn bán lầu mặt giá tùy tiện liền lên vạn so sánh dưới nam giao mảnh đất này lầu mặt giá hơn hai n g h n khối tiền thậm chí biết khiến người ta cảm thấy giống như là nhặt cái lớn để lọt nhưng trên thực tế đang ngồi ba cái tân giang người đều biết mảnh đất này rốt cuộc có bao nhiêu hố nam giao a ngay b ả n h tiền tiền tố khổ thầm rượu rượu trên mặt cũng n h ị n không được toát ra một tia đồng tình bên kia không phải sao thôn ngoại ô sao không bành tiên tiền lắc đầu so thôn ngoại ô còn t i ê n nam một chút xíu thầm rượu cố thịnh、so、m ộ tiền tiền. Tiền tiền gật gật trong khối lòng hít vào khí lạnh trong lòng tự nhủ trách không được lão bành dám nói mảnh đất này làm lời nói bành tiền tiền cưới voi hắn đều mặc kệ đâu bởi vì nơi này nó căn bản là làm không nổi Lão bành có theo ể tiểu so sánh lúc trước lao cao, ác cái cái hơn nhiều. Nếu như nói tiểu na cha bắt đầu là yêu cầu cao, như vậy bành tiền tiền này chính ngục này, bành tiền tiền cũng lộ ra phi thường thẩm cha khó. phi lúc là là lộ trước cầu bắt bắt bất t ra với địa Đối đầu yêu đầu đắc độ vậy dĩ.、Theo、hắn nói sở dĩ mảnh đất này bằng trình địa sản nhất định phải cầm xuống là bởi vì đầu năm nay trong thành phố ban tử đưa ra khai phát vùng phía nam mới thương quyền quy hoạch mà bằng trình địa sản xem như tân giang thành phố thậm chí toàn tỉnh long đầu địa sản xí nghiệp tự nhiên muốn tích cực hưởng ứng ủng hộ mạnh mẽ cứ việc tất cả mọi người biết thương nghiệp nam k u y ế t trương cũng không phải một lần là xong nhưng có chút công tác chính là như vậy ngươi có thể mạn mạn làm nhưng tuyệt không thể không làm cho nên dùng nhất ngay thẳng lời nói cái này cánh đồng tác dụng lớn nhất chính là sơ bộ thành tích biểu hiện ra cùng đặt xuống quyết tâm tỏ thái độ trong thành phố cho thấy bản thân công tác tiến lên thành quả bán một khối hơn sáu vạn mà bằng c h ì n h địa sản cũng biểu hiện ra bản thân dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng ta tích cực dẫn đầu hưởng ứng hiệu triệu tiến lên thương nghiệp nam khuyết trương quy hoạch tất cả đều vui vẻ lại đắng bành tiền tiền dù sao cái này hơn sáu vạn o a n đại đầu tiền thật ra thì tương đương với bánh ánh sáng quân cầm xuống phía đông nơi ở cánh đồng chi phí n g o ạ i ngạch cưỡng chế mua một tặng một bánh ánh sáng quân có thể tiếp nhận dù sao phía đông phiến khu mảnh đất kia thật sự là quá mập nhất định chính là nhắm hai mắt kiếm tiền nhưng ngươi muốn để hắn lại đầu tư khai phát nam giao mảnh đất này nha thật xin lỗi không bàn nữa hắn lại không phải người ngu ai mẹ nó nhìn không ra cái này so thôn nhi còn dựa vào xa xôi phá địa khối căn bản dạy không nổi thương nghiệp ở nơi này đầu tư kiến thiết nhất định chính là dùng tiền đổ xuống sông xuống biển thậm chí còn không bằng đổ xuống sông xuống biển liền cái vang đều nghe không đến thế là b à n h ánh sáng quân lão hổ ly này liền đưa ra một cái phi thường hoàn mỹ phương án giải quyết hợp tác khai phát chỉ bằng trình địa sản xuất địa một phương khác bỏ vốn khai phát kiến thiết liên cùng khai phát hình thức đã như thế nếu có một ngày trong thành phố hỏi thàm đến, đến rồi bằng trình địa sản cũng được lý trực khí tráng đáp lại nói chúng ta còn đang tìm kiếm hợp tác khai phát tập đoàn dùng cái này kéo theo tân giang địa sản ngành nghề cộng đồng tiến bộ b à n h ánh sáng quân ý nghĩ cực kỳ cây tặc ngươi muốn cảm thấy ta đây cái lý do thoái thác có thể cái kia ta cứ như vậy nhất thời che đậy nhất thời ngươi muốn cảm thấy không được vậy ngươi liền lại đi cổ động cổ động mở ra cái khắc p h á t thương nghiệp tới đầu tư kiến thiết dù sao đoan đại đầu ta chỉ làm ộ t lần mà bành tiền tiền nhiệm vụ cũng liền rõ ràng tìm kiếm một nhà nguyện ý làm coi tiền như rác số hai địa sản công ty cộng đồng kiến thiết cái này toàn chủng cánh đồng ai mẹ nó nguyện ý làm đ o à n chủng a bành tiền tiền thật tận lực đừng nói tân giang vì kéo đến khai phát phía đầu tư hắn liền lâm tỉnh địa sản xí nghiệp tìm khắp kết quả chính là một đám phòng mong đợi thậm chí ngay cả thực địa khảo sát thực địa đều chẳng muốn làm chỉ là nhìn một chút cái này toàn chủng cánh đồng vị trí liền khách khi đem bành tiền tiền đưa đi thế là hoàn toàn bất đắc、dĩ. b à n h tiền tiền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác bởi vì dựa theo quy định mà nói hợp tác khai phát hạng mục song phương hợp tác chỉ cần trong đó một phương có được bất động sản khai phát tư chất thông qua thành lập hợp tác khai phát công ty hình thức liền có thể thuận lợi thực hiện hạng mục hợp tác khai phát kiến thiết cho nên nói đến đây b à n h tiền tiền dừng một chút có chút xấu hổ lại hơi xấu hổ nhìn về phía đối diện cố thị vợ chồng cố thịnh khỏe miệng giật một cái cho nên banh tiền, tiền cười ngượng ngủng cho nên nghĩ hỏi một chút các ngươi liền có không có hứng thú gì nhìn ra được banh tiền tiền cũng là bị đẩy không c h i u dù sao h á n phàm là lại có như vậy một chút xíu biện pháp cũng không trở thành nói tìm hoàng kim chi phong dạng này một cái công ty game đến đây xin giúp đỡ cái này cố thịnh biểu lộ hơi kỳ quái là kỳ quái đã không phải là vi d i ệ u hoặc là l n g khó dù sao bành tiền tiền thật sự là quá thẳng thắn thẳng thắn mà hỏi thăm bọn họ có hứng thú làm đoàn chủ sao ta thế nào nói nhìn xem bành tiền tiền cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt cố thịnh có chút im lặng chẳng lẽ nói ta cần hồi đáp ngươi tốt ta a ngay tại cố thịnh còn tại suy tư nên như thế nào từ chối bành tiền, tiền thời điểm một bên, bên cạnh tiểu na cha âm thanh lại đột nhiên văng lên mang theo nồng hậu dày đặc hứng thú phối hợp thị chính quy hoạch tích cực hưởng ứng hiệu triệu mặc dù chúng ta hoàng kim chi phong cũng không phải là địa sản ngành nghề nhưng c h ú n g quy cũng là tỉnh thị khâm niệm thời đại mới dân tộc xí nghiệp đại biểu tham dự dạng này hạng mục chúng ta nghĩa bất dung t ừ dứt lời chỉ thấy thẩm rượu rượu hướng chừng mắt chó ngốc bành tiền tiền mỉm cười gật đầu bình chân như v ậ y lôi kéo cùng ngồi chém gió tự kỷ một dạng tiểu b a n rượu t ỷ cực kỳ thưởng thức ngươi dũng cảm truy cầu chân ái dũng khí chuyện này liền còn ở anh rể ngươi trên thân chương、so. bởi ố vì ngươi h ư đã t n quen n biết. g lợi hại nha gặp cô thịnh một mặt im lặng tuyệt đối thầm rượu rượu đem cửa phòng làm việc đóng lại cười hì hì đi tới cô thịnh bên người cất bước cưới nhảy qua ở trên người hắn vòng lấy cổ của hắn hai người mặt đối mặt huống hồ ngươi trước kia cũng nói rồi nha hoàng kim chi phong muốn phát triển nhất định phải phòng theo co m m e n t là cùng vị vẽn đi hình thức nhiều một chút nở hoa tìm cơ hội hướng cái khác lĩnh vực kéo dài cơ hội này chẳng phải đến nhà thế nhưng là cố thịnh có chút bất đắc dĩ nằm ở thẩm rượu rượu eo nhỏ cơ hội này cũng quá nát điểm a ngươi không có nhìn liền lầm tỉnh địa sản thương nghiệp cũng không nguyện ý tiếp nhận sao đây cũng chính là bành tiền tiền là lão bành tổng công tử đổi hai một cái địa sản thương nghiệp dám đi cùng người nói cái loại này khối hợp tác sợ là muốn bị thả trò cắn đi thôi ta bị ta cho nên ta mới tiếp nhận nha nghe vậy thẩm rượu rượu trong lòng mừng thầm nói đùa ta lại không đốc làm sao sẽ nhìn không ra đây chính là tất thua thiệt hạng mục đầu tư so thôn còn thôn thương nghiệp cánh đồng ủy đều có thể biết cái k i a địa phương rách nát xây không nổi thương nghiệp đến mức trong thành phố nói tới cái gì thương nghiệp nam khuyết trương kế hoạch còn không biết ngày tháng năm nào tài năng chân chính hạ cánh tiến lên đâu không khoa chương nói liền cái này phá địa đoạn trong vòng mười năm cũng là thua thiệt bạo tạc tồn tại đối với cái này c ô thịnh mặc dù không biết thầm rượu rượu suy nghĩ trong lòng nhưng cũng vô cùng tán đồng không phải sao nơi này hoàn toàn liền là lại lấy tiền đổ xuống sông xuống biển chúng ta cho dù thật muốn kiến thiết khai phát tương quan thương nghiệp cũng không cần tại tà môn như vậy nhi khu vực ai nha lao cố không chờ cố thịnh nói xong chỉ thấy thẩm rượu rượu vòng lấy cổ của hắn đầu hướng cố thịnh cái cổ một chát chính là một trận liền cọ ma ngủi mềm nhu nhu mà nũng nịu thử xem nha dù sao cũng liền hơn một vạn bình hơn nữa bởi vì khu vực đặc thù nơi này đã không có đầu tư hạn cố i kim ngạch yêu cầu lại hưởng thụ ba năm miễn thuế lợi tốt dù là thất bại cũng xem như tích lũy kinh nghiệm ngươi liền thử xem nhà ân t cố thịnh ngược lại hít sâu mờ hơi vòng quanh giống như là tiểu miêu một dạng trong n ự c nũng nịu dính thẩm rượu rượu cố thịnh lý trí phòng tiến trong khoảnh khắc sụp đổ gió bên gối a cố thịnh rốt cuộc rõ ràng vì sao cổ đại những cái kia hoàng thượng có thời điểm biết mất trí vậy tin vào đám nương nương s a nôn g làm ra lô mang thậm chí có thể xưng quyết định ngu xuẩn thật chịu không được ai trong ngực hương mềm nhưng người mang theo lờ m ở mật đào hương khí doanh doanh một nắm eo nhỏ mềm mại non mịt mấu chốt nhất là cái kia thổ khí như lan dịu dàng nhu ngự a ở bên thai một vang hồng nhuận thơn phất môi mỏng nhẹ dán gương mặt về n h h a i cái gì mẹ hắn thua thiệt không thua thiệt chết thì thế nào chu u vương vì thu được bao tự cười một tiếng không tiếc phong hỏa hí chư hầu đâu còn ta mẹ nó tạo ít tiền để cho ta nhà ti làm một chút làm được tốt có thể không có vấn đề cố thịnh nhấc tay đầu hàng liên tục đáp ứng vu hồ thầm rượu rượu vui vẻ ra mặt sảng k h o á i ba quá sung sướng hừ tha cho ngươi l á o cô tinh tựa như quỷ không còn phải uống ta rượu rượu nước rửa chân còn được là danh chính nôn thuận ở cùng một chỗ về sau làm việc thuận tiện được nhiều a trước kia giống để cho cái này lớn móng heo đồng ý bản thân không hợp thói thường quyết định nàng còn được tốn kém khổ tâm khổ sở suy nghĩ ngay xem như danh chính nôn thuận lý do hiện tại cái này bao nhiêu thuận tiện phàm là bản thân nghĩ làm vài việc gì đó nhi chỉ cần đem cố thịnh cổ vừa kéo đem mặt vùi vào hắn cổ bên trong cỏ mấy cỏ mấy lại tiện tay vung n n g c n g u liền có thể vạn sự lại cát tất cả làm xong kỳ hì nghe vậy thầm rượu rượu đem đầu nâng lên cười hì hì nhìn về phía cố thịnh một đôi mắt to lóe sáng sáng lên liền biết ngươi khẳng định có biện pháp nói xong còn mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một lần cố thịnh bơ môi trả ngươi một chút son môi thầm rượu rượu son môi là cố thịnh mua lúc ấy thầm rượu rượu liền gọi đùa sau mỗi ngày đều còn cho hắn một chút xíu giờ phút này bên ngoài phòng làm việc ánh tả vừa vặn tranh hồng tà dương xuyên thấu qua s o n g cửa sổ chiếu vào thiếu nữ x i n h đẹp trên gương mặt hoa đào phấn cánh câu lên trên một tầng ấm áp viền vàng thê hô nhìn xem trước mặt đáng yêu giai nhân cố thịnh hít sâu một hơi tiếp lấy đưa tay nhìn một chút bản thân m ặ t kỳ đồng hồ mười chín tám bảy sáu thầm rượu diệu, diệu nghi ngờ cũng nghiêng đầu nhìn về phía cố thịnh đồng hồ ngươi làm gì đâu năm bốn ba hai một mà giờ khắc này cố thịnh cũng đổ tính giờ kết thúc đúng năm giờ tan t ầ m về nhà vừa nói thầm rượu diệu, diệu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút hô một tiếng cả người đều bị cố thịnh nâng lên nhẹ giọng duyên dáng gọi to ở giữa t h ẩ m rượu rượu khuôn mặt nhỏ một lần liền đỏ câu lấy cố thịnh cổ có chút xấu hổ đem mặt vùi vào cố thịnh đầu vai nhỏ giọng nói hôm nay chuẩn như vậy l u c a không tăng ca đương nhiên phải tăng ca nói chuyện cố thịnh đem t h ẩ m rượu rượu thả ở trên bàn làm việc chăm chú vòng lấy nàng e o nhỏ giống như là một đầu mạnh mẽ báo mang theo hừng hực như lửa khí tức gần sát t h ẩ m rượu rượu đỏ bừng vành thai bên cạnh ta xin về nhà tăng ca đồng ý không chủ tịch k h ngay kế tiếp hoàng kim chi phong trong phòng họp có quan hệ với tân giang nam giao cánh đồng hợp tác khai phát hạng mục thương định cùng kim bằng địa sản khai phát công ty trách nhiệm hữu hạn mô phòng thành lập hai hạng chương trình hội nghị liền nâng lên hoàng kim chi phong hội nghị cấp cao bên trong kim bằng địa sản là hoàng kim chi phong cùng bành tiền tiền xuất lĩnh công ty con cộng đồng thành lập tạm thời liên cùng xí nghiệp mục tiêu chính là vì để cho không có tư chất hoàng kim chi phong có thể đầu tư khai phát địa sản hạng n g ụ mà đối với này hạng quyết định hoàng kim chi phong một đám nắm giữ cổ phần những cao quản đều không có ý kiến gì cứ việc hạng mục này nghe vào là như thế chi không hợp thói thưởng như thế chi bất t h ư ờ n g thậm chí rõ nhìn trên mặt đây quả thực là tại nam giao làm miếng đất lấy tiền đổ xuống sông xuống biển nhưng mà trở về nghĩ t ừ ấy năm tới nay như vậy thập tổng nhìn qua lấy tiền đổ xuống sông xuống biển sự tỉnh còn thiếu sao xem bọn hắn xuất gia phẩm những trò chơi kia mười cái bên trong có tám cái đều là tại lúc ấy xem ra đổ xuống sông xuống biển hạng mục thế nhưng là trên thực tế đâu lịch sử đã vô số lần mà chứng minh rồi bọn họ t h ầ m tổng tại hạng mục phát triển bên trên chiến lược ánh mắt phải xa xa cao hơn tất cả mọi người bọn họ thậm chí là thời đại này mặc dù cái này nhị bức hạng mục nhìn qua tất thua thiệt không thể nghi ngờ nhưng tất nhiên t h ầ m tổng đưa ra vậy dĩ nhiên là là có nàng đạo lý nói không chừng chính là hạng mục này có cái gì trâu bọn họ những cái này phảm phu tục từ nhìn không ra đâu thế là ở nơi này dạng không hợp thói thường dưới tình huống một cái từ bằng trình địa sản xuất địa hoàng kim chi phong bỏ vốn thần kỳ hợp tác địa sản hạng mục cứ như vậy thành lập hạng mục này không có sơ kỳ đầu tư tài chính kim ngạch thậm chí ngay cả t r ì n h thể khai phát phương hướng đều không xác định hoàn toàn bày nát thức hợp tác phóng nhãn toàn bộ bất động sản ngành nghề cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy dù sao banh tiên t i ê n nóng lòng ổn định xuống cái này kiếm không dễ loan chủng đối tác thầm rượu rượu nóng lòng ổn định xuống cái này kiếm không dễ lỗ vốn hạng mục mới song phương rất có một loại trước hợp tác đi cụ thể hợp tác cái gì đến lúc đó lại nói vội vàng cảm giác đến mức làm nhà cố thịnh r ư ợ vào ô tô nhìn qua trước mặt khối ông mày trong óc phi t ố c nhanh quay ngược trở lại cánh đồng này tình huống có chút phức tạp nói nó tốt ta vậy khẳng định là không khách quan chính như bành tiền t i ề n nói cánh đồng này ở vào nam giao vùng đất xa xôi thậm chí so nam giao thôn còn dựa vào nam nhưng nói nó là cái không còn gì khác đất hoang đi cũng không phải như thế bởi vì mảnh đất này trước đó đã từng là cái nông nghiệp dùng cho nên khối tới gần cánh b ắ c dốc nhỏ phía trên còn có lưu một cái đỉnh nhọn nông ra tiểu viện mà ở tiểu viện sân đông ruộng nô cùng phía tây trồng mảnh nhỏ ớt quả cả cả chua cánh đồng cũng đều bị giữ lại một cái viện hai mảnh ruộng chứ cứ toàn bộ cánh đồng hai phần ba diện tích đến mức lại hướng nam còn thường một phần ba địa khu mới là một mảnh cùng sông nhỏ liền nhau từ đầu đến đuôi bị cỏ dại bao trùm đất hoang ân nhìn xem trước mặt khối tình hình cố thịnh hít thật sâu một hơi vùng ngoại ấu không khí mát mẻ liễu lươi trầm tư cảm giác có chút giống như đã từng quen với ta thứ hai muộn cá mập lấy tức dễ ảm sân thượng a dần trò chơi trong trực tiếp gian trải qua dòng dã một vòng gian nan chiến đấu ngay tại tối hôm qua a dần cuối cùng là thành công đánh xuyên sinh hóa bảy bất quá mặc dù cái này một bộ trò chơi đánh xong nhưng lưu cho a dần cùng tất cả các người chơi lại là vẫn chưa thỏa mãn suy tư từ mới vào bạ c cơ nông trường đến xâm nhập điều tra nghĩa mất tích tiền căn hậu quả một cái từ đầu đến cuối đặc biệt b i kịch nội hạch sinh hóa câu chuyện cũng bởi vậy trải rộng ra câu chuyện đến từ đệ mổ cùng chính làm bên trong bị các người chơi xưng là hoảng b ù man lão nhạc phụ r ắ c bạ c cơ nói lên nguyên bản bạ c cơ một nhà sinh hoạt bình tĩnh mà hài hòa nhưng ngẫu nhiên một đêm bên trên từ bờ biển chuyển đến nổ lớn âm thanh đưa tới lao bạ cờ chú ý một chiếc to lớn tàu du lịch đã xảy ra bạo tạc ánh lửa ngốc trời lão bạ cờ một bên bấm điện thoại báo cảnh sát một bên đi tới bên bờ ngẫ l ã o bạ c ờ là thiện lương hắn đem đôi này tuổi trẻ mẹ con đưa về nhà bên trong nghĩ đến cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phủ đồ nhưng không ngờ hắn thiện lương cử động lại đem tòa này nguyên bản bình tĩnh nông trường dinh thự biến thành vô gian địa ngục cái này một đôi mẹ con đ ế t ử liên minh một cái sinh hóa nghiên cứu tổ chức cái gọi là mẫu thân nhưng thật ra làm nghĩa liên minh đặc công cái gọi là bảo mẫu nhiệm vụ chính là hộ tống một cái có thể thông qua nấm mốc khống chế người ý thức hình người binh khí sinh hóa hệ l ì n danh hiệu e một càng kinh khủng là cùng nàng cùng nhau bị lao bạ cơ mang về nhà bên trong cái gọi là con gái Không không si、c nàng lợi à dụng nấm mốc khống chế nguyên bản thiện lương láo bạ cờ cùng bạ cờ phu nhân để cho bọn họ biến tàn bạo lại khủng bố thông qua bắt cóc cũng cảm nghiệm những người khác phong phú cái này đại gia đình thậm chí nguyên bản hộ tống nàng nghĩa cũng bị cảm nhiễm khống chế là nàng gợi biểu kiện để cho hệ thản đi tới bạ cờ nông trường tham gia trận này khủng bố sinh hóa qua mọi nhà đóng vai ba ba của nàng cứ việc cuối cùng sinh hóa bảy kết cục cũng không khỏi cấp ra một cái chính nghĩa chiến thắng tà ác nhìn như vậy tựa như quân sáo cũ kết thúc nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút ở trận này bi kịch bên trong lại có ai là tuyệt đối tà ác đâu là lão bạ cờ vẫn là evelyn xem như người chơi mà nói điểm này a dần mình cũng nói không rõ chính như hắn hôn qua tại trò chơi kết thúc lúc một súng đem biến dị hệ l i n đánh rết về sau thở dài ở giữa nói tới câu nói kia dẹ xì、sì、đẹp đệ với phản phái giống như cho tới bây giờ đều không phải là một người nào đó mà là vô số người tham nghiệm dục nghiệm kết hợp thể thậm chí từ a dần đến xem liền cuối c ù n g bốt dẫn đến tất cả những thứ này cái gọi là kẻ cầm đầu edlin cũng chẳng qua là một cái thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương sản phẩm nàng t ừ sinh ra chính là xem như binh khí sinh hóa tồn tại mà nàng tất cả hành động cũng chẳng qua là cùng bình thường hài đồng một dạng khát vọng gia đình ấm áp cùng che chở cho nên rất nhiều người chơi thông quan sinh hóa bảy về sau đối với trò chơi này làm ra tổng kết cũng chỉ có một chữ ai giống như là ban đầu ở xẻ kỹ rỗ bên trong dùng bất tử chạm đánh rết toàn thị n h một lòng về sau thở dài tiếng thở dài này bên trong bao hàm đối nhân sinh vô thường bất đắc dĩ cùng đối với tạo hóa t r e o người cảm thán bất quá mặc dù sinh hóa bảy hệ thản tìm vợ ký câu chuyện có một kết thúc nhưng thuộc về hoàng kim chi phong sinh hóa câu chuyện lại tựa hộ như còn còn lâu mới có kết thúc nghĩa chỗ lệ thuộc liên minh đến cùng thần thánh phương nào nghĩa cảm nhiễm vi rút hậu tục xử lý như thế nào tiểu mới bệnh nấm độc rốt cuộc đến từ đâu h thản một người bình thường tại không có cảm nhiễm vi rút tình h ố n dưới là thế nào nắm tay nối liền thậm chí tại trò chơi cuối cùng cuối cùng bên trong từ trên máy bay trực thăng hạ xuống đến đây kết thúc công việc khuôn mặt cũ c ờ d í tại t sao là ngồi màu lam ố dù máy bay trực thăng mà đến lam dù lại cùng ùm bờ d ẻ o là có quan hệ gì trò chơi giống như là bị vẽ lên một cái dấu p h ẩ y h thản nói tờ câu chuyện vẫn chưa hết kết càng nhiều câu đố tựa hồ chỉ có đợi đến sinh hóa tám bên trong mới có thể công bố bất quá hiện tại liền chờ sinh hóa tám tựa hồ có chút hơi quá sớm dù sao theo sinh hóa bảy thông quan a dần cũng cần một lần nữa tìm cái khác trò chơi là ít dễ ảm mà liền tại a dần tối nay phát sóng hỏi thăm thủy hữu khán giả muốn xem trò chơi gì thời khắc một đầu làm hắn hơi cảm thấy n g o à i ý muốn m ư a đạn từ một đám trò chơi đề nghị bên trong trổ hết tài năng lao đại có muốn thử một chút hay không sợ tạt điệu v a l ì tiểu hoàng trò chơi nhỏ cực kỳ cấp trên sợ tạt điệu v a l ì a dần nghĩ nghĩ có chút một bước xem như trung thực bơ người chơi từ hoàng kim chi phong bộ thứ nhất mèo leo cho tới bây giờ sinh hóa bảy hắn có thể nói là bộ phận bộ phận không rơi có trò chơi mặc dù lấy dễ ảm bên trong không sao cả chơi nhưng trong âm thầm chơi cũng không ít nhưng cái này sợ tạt điệu vali a cái này cái gì trò chơi ta làm sao chưa từng nghe qua đâu n g ư ơ i chờ ta nhìn xem a hết chương này chương ba trăm bốn mươi ba chín trăm chín mươi sáu sáu trăm hai mươi bảy chương ba trăm bốn mươi ba chín trăm chín mươi sáu sáu trăm hai mươi bảy thật ra là một tên chuyên ngành trò chơi sở trệ a mẹ giống như là trong nước a dần nước ngoài cựu cùng anh thụ mấy người đối với trò chơi độ mẫn cả bình thường cũng là rất cao coi đây là nghiệp bọn họ không nói đối với mỗi một khoản đem bán trò chơi đều rõ như lòng bàn tay a trí giống như là trong nước tấn đăng hệ nghệ du hệ cùng nước ngoài có mẹn lạ cùng vân v u y chờ nổi danh công ty đem bán trò chơi lúc bọn họ trên cơ bản cũng là trước tiên biết được cũng chú ý mà hoàng kim chi phong bây giờ mặc dù cũng không phải cỡ lớn trò chơi công ty nhưng từ tiếng tăm đi lên nói lại đủ để kể vai trở lên sở lớn cho nên theo lý thuyết hoàng kim chi phong trò chơi em bán a dần gần như không thể nào không biết nhưng bây giờ cái này sợ tạt điệu v ạ ly nha a dần nhìn một chút trò chơi tin tức c ạ c kẽ phát hiện nó thật đúng là hoàng kim chi phong xuất phẩm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn ta dựa vào thật đúng là tiểu hoàng trò chơi ta còn tưởng rằng là trên danh nghĩa đâu chính như cố thịnh trước đó đoán trước một dạng sợ tạt điệu v ạ ly là như thế ít lưu ý đến mức ít lưu ý đến quốc nội nhất tuyến sở t r ẻ hạ mẹ đều không hơi nào biết rồi mà a dần tại một phen hiểu nguyên nhân về sau cũng không khỏi t r ợ hiểu ra a này ta nói ta làm sao một chút chưa từng nghe qua đây a dần có chút dở khóc dở cười đây là năm nay nghệ d u trò chơi nhỏ ra biển hoạt động tác phẩm bản thân tuyên truyền cường độ liền tương đối đồng dạng lại thêm cùng hoàng kim chi phong nhà mình sinh hóa bảy hoàn mỹ tông xe c h ắ c không được ta nghe đều chưa nghe nói qua đâu lời vừa nói ra thủy h ư u nhóm cũng là cảm thấy khôi hải là ta dễ ta trả lời chính xác động thủ đi tiểu hoàng chỉ là vân uy c ó mẹn lạ còn không bằng ta tả hữu hô bắc cường độ cao ha ha ha ha ha ha xác thực trước đó có mẹn lạ cùng vân uy như vậy phong tỏa bơ đều không khóa lại nửa khoản kết quả bộ thứ nhất bị khóa lại tuyên truyền phát hành trò chơi lại là tiểu hoàng bản thân làm bất quá đoán chừng lúc ấy lao tặc cũng không phải đặc biệt coi trọng trò chơi này bình thường cái này trò chơi nhỏ mới bao nhiêu tiền sinh hóa bảy dù sao cũng là át chủ bài mấu chốt là sinh hóa bảy không sai biệt lắm đem tuyên truyền phát hành tài nguyên đều ăn trần đấy đáng thương tinh lộ cốc liền cái ra mặt cơ hội đều không tinh lộ cốc ca ăn không vô chứa chút cho ta chứ sinh hóa bảy ta con mẹ nó lưu không một chút ha ha ha ha ha ha ha thảo mà theo thủy hưu nhóm nghị luận bên này a dần cũng đao loạn tốt rồi trò chơi dù sao chỉ là một pc đem bán trò chơi nhỏ hơn sáu trăm triệu mà thôi dây dưới trò chơi mở ra chạm mặt chính là một cái gạch men hoàng kim chi phong logo ngay sau đó điện tử hợp thành dịu dàng tiếng đàn giống như là gió nhẹ đồng dạng chạm mặt tới hiền h ò a du dương tiếng tiêu giống như là mang theo vàng nóng ruộn g lúa mạch hương khí phản phất có thể đem người linh hồn nâng lên âm nhạc truyền lại đưa tình cảm là không có b i ê n giới thuần âm nhạc mang đến tinh khiết cảm thụ giống như là thủy tinh một dạng thậm chí để cho người ta có chút cảm động lộn xộn cảm xúc hợp thành hợp lại cùng nhau trong lúc nhất thời thậm chí để cho a dần không khỏi có chút thất thần và、wow, cái này phối nhạc thật đúng là thật rất tốt nghe phản phất có một loại để cho người ta nhớ tới khi còn bé ma lực vừa nói xanh t h ẳ m phân giải phong tinh khiết thiên không chỉ dưới một phương xung quanh tô điểm trồi non thẻ gỗ chậm rãi dâng lên sợ tạt điệu vạ lủy hoàng kim chi phong khuynh tình kính dâng mà ở đại một b à i phía dưới ba cái tiểu thẻ gỗ sắp hàng trịch tệ trò chơi mới ghi vào rời đi s ạ sẽ vô cùng đơn giản không có độ khó điều chỉnh không có giờ lờ cờ t h ậ mọi c người đều biết hoàng kim chi phong phân giải trò chơi nhỏ cái kia chất lượng có thể nói là đỉnh bên trong đỉnh chót quỷ hút máu người sống sót cùng to the mùn một bộ là tính chơi đụa tác phẩm đỉnh cao một bộ là tính tiết hướng toàn truyền thông mát điểm thần tác phân giải phong mơ a dần vẫn là vô cùng ưa thích bất quá rốt cuộc có thể hay không đạt tới quỷ hút máu cùng to the mùn như thế nhưng lại tạm thời vẽ một dấu chấm hỏi tới chúng ta bắt đầu trò chơi cùng cụt theo a dần điểm kích con chuột trò chơi bắt đầu vì chính mình nông trường bắt đầu cái cờ stg nông trường tên về sau đơn giản bóp cái dâu đen trường phi tiểu nhân nhi trò chơi liền chính thức lên đường lấp lánh lô hỏa mang theo điểm đ i ể m phân giải ngọn lửa chậm rãi lay động màu xanh đậm trên giường nhỏ một cái tóc bạc hoa r â m giống như là ông già n ổ ẹ n một dạng lao ra ra an tường mà nằm cầm trong tay một phong thư phía dưới phụ để chậm rãi nhấp đô phong thư này đưa cho ta đặc biệt nhất tô nhi nhất định phải cất kỹ bất quá tạm thời trước không nên mở ra kiên nhẫn chút nghe cho kỹ làm ngươi cảm thấy bị cuộc sống thực tế g Là ngươi tiếp n thần ở trên không tan h hư trước mặt ở b i n này, nếu có một ngày như vậy, như vậy ta thân ái cháu trai, ngươi liền một một mở ta trai, thể khắc cháu có có vậy, vậy ra ái h ầ n lễ v ậ theo này. Tiếp t hình ảnh xoay một cái lít nha lít nhít c ú bị cạn san sát tại không góc chết ca mê ra dưới sự giám thị nguyên một đám khẩn trương công tác tiểu nhân nhi nhóm không dám chút nào thư giãn giống như là mau chóng dây quất máy móc đồ chơi tại nhỏ hẹp cả ổ bên trong một khắc càng không ngừng công tác kiềm chế lại băng lãnh không khí không chút sinh khí nào giống như là tối t ă n không mặt trời lồng giam mà ở một đám cũ bị cạn ngay phía trước cao lớn k h a trương sắt chế tưởng khắc nhà công ty này tên cổ mãi bẹn đi kha đẹp nhìn địch phúc ha ha ha ha thảo quá lợi hại cái tên này a dần xem xét cứ vui vẻ phun mưa đạn cũng là một mảnh cười ha ha cái gì dị thế r i i cứu cực đồ hư hỏng có mẹn là cùng vị vẹn đi kết hợp thể đúng không hỏng bức tập hợp thể quá tao lao tặc cái này sóng âm dương và i khí có tên công ty vừa ra tới cũng biết là một đại phản phái cũng may mà tấn đ ẳ n g hiện tại cùng hoàng kim quan hệ không tệ đây nếu là thả mấy năm trước sợ là phản phái tên phải gọi dây leo nhanh chóng đầu chó tốt tốt tốt ngươi muốn làm như thế trò chơi ta cũng liền muốn mua a một đợt chính nghĩa chấp hành tiêu diệt đông tây bán cầu hai đại hỏng bức trước g đây thật lâu ta cũng có giống như ngươi mê man chúng ta bệ bụn nhiều việc bận rộn công việc tại sinh hoạt bệ bụn nhiều việc buôn ba đến mức ở nơi này rừng sắt thép bên trong mê thất bản thân bất quá may mắn là ta tìm được một chỗ một cái đủ để cho ta linh hồn cảm thấy nghỉ ngơi địa phương đó là ta chân chính thuộc sở hữu phong thư này bên trong liền bổ sung nơi đó khế đất đó là làm ta kiêu ngạo cùng vui sướng địa phương c ờ s tờ cờ nông trường nó tọa lạc tại hoàng kim thành phố nam giao tinh lộ trong cốc đây là ta chân quý nhất lễ vật hiện tại ta đưa nó tặng cho ngươi tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể đủ ở chỗ này để cho tâm linh cảm thụ yên tĩnh yêu ngươi già già tờ s nếu như lụy còn sống thay ta hướng lao ra hỏa kia chào hỏi sùy theo xe buýt dừng xe tiếng mở cửa vang lên a dần đi xuống ô tô chạm dừng một châu cái màu cam tóc nữ nhân tựa hồ là tới đón tiếp hắn hắc ngươi chính là a dần a ta gọi robin là nơi này thợ mộc lưu ý trưởng c h ấ n để cho ta tới đón ngươi chúng ta đi thôi rất nhanh theo robin dẫn đầu cùng nhau xem đi lên có chút hoang vu cỏ dại toái thạch bộc u phát tiểu viện liền xuất hiện ở trong màn hình mà ở tiểu viện cánh bắc thì là một chàng màu đỏ cam đỉnh nhọn căn phòng một hồi hàn huyên bên trong a dần hiểu được bản thân cờ sg nông trường cùng để hồ chấn liền nhau về sau muốn thăng cấp phòng ốc lời nói có thể tìm robin mà trưởng c h ấ n cũng đề nghị bản thân ngày mai có thể đi trên c h ấ n bái phòng một phen hàng xóm đại gia đối với hắn đều rất tò mò Cho chơi tiến hành đến nơi này a dần còn coi như có thể lý giải có thể tiếp nhận xuống tới hắn liền hơi xem không hiểu bởi vì một hồi hàn huyên qua đi trưởng c h ấ n cùng d o u bin liền đi đi thôi đi thôi a a dần sững sờ mà đâm tại căn phòng trước một mặt một bước không phải sao sau đó thì sao ta hiện tại nên làm gì ta nhiệm vụ chính tuyến đâu a dần u nguyên bản hắn còn tưởng rằng khúc dạo đầu dẫn dắt đi ra cái kia kha đẹp nhìn địch sẽ đến cái khai mạc xét đánh ý đồ hủy diệt thế giới mà tinh lộ cốc thì là thần bí kia thánh sở một dạng tồn tại ở chỗ này hắn có thể cùng trường chấn học một chút pháp thuật loại hình sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức tiêu diệt đồ hư hỏng cuối cùng cứu vớt thế giới hắn đều đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu nhưng sự thật lại tràn đầy không phải sao chuyện như vậy thậm chí tại hắn một phen tìm kiếm về sau tại hắn hơi có vẻ đơn sơ phòng thần bí bao khỏa bên trong cũng chỉ phát hiện một chút nông cụ đây là hạo đây là dịu còn có liêm đao cùng cái cuốc một cái ấm nước còn có mấy bao mê mội lật một chút bạn thân ba lô ta ngay cả thanh kiếm đều không có cho nên trò chơi này là để cho ta trông t r ọ n lần nữa đi ra cửa đi a dần đứng ở tạp nham trước tiểu viện cảm giác mình đầu góc cũng cùng tiểu viện một dạng rối loạn lên đến mức khán giả là càng là không hiểu ra sao so người chơi nhiệm vụ chính là làm ruộng trò chơi này cũng quá kỳ hoa rồi a cảm giác hoàn toàn không có nhiệm vụ mục tiêu a khả năng ngày mai sẽ tốt đi trưởng trấn không phải nói để cho lao đại ngày mai đi trên trấn bái phòng một lần các bạn hàng xóm nha có khả năng đại khái là từ trên trấn lĩnh nhiệm vụ đại khái hôm nay chính là hơi làm quen một chút chủ tuyến bắt đầu từ ngày mai a ai cũng không chơi qua loại trò chơi này đi lên đơn giản bàn giao hai câu nở tờ cờ liền rời đi chỉ lưu cho đi nhân vật chính một bộ đơn giản nông cụ ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì tam đại linh hồn thắc mắc quanh quẩn các người chơi nội tâm để cho người ta không đúng cách tựa hồ hiện tại bọn hắn có thể làm chính là gặp sao yên b ậ y có thể làm cái gì làm cái gì nghĩ vậy a dần mới m a i nhặt lên liêm nao cái kia tất nhiên ta cũng không có chuyện gì làm dứt khoát liền dọn dẹp một chút tiểu viện a không chừng về sau hữu dụng nói xong a dần huy động liêm đao cắt khởi thảo tới t ó c rồi t ó c rồi t ó c rồi lưới đao cắt qua cỏ dại phát ra nhẹ nhõm âm thanh theo liêm đao không ngừng vung vẩy trước nhà một mảnh nhỏ khu vực bị dọn dẹp đi ra nhìn qua tựa hồ chỉnh tề một chút bất quá những cái kêu lộn xộn cành khô lại hiện ra m ộ ư ơ i điểm trứng mắt thế là a dần lại hoán đổi búa cốc cốc cốc mà dọn dẹp cành khô tiếp theo lại đổi lại b à n thảo đ i n h đương i n h đ đương đem hòn đá diệt trừ sạch sẽ thật ra nguyên bản a dần chỉ là muốn đem trước cửa một khối nhỏ đất hoang trình lý sạch sẽ nhưng mà làm lấy làm lấy thậm chí chính hắn cùng trực tiếp gian thủy hữu nhóm đều không phát hiện. nhân viên vệ sinh làm tựa hồ có chút vừa phát không thể vắn hồi dù sao đến cũng đến rồi thuật tay đem bên này thảo cũng c ắ t một cái đi đến cũng đến rồi thuật tay đem tảng đá k i a cũng gõ rơi a đến cũng đến rồi thuật tay đem cái này c ả n h khô cũng rõ ràng rồi a đến cũng đến rồi từ bụi c ỏ đến thoái thạch từ c ả n h khô đến tiểu thụ mỗi lần làm a dần muốn dừng lại thời điểm trong màn hình chắc chắn sẽ có mới tạp vật xuất hiện để cho người ta lập tức hóa thân không thanh lý không thoải mái sơ kỳ dù sao đến cũng đến rồi thuật tay sự tỉnh mà thôi nha tóc rồi tóc rồi cốc, cốc, cốc soạn đinh đình đang tiểu tiểu trong nông trại a dần đổ mồ hôi như mưa dọn dẹp cái này đến cái khác tạp vật trước nhà đất hoang cũng dần dần sạch sẽ lên sạch sẽ thoải mái dễ chịu ép buộc trứng c u ồ nghỉ mưa đạn cũng là nhao nhao tán thưởng lão đại làm việc thật tỉ mỉ xem xét trong nhà liền không có thiếu luyện gia đình đệ vị không phải sao mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết trò chơi này rốt cuộc muốn làm gì thế nhưng là vì sao cảm giác như vậy sảng khoái a thảo ha ha ha ha ha ha xác thực tốt mẹ hắn không hợp thói thường à cũng cảm giác ở nơi này thanh lý sân nhỏ giống như cũng thật có ý tứ ta nguyện xưng là làm vệ sinh máy mô phòng đây quả thực là cho ép buộc chứng chuẩn bị trò chơi không ngay ngắn lý hảo toàn thân khó chịu không hiểu thấu giải áp cực kỳ hiển nhiên trò chơi này hết sức rõ ràng khác biệt với hoàng kim chi phong trước kia trò chơi mặc dù trò chơi tiến hành đến hiện tại đại gia còn đều không biết trò chơi này rốt cuộc là muốn làm gì bọn họ tựa hồ có thể làm cũng chỉ có t r ồ n g chọn nhưng mà t h ằ n g đến trong trò chơi mặt trời xuống núi a dần như ngay cả t r ồ n g chọn cái này tiểu tiểu mục tiêu còn không có đã thành tùy thời cỏ dại rõ ràng không hết căn bản rõ ràng không hết nhất là ở phát hiện nằm trên giường nghỉ ngơi có thể khôi phục thanh thể lực về sau a dần trong tay nông cụ càng là đinh đương rung động thanh thể lực cũng là át chủ bài một cái thoải mái c h ọ c trùng t h ẳ n g đến màn đêm vung xuống tinh nguyệt lên không yên lặng như tờ đinh đinh đinh theo a dần cái cuốc lại một lần nữa huy động mắt thấy trước mặt hòn đá nhỏ liền muốn vỡ vụn thời điểm dần một tiếng chỉ thấy trong màn hình a dần rốt cuộc duy trì không được tại chỗ liền nằm trên mặt đất ngủ như chết tới mà lúc này lại nhìn trong trò chơi thời gian dạng sáng hai giờ rưỡi trong trực tiếp gian mưa đạn ngắn ngủi ngưng trệ nửa giây tiếp lấy cười vang ha ha ha ha ha ha nửa đêm hai giờ rưỡi đã người trẻ tuổi thân thể chính là tốt nằm xuống l i ề n cờ mờ nờ mới phản ứng được lão đại đây là sinh sinh quốc một thiên địa a ngươi so kỳ cùng vĩ đều c h â u bò ha ha ha ha quá bất hợp lý nhớ không lầm lời nói lão đại hẳn là buổi sáng sáu giờ đến nông trường nói cách khác cái này mẹ nó làm không nghỉ làm hai mươi giờ cái này mẹ hắn mới gọi phúc báo ta thao lão đại sẽ không trực tiếp đột tử rồi a đó cũng quá thảo ha ha ha ha ha như vậy không hợp thói thường sao v v cho nên chúng ta tại sao phải từ bỏ chín trăm chín mươi sáu đâu ha ha ha ha từ chín trăm chín mươi sáu tới tinh lộ cốc thể nghiệm sáu trăm hai mươi bảy đúng không ts chương kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm bốn mươi bốn nhân sinh ý nghĩa chính là đi bến tàu câu điểm cá mỏi chương ba trăm bốn mươi bốn nhân sinh ý nghĩa chính là đi bến tàu câu điểm cá mỏi mơ mơ hồ hồ một ngày cứ như vậy đi qua thậm chí ngay cả a dần chính mình cũng không biết bản thân làm những gì thời gian giống như là rất nhiều người trong ví tiền tiền một dạng rõ ràng sâu sự t ì n h không có làm nhưng chính là không hiểu thấu không còn nhất mẹ nó không hợp thói thường là rõ ràng cái này đi tới tinh lộ cốc ngày đầu tiên cho a dần cảm g i á là như qua nhưng c h ỉ thể thể nghiệm một chút đến rồi lại cũng không cảm giác nhàm chán nhất là làm sáng sớm ngày thứ hai đứng lên thời điểm đi ra cửa phòng nhìn xem bản thân hôn qua thành quả nhìn xem cái kia dọn dẹp ra mảnh đất trồng lớn nhìn xem cái kia một ba lô thu thập tới rắc rưởi đứng ở cửa a dần liền không nhịn được tâm trạng quấy động không khỏi hô to một tiếng ai ta thao ta làm sao đi lên liền thiếu hai trăm khối tiền a ba đã thấy lúc này tại hắn góc trên bên phải ui bên trong ghi chú tài sản cá nhân lĩnh vực bên trong bất ngờ biểu hiện ra hắn trước mắt tài chính hai trăm g thêm chút hồi ức a dần vô hót một cái làm hắn nghĩ tới tối qua té xịu thời điểm hắn mơ mơ màng màng tựa hồ là thấy được một chút tương quan nói rõ tựa như là nói không nên tùy tiện mà để cho mình ở bên ngoài té xịu không phải thôn dân chữa bệnh đội liền sẽ đem hắn vận chuyển về nhà cũng thu lấy hai trăm khối tiền trả thù lao thảo ca của ngươi nhi nghĩ đến đây a dần không khỏi đau lòng như góc đấm ngực dấm chân mở bản nhi nhà cũng không làm ngày đầu tiên làm không nghỉ hai mươi giờ phân nhi bức không tiếng không nói con mẹ nó cấp lại hai trăm ta con mẹ nó một phen hờn dối kêu trên liền nghe trong trực tiếp gian a dần trầm giọng vừa quát biểu ca thượng đẳng mang ngươi làm dụng đi mẹ ta không phải đem ta cái này hai trăm khối tiền kiếm lại là đi qua mưa đạn nhắc nhở a dần ngạc nhiên hiểu được trò chơi này lại còn có thể online kết quả là nghĩ đến nhiều người sức mạnh lớn sáng sớm hôm sau a dần liền cứ gọi lên biểu ca gia nhập online mà theo biểu ca gia nhập cờ sg trong nông trại cũng nhiều một cái màu lục căn phòng đó là biểu ca phòng ở so a dần căn cứ chính muốn nhỏ hơn một vòng bên trong chỉ có một cái giường nhỏ cùng một cái giường nhỏ không phải sao hai ta cái này còn ở riêng a ngu cùng chỗ đến chứ tại ý thức đến hai người có thể chen tải trên một cái giường đi ngủ về sau tại biểu ca dưới sự đề nghị biểu ca nguyên bản phòng ở liền thành cờ sg nông trường phòng chứa đồ lặt vặt mà hai người cũng làm mấy cái cái dương sửa sang lại một phen trước mắt trên người mang theo mang rắt r ư ỡ i là cho dù đối với cái thế giới này mà nói giống như là tinh lộ cốc dạng này t i ể u cởi mở nhân vật đóng vai trò chơi chưa bao giờ xuất hiện nhưng người nước hoa trong huyết mạch tự mang quy nạp chỉnh lý cùng c h ồ n g c h ọ n thiên phú lại chỉ dẫn bọn họ khinh xa thục lộ đem nông trường xử lý đơn giản hình thức ban đầu c r ì n h tề tiểu tiểu nông nỗi bên trên trồng lấy thông khí thảo phòng chứa, đồ trong dương phân loại chứa đựng tấm ván gỗ sợi cùng hòn đá xoạt, xoạt. theo a dần cầm lên bình nước nhỏ cho thông khí thảo nhóm rội lên nước đắc ý không hiểu thấu chơi vui là mặc dù không nói được trò chơi này rốt cuộc chơi vui ở nơi nào nhưng khi hắn đem hạt giống trồng xuống rội lên nước sau loại kia chờ đợi thu hoạch chờ mong tâm trạng chính là biết khiến người ta cảm thấy từ trong thâm tâm dễ chịu hơn nữa trải qua một phen đơn giản thăm dò về sau a dần cùng biểu ca phát hiện chờ đợi bọn họ làm việc còn không chỉ cái này một cái tại nông trường đất hoang bên trên trừ bỏ khối nhỏ cành khô cùng hòn đá bên ngoài còn có cái kia loại tương đối khá lớn gốc cây cùng tảng đá lớn n hai ữ n này là bọn họ hiện tại trong g vật tại t là họ y làm lý bằng đá nông cụ vẫn còn không thể xử lý tồn đá cụ thể t xử ạ b ọ người họ còn cần n đ ồ phủ cùng đồng hạo, để tìm kiếm, tìm kiếm chỗ nào có thể Khả chấn cùng có có đồng nào đến đồng.、Khả、năng trên n g để tìm tìm kiếm kiếm làm sẽ có người cho chúng thảo a tuyên n bố i Hai người ệ m vụ A. h t luận một lần liền dựa theo lụy ư trưởng c h ấ n nhắc nhở xuất phát đi đến trên c h ấ n mà ở đi ngang qua vùng ngoại ô thời điểm biểu ca còn túi túi n h ì m ả i nổ hai cây đất hoang bên trong núi hoang quỷ cùng hành tây cũng không biết có làm được cái gì biểu ca nói một hồi về nhà có thể đặt ở tiêu thụ dương bên trong nhìn xem có thể hay không bán lấy tiền rất nhanh hai người liền tới đến trên trấn mà hai người cũng dùng sinh động phản ứng hiện trường vì tất cả khán giả phô bày một đợt cái gì gọi là sơn pháo vào thành hoa ba mới vừa đến trên trấn hai người chính là một đợt t r ă m miệng một lời c ả m thán chỉ thấy tên này vì đề hồ chấn tiểu chấn phía trên một mảnh hài hòa tinh xảo đường đá tiểu lộ sạch sẽ sạch sẽ ven đường trong b ồ n hoa nhỏ xanh úng tươi tốt cây bị gió xuân quét khe đun đưa to như vậy thụ một bị tu bổ hêm dịu tinh xảo phản phất để cho người ta cách màn hình đều có thể ngửi được t ư ơ i mát m ù i vị hướng trong trấn đi đến tới gần cánh bắt thứ nhất tòa nhà tầng hai lầu nhỏ chính là một cái trấn bệnh viện nơi này bác sĩ gọi là savi bất quá bọn hắn lúc đến thời gian xa vi cũng không tại mà ở trấn bệnh viện sắt vech thì là một cái tên là đ e tiệm tạp hóa tiểu thương cửa hàng nơi này ở một nhà ba người theo thứ tự là hiền lành chủ tiệm đi e mái tóc màu xanh lục xinh đẹp lao bản nương cạ r ỗ l ỉ n cùng nữ nhi bọn họ có được một đầu xinh đẹp mái tóc tím dài ưa thích mạo hiểm ạ bị gạn lại hướng đông một c h à n g tầng hai trong biệt thự nhỏ ở rót giờ lao ra ra một nhà mà ở rót giờ nhà ra ra phía đông nam một cái tiểu xe avi bên trên là ở có chút củng khổ p a n mẫu cùng p a n bé gái mẹ con đến mức lại hướng nam chính là trưởng trấn lụy dinh t ự đương nhiên trừ cái đó ra còn có góc tây nam tiểu vincen một nhà vincen một nhà sắt vách biển lỵ tỉ muội cùng sân đông cầu nhỏ bên kia tiệm thợ rèn c ù n g thư viện bất quá trừ bỏ trong trấn những cái này gia đình cùng kiến trúc bên ngoài tại trong trấn góc đông bắc châu còn có một cái siêu thị cùng trên thị trấn thuần phát chất đẹp tràn đầy diễm lệ sắt thái đồng dạng kiến trúc khác biệt cái này siêu thị hoàn toàn do pha lên màn tường chế tạo to như vậy vận chuyển hàng hóa xe t ả i rừng ở siêu thị bên cạnh t ả t ra băng lãnh khí tức uy nghiêm tựa hồ cùng cái trấn nhỏ này không hợp nhau mà ở cửa siêu thị là đâm nhà này siêu thị chưa bài kha đẹp nhìn địch siêu thị a a dần nhướng mày giật mình xem ra bản tác đại bộ hẳn là cái này kha đẹp nhìn địch siêu thị dù sao cái đồ chơi này xem ra cùng toàn bộ thôn trấn phong cách vẽ cũng không giống nhau trang nghiêm là một bộ muốn đem thôn trấn chuyển hóa làm xi、si、măng cốt thép hiện đại hóa đô thị tư thế bất quá trước mắt kha đẹp nhìn địch tựa hồ còn không có triển lộ ra d ạ tâm chí ít bọn họ không thấy được đoán chừng là ở đằng sau t ì n h tiết bên trong có thể hiện a du l ã n một vòng nói thật a dần có chút ra ngoài ý định ra ngoài ý định tại trò chơi này nội dung phong phú trình độ phải biết trước đó hoàng kim chi phong hai khoản phân giải phong trò chơi nhỏ là cái gì to the mùn cùng quý hút máu người sống sót to the mùn cố nhiên là cái thân tác có thể xưng tình tiết phân giải trò chơi trần nhà nhưng nếu như ngươi dọc đi quan sát liền có thể phát hiện to the mùn chỉnh thể tự sự quá trình là thuần túy dây tính mặc dù trên lý luận mà nói người chơi không chế nhân vật chính cũng là có thể thông qua trên dưới trái phải tự do di động nhưng bởi vì tình tiết là cố định cho nên ngươi xem như người chơi cho dù lại làm sao di động cũng chỉ có thể là tại đặc biệt thời điểm đặc biệt địa điểm phát động chủ tuyến mấu chốt tình tiết cho nên từ nội dung trò chơi đi lên nói to the mùn là hơi có vẻ đơn bạc thậm chí có thể nói trên một điểm này So、tiểu tiểu h ú một một t a dần không khỏi ngược lại hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu giống như hơi ý tứ a mà khán giả tựa hồ cũng phát hiện trong đó tinh xảo mỗi người đều có ái tâm a đây là độ thiện cảm a dựa theo gạn lệm kinh nghiệm đến xem độ thiện cảm tới trình độ nhất định là có thể phát động tình tiết không biết tinh lộ gốc có hay không ô、oh, hô dựa theo lao tặc tắc phong trước sau như một đến xem hẳn là sẽ làm ra tới đi ta dựa vào cái kia đến bao lớn văn bản lượng a cảm giác trò chơi này có chút chịu chơi a mặc dù coi như trò chơi không có một cái nào rõ ràng mục tiêu nhưng thực tế có thể làm việc nhi lại không ít giống như không có mục tiêu lại hình như khắp nơi cũng là mục tiêu xác thực có thể trồng trọt kiếm tiền có thể làm nên máng cơ gái yêu đương còn có thể câu cá biểu ca kinh hãi tà ta thao t r ư ờ n g c h ấ n nói chúng ta có thể đi bãi phòng một lần tiểu c h ấ n nam bên cạnh bờ biển lý lý nói bên kia có thể câu cá a bên này a dần còn tại thử nghiệm đưa a bị gạn lễ vật chướng hào cảm đ â u đột nhiên nghe được biểu ca bên kia kinh hô thế là ném a bị gạn liền vội vàng mà chạy tới quả nhiên tại viếng thăm xong một vòng tiểu c h ấ n dân c h ấ n qua đi l ã o trưởng c h ấ n lụi đề nghị bọn họ có thể đi bờ biển thử một chút câu cá lại có thể làm ruộng lại có thể tàn gái lại có thể câu cá tao a dần kinh hãi đây là cái gì thiên đường nhất định chính là nhân gian lý tầm chỗ chứ mình ra trước mắt hao tổn hai trăm khối tiền có chút làm cho người khó chịu bên ngoài nơi này nhất định chính là mộng tưởng chỗ thế là đang cùng trưởng trấn tạm biệt về sau a dần cùng biểu ca hai người lại ngựa không ngừng vó câu đi tới bờ biển ở chỗ này bọn họ quả nhiên ở một nơi bờ biển trong nhà gỗ nhỏ tìm được tên là u i ly l thâm niên câu cá lao là cái xuyên màu nâu đậm cột bò đỉnh đầu mũ quả dưa lao đầu dâu bạc u i ly l người rất tốt cho đi hai người cần câu lại miễn phí đưa tặng cho bọn hắn một chút n g i câu khả năng đây chính là câu cá lao kéo người nhập hố thủ đoạn tốt nhất ta đối với cái này a dần khẽ vớt cầm bình luận Vừa nói, dựa theo ý lý dạy đứng ở bên bãi biển a dần trái khóa tụ lực tiếp lấy hất lên câu phịch lơ là vung ra đông một tiếng v a n g nhỏ rơi vào trên mặt biển x o ạ t x o ạ t nhẹ nhàng gió biển thổi vào phát động a dần tóc tuy là phân giải phong nhưng ở cái kia nhìn như mơ hồ sắc khối bên trong chi tiết lại một chút không ít nhân vật tóc biết theo gió biển khẽ đu đưa lơ là ở trên mặt nước gợn sóng cũng chậm rãi d ậ p d ờ n ánh tả hình chiếu phía dưới mặt biển sóng nước lấp l o á n g một quần quần hải âu tại vàng nóng trên bờ cắt không xoay quanh ai nha thật rất tốt thấy thế a dần không khỏi cảm thán nếu là thật có một ngày ta cũng như vậy sinh hoạt liền tốt liền cái gì cũng không cần nghĩ nhanh cái cần câu tại bờ biển ngồi xuống ngồi một ngày nhìn xem thủy triều thủy triều xuống cũng rất tốt nói xong a dần không khỏi có chút thất thần tâm thần yên t ĩ n h hãng tự hồ cực kỳ lâu đều chưa từng cảm thụ giống trong trò chơi một dạng tâm linh ăn giấc công tác gia đình sinh hoạt trách nhiệm giống như là một tảng đá lớn vĩnh hằng mà đặt ở trên vai hắn thậm chí cũng đã gần để cho hắn quen thuộc tại loại này căng cứng mệt mỏi bản thân có bao lâu thời gian không có một người chạy không cứ như vậy cái gì cũng không lớn hướng về phía đại hải n g ầ n người làm sao tân môn rõ ràng cách b i ể n gần như vậy bản thân lại tự a hồ như đã rất rất lâu không có nhìn qua b i ể n rộng ai nghĩ vậy a dần khe khẽ thở dài tự a hồ có chút buồn vô cớ há miệng hỏi biểu ca ngươi nói chúng ta đây là bận rộn gì sao a bên kia biểu ca đang cùng cá vật lộn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cho là hắn nói là trò chơi dù sao tại tinh lộ trong cốc câu cá cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là đối với tân thủ mà nói theo ngư nhi mắc câu tiểu ngư âu biểu tượng biết ngẫu nhiên tại lĩnh vực bên trong trên nhảy dưới tránh mà người chơi thì cần muốn thông qua con chuột trái ấn chế tụ lực trình độ để cho bắt lục đầu tùy thời bao trùm tiểu ngư ở ô biểu tượng là cái quen tay hay về việc độ khó không thấp biểu ca vừa cùng cá vật lộn một bên lòng hơi không h i n nói ta cái này không phải sao tới bến tàu câu điểm cá sao hừm không phải sao a dần có chút r ở khóc r ở cười mở miệng nói ta ý là chúng ta bận rộn như vậy từ sớm bận đến muộn nhân sinh ý nghĩa là cái gì đây nhưng mà lời con chưa dứt liền nghe một bên bên cạnh biểu ca một tiếng reo hỏ vu hồ ta thao cá mỏi còn mang ngân tinh ha ha ha ha ha nhân sinh ý nghĩa nhân sinh ý nghĩa chính là tới bến tàu câu điểm cá mỏi hết chương này chương ba trăm bốn mươi lăm nhân sinh vốn không sự tỉnh lo sợ không đâu chi chương ba trăm bốn mươi lăm nhân sinh vốn không sự tỉnh lo sợ không đâu chi nhân sinh ý nghĩa chính là đi bến tàu bên trên chỉnh điểm cá mỏi lời vừa nói ra trong trực tiếp gian tự nhiên là một mảnh cổng thiếu ha ha ha ha biểu ca biến thành hải âu còn tốt bến tàu này bên trên không có khoai tây chiên bằng không biểu ca không phải chỉnh điểm thấy không biểu ca đây mới gọi là chân chính câu cá lão có thể khiến cho ta cảm thấy ẹ mò cũng chỉ có bầu trời quân biểu ca ngươi muốn là thật không có sự tình liền đi bên cạnh đánh ổ ta không r ả n h cùng ngươi thật nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý ta tờ mở chết c l ờ i biểu ca thực sự là tới câu cá át chủ bài chính là một cái làm một c h u y ế n yêu một nhóm trong lúc nhất thời khán giả tiếng cười nổi lên bốn phía vừa mới ấp ụ xong mang theo thương cảm tổn thương xuân hoài thu chi tình tựa hồ cũng bị hòa tan không ít a dần càng là một m trận nghẹn lời dợ khóc dợ cười ngươi cờ mờ n ở ta thực sự là phụ ngươi mù chữ nói cho ngươi không một chút nhân sinh chết lý khán giả cười náo a dần cùng biểu ca cũng là cười ha ha trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian tràn đầy nhẹ nhàng v u i cười ngưng cười a dần cũng là lắc đầu tự dễ một tiếng trên đời vốn không sự tình lo sợ không đâu chi là nhân sinh nơi nào có nhiều như vậy tổn thương xuân hoài thu đâu có lẽ đây chính là trò chơi này ý nghĩa mặc dù nhìn bề ngoài nó là một cái để cho các người chơi thoát đi nặng nghề sinh hoạt gánh vác trò chơi để cho các người chơi có thể ở nơi này tiểu tiểu một phương thiên địa bên trong tìm sinh hoạt chân lý người biết chuyện sinh đạo lý có thể trên thực tế sinh hoạt lại có cái gì chân lý nhân sinh lại có đạo lý gì đâu mỗi người đều là lần thứ nhất giáng lâm cái thế giới này ở cái này phức tạp thế giới bên trong đi tới một lần lại có ai nhân sinh đạo lý là chân lý đâu có lẽ có người sinh ra chính là một đường phồn hoa cũng có khả năng có người sinh ra liền bước lên vũng bùn ngươi có thể p h ấ n bất tại vận mệnh bất công nhưng lại muốn thường xuyên nhắc nhở bản thân đây chính là ta sinh hoạt sinh ra vũng bùn cố nhiên khốn khổ nhưng mưa qua thiên tình về sau giải lụa màu không cầu vồng v ẻ đẹp không đủ vì ngoại nhân nói cũ một đường phồn hoa mặc dù ngăn nắp nhưng xuyên việt kinh t h c đùi hoa lúc bị gai nhọn chỗ quẹt làm bị thương vết máu lại là người khác chưa từng biết được có lẽ đây chính là sở tạt điệu vali lý niệm Nó cũng không phải là đang dạy các người chơi như thế nào trốn tránh các chơi phải thế là dạy sinh hoạt trách tại nhiệm, mà là giống á á o hội c i chơi như hoạt cũng n biết, đi thử là một h tòa bàn cờ mà những cái này sinh động tươi sống nở cờ nhóm là đem mô phỏng trong bàn cờ mỗi một bước bọn họ là linh hoạt như thế tiên diễm mỗi người đều mang đặc sắc đến mức có đôi khi xinh đẹp đến không giống như là nở bờ cờ mà là một chiếc gương tỏa ra trong cuộc sống hiện thực ngươi quán ba lão bản tên là ô vương tư gần nhất ô vương tư hơi phiền não bởi vì thường xuyên đến uống rượu phan mẫu đại thẩm biết thường xuyên ký sổ cái này dẫn đến quán ba tình trạng tài chính cũng không phải là đặc biệt lý tưởng nhưng tất cả mọi người là hàng xóm huống hồ phan mẫu nhất toàn c h ấ n duy nhất không có phòng ở vẹn vẹn ở tại xe kéo bên trong dân c h ấ n sinh hoạt rất là khốn khổ cho nên ô vương tư cũng là không tốt làm ý tứ cùng phan mẫu nói thẳng thu muốn tiền liền r thế là ngươi liền sung phong n h ậ n việc nói bóng nói do hướng phan mẫu nói đến tiền rượu sự tình cũng may phan mẫu cũng không phải là một chơi xấu người thậm chí còn đối với ghi nợ cảm giác sâu sắc b ấ t a n vì hiểu rõ đến phan mẫu vì sao như thế k h ố n cùng ngươi quyết định tới cửa bái phòng một lần phan mẫu không đến đến phan mẫu nhà sau ngươi cũng không có nhìn thấy phan mẫu đại thẩm ở kia cũ kỹ oi bức tiểu xe kéo bên trong một cái tuổi trẻ lưu l o á t nữ hải đang tại bận b i ể u chỉnh lý v i ệ c nhà tuy là đầu mùa xuân nhưng nữ hải trên trán vẫn là bày ra tầng một mồ hôi lầm tấm tại ngày xuân ấm áp dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trong suốt chịu kh là f a n mẫu đại thẩm con gái mà một f a n đơn giản tự giới thiệu về sau người hỗ trợ cùng f a n bé gái cùng nhau quét dọn bắt đầu việc nhà bất quá ngay tại sắp quét dọn sắp hoàn thành thời điểm về đến nhà f a n mẫu đại thẩm chẳng những không có cảm tạng ngược lại còn mặt đỏ lên trách cứ f a n bé gái cũng mời n g ư ờ i rời đi bởi vì vô duyên vô cớ trợ r ú t sẽ để cho f a n mẫu đại thẩm cảm giác được bất an cùng xấu hổ thậm chí có chút thương tới nàng nguyên bản đã rất là yếu ớt tự tôn từng có lúc f a n mẫu đại thẩm cũng là trên chấn tốt nhất tài xế xe buýt nhưng theo xe buýt hư hào lộ tuyến hết hiệu lực mất đi công tác phan mẫu đại thẩm biến sầu nao v ấ t ức không có nguồn kinh tế nàng biến tự ti lại cảm xúc cực kỳ không ổn định bất quá theo ngươi đến xe bất bị s ử a tốt phan mẫu đại thẩm cũng rốt cuộc một lần nữa làm trở về tài xế xe buýt nhặt lại lòng tin mà tại trong lúc này ngươi cũng kiếm lấy đến đủ nhiều tiền cũng thuê làm thợ m ộ t dô bin nặc danh vì phan mẫu mẹ con xây dựng một chỗ phòng ở dù sao tại lần lượt bái phòng cùng quen thuộc bên trong ngươi phát giác ngươi thời gian dần qua yêu cái kia lần thứ nhất đi đến cũ kỹ xe kéo bên trong mồ hôi tân tân lại tươi đẹp cần cù nữ hải phan mẫu đại thẩm con gái phan nàng là khả ái như thế chất phác cần cụ dũng cảm các ngươi cùng nhau dạo chơi ngoại thành cùng hài đồng chơi đ ù a các ngươi cùng nhau đi tới suối nước nóng ngâm trong một tắm các ngươi cùng một chỗ độ qua một năm rồi lại một năm cuối cùng theo t ử trưởng c h ấ n tự mình chủ trì long trọng hôn lễ bên trong ngươi và phan bé gai chính thức kết làm phụ thể mà không lâu sau đó các ngươi cũng có bản thân tình yêu kết tình từ đó hạnh phúc mỹ mãn mà vượt qua tự do lại cần cụ thời gian bất quá có lẽ ngươi bản tính không thích hợp làm một cái điều để người thế là ngươi chú ý tới quán b a trong góc lị á nàng là một cái sống một mình tại tiểu trấn vùng ngoại â nghệ thuật ra ưa thích nghệ thuật đ ê u khắc an ăn lặng là cái giàu có lãng mạn t ì n h hoài cùng sức sáng tạo nữ h à i n g ư ơ i lên trước đáp lời hiểu được lị á là giống như ngươi từ thành phố lớn đến nàng nói nơi này có thể giao phó nàng linh cảm đồng thời còn có thể thoát khỏi bạn trai cũ đối với nàng dây dưa hắn hy vọng ta vượt qua gò bó theo khôn u phép c h ó i buộc sinh hoạt còn hủy bỏ ta nghệ thuật mộng tưởng cái này quá ghê tởm n g ư ơ i cảm giác cùng cảnh ngộ thế là hai cái truy tìm tự do linh hồn dần dần cùng đi tới ngươi đề nghị lị á xây dựng nghệ thuật dương cũng đem chính mình tác phẩm phụ lên web sẽ tiến hành tiêu thụ tin tức tốt rất nhanh liền truyền đến lị á nghệ thuật tác phẩm chiếm được càng ngày càng nhiều người ưa thích nàng thường xuyên biết ủng người nói cho người các người tác phẩm tiêu thụ tin tức tốt mà nàng cũng dần dần trở thành rất có tiếng t â m nghệ thuật điều khác nhà bất quá tin tức xấu cũng theo nhau mà tới theo lị á thành danh cái kia đã từng đối với nàng dây dưa không nớt bạn trai cũ cũng tới đến tinh l ộ cốc muốn tìm bây giờ lị á hợp lại không ra ngoài dự liệu lị á thối lui đến phía sau ngươi mà ngươi nắm đấm cũng cùng chán ghét bạn trai cũ mặt đến rồi một lần tiếp xúc thân mật thành công vui sướng chia sẻ cố nhiên quan trọng nhưng ta càng muốn cùng hơn làm bạn ta ủng hộ ta người cùng nhau cảm th thậm chí người ánh mắt cũng được không để tại tòa này trong quán rượu nếu như người thường xuyên hướng trên thị trấn tiệm tạp hóa chạy như vậy người rất khó không chú ý đến tiệm tạp hóa lao bản con gái ạ bị gạn tên này có được một đầu lộng lấy màu tím nhu nhuận tóc dài nữ h à i là đặc biệt như vậy nàng quái đản lại lãng mạn g lớn mật lại n h ư t ì n h nàng chán ghét gò bó theo khuôn phép sinh hoạt cũng không nguyện ý phục tùng lao ba cho n à n g nhân sinh ăn bài nàng ưa thích chơi game ưa thích mạo hiểm cũng ưa thích nhạc cụ thậm chí còn cùng mình đám tiểu đồng bạn gây dựng giàn nhạc đảm nhiệm bạo liệt tay trống có lẽ tiệm tạp、e、h nhưng sự khác nhau lại trở thành cha con ở giữa một đường lạch trời m à n chắn dù g ạ bị gạn lời nói nàng là thật không thích cha mẹ mình cứng nhắc các bài nàng khát vọng thử nghiệm càng nhiều không đồng sự vật thăm dò hoàn toàn mới cách sống nàng và ngươi là như thế phù hợp nàng yêu thích ngươi tất cả đều ưa thích thế là các ngươi cùng một chỗ chơi game cùng một chỗ mạo hiểm cùng nhau chơi đùa thông linh bản ngươi tại thông linh trên bảng thấy được h bị gạn nội tâm ý nghĩ rốt cuộc tại một lần quặng mỏ thám hiểm quá trình bên trong là ngươi theo thường lệ đưa cho h bị gạn nàng yêu nhất thạch anh tím về sau chỗ được đáp lại không còn là trên miệm cảm t ạ và ta thực sự rất ưa thích cái này mà là một cái ấm áp ôm cùng một cái kéo dài mà nhiệt liệt hôn các ngươi tại nguy cơ tứ phía lờ mờ giếng mỏ bên trong ôm hôn ở trong c h ấ n nhỏ cử hành hôn lễ cũng ước định tràn ngập kinh hỷ tuổi ra muốn cùng một chỗ vượt qua mà giống như là ấm áp như vậy mà lãng mạn câu chuyện còn có thật nhiều rất nhiều ngươi có thể là trong trò chơi ngươi nhưng cùng lúc những cái kia nở tờ cờ anh tử tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít tỏa ra chính ngươi tại thời đại quần c u ộ n dòng lũ bên trong chúng ta có lẽ vô pháp lựa chọn bản thân xuất thân tuyển định bản thân nơi về nhưng nhân sinh con đường mặc dù bị gọi là đường c ũ nhưng g là bởi vì tại vì trên con ngươi lại c h như thế, trong, giải, thế áp, phát, lương, sau, biết như cũ biết nhớ kỹ bản thân cái kia viên mọi mệnh trái tim cùng linh hồn từng tại nơi này được chữa bị an dưỡng ở kia phân giải phong ấm áp sắc khối bên trong ngươi cảm thụ được đại hại quét mà đến khí thức vớt ve mềm mại ấm áp cứu non tự tay đem dây cây nho dựng lên huy động trong tay cái cuốc đinh đinh đang đang tấu vang thuộc về thợ mỏ hêm t hai t r ư ơ n g nhạc đây tựa hồ là chúng ta một cái khắc đoạn nhân sinh lại có lẽ là chúng ta nhân sinh một cái khắc đoạn kéo dài đương nhiên nhiều như vậy ấm áp mà lãng mạn trải nghiệm chỉ có tại xâm nhập du ngoạn về sau mới có thể ổn định lại tâm thần trải nghiệm dù sao bây giờ đối với a dần cùng biểu ca hai vị vừa mới lên tay các người chơi mà nói từ ngày này thời gian làm sao đều ngắn như vậy a a a a b à, à, à, à bà. tại lại một lần dạng sáng té xịu ở giã ngoại về sau a dần rốt cuộc phát ra làm công người linh hồn chất vấn sáu trăm hai mươi bảy không đủ hoàn toàn không đủ là từ vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi hoàn toàn không biết gì cả thậm chí hoàn toàn không có mục tiêu cho tới bây giờ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả không có mục tiêu nhìn như không có tiến bộ ý thức trên thực tế thể hiện lại là trò chơi cái kia có thể xưng khó có thể tin có thể chơi không gian đã từng hoàn toàn không biết gì cả là mê mang là ngây thơ là mới tới tinh lộ gốc lúc không biết làm thế nào mà bây giờ hoàn toàn không biết gì cả thì là chờ mong là tò mò hạt giống thành thục cùng thu hoạch là có khác biệt thời gian giá cả càng là cao cây trồng cần thiết sinh trưởng thời gian cũng liền càng dài Cũng liền càng cần tấp ngập chăm sóc, cũng càng chờ mức liền ngập sướng nhiên liền đáng mong đến nguồn là bội vui tấp thu tự thêm tò bắt từ mò, để A này, cùng biểu ca biểu mới tiếp vừa v o nhiệm trình vụ u ế n c h ữ a trị dần, ngươi đã đến. đi tới trên c h ấ n lúc, lao trưởng c h ấ n lụi đang đứng tại một tràng xem ra hơi có vẻ cũ nát bỏ đầy dây leo căn phòng lớn trước mặt người. nó thật đúng là có chút cũ nát đây là đề hồ chấn cộng đồng trung tâm, hoặc giả nói là cộng đồng trung tâm di trị. nó đã từng là thôn trấn kiêu ngạo thường xuyên tổ chức đủ loại phong phú thú vị hoạt động nhưng mà bây giờ, ai bất quá đây chính là cái nơi tốt. kha đẹp nhìn địch siêu thị một mực đều ở mê hoặc ta muốn để cho ta đem cái này trung tâm bán trao tay cho bọn hắn làm nhà kho mặc dù khoản bồi thường đối với dân chấn đến nói là một bút không lớn không nhỏ thu nhập nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy ta không nên cứ như vậy bán đi nó cũng có khả năng là ta quá mức luyến i ự u đi người đã g i ả luôn luôn có chút luyến i ự u bất quá nếu là có người lại thêm vào kha đẹp nhìn địch hội viên l ờ i nói ta có lẽ cũng liền không nên lại tiếp tục giữ vững được dứt lời lưu h i ệ trưởng chấn liền dẫn A dần cùng biểu ca tiến nhập r á c tung tóe cộng đồng trung tâm mà trò chơi nội dung chính tuyến cũng liền do này phát động là bây giờ cộng đồng gặp phải thu mua phía đông kha đẹp nhìn địch muốn đem cộng đồng trung tâm thu mua cũng cải tạo thành một cái lạnh như băng nhà kho đây là một trận thành thị tư bản cùng t h u ầ n phát tinh lộ cốc đỏ xước nếu như các người chơi lựa chọn gia nhập siêu thị hội viên như vậy lụy trưởng c h ấ n liền đem bán ra cộng đồng trung tâm về sau kha đẹp nhìn địch liền đem và o ở chính giữa thành t h ấ n đem mọi thứ đều thương phẩm đều công khai đi giá để cho nghiêm ngặt dựa theo thời gian vận hành chuẩn tắc cùng giá tiền thu mua bán ra mà kể từ đó các người chơi cũng sẽ bắt đầu đệ lũ xu nịnh nghị phá đầu nghiên cứu như thế nào kiếm tiền A dần cùng biểu ca đều lựa chọn tự nhiên là chữa trị cộng đồng trung tâm hơn nữa đại bộ phận người chơi đang du ngoạn tuần thứ nhất mục tiêu thời điểm cũng sẽ lựa chọn trợ giúp lưu ý trưởng chấn hoặc có lẽ là trợ giúp toàn bộ tinh lộ gốc tiểu chấn đối kháng tà ác kha đẹp nhìn địch siêu thị mà kể từ đó a dần cùng biểu ca thì càng bận điệu mỗi ngày gần như chính là từ sớm bận đến muộn hai điểm ngủ sáu giờ lên diêm vương khen ta tốt thân thể làm ruộng tưới nước đố t y câu cá đàm bò tán gái tóm lại tại tinh lộ trong cốc ngươi có thể không sống nhưng lại vĩnh viễn sẽ không có sống mà sớm như vậy bên trên sáu giờ lên dạng sáng hai giờ ngủ một vòng công tác bảy ngày sáu trăm hai mươi bảy sinh hoạt nhìn như lao lực lại làm cho hai người cảm giác được vô cùng phong phú thậm chí phong phú đến quên thời gian thẳng đến trong màn đạn một tên thủy hữu đột nhiên bừng tỉnh cỡn đã sắp mười hai giờ rồi a ba ta dựa vào trò chơi này như vậy rết thời gian kinh hãi tám giờ phát sóng cảm giác hai người bọn họ cũng không làm gì a hơn ba cái giờ liền đi qua lần thứ nhất cảm nhận được thời gian là vàng bạc câu nói này hằng nghĩa rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng chính là không còn ha ha ha ha, ha thảo tốt đâm tâm tâm rs chương kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm bốn mươi sáu sợ tạt điệu v a l y chương ba trăm bốn mươi sáu sợ tạt điệu v a l y thời gian không đủ dùng dạng này xấu hổ không chỉ có phát sinh ở tinh lộ trong cốc đồng thời cũng làm cho trong hiện thực cố t ị n h cảm thấy nhức đầu nam giao cánh đồng vừa mất đủ thành thiên của hận a cô thịnh thầm than trong lòng với mình ngày đó xúc động mang hai mềm nút liền nghe tin tiểu na cha s a n g ôn tiếp thu cái này có thể xưng đ ỉ n h cấp oan t r ù n g cánh đồng thuộc về là kích tình tiêu phí mặc dù kích tình thật là cực kỳ kí kích tình nhưng oan t r ù n g cũng thật là cực kỳ oan t r ù n g bây giờ mặc dù tiểu na cha cùng bành tiểu bàn đều không thể nào cấp bách rất có một bộ mua địa chi bước nhỏ đ ể đó cụ thể xây cái gì sau đó bàn lại tư thế nhưng hắn vẫn không thể buông lỏng thậm chí còn đến suy nghĩ thật kỹ nơi này rốt cuộc nên như thế nào khai phát tài năng sáng tạo kỳ tích để nó thực hiện lợi、nhuận. dù sao bây giờ hoàng kim chi phong cổ đông cũng không chỉ hắn và tiểu na cha hai người người ta mọi di dạ đại giang lục biên ba người cũng đều có cổ phần đâu đến lúc đó thật hướng bên trong đập xuống chân kim bạch ngân không thu về được mặc dù cái kêu ba huynh đệ đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì nhưng cố thịnh bản thân h ải này lại vô cùng khổ sở thế là gần nhất cố thịnh vừa có thời gian liền sẽ lái xe tiến về nam giao cánh đồng đến mức thẩm rượu rượu nha tự nhiên cũng là hiệp đồng đi theo rồi dù sao ở nơi nào mò cá cũng là sở đi theo lão cô ra ngoài còn có thể hóng gió một chút cảm thụ một chút tự nhiên khí tức mấu chốt nhất là có thể nhìn thấy lao cô trầm tư suy nghĩ cơ hội cũng không nhiều phải biết trước kia lao cô là cái dạng gì đắc chí vừa lòng phóng khoáng tự do tự tin lại tiêu sái tại trò chơi trong lĩnh vực cái kia kỳ tư diệu t ư ở n g quả thực liền là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn cả. thần càn giết thần phật càn giết phật vô luận thầm diệu diệu đưa ra cỡ nào nhìn qua không hợp thói thường ý nghĩ căn bản không làm khó được hắn thậm chí chuyển tay liền có thể cho nàng móc ra cái đại bảo bồi tới nhưng hôm nay hiện thực sản nghiệp thao tác độ khó hiển nhiên là lao cô trước đó chỗ không đã từng trải qua làm hắn khá là do dự dù sao hắn cũng không phải là một toàn năng siêu nhân luôn không khả năng cái gì lĩnh vực đều tay cầm đem bóp thầm rượu rượu cuối cùng tìm được làm khó mình nam nhân đồ đề cái này khiến nàng cảm thấy hết sức vui mừng dù sao bản thân cũng không thể mọi phương diện đều rơi xuống hạ phong a húng chi đây chính là liên quan đến hao tổn hoàn lại tiền đại sự lao cố càng là mặt ủ mày chau liền mang ý nghĩa hạng mục hồi vốn càng gian nan như vậy nàng hoàn lại tiền tài chính cũng càng nhiều nghĩ vậy thầm rượu rượu nhìn về phía một bên vừa nhìn cánh đồng ngẩn người cố thịnh mang theo điểm tiểu tiệu chờ mong cùng mừng rỡ mở miệng hỏi cân nhắc thế nào hôm nay có cái gì tư tưởng mới sao xem như có a cố thịnh trả lời có chút do dự nghe vậy thầm rượu rượu ánh mắt sáng lên tốt a có ý tưởng tốt a có ý tưởng liền mang ý nghĩa hạng mục có thể chấp hành mà hạng mục một khi bắt đầu chấp hành liền muốn bắt đầu đốt tiền biên lai、like、thành lập bản thân dơ cao trở lấy thua tiền thời gian sẽ t ớ i ý nghĩ gì nói một chút nha thầm rượu rượu thoáng những người tại chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên chuyển cái phương hướng lưng cửa, cửa xe đem một đôi thon dài đùi ngọc đưa qua cần số la can bàn chân khoác lên cố thịnh trên đùi đồng thời ngậm lên một cây cà que trước h hăng hái nhìn ô i một một đó cố thịnh giống như đã từng quen biết cảm giác liên la tới từ cái này cánh đồng cấu tạo cùng địa thế kết cấu khéo như thế rượu nó vậy mà cùng sợ tạt điệu vạ lủy bên trong nhân vật chính nông trường kết cấu như thế giống nhau nhưng m chí t vấn đề là diện tích lớn như vậy một cái nghị phép trang viên là rất khó trong khoảng thời gian ngắn thu hồi chi phí cố thịnh nói đến bởi vì mọi người đã biết một cái n g h ỉ phép trang viên lợi nhuận nơi phát ra đơn giản chính là thu lấy người đi du lịch cuối tuần phí ăn ở dùng c n g cho thuê trong trang viên tương quan thương nghiệp công trình thuê phí mà vì trang viên thoải mái dễ chịu độ cân nhắc du khách ở lại mật độ cũng không nên quá lớn đương nhiên vì tiền lời nói hoàng kim chi phong cố nhiên có thể cân nhắc ở chỗ này thành lập một cái cỡ lớn quan trọ nhưng g n cô thịnh lại cảm thấy nếu như nói như vậy tựa hồ liền đã mất đi tinh lộ cốc lãng mạn ý vị hắn càng thiên hướng về xây dựng biệt thự dùng hết khả năng thấp dung nạp mật độ vì các du khách kiến tạo tốt hơn thể nghiệm xây hơn năm sáu tòa nhà hai ba tầng biệt thự trái lân cận n ô n ỗ phải cầm giữ hồ nước đi ra cửa phòng không có mấy bước chính là tinh lộ cốc tiệm tạp hóa bên trong không chỉ có cũng được một người đọc hưởng biệt thự mang lên mình thích một quyển sách hoặc là một bộ không có hoàn thành hoa tác đi tới lầu chót ngắm nhìn bốn phía nông nỗi cùng viễn vương tôn trào không ngừng gian thủy tiến về hồ nước ném một cây sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi hưởng thụ một người một chỗ thời gian tóm lại nơi này là một chỗ tâm linh vương lòng cảng thấp mật độ trong sáng hưởng sẽ để cho từng cái tới chỗ này du khách c h ọ n vẹn hưởng thụ điển viên thời gian có thể cứ như vậy lợi nhuận tựa hồ cũng rất khó khăn dù sao kiến thiết biệt thự rất cần tiền kiến thiết tiệm tạp hóa rất cần tiền kiến thiết ao cá cùng tương quan công trình rất cần tiền thậm chí n g h ị phép sơn trang bên cạnh nông nỗi cùng xung quanh cánh rừng cũng cần chuyên gia bảo dưỡng duy thiện dù sao người ta du khách tới cũng không phải thật đến trồng mà nhiều nhất chính là thể nghiệm một chút mà thôi cứ như vậy xuống tới đừng nói đại quy mô kiến thiết sơn trang khu biệt thự cố thịnh thở dài nói chính là tiền kỳ một chút tu sửa cùng xung quanh cây, trồng cây bảo chỉ chờ cũng là một bút không tiền b a dùng quá lý tưởng hóa đừng nói lợi nhuận sợ là thu hồi chi phí cũng khó khăn cho nên ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút a ô hô ngay vậy thẩm rượu rượu không khỏi thân thể mềm mại chấn động ta vừa mới nghe được cái gì ta có phải hay không tại lao cô trong miệng nghe được khó mà hồi vốn các bằng hữu mọi người trong nhà mặt trời đánh phía tây nhi đi ra t h ẩ m rượu rượu một lần liền tinh thần dưỡng lên bàn chân câu lên cố thịnh cái cảm để cho hắn xoay đầu lại nhìn mình người mới vừa nói cái gì a ta nói cái gì cố thịnh có chút không rõ ràng cho lắm ta nói ta ý nghĩ quá mức lý t ư ở n g hóa lợi nhuận rất khó khăn thậm chí ngay cả hồi vốn đều chưa hẳn có thể làm được n à y n à y này, này, này. Đúng. đúng đúng đúng đúng quá đúng ta đại bảo bố i nhi a ngươi phải sớm nghĩ như vậy nhà chúng ta không sớm liền phát tại sao hắn lao thẩm đồng chí lại như thế nào ngươi phải sớm tại ba năm trước đây cứ như vậy làm cố thị vợ chồng tên sợ không phải đã sớm treo phú hào bảng bên trên đương nhiên hiện tại cũng không tính làm mượn nghĩ vậy thẩm rượu rượu lắc đầu bày ngay ngắn thân sắc lao cố ta đây liền không chắc không phê bình một lần ngươi thật a ỏ i ngươi, nơi này chúng ta nếu như đầu tư lời nói, này chúng nếu như n tư sơ kỷ có thể h ta đầu đầu kỷ p bao nhiêu i ề n Thịnh Ếch! Cô một tiếng, nghỉ nghỉ. Vạn. Thật ra cô thịnh cũng không biết có thể đầu nhập bao nhiêu tiền bất quá theo hắn đại khái xem biết một phen giá thị trường về sau ước chừng lấy nếu như không lớn quy mô kiến thiết khu biệt thự chỉ chứa sửa một cái nông dân cá thể trang sau đó áp dụng nhẹ k h u n g thép cấu một gian tinh lộ cốc tiệm tạp hóa lại bảo trì bảo trì cây trồng tu trình một cái khối thuận tiện tạo cái ao cá làm tiếp chút trang trí lời nói năm sáu trăm vạn ổn thỏa mà đủ bất quá cái này năm sáu trăm vạn cũng không có ngày trở lại a cố thịnh nún vai nói dù là mặc kệ chúng ta nông trường chỉ là một nhà trệ tiểu viện coi như tân giang trên thị trường oanh nắm s ắ p biệt thự cùng giá hai n g h n khối tiền một ngày để tính một tháng sáu vạn giả thiết sơ kỳ chi phí sáu trăm vạn chúng ta muốn hồi vốn liền cần một trăm tháng cũng chính là tám năm dưới thầm rượu rượu chắc chắn bao nhanh không chờ cố thịnh móc điện thoại mở ra máy tính trong đầu liền lập tức nhớ lại hồi vốn cần thiết thời gian khá lắm sáu trăm vạn muốn kiếm tiền tám năm dưới cái này thua thiệt lớn hạng mục nhất định chính là vì ta đo thân mà làm a nhưng mà này còn chỉ là sơ kỳ thứ nhất bút đầu tư nếu như dựa theo l á o cô ý nghĩ để làm việc lời nói hậu tục đầu nhập chỉ càng ngày sẽ t ă n g nhiều nhưng lích lợi lại cũng không tăng trưởng bao nhiêu mấy trăm vạn mà thôi thầm diệu diệu nghĩa chính n ô n từ hướng dẫn từng bước so với chúng ta những trò chơi kia cái này mấy trăm vạn bất quá là chín châu mất sợi lông nhưng hoàn toàn là cái này chín châu mất sợi lông lại có thể cho rất nhiều yêu thích chúng ta trò chơi các người chơi một cái tâm linh an ủi chỗ thật ra trong mắt của ta cái này s ở t ạ t điệu v ạ luy cũng không nhất định muốn lợi nhuận a cố thịnh mẫu bức ái thê chỉ giáo cho a là tiểu na cha không thiếu tiền điểm này đánh hắn ngày đầu tiên nhận biết thẩm rượu rượu lúc liền biết rồi nhưng ta cũng không trở thành thật không thiếu tiền a thật lấy tiền đổ xuống sông xuống biển a ai lan g quân mời lên mắt thẩm rượu rượu khoát tay t r ả lại để cho cố thịnh nhìn một chút so với bọn họ mảnh đất này càng thiên nam hoang sơn giã lĩnh bình chân như v ậ y nói bây giờ chính phủ đưa ra thương nghiệp nam khuyết t r ư ơ n g kế hoạch cũng liền mang ý nghĩa về sau những cái này mà đều sẽ toàn bộ đấu giá mặc dù bây giờ chúng ta cái này hơn một vạn bình tinh lộ cốc sơn trang lợi nhuận khó khăn nhưng danh tiếng lại có thể thành công sáng lập đến lúc đó đợi cái tia m i n mông cánh đồng lại bị chúng ta bỏ vào trong túi lấy sơn trang làm điểm xuất phát phóng xạ kiến thiết hình thành tính tổng hợp chơi trò chơi thương nghiệp thể chẳng phải là kiếm cái đầy b u ồ n đầy b á t t h ổ i phong chứ thẩm rượu rượu ý nghĩ rất đơn giản dù sao thổi ngưu bức lại không tốn tiền trước tiên đem b á n h nướng vẽ ra đến lắc lư lão cô đem cái này hơn sáu triệu thua thiệt đi vào lại nói đến mức cái gì cầm à cái gì kiến thiết chơi trò chơi tổng hợp thể cái kia đều cái gì hư vô phiêu m i ể u sự tình cho dù thật muốn xây cũng bao giờ nhưng mà nghe được thẩm rượu rượu tư tưởng cố thịnh lại là tinh thần chấn động ta dựa vào đúng a bây giờ thương nghiệp nam khuyết trương đã thành thị chính đánh nhịp phát triển kế hoạch chỉ chẳng qua trước mắt xét thấy vùng phía nam phiến khu khai phát trình độ khó khăn rất nhiều nhà đầu tư nhóm đều tự động không nhìn nơi này vẫn như cũ chấp nhất tại phía đông phiến khu mà kể từ đó nam giao to như vậy cánh đồng liền sẽ vô cùng giá thấp cùng cực cao lợi tốt chính sách phân l ư ợ n bán ra thậm chí vì kích thích nhà đầu tư c ầ m m ả giá cả càng ngày sẽ càng thấp lại nhìn nơi đây rời xa ô nhiễm đô thị tiếng động lớn nhiễu minh mông địa vực chưa khai phát địa thế bằng thẳng hơn nữa lâm giang vô luận là địa hình vẫn là khu vị đều vô cùng thích hợp thành lập tính tổng hợp chơi trò chơi thương nghiệp thể nếu quả thật giống tiểu na cha nói tới một dạng bọn họ phân lượt đem nơi này cánh đồng toàn bộ cầm xuống như vậy theo tổng hợp giải trí thương nghiệp thể thành lập lấy tinh lộ cốc sơn trang làm điểm xuất phát siêu cấp chơi trò chơi thành là thật có khả năng cho bọn hắn mang đến liên tục không ngừng t à i phú kết xù hoàng kim chi phong trò chơi chủ đề trò chơi thành t vừa nghĩ tới đó cố thịnh liền không nhịn được trở nên kích động ước mơ đây là một cái khổng lồ kế hoạch càng là một cái vô cùng làm cho người phân chân kế hoạch mà bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn chính là phóng ra một bước đầu tiên cơ hội nghĩ vậy cố thịnh không khỏi hướng tiểu na cha bước lên một cái kế hoạch này、Nghiều. đó là đương nhiên thầm diệu diệu gật gú đặc ý nói thầm một tiếng lão c ô thật đúng là thật tốt ngộng ta tùy tiện tán dốc ngươi vậy mà cũng dám làm loại này ngộng cái kia cùng dạng này chẳng bằng ta tại cho ngươi thêm một cái mánh liệt liệu a nghĩ đến đây liền nghe thầm diệu diệu não đại động mở mà tiếp tục cho cô thịnh ra tổn hại chiêu trò ta suy nghĩ cái kia nông trường ta cũng đ ừ n g tu ta không phải sao gọi s ở tặt điệu vạ lì nhà cái kia tinh lộ cốc chủ s ư n g mới vừa đến đặt đề hồ c h ấ n gia gia lưu lại tòa nhà lúc không phải cũng cái gì còn không có đi theo ý ta ta liền cho các người chơi lưu trút vật liệu gô gạch ngói bọn họ nguyện ý xây dựng tiểu việt đây liền để bọn họ động thủ bản thân sáng tạo tốt rồi cùng lắm thì chúng ta định giá thấp một chút người ta hoanh nằm sấp biệt thự hai nghìn một trăm linh thiên chúng ta năm trăm mười thiên ngươi cảm thấy thế nào không thể không nói thầm rượu rượu chiêu này thật sự là quá đọc gác du khách dùng tiền còn được tới làm việc ai mẹ nói nguyện ý tới a thầm rượu rượu cũng là ý tưởng đột phát thuận miệng nói như vậy nguyên nghĩ đến lao cô chắc chắn sẽ không đáp ứng như vậy không hợp thói thường đề nghị dù sao để cho người ta bỏ tiền làm việc cũng quá tổn hại có thể cố thịnh lại là lạnh lùng giật mình trong cặp mắt tinh quang phát ra ngược lại hít sâu một hơi tiếp lấy không khỏi nâng lên thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ liền thưởng nàng một cái ba tức thông minh a hiểu hiểu hiểu ta biết làm như thế nào làm a sao sao ân a thầm rượu rượu đối với xảy ra bất ngờ ba tức có chút ngộng vô ý tức đáp lại một lần sau một mặt dấu chấm hỏi cứ cứ như vậy vui sướng quyết định đương nhiên cố thịnh cười một tiếng khẳng định gật gật đầu liền vui vẻ như vậy quyết định xung quanh hạng mục chính s ở tạt điệu vạn l u hạng mục đầu tư kim ngạch sáu trăm vạn nguyên hạng mục kết toán thời gian hai mươi tám thiên sáu mươi ba thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất mười lần sáu mươi ba lần trước mắt doanh thu kim ngạch không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim ngạch bốn ba mươi tám ước nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra theo lại một hoàn toàn mới hạng mục đầu tư hình thức mở ra thẩm rượu rượu biên lai、like、cũng sơ bộ tiến hành sáng lập nguyên biên lai、like、hoàn lại tiền kết toán kỳ tổng cộng bốn phía hai mươi tám thiên bất quá lần này, xét thấy nàng và lao cô cộng đồng nhận định hạng mục này là tất thua thiệt không thể nghi ngờ cho nên nàng cũng lần thứ nhất tự tin như vậy đem hoàn lại tiền kết toán thời gian kéo dài đến ba tháng trước thiệt thòi nhỏ một cái quý thăm dò sâu cả rồi cứ như vậy hoàng kim chi phong t ừ trên mạng điện tử giải trí sàng nghiệp chi nhánh hướng đi đa nguyên hóa tính tổng hợp xí nghiệp thứ nhất hoàn xung quanh hạng mục sở tạt điệu v à l y treo biện hành nghề khởi động Đơ nguyên phiếu. Hết chương này, phiếu, hết theo thời tiết ngày càng truyền lạnh kim thu thời tiết đến d ẽ si đ ẹ n đệ vịu bảy truyền t h ô n g cho điểm cũng nhao nhao ra lò chỉ có điều có lẽ là bởi vì bộ này d ẽ si đ ẹ n đệ vịu cũng không phải là hoàng kim chi phong bản gốc i m cũng có lẽ là bởi vì trò chơi này không hề giống trước đó trò chơi một dạng có được đủ để có thể sưng khai sáng tính tăng lên lại có lẽ là bởi vì trò chơi này thương nghiệp ý vị nồng hậu dày đặc tóm lại nó cho điểm cũng không có giống trước đó hoàng kim chi phong trò chơi một dạng thu hoạch được đồng loạt chín tám trở lên điểm cao các lộ truyền thông cho ra cho điểm át chủ bài một cái cao thấp không đều thậm chí khác rất xa ưa thích sinh hóa bảy truyền thông bình chắc cho ra đánh giá có thể xưng bạo tạc quả thực yêu nó yêu đến tận xương thủy sng đánh giá chín tháng chín năm một không làm cho người p h ấ n chấn rẻ xỉ đẹn đệ vực khởi động lại chi tác kết hợp đợt tờ khủng bố không khí cùng áo lặt cảm giác cấp bách rẻ xỉ đẹn đệ vũ bảy quả thực có thể xưng bồn u sổ m à tỏ sẩn sổ gì thời đại tốt nhất khủng bố cho chơi đầu chó chìa khóa cơ quan giải mã nhân tính nghiên cứu thảo luận những cái này tràn đầy mỹ ca mỹ xỉn dị mùi vị nguyên tố bây giờ bị sang một lần nữa lục tìm má lên c ũ tá lấy hoàng kim chi phong khủng bố phóng vị đây là một bộ làm cho người muốn ngừng mà không được khủng bố thao thiết hoa hạ diễn đàn đêm chín tháng chín năm một không chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy khủng bố trò chơi thể nghiệm vừa phải hoảng sợ như hình với bóng câu đố tầng tầng lớp lớp cùng làm cho người cảm giác sâu sắc không an toàn mới thiết lập đã chú định bộ này r ẻ xì đ ẹ n đ vịu thành công thậm chí theo chúng ta đây là một bộ kể vai sinh hóa một siêu việt sinh hóa bốn vĩ đại tác phẩm slaym chín tháng tám năm một không bùn s ố mạ tỏ sần sộ dị thời đại thành công nhất khủng bố trò chơi không hề nghi ngờ sinh hóa bảy thành công thay đổi năm sáu lượng bộ phận xu hướng suy tàn một lần nữa để cho rẽ si đ è n đệ v ừ a cái suy di này yip tỏa sáng hoàn toàn mới sinh cơ đang nghe lưu trữ điểm bình tĩnh bình yên nhạc nên lúc lại thở một hơi dài nhẹ nhõm bởi vì chính mình tạm thời an toàn loại này đã lâu cảm giác đã cách nhau đã lâu siêu cấp yip giá trị tăng thêm tràn đầy cố thịnh cá nhân phong vị khủng bố không khí kiến tạo lúc trước chỗ hứa hẹn trở về khủng bố hoàng kim chi phong làm được hơn nữa độ hoàn thành cực cao ở trong đêm các người chơi không chỉ có thể cảm nhận được lão rẻ si đẻ đệ vụ đã từng mang cho bọn hắn khủng bố cảm giác cùng lực c á p bách còn có thể kiến thức đến hoàng kim chi phong cái kia mang tính tiêu chí đặc biệt khủng bố không khí kiến tạo thủ pháp cho nên nói sinh hóa bảy là một bộ khủng bố thao thiết thể yến không quá đáng chút nào đây cũng là lấy sng cầm đầu một đám trò chơi đánh giá các truyền thông đánh giá điểm cao nguyên nhân căn bản bọn họ là đem sinh hóa bảy xem như một cái chỉnh thể đến xem chỉnh thể chất lượng cao siêu làm bọn hắn vô cùng hài lòng n h o nhao lộ ra điểm cao vất quá cũng có một bộ phận đánh giá truyền thông đem ánh mắt tập trung vào trò chơi thay đổi nhỏ thiết lập cùng phân thể cấu tạo phía trên cấp ra quan điểm mình hàng ngày báo game chín tháng năm năm một không không hề nghi ngờ từ hoàng kim chi phong tiếp nhận cố thịnh tự mình cầm đao rẽ xì đ ẹ n đẽ vụ b ệ n là khiến cho người kinh diễm cái kia quen thuộc lại làm cho người sợ hãi bở tờ thức không khí tạo nên cái kia làm cho người cảm thấy khẩn trương và áp bách ảo lặt t ứ c cùng không gian khủng bố thiết lập cùng chúng ta quen thuộc lão bằng hữu mỹ ở nơi này tất cả mọi thứ đều để cho người ta cảm thấy mới lạ cùng hưng phấn nhưng tự hồ cũng chính bởi vì quen thuộc n g i vị nhiều lắm đến mức bộ tác phẩm này ý mới tựa hồ hơi không đủ. người chơi lựa chạy chín tháng sáu năm một không bất kể như thế nào hoàng kim chi phong làm ra trở về khủng bố khiêu chiến quả thật làm cho người nổi lòng t ô n kính mà trên thực tế bọn họ cũng xác thực đạt được thành công lớn nhưng không thể phủ nhận là trong trò chơi quái vật chủng loại lặp lại độ hơi cao cùng hậu kỳ nội dung hơi có vẻ yếu kém vấn đề cũng xác thực tồn tại chim d ồ i diễn đàn đêm chín tháng 5 năm năm một không cực kỳ hiển nhiên đây là một bộ chưa hoàn tất tác phẩm hoàng kim chi phong thức khủng bố cùng mỹ c ả mỹ x ỉ n dị thức sinh h ó a đem kết hợp va chạm đã sáng tạo ra dạng này một bộ đủ để có thể xưng có tính đột phá hoàn toàn mới rẻ si đẹp đệm điệu vô luận là đệ mộ bên trong huyền nghi vẫn là chính làm bên trong lấy tay cho hay đều làm người ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng khu vực nhỏ tại hậu kỳ chỗ liền hiện ra lặp lại tính vấn đề cũng là bộ này trò chơi khó mà n ẽ tránh chín năm điểm khoảng t r ư ờ n g hiện nhiên cái này một bộ phận truyền thông bình chắc người sở dĩ cho rằng sinh h ó a o bảy cho điểm không đủ để đạt tới chín tám trở lên chủ yếu tập trung vào trò chơi hậu kỳ quá trình cùng quái vật tương đối lặp lại lại sáng tạo cái mới trình độ cũng không tính cao đẳng phước diện không sai mặc dù một đám các truyền thông đánh giá điểm số cao thấp không đều nhưng không thể nghi ngờ là bộ này trò chơi thương nghiệp tính tuyệt đối kéo căng đỉnh tiêm siêu cấp ít giá trị để cho sinh hóa bảy nên đón từ trước tới nay buồng sổ mạ tỏ sản sổ dị b ư n g tiêu thụ nhất bạo tạc thành tích toàn cầu tuần đầu lượng tiêu thụ 428 vạn phần vinh đăng hoàng kim chi phong b u ồ n sổ mạ tỏ sản sổ dị trò chơi tuần đầu lượng tiêu thụ á quân gần với song bưng đem bán cố thịnh dốc sức chế tạo định tình hợp tác thần tác mà nhìn trung hoàng kim chi phong toàn bộ trò chơi đơn tuần lượng tiêu thụ thành tích cái này một bộ đánh giá nhất cao thấp không đều rẽ si đẻ lệ vũ bảy cũng tiến nhập ba vị trí đầu ngai vàng đầu tiên là tờ làng svs z o m bi e đơn tuần 428 t r ă vật bộ 257 ư ớ c đào lưu nước cùng một c h ư ớ c chỉ lợi nhuận nhất cử đúc thành buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị khủng bố trò chơi từ trước tới nay nhất dễ bán tác phẩm vương t o ạ a thương nghiệp tính trò chơi chính là như vậy có lẽ nó đánh giá khen chê không đồng nhất nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nó cái kia có thể xưng khủng bố hấp kim năng lực dựa vào mạnh mẽ tuyên truyền phát hành mang theo tinh chủ đề cùng bản thân còn chót lọn sinh hóa bảy có thành tích như vậy cũng không ra ngoài cố thịnh đoán trước huống hồ đại gia cũng đều biết tại sinh hóa bảy cho điểm bên trên hoàng kim chi phong là hơi ăn thiệt thòi bởi vì cực kỳ hiển nhiên những trò chơi này truyền thông đánh giá người đối với hoàng kim chi phong đối với cố thịnh yêu cầu cao hơn từ những cái kia trừ điểm vấn đề nhỏ bên trên liền có thể nhìn ra bọn họ là tại dùng hoàng kim chi phong tác p h o n trước cùng hoàng kim chi phong tân tác làm so sánh mà cũng không phải là dùng cùng loại hình cùng thời kỳ trò chơi làm so sánh truyền thống phương thức cho sinh hóa bảy chấm điểm dù sao Trước đó như ì n n qua duy h thế có c giọc đèn ép hữu v so sánh cho điểm phương thức đối với hoàng kim chi phong mà nói có lẽ cũng không công bằng nhưng không thể nghi ngờ là đây là đối với hoàng kim chi phong chờ mong cùng kỳ vọng đồng thời cũng là đúng hoàng kim chi phong thúc giục cùng đốc xúc bọn họ khát vọng có thể nhìn thấy càng nhiều càng thú vị trò chơi loại hình tại hoàng kim chi phong bên trong sinh ra đang mong đợi làm cho người cảm giác mới mẻ hoàn toàn mới trò chơi hình thức cùng cách chơi bị cố thịnh sáng tạo ra chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới hoàng kim chi phong có sáng tạo cái mới tính cách chơi trò chơi đã vậy còn quá nhanh liền nổi lên mặt nước mà cái này không thể nghi ngờ lại một điểm cao tác phẩm lại là một bộ trò chơi nhỏ sở tạt điệu vạn ly là theo dạy xí、sì、đ è n h ệ v ĩ bảy đại bộ phận người chơi thông quan tương quan truyền thông đánh giá ra lò bài chu thành tích công bố hoàng kim chi phong cũng tuyên bố đem tại năm này cái cuối cùng quý đ ầ y ra hậu tục ba khoản giờ lở cờ sau có quan hệ với zsi đ ẹ n đệm d ị u chủ đề thảo luận độ tựa hồ có chỗ tung tích cái này dĩ nhiên cũng là thương nghiệp tính trò chơi một đại quan khóa đặc điểm bọn chúng bình thường cũng không thể bảo trì kéo dài không suy cũng chính là ở dưới loại tình huống này lúc trước bởi vì ta đụng chính ta mà bị che giấu sở tạt điệu v ạ ly dần dần bị cảm thấy trò chơi hoang cấp người chơi phát ra cảm giác rất nhiều người đều cùng trước đó a dần một dạng nếu như không phải sao ngẫu nhiên tại diễn đàn hoặc là một chút video ngắn bình luận trong vùng thấy được bộ tác phẩm này tin tức tương quan bọn họ thậm chí đều không biết hoàng kim chi phong lại còn tại sinh hóa bảy cùng thời kỳ đem bán dạng này một bộ tiểu tiểu phân giải phong trò chơi nó không có tuyên truyền thậm chí ngay cả hoàng kim chi phong ấy b ộ trò chơi đem bán thông cáo cũng bị vùi lấp tại lúc ấy như mặt trời ban trưa người chơi thảo luận độ cùng thị trường độ chú ý cùng nổ biểu hiện sinh hóa bảy tuyên truyền phát hành bên trong có thể nói là thực thảm mà bây giờ theo đại ca lúc thành lượng tiêu thụ vướng tọa diều vô dương a i sảng khoái qua về sau tinh lộ cốc tiểu đệ. cũng coi như là n ê n đón bản thân ra mặt này bị càng ngày càng nhiều các người chơi phát ra đảo nguyên bản tất cả mọi người là ôm thử xem tính cách đi dung o ạ n nhưng mà cái này không phải sao chơi không biết vừa bắt đầu các người chơi liền phát hiện mình giống như dừng lại không được nhanh lên nhanh lên biểu ca nhanh lên câu câu xong chúng ta đi thời gian trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i ba sáng sớm buổi sáng sáu giờ ngày mới sáng lên a dần liền từ trên giường nhảy dựng lên phong phong hỏa hỏa đi ra bên ngoài đã bị khai khẩn đi ra sen vào nhau nông nôi ở giữa mang theo bình nước nhỏ cho các thực vật tưới nước đồng thời thúc giục biểu ca đi nhanh về nhanh câu xong trong tay điểm này mồi câu liền nhanh lên kết thúc công việc hôm nay còn có chính sự đâu không sai mùa xuân ngày thứ mười ba hôm nay chính sự chính là khúc mắc phục sinh đàn đàn lễ trò chơi này lại còn có thể qua lễ hơn nữa gần như mỗi tháng đều sẽ có một cái toàn chân tệ tụ ngày lễ cung cấp các người chơi tham dự sướng chơi khó có thể tin trò chơi phong phú độ để cho thủy h ữ u nhóm liên tục sợ hai thản phục tuyệt trò chơi này ta cảm thấy thật ra ánh sáng một cái làm ruộng liền có thể ta chơi nửa năm sáu trăm hai mươi bảy căn bản bận không quan ổ i cỡ mờ nờ trò chơi này khả năng chơi cũng quá cao rồi a lại có thể làm ruộng lại có thể t ă n gái g lại có thể câu cá lại có thể đào mỏ chiến đấu chủ tuyến chi nhánh tất cả đều có hơn nữa lại còn có thể qua lễ ta đánh giá là làm tốt lâu dài chuẩn bị chiến đấu trò chơi này cũng không phải mười mấy tiếng liền có thể thông quan trò chơi này thật có thông quan sao không biết đây dù sao hiện tại một năm đều còn không qua hết đâu xác thực chí ít hiện tại cây nông nghiệp cũng đều không có gan qua một vòng đây hơn nữa còn chưa kịp bắt đầu nuôi động vật ai trò chơi này tại sao không có buồng sổ mạ tỏn sổ gì bản a ta nghĩ tự thể nghiệm một lần xã này thôn sinh hoạt xác thực nếu là có v u ồ n g xô mạ tỏ sẩn sổ gì b ả n ta đều không biết ta sẽ thêm khoái hoạt các người chơi vừa nói a dần cùng biểu ca bên này cũng nao h nao h cầm trong tay sự tỉnh quản lý tốt rồi mười h ba mươi sáng hai người tập kết lần nữa hướng về trong trấn xuất phát mới vừa vào thành liền nghe hai người cùng nhau kinh ngạc kêu lên ta dựa vào đã thấy giờ phút này trên thị trấn một mảnh náo nhiệt cửa ra vào ti e tạp hóa bảy bên trong bán lấy mùa xuân đặc cung dâu tây hạt giống trong trấn đại quảng trường cánh bắt trưng bày kéo một phát c h u n mất t h đứng xanh xanh đỏ đỏ trên mặt thảm tiểu hai truy đổi chơi bừa trên thị trấn tất cả mọi người tựa hồ cũng tới nơi này lần ngày lễ tụ hội bên trong cái này có thể đem a dần cùng biểu ca kích động hỏng đây là ngày lễ sao đây là cọ n ở tờ cờ đ ộ t h i ệ n cảm tuyệt hảo trường h ở a dù sao hôm nay trong ngày lễ tất cả n ở tờ cờ đều đến hoàn toàn không tồn tại n g ư ờ i đi tìm ai ai không có ở đây tình huống lung túng bên này a dần nắm lấy a bị gạn một trận tạc lễ bên tiêu biểu ca là cùng f a n bé gái một trận m á n h liệt trò chuyện thằng nhắm chúng thủy hữu nhóm cười ha ha có thể tính đợi cơ hội đúng không lão đại điểm ấy thạch anh cùng thạch anh tìm cuối cùng là tích lũy đúng chỗ a bị gạn không cần ca thật muốn không được nữa biểu ca thật keo k i t a bình thường cũng không giúp người làm việc cũng không tặng lễ vật trong sáng liệu pháp ngôn ngữ phân bức không tiễn át chủ bài làm bạn chết cười mà ở một phen nói chuyện với nhau về sau hai người cũng tìm được l ư u y trưởng c h ấ n biểu thị mình đã chuẩn bị xong mà theo l ư u y trưởng c h ấ n một tiếng tuyên bố ta tuyên bố năm nay phục sinh đản đản thiết khánh điện bộ phận cao trào n h i ê n độ mùa xuân chứng màu lớn tầm b ả o chính thức bắt đầu a dần cùng biểu ca lại như mũi tên đồng dạng chia ra đi mùa xuân đản đản lễ quy tắc trò chơi thật ra rất đơn giản tại năm mươi giây thời gian bên trong tại toàn trấn tìm kiếm che giấu chứng màu nhiều người chiến thắng trên lý luận mà nói cho dù là hai người người chơi tham dự cái này trò chơi nhỏ cũng là từ người tự chiến người thắng trận chỉ có một cái nhưng mà tinh lộ cốc các thôn dân cuối cùng vẫn là xem thường a dần cùng biểu ca hai người tệ trùng trình độ chỉ thấy trò chơi bắt đầu a dần trước chạy thôn đầu đông đi từ đồng hướng tây đi thẳng về thẳng trên đường đi có thể thu thập bao nhiêu thu thập bao nhiêu không bắt buộc mà biểu ca đây ngay tại đầu thôn tây tiêu ký chứng m ẫ u hắn không nhặt chỉ tìm đã như thế chờ a dần từ đầu đông khi đi tới thời gian liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng đi theo biểu ca một đường không não nhặt chứng màuộn nhanh vừa chuần ba khán giả đều nhìn bó tay rồi hai ngươi còn muốn hay không hơi mặt mũi đâu làm mẹ nó điện tử thi đấu đúng không các ngươi tể trùng a các ngươi là cùng vin xen loại kia tiểu hải cùng ạ bị gạn loại nữ hải tử này cạnh tranh còn gian lận ta con mẹ nó thật phục hai người bọn họ dính nhân sự nhi hai ngươi làm một chút không làm a cờ m nở. mười cái mười ba cái ốc nhật mười lăm cái không được hai ngươi mở phong linh ánh trăng đi dù sao cũng là gian lận quá thảo thật tiện a các ngươi ha ha ha ha ha ha s kinh điện không định thời gian chương kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm bốn mươi tám sơn trang online ta giống như hơi ý nghĩ chương ba trăm bốn mươi tám sơn trang online ta giống như hơi ý nghĩ người là không làm chứng là l ọ nhặt tranh tài là nhất định phải thắng tại một đám tệ trùng tiếng mắng bên trong cuối cùng a dần lấy mười ba viên t r ứ n g màu thành tích lực áp quần hùng hoàn toàn xứng đáng mà trở thành tinh lộ c ố c năm nay phục sinh đản đản lễ bá chủ a thảo chúng ta thật là châu bò a dần cùng biểu ca đánh quan nhi khánh nhưng mà ngay tại hai người ăn mừng thời khắc liền nghe cùn cụt một tiếng a dần trực tiếp gian cửa phòng đột nhiên mở đợi lát nữa a biểu ca a dần tạm ngừng trò chơi tiếp lấy liền nghe hắn rời xa mịt r ộ phồn âm thanh văn g lên làm sao vậy na na ngươi hôm nay còn không có truyền hình xong a 1230 đ ề u trong phòng na na âm thanh văn g lên a không truyền hình xong đây ngươi làm gì a dần gật gật đầu hỏi na na khép cười một tiếng không nha sự tỉnh liền ghé thăm ngươi một chút cái kia ta theo hải tử ngủ trước ca được các ngươi trước tiên ngủ đi a dần k h o á t khoác tay ta một trong dưới một hồi mọi người đều biết bình thường mà nói một hồi định nghĩa ước chừng là vài phút hoặc là một điếu thuốc thời gian hoặc là một bữa cơm thời gian tóm lại sẽ không quá dài nhưng mà nếu như người này đang chơi tinh lộ cốc hắn nói một hồi đi làm chuyện gì vậy ngươi có thể phải chú ý bởi vì hắn một hồi rất có thể là t ì n h tế xuyên việt bên trong sóng to tinh thượng một hồi thật ra cái này không trách ra dần dù sao tinh lộ trong cốc cần hắn bận bịu lẩm bẩm sự tình thực sự nhiều lắm trong nhà dâu tây vừa mới gieo xuống một cái kia hạt giống chính là một trăm khối tiền ta phải nhìn xem í x lợi a ngay kia chính là hộ ỵ sinh nhật nàng cũng rất xinh đẹp vẫn là trên trấn tướng mạo xinh đẹp ta phải đi tiếp t i ế p a nghe nói kha đẹp nhìn địch siêu thị gần nhất cạo sạch vỏ cắt đuổi người cha vợ tiệm tạp hóa bên trong tuyên truyền hội viên ta phải nhanh lên chữa trị cộng đồng trung tâm a a đúng rồi ta còn hẹn dô bin hỗ trợ tạo chuồng gà ngày mai đến giám sát còn được đi mua một ít gà con mặt khác biểu ca bên kia nói rằng mỏ thời điểm phát hiện vũng nước nhỏ chuẩn bị đi câu câu cá thử xem theo hắn nói không cùng thủy vự c thủy sản cũng cũng không giống nhau còn nữa sáng hôm nay thời điểm ta ở cống thoát nước cửa thấy được cổ tia cùng v i n sen hai cái tiểu bằng hữu bọn họ nói rằng thủy đạo chìa khóa tại nhà bảo tàng cường có dúm giáo sư trong tay vậy nói rõ trong cống thoát nước cũng có có thể thăm dò cánh đồng ta phải nghĩ biện pháp vào xem nhiều chuyện như vậy chờ lấy ta đi làm nhiều địa phương như vậy chờ lấy ta đi thăm dò ta không nói một đêm này liền cho nó toàn bộ thăm dò hoàn tất chí ít ta đem có thể làm cũng đã làm rồi à. kết quả là a dần một hồi biến thành chờ một lát đem nước tới ta liền xuống chờ một lát dô bin đến rồi ta liền xuống chờ một lát mầm non đi ra ta liền xuống chờ một lát mua được gà thằng nhóc ta liền xuống nha hôm nay có bán hàng cao cấp xe ngựa đợi lát nữa ta xem một chút ta xem hết liền xuống hoặc nay trời mưa rồi đợi lát nữa biểu ca đem thể lực c â u kết thúc rồi ta liền xuống t h ử m đợi lát nữa nhì a đợi lát nữa rốt cuộc theo na na lại một lần nữa đẩy ra a dần cửa phòng một tiếng khó có thể tin nhẹ g i ọ n g thét lên tại trong trực tiếp gian đ ố n g nhiên vang lên ca ba ba giờ dưới ba ngươi làm gì đâu còn không có dưới ngươi không nói đợi lát nữa liền xuống sao a âm thanh truyền đến a dần cũng là khẽ run dậy mấy giờ cỡ mờ n ba giờ dưới nhìn xem một mặt hoảng hốt thậm chí hơi c ă m tức lao bà lại nhìn xem trên màn hình tinh lộ cốc lịch này chỉ thấy a dần lâu dài xấu hổ yên tĩnh qua đi khi hụt xẹp bụng mà há to miệng có chút ngượng ngùng nói ra nhưng mà ngày mai hoa mùa lễ ta qua hết hoạt động này liền xuống nếu không lại đợi lát nữa nhi ta chờ ngươi mãi n ã i cái cháu trai ba ha ha, ha ha ha ha một mảnh cười vang trực tiếp gian thủy hữu nhóm đều cười mộng trọng tân định nghĩa đợi lát nữa cái này chờ đợi dòng ã ba giờ đầu dần trải qua nhất đẳng ba giờ qua giết thời gian cái trò chơi này tốt ma tính a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah、ha ha ha cảm giác mỗi ngày đều có chuyện vĩnh viễn cũng vội vàng không hết một dạng hoa muối lễ sự tình tinh lộ gốc đặc sắc không thể không tham gia hỏng lão tặc hiện tại không chỉ có mưu sắt ta túi tiền còn bắt đầu mưu sắt thời gian của ta ta biết trò chơi này vì sao không làm buồn sổ mạ tỏ sẩn s ổ gì đoán chừng là sợ có người ở buồn sổ mạ tỏ sẩn s ổ gì bên trong sống hết đời ha ha ha ha ha ha ha rất khó không đồng ý cơn mờ nếu ở n không phải là na na báo giờ ta cũng không có chú ý đến ba giờ rưỡi đợi lắm nữa ba giờ rưỡi nếu như ta nhớ không lầm lời nói ngày mai là thứ ba a n à m dễnh a ngày mai còn phải đi làm bằng hữu sao không cười là bởi vì không thích cười sao kết thúc rồi thảo chúng ta ngày mai còn có hạng mục biết đâu ba giết thời gian cùng ma cái gọi là không chơi không biết một chơi giật mình các người chơi đều không nghĩ đến trước đó bọn họ phần lớn đều không có chú ý tới tinh lộ cốc vậy mà như thế ma tính làm ruộng đốn tuổi chăn nuôi nuôi dưỡng thám hiểm d ư ớ i mỏ tham gia ngày lễ truy cầu người yêu nơi này nghiễm nhiên chính là một người giống làm phong thế ngoại đ ạ o nguyên Từ một bắt một mắt, to thần thần huy khắp chỉ nghĩ không không không cách chơi, cho hoa khô quốc đầu, nguyên này động đám đến được đùn người nó liền đùn đến, người cái có có rực làm làm kéo kỳ. Là, rỡ kỳ. dù sao nơi này là thế giới song song tại tinh lộ cốc trước đó không ai có thể nghĩ vậy dạng làm trò chơi càng không có người có thể nghĩ đến một cái lấy làm ruột làm cơ sở trò chơi vậy mà có thể như thế thú vị làm cho người muốn ngừng mà không được đây là một cái hoàn toàn hoàn toàn mới trò chơi loại hình đây là một trận trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm các người chơi trừ bỏ xưng là thần kỳ bên ngoài tựa hồ liền không còn có bất luận cái gì có thể hình dung nó từ ngữ thậm chí liền ngày kế tiếp thời gian sng thủ tịch đánh giá chủ biên simon đều phát đ ầ y xưng trò chơi này ta vốn là hướng làm một cái đánh giá chấm điểm bởi vì nó thật sự là quá làm người say mê nhưng mà lấy lại tinh thần ta lại phát hiện ta không có cách nào chấm điểm bởi vì ta không hơi nào căn cứ đây là một cái hoàn toàn mới trò chơi loại hình thậm chí ngay cả hoàng kim chi phong đều chưa từng đẩy ra qua thần kỳ như vậy trò chơi cái này ta chỉ có thể nói một câu nó quả thật thú vị đến phảng phất có ma l ba đến mức để cho ta chơi đến dạng sáng bốn giờ thật xin lỗi a lao đại một ngày này mang theo một bộ kính đen phương cách có chút loạn trà loạn trọn g mà đứng trong phòng làm việc tại kính đen phụ trợ dưới hắn mắt quần thâm phẳng phất lộ ra càng đen hơn giống như một giây sau liền muốn k é xịu ngủ chết rồi ngươi ngồi xuống trước đã ngồi xuống nói ngươi đều phải ngược lại ngồi ở bàn công tác bên trong nam nhân tuổi chừng ba mươi sáu ba mươi bảy vừa nói một bên đem trên cổ thẻ công tác hái xuống đặt lên bàn bất đắc dĩ thở dài bị đặt lên bàn thẻ công tác phản xạ ngoài cửa sổ trời trong phía trên màu đỏ cam logo là cái c h ị tượng hoa văn có điểm giống là mở ra quả xoài phía dưới màu trắng sữa chữ biểu hiện ra nam nhân chức vị cùng tính danh quả xoài tông xem thứ bảy bộ hạng mục bộ trưởng viên quyền thành lập tại năm ngoái vào tháng năm quả xoài tông xem bây giờ đã một tuổi rưỡi xem như lệ thuộc vào quả xoài truyền hình dưới cờ tính tổng hợp video website quả xoài tông xem át chủ bài tự chế tống nghệ cùng truyền hình phim truyền hình phát ra mà ở trong đó tự chế tống nghệ thì là toàn bộ sân thượng công tác trọng yếu nhất hết hạn đến đầu năm nay tại tổng giám đốc ngô mậu vành đai hành tinh dẫn tới quả xoài tông xem tổng cộng sáng lập lục đại tống nghệ hạng mục tổ giống như là nhờ ngươi tủ lãnh thê tử lãng m ạ du lịch phòng ngăn chung văn chung vân ngay tại tháng trước nữa từ viên quyền tọa chấn thứ bảy bộ hạng mục cũng theo đó thành lập mà tổng giám đốc giao cho viên quyền nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản xây dựng một cái hoàn toàn mới loại hình tự chế tống nghệ tiết mục phong phú dưới cờ tống nghệ tiết mục phẩm loại nhiệm vụ rất đơn giản cũng rất khó vì thế đoàn đội đã từng không chỉ một lần mở học thảo luận bộ môn áp lực khá lớn mà sáng hôm nay hạng mục biết thì là hướng ngô tổng quản lý báo cáo bọn họ gần nhất hai cái tống nghệ hình thức theo thứ tự là một ngăn tuyển tú tống nghệ cùng một ngăn du lịch nói chuyện loại tống nghệ kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến cái này nguyên bản là không tính xuất chúng báo cáo theo phương cách tại phòng họp ngủ mà biến càng thêm làm cho người nổi giận xem như tổng giám đốc nô ngộng tinh nhất định là không thể trực tiếp chửi mắng phương cách cho nên bữa này chửi mắng dĩ nhiên chính là viên quyền đẩy xuống đến, đến rồi mà phương cách cũng tự biết n g h i ệ p chướng nặng nề g h cái này không lão đại vừa mới mặt mày xám xịt từ tổng giám đốc bên kia trở về hắn liền tới nhà đội gai nhận tội thật thật thật xin lỗi a lão đại hạ i ngươi bị mắng phương cách thật rất mức ý không nổi viên quyền lớn tuổi hắn mười mấy tuổi làm người điệu thấp ôn hòa đối với trong tổ người đều cực kỳ chiều cố bây giờ bởi vì chính mình công khai tại hạng mục sẽ lên ngủ mà gặp một trận vô vọng chửi mắng phương cách tự nhiên là vô cùng ấ y nấy ai được rồi lật thiên về sau cũng không thể như vậy à viên q u y ề n nhìn phương cách cái k i a m ộ t bộ co u á t bộ dáng khe khe thở dài tiếp lấy khoát tay náo ra hiệu không sao dù sao chúng ta bây giờ việc cấp bách không phải sao thảo luận mở họp có nên hay không ngủ ngon mà là phải lấy ra một cái mới tống nghệ cho lãnh đạo có thể lấy ra đừng nói mở họp ngủ ngươi chính là trực tiếp đi ngô tổng văn phòng ngủ cũng sẽ không bị mắng không lấy ra được ngươi chính là không ngủ chúng ta nên bị mắng vẫn là bị mắng chẳng qua là đổi cái cơ tôi viên quần nói chuyện chậm rãi bất quá lại chữ nào cũng là châu ngọc t h ẳ n g thiết yếu hại kinh tế thị trường nha ai có thể lấy ra chủ ý mới mở ra mới mánh khỏe cầm tới càng bao rộng hơn cao phí người đó là trong công ty đại gia liền tổng giám đốc cũng phải lễ nhuộm ba điểm bằng không chó má không phải sao dơ cao trời lấy bị mặc à vậy chúng ta cái kia hai cái tống nghệ hình thức phương cách rủi rủi con mắt yếu ớt hỏi đến viên quyền lắc đầu gọn gàng dứt khoát không được tuyển thú quá giả mà du lịch nói chuyện tiết mục lại cùng thê tử lãng mạn du lịch tông xe đều bị ngô tầm không a nghe vậy phương cách thở dài hơi hơi khó lưới xem như thứ bảy bộ hạng mục một thành viên phương cách bình thường đang bày ra tổ đảm nhiệm công tác mà trước đó cái k i a hai cái bản kế hoạch chính là hắn và đoàn đội thành viên cùng nhau định ra xét báo nó là đoàn đội tiên phong một thành viên là đội k í c h binh cũng là tiết mục phương án định ra người một trong bây giờ hạng mục bị pass cần một lần nữa định ra công việc này cùng hắn có trực tiếp nhất quan hệ trong lúc nhất thời phương cách rơi vào trong t r ầ m tư nhưng mà ngay tại hai người túi đầu yên tĩnh thời khắc đinh đông đột nhiên một tiếng điện thoại âm thanh nhắc nhở đột nhiên văng lên phương cách lấy điện thoại di động ra túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên điện thoại di động là một đầu đặc biệt chú ý đ ẩ y đưa hoàng kim chi phong về cho đại gia giới thiệu một vị bạn mới s ở tạt điệu và ly là chúng ta đầu tiên xung quanh thực thể địa sản hạng mục tuần sau liền muốn online rồi muốn thể nghiệm tinh lộ cốc mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt sao muốn rời khỏi thành thị h u y ê n náo hưởng thụ chốc lát tiên h tính sao liên bắt đầu từ nơi này a phu đặt hàng thể nghiệm kết nối a ba phương cách s ư ớ n g sở phát ra hoàng kim chi phong người chơi âm thanh cái quái gì tinh lộ cốc nghỉ phép sơn trang cỡ mn ba vì phòng ngừa bản thân nhìn nhìn lầm phương cách lại xem thêm trọn vẹn ba lần thậm chí còn mở ra phía dưới bình luận cẩn thận xem xét ta dựa vào tiểu hoàng lưu bậc a r a thực cảnh tinh lộ g ố c không phải sao sơn trang a các ngươi xây cái sơn trang trước đó ai nói không có buồng sổ mà tỏ sấn sổ gì bản ai nói hiện tại hiểu tại sao a bọn họ mẹ nó chỉnh cái thật ta chắc vừa mới điểm kết nối nhìn thoáng qua ta chỉ có thể nói quá mẹ hắn trả lại như cú ba ha, ha ha ha thảo lại muốn từ lúc quét dọn nhà cửa phòng bắt đầu viết không phải sao ta tha thứ ta nói thẳng ta hơi muốn đi a không phải sao hắn không phải là các ngươi tưởng tượng loại kia đơn thuần lao động nó là có thể dùng lượng công việc đổi lấy nguyên liệu nấu ăn hoặc là ăn uống vậy hắn mẹ không phải sao giao tiền làm việc còn không bao ăn ngủ sao ba ha ha ha ha ha thảo tựa như là có chuyện như vậy a không phải sao ta thật xin lỗi a đ ạ i g i a ta tinh lộ cốc nghi phạm ta thực sự muốn đi có sao nói vậy hắn lúc này mới năm trăm khối tiền ba cái phòng có thể ở lại năm đến tám người hạch toán một người còn không đến một trăm Hơn nữa rừng chân mỗi cái t h nghiệm ể còn có tựa h nhận lấy một tấm hoàng kim chi phong trò chơi 50 điện khoán, tính ể điện đáng MN lấy tấm một kim cảm năm trò tử ta giác. lập Rất Cơ như là a ta trước đó nghĩ đến tinh lộ gốc cũng không bao nhiêu tiền năm mươi giống như rất tiện nghi ta liền tại tân giang các minh đệ ta trước hướng một cái a ta cũng muốn s ắ c thực có thể thử xem nhìn xem rất nhiều bình luận phương cách chỉ cảm thấy mình trong đầu tựa hồ linh quan g nói lên chờ một chút lão đại phương cách chậm rãi ngần đầu nhìn về phía viên quyền mang trên mặt suy tư biểu lộ chúng ta mới tống nghệ ta giống như hơi ý nghĩ hết chương này chương ba trăm bốn mươi chín ngài xem tiết mục này kêu cái gì thích ở đây chương ba trăm bốn mươi chín ngài xem tiết mục này kêu cái gì thích ở đây ý nghĩ viên quyền không biết phương cách thấy thế nào cái điện thoại đẩy đưa đều nhìn ra linh cảm đến rồi mở miệng hỏi ý nghĩ gì chúng ta hạng mục ý nghĩ phương cách nói đến lão đại ta gần nhất đang chơi một trò chơi gọi sở t ạ t g điệu và ly nói xong phương cách cho viên quyền lớn khái giới thiệu một chút trò chơi này cái này nhờ có đây là viên quyền ý nghĩ nhiều hơn nữa cũng nguyện ý lắng nghe đổi hai một người đoán chừng không chờ phương cách giới thiệu trò chơi này như thế nào chỉ là nghe trò chơi cái này hai chữ đều muốn nổ tung lao tử cái này vì hạng mục trầm tư suy nghĩ tóc một cái một cái rơi không nói vừa mới cũng bởi vì ngươi tham đánh chế trò chơi bị lao b ạ n chửi mắng một trận ngươi bây giờ lại còn dám sách trò chơi sự tỉnh thậm chí tính tình không tốt một chút tại chỗ liền phải vỗ bản để cho phương cách dọn dẹp một chút cuốn gói xéo đi về nhà chơi gân đi nhưng viên quyền không có hắn kiên nhẫn nghe s o n g phương cách giới thiệu trong lòng kinh ngạc và ngạc nhiên một làn sóng cao hơn một làn sóng thơ điển viên rượu lãng mạn tinh q u ố c ngươi nói cái trò chơi này chơi vui sao đáp án tự nhiên là khẳng định viên quyền cho dù đối với trò chơi cũng không tính si mê nhưng mà không phải không chơi qua trò chơi như vậy một cái thần kỳ trò chơi chỉ là nghe phương cách giới thiệu đều bị hắn cảm thấy hứng thú nhưng ngươi nói trò chơi này m ị lực l i ề n giới hạ tại khả năng chơi bên trên sao tựa hồ cũng không phải chí ít viên quyền không phải như vậy cho rằng hiện đại đám người bị đô thị lồng giam không quá lâu chúng ta trầm luân tại đô thị cà phê cùng rượu v a n g đỏ lại quên hồi hương trong đồng trạm cốc cao ca chúng ta bị nhốt lại tại trong khung làm việc tăng ca ánh đèn trở thành màn đêm phía dưới rừng sắt thép bên trong tinh tinh điểm điểm lại quên đã từng ngồi ở cao cao đống rơm bên cạnh nghe mụ mụ kể chuyện xưa ấm áp người là cần nghỉ ngơi linh hồn cũng giống vậy mà trò chơi này mang theo cho các người chơi chính là một chỗ thoát đi tâm linh k h ố n đốn đậu cảng cứ việc trong trò chơi mỗi ngày đều sự tình cũng rất nhiều cứ việc sáu sinh hoạt cũng tràn đầy nhưng khoái hoạt cùng cảm giác thỏa mãn lại là trong thành thị c h í không thể bằng được hơn nữa gần nhất hoàng kim chi phong còn tại tân giang mở một cái sơn trang liền t ê u tinh lộ cốc sơn trang phương cách vừa nói đưa điện thoại di động đưa cho viên quyền mặc dù bọn họ sơn trang này chỉ là gọi sơn trang trước mắt thực tế quy mô cũng chính là một trang trại đi nhưng lại gần như cùng trò chơi giống như lúc tiếp nhận phương cách điện thoại viên quyền tra xét một phen hơi nhúng m ẩ y tựa hồ hiểu rồi phương cách ý nghĩ ý ngươi là ân phương cách gật gật đầu mặt mũi tràn đầy trờ mong ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem lão đại ngươi cứ nói đi muốn theo ta nói các ngươi không bằng dùng chúc miệch tắm không thể so với các ngươi ở nơi này tốn sức ba lực mà cơ cây g ỗ bất việt nhi ngươi xem nhà ai chuồng gà dùng mẹ nó có gỗ đinh đứng ở nông gia trong tiểu viện viên quyền lớn tay bãi xuống phăng khoáng tự do mà đang tại lao động đại minh cùng a lực thì làm ộ t mặt một b ư ớ c vì sao kêu chúc miệt nghiêng c ặ m a l a o đại nghe không hiểu hừng ta làm sao mang các ngươi đám phế vật này chứng đến rồi viên quyền nâm c h á n khẽ thở dài một hơi k h o á t tay nói đi đi đi a lực ngươi đi tìm phương cách tách ra n ô đi thôi đại minh ngươi đi ôm điệm chúc miệt tới chưa thấy qua biên dọ sao ngươi đem một đầu cắm trong đất bên kia nghiêng biên không được sao không sai ngay tại phương cách đề nghị sau ngày thứ hai viên quyền đã tìm được lá bản xin xuống khảo sát nghỉ phép tư cách sau đó t r ở tay liền định ra rồi sợ t ạ t điệu vã l ủ vé vào cửa chờ một tuần lễ về sau thẳng đến tân、Ngân、giang là bọn họ thậm chí còn chờ một tuần lễ mới xếp hàng trên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này giao tiền làm việc không hợp thói thường hạng mục còn mẹ nó có không ít người đang ủng hộ thậm chí đánh giá cũng đều phi thường tốt mà đến nơi này về sau viên quyền cũng tựa hồ h i ể u rồi vì sao cái này kỳ hoa nghỉ phép hạng mục khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy đầu tiên chính là chỗ này hoàn cảnh rời xa thành thị huyên náo cùng bụi đất phi dương nơi này non xanh nước biếc thổ n h ĩ n g hôn hợp có cánh đồng bắt ngát không khí mát mẻ mùi vị đập vào mặt tiên nhiên là một tòa tự nhiên dưỡng a nói câu nghe hơi khoa trường nhưng mà sự thật lời nói nơi này không khí để cho người ta hô hấp cũng là một loại hưởng thụ thứ hai chính là chỗ này không khí phi thường tuyệt vời mặc dù bây giờ hình thức vẫn chỉ là tiểu tiểu trang trại nhưng vô luận là tiếp dẫn tiếp khách vẫn là giới thiệu nhân viên phục vụ tố chất đều cực kỳ độ cao thậm chí có lời đồn nói bên này phục vụ đoàn đội quản đốc cũng là từ thẩm thị tư bản dưới cờ liên lục địa khách xa tới mà vừa vào tiểu biện, chất phát khí tức là đập vào tiểu viện mặc dù phổ phổ thông thông nhưng lại sạch sẽ g ọ n gàng mảy may không tạp nham đáng giá chú ý là lúc này trong tiểu viện tựa hồ chỉ có một cái gạch ngói bếp l ò là dựng hoàn thành đến mức tròi hóng mát cùng ổ chó là chỉ hoàn thành một nửa đây đều là các du khách tự mình làm tiếp dẫn tiểu thư vừa nói đem viên quyền một đoàn người dẫn tới trong phòng phòng khách vị trí đưa tay ra hiệu hướng trong phòng khách ảnh chụp tường vị trí mỗi một tổ lại tới đây du khách đều có thể tại sân nhỏ sườn đông phòng chứa đồ bên trong tuyển chọn vật liệu vì tiểu viện góp một viên lệch lời vừa nói ra đám người ngẩm đầu nhìn lại đều là một mảnh khẽ h chỉ thấy ảnh trụ kia trên tường khác biệt du khách lưu niệm đủ loại có cho tròi hóng mát trải lều i cỏ có vây quanh gạch mói bếp lò đưa tay so à có bưng điêu khắc ý biểu hiện ra có ô m đầy cói lòng nô g mang theo mũ d ơ m cười ha h a cũng có mặt dính đầy bùn nắm lấy củ cải làm quái có nam có nữ trẻ có già có người người trên mặt cũng là vui sướng ý cười bọn họ có lẽ không hoàn toàn là người chơi nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đều là yêu quý sinh hoạt người mà ở trong đó tất cả cũng đều vì bọn họ cần cụ sáng tạo được lấy phong phú cái gọi là tinh lộ cốc sơn trang tựa hô tựa như một cái to lớn thời gian bao con động p h o một cái lại tới đầy đủ để cho người ta chạy không xã hội không tưởng mà ở một phen giới thiệu qua sau viên quyền một đoàn người cũng bị loại này chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn hấp dẫn nhao nhao để hành lý xuống vén tay háo lên làm việc tới chuyến này tới viên quyền một nhóm tổng cộng sáu người bốn nam hai nữ đại gia đầu tiên là tại viên quyền chỉ huy dưới đem chưa hoàn thành không giới hạn tròi hóng mát dựng tốt rồi hai nữ sinh lại làm hai cây kiên cố dây gai tới xin nhờ phương cách cho các nàng cưa gỗ miếng bản làm một bàn đu dây tiếp lấy lại hái tới hoa dại trồng vào trong chậu xem như hoàn thành tiểu viện luôn luôn quan trọng công trình về sau viên quyền liền lấy bên trên cần câu đi câu cá phương cách thì là cùng một cái k h á c huynh đệ hát ca đi tách ra ngô đến mức đại minh cùng á lực là ngắm chính tiểu viện phía tây một mảnh đất trống m u ố n ở chỗ này vòng cái chuồng gà hoa dại phiêu hương nữ hài hoa nhí váy liền áo bên trên mặc dù nhiễm phải một chút bùn đất nhưng ở điền viên ánh nắng chiếu tựa hồ lộ ra càng thân thiết hơn mỹ lệ đồng ruộng thanh thúy tươi tốt các nam nhân hát lên đã từng người tựa hồ biến thành đã từng cái k i a muốn cầm kiếm đi thiên ngai thiếu niên tại tích đấy đấy tích đấy đấy lộc c ụ c đắt hợp sướng bên trong vui cười hồ nước trong suốt ánh nắng ảnh từ xuyên qua xanh u n tươi tốt trong rừng đem mảnh vàng v ụ n vùng hướng rộng lớn mặt nước chiếu rọi tại tự do tới lui ngư nhi trên người nổi lên trận trận hạ quang tựa hồ chúng ta phiền chán cho tới bây giờ đều không phải là công tác mà là bản thân gò b ấm áp lô hỏa tại trong tiểu viện dựng lên khói xanh lượn l ờ tại trên vị nướng phiêu đãng mà lên nướng đến vàng nóng dầu bên cạnh mùi thơm nước vui tư tư b ư ớ c lên vàng nóng vắng dầu bỏ vào trong miệng tính bền dẻo mượn phần mang theo than hỏa cùng thì là hương khí trên đầu lưỡi khiêu vũ một bên một bên tự tay truyền lên thịt dê nướng ngoài cháy trong mềm cắn một cái nước bùi phía tốt nhất k i ể u non thịt tươi non nhiều chất lỏng mang theo mùi sữa dải lên một cái đồ nướng liệu như lụa mỏng che đợi mỹ nhân mậu ảo tươi đẹp ở trong, miệng nở Quả ớt cũng là trong đất hái chứng hai cân cá nướng cũng là viên quyền lúc xế chiều thu hoạch các ô nương tại trên xích đu dập dần, bưng ép ướp lạnh lên nước, dơ sâu nướng ăn như gió cuốn, cười như ngân tươi ướp dơ gió tại cười linh. xích c đu sâu dập ép nam nhân là nâng chén nâng ly mắt lạnh sảng khoái nguyên tương địa vào trong bụng làm cho người không khỏi hô to thoải mái cười to liên tục có lẽ là bởi vì ban ngày xây một chút xây xây quá mức tiêu hao thể lực lại hoặc là tự mình động thủ chỗ đổi lấy nguyên liệu nấu ăn phá lệ mỹ vị bữa cơm này thơm ngọt trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng mà qua ba lần rượu viên quyền cũng dơ chén lên có chút say khướt mà nói tới chúng ta tổng cộng nâng một chén kinh p ư ơ n g cách một lần nếu không phải là hắn ngày đó trong buổi họp ngủ ngon cũng sẽ không có đằng sau linh cảm đột phát lại càng không có chúng ta lần này khảo sát đoàn x y lời vừa nói ra mọi người đều là cười ha ha mà phương cách càng là v ò đầu cất bách bị làm một tấm mặt đỏ hửng lão lão đại chuyện tia thì khỏi nói a đinh đinh đ a n g đ a n g cái chén đụng vào nhau sáng tỏ tháng không phía dưới một nhóm tại tròi hóng mát phía dưới nhiệt liệt chụp ảnh c h u n g bị ghi chép lại trở thành ảnh chụp trên tường lại một đường phong cảnh mới sau khi trở về đây đại khái hai ba ngày chúng ta bên này liền xuất cụ phần này bản kế hoạch về sau lại trải qua hai vòng sửa chữa chính là cố tổng ngài hiện tại chứng kiến như vậy giờ phút này ngồi ở hoàng kim chi phong số một phòng họp c h ú n g viên quyền có vẻ hơi khẩn trương và c ố c gắp giống như là tham gia phỏng vấn nơi làm việc người mới m ở dạng mà trong m i ệ n g hắn cố tổng tự nhiên cũng không cái khác người theo bá lạp bá lạp lật giấy tiếng văng lên cố thịnh xem trước mặt thiết kế đề án trong lúc nhất thời trong phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không sai hôm nay viên quyền lần nữa đi tới tân giang chính là vì tới cửa cùng hoàng kim chi phong hiệp đảm cánh đồng thuê chính như hắn nói tại thành lập đoàn điều tra nghiên cứu qua đi trong thời gian rất ngắn đối với cuộc sống điển viên rất có cảm xúc tổ kế hoạch liền đem một phần hoàn toàn mới hình thức tống nghệ bản kế hoạch mó trên ố c độ ấ thực nội n u tế cái này tống nghệ hình thức cũng là đúng tại quý ty sở tặc điệu vạn ly một lần gửi lời chào hy vọng ngài chớ để ý cũng chính là bởi vì như vậy chúng ta mới tại trước tiên đem ánh mắt đặt ở quý ty bên này hy vọng ngài có thể đối với cánh đồng thuê công việc làm sơ suy tính mấy câu nói nói xong viên quyền nhìn về phía cố thịnh muốn nhìn một chút hắn phản ứng thuê tinh lộ cốc sơn trang đây đối với quả xoài mà nói tuyệt đối là một lựa chọn tốt nhất dù sao nơi này không chỉ có hoàn cảnh tốt thiết bị toàn quan trọng hơn là nơi này chính là hoàng kim chi phong giới cờ sản nghiệp thuộc về là trực tiếp tính trò chơi xung quanh tự mang lưu lượng nhưng mà l i n h hắn cảm thấy ngoại ý muốn cùng thất vọng là cố thịnh một phen xem về sau vậy mà chậm rãi lắc đầu sân bãi thuê chuyện này ta cảm thấy không phải quá tốt viên quyền trong lòng hơi hồi hộp một chút phiền t o á i người ta không đồng ý có lẽ là xuất phát từ sơn trang thuần túy tính suy tính cũng có lẽ là bởi vì không nghĩ phá hư bây giờ sơn trang vừa mới cất b ư ớ c ích lợi c h ạ y tóm lại thân ngồi hoàng kim chi phong số hai g h ế xếp có được thứ nhất quyền quyết định cố thịnh bây giờ lắc đầu hủy bỏ bọn họ quả xoài tông xem đề nghị không ổn a viên quyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng có làm bây giờ bọn họ đẩy ra cái này tên là đồng ruộng sinh hoạt tống nghệ mới vừa v ặ n trù bị mọi phương diện cũng là trống giống vốn chỉ muốn trước tìm hoàng kim chi phong đem sân bãi quyết định sau đó mới đi kéo đầu tư loại hình có thể vạn không nghĩ tới bắt đầu một bước đầu tiên liền gian nan như vậy người ta hoàng kim chi phong phương diện thậm chí đều không cho bọn hắn bất luận cái gì đường xoay sở một câu trực tiếp liền đem sân bãi thuê chuyện này cho không ôm một tia hy vọng cuối cùng viên quyền còn muốn thử lại lần nữa dù sao đến cũng đến, đến rồi cũng không thể cứ như vậy bị một câu vểnh lên trở về đi cái kia ngài xem cái này tống nghệ hạng mục là cùng ngài bên này phương diện nào không xứng đôi đâu viên quyền mở miệng hỏi ngài có thể nói ra trước chúng ta sau đó mới làm cặn kẽ câu thông nha dứt lời viên quyền mặt mũi tràn đầy cười làm lành hướng cố thịnh đưa qua một cái thiện ý hỏi thăm ánh mắt tiếp lấy chỉ thấy cố thịnh hơi trầm lâm một tiếng tựa hồ khép cười một cái mở miệng nói ta cảm thấy tên không tốt lắm a a viên quyền mậu bức cái này mẹ hắn xem như cái gì sâu lý do đó là cái sự t ì n h sao tiết mục bây giờ còn không có hoàn toàn đã định hoàn toàn có thể hiện tại tại chỗ đổi tên a cái này cũng có thể tính cái lý do sao vậy ngài xem viên quyền hơi nhất miệng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài xem tiết mục này kêu cái gì thích hợp đây nghe vậy chỉ thấy cố thịnh khép lại trong tay bản kế hoạch tại trước mặt quất ngang mở miệng nói ra bằng không liền kêu hướng tới sinh hoạt đi hoặc là ở phía trước lại thêm cái tiền tố hoàng kim chi phong hướng tới sinh hoạt ts chương kế tiếp m ộ ư ơ i giờ hết chương này chương ba trăm năm mươi ha ha lại thua thiệt một bút chương ba trăm năm mươi ha ha lại thua thiệt một bút a a cố thịnh bên kia nói xong bên này viên quyền trong mắt đều thẳng không phải đợi sẽ chờ biết vừa rồi cố tổng nói cái gì tới ngài nói cái tên là gì viên quyền thậm chí có điểm không dám tin tưởng lỗ h a i mình ta nói có thể hay không đổi tên gọi hướng tới sinh hoạt cố thịnh cười cười lặp lại một lần ách không có ý tứ cố tổng là ta biểu thị không rõ nghe vậy viên quyền liền vội k h o á t k h o á tay ra hiệu hắn căn bản là không quan tâm cái tiết mục này đến cùng kêu cái gì sinh hoạt ngài là còn thêm cái tiền tố sao À đúng cố thịnh gật gật đầu bất quá cái này cũng đồng dạng cần trưng cầu các ngươi ý kiến ta là nói nếu như có thể mà nói ta hy vọng tại tiết mục tên trước thêm một cái hoàng kim c h i phong ta chắc viên quyền giật mình một lần nguyên bản hơi ảm đạm thất lạc ánh mắt trong nháy mắt biến lửa nóng thằng đem cố thịnh nhìn đều hơi sợ hãi không khỏi ngồi trên ghế có chút không được tự nhiên méo một cái thân thể có vấn đề gì sao viên tổng giám đốc điều hành ân viên quyền phát ra một cái mập mờ lại âm thanh kỳ quái giống như là táo bón một dạng mặt đỏ lên có chút cứng ngắc ở đầu lại lắc đầu cái này mẹ nó đâu chỉ là có vấn đề a đây là cái vấn đề lớn a mọi người đều biết vô luận là cái gì tống nghệ tiết mục bình thường mà nói có thể tại tiết mục tên phía trước thêm tiền tố cũng là quan danh nhà đầu tư là cả tống nghệ to lớn nhất tài trợ đơn vị mà bây giờ cố thịnh cố tổng vậy mà đưa ra muốn tại tiết mục trước tăng thêm hoàng kim chi phong tên điều này có ý vị gì cố tổng cái này tiền tố là quan danh thương nghiệp y tứ viên quyền sợ cố thịnh không hiểu lại giải thích cho hắn một lần cái này n g à i rõ ràng a ta rõ ràng a cố thịnh gật gật đầu không có ngoại ý muốn biểu lộ mặc dù tống nghệ phương diện này không phải sao ta sở trường nhưng mà quan danh thương nghiệp ta vẫn là biết ngay vậy viên quyền kém chút từ trên ghế ấy nhảy dựng lên đại phát ta dựa vào chuyến này tới tân giang không chỉ có đem sân bãi giải quyết còn đem nhà tài trợ cũng cùng nhau tìm được không hề nghi ngờ đây là niềm vui ngoại ý mới hơn nữa còn là một thiên đại niềm vui ngoại ý mới cái này mẹ nó nơi đó là hoàng kim chi phong a đây chính là ta cố hương thứ hai a cái này cái này cái này cái này cố tổng ngươi nói là thật trong lúc nhất thời viên quyền thậm chí tìm không thấy một cái phù hợp từ ngữ để hình dung bản thân nội tâm tâm trạng kích động liên tiếp nói rồi một chuỗi cái này mắt thấy viên quyền ánh mắt càng lửa nóng tựa hồ lập tức liền liền muốn đứng dậy đưa cho chính mình đập một cái b á i vi nghĩa phụ cố thịnh liền vội k h o á t khoác tay đương nhiên ta cũng chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ cụ thể quan danh đầu tư chúng ta còn cần phải biết một lần quý ty báo giá ta cũng phải xin phép một chút chúng ta chủ tịch đương nhiên đương nhiên đương nhiên đây là nhất định ngay vậy viên quyền bận bịu liên tục gật đầu Tiếp trở tay từ lấy b ả nghe thân t n r o cặp công văn móc c văn tương quan, ra tài liệu cố thịnh báo cáo thẩm rượu rượu trong lúc nhất thời đều không dám tin tưởng lỗ thay mình khá lắm hơn mấy trăm vạn quăng vào đi thử buôn bán trong lúc đó mỗi ngày loảng xoảng thua thiệt không nói hiện tại n g à i còn lại tới nữa cái lớn cái gì trâm tống nghệ ha ha lại thua thiệt một bút đá ba cái này mẹ nó cái gì xa điêu tống nghệ hình thức thầm rượu rượu quả thực muốn vui lên tiếng mời hai ba cái thường c h ú khách quý sau đó mỗi một kỳ mời khác biệt phi hành khách quý tới một không kh á t hai không biểu diễn ba không thi đua liền trong sáng trò chuyện nga không cũng không phải trong sáng trò chuyện còn được một bên làm việc vừa trò chuyện liền cái này xa điêu tống nghệ ai sẽ nhìn a ta là chưa thấy qua nói chuyện vẫn là không có gặp qua làm việc vẫn là ta chưa thấy qua minh tinh điểm này thì không thể không đề cập tới thẩm rượu rượu ra thất hoàn cảnh có lẽ đối với rất nhiều người mà nói minh tinh cũng là cao cao tại thượng idol thậm chí cực đoan một chút hội fans hâm mộ đem chính mình idol coi là trong lòng chất bảo nhưng đối với thẩm rượu rượu loại này ra thất x u ấ t thân đại tiểu thư mà nói minh tinh chính là minh tinh là ở đèn t i ự u quang giới biểu diễn tiết mục biểu hiện ra t à i nghệ người đây chỉ là một hạng giải trí đại chúng công tác mà các minh tinh cũng chỉ là dựa vào cái này ăn cơm người bình thường nhiều nhất coi như là một văn nghệ ngành nghề nàng đối với các minh tinh cũng không tính là đặc biệt cảm mạo điểm này từ trước đó nàng tùy tiện sẽ tới một tấm lao lâm tự tay đưa tặng đĩa nhạc bên trên cũng có thể nhìn ra ta sở dĩ nhìn tống nghệ vì liền là nhìn các ngươi ca hát khiêu vũ biểu diễn tiết mục một đám người ngồi chung nói c h ê m c h ọ c cười tách ra bắp a có thể nghĩ ra được cái này tống nghệ ý tưởng người cũng thật mẹ nó là cái nhàm c h á n q u ỷ t à i loại này nát tống nghệ có người nhìn mới gọi kỳ quái thầm rượu rượu trong lòng mắt t r ợ t trắng thầm nói giải trí thời đại thực sự là cái gì kỳ hoa hạng mục đều có nghĩ đến nàng thậm chí còn vụn trộm hướng cố thịnh đưa qua một cái đáng thương ánh mắt thân ai a nhìn ra được ngươi là thật không quá am hiểu phương diện này. liền trò chơi ngành nghề bên trong cái kia quát tháo phong vân ai quy cao đều không tồn tại cái kia viên quyền vì sao nghe thấy ta muốn đầu tư tài trợ kích động cùng tam tôn t ử một dạng còn không phải là bởi vì cái này kỳ hoa tống nghệ không hảo lạp đầu tư nha ngài ngược lại tốt trở tay liền cá nhân tới một đủ tân k i n h hỉ không chỉ có cung cấp sân bãi còn lại cho đầu tư hắn liền là thật bảo n g ư ơ i một tiếng nghĩa phụ hắn cũng không thua thiệt tốt ta nghĩ vậy thầm rượu rượu tay nhỏ bãi xuống ta cảm thấy hạng mục này rất tốt có nhiều tiềm lực một cái tống nghệ a hơn nữa còn có công ty chúng ta con danh ta cảm thấy đã đầu nhập chúng ta không bằng liền đi đầu tư đi nhiều đầu nhập đầu một c lúc t t này h nàng i tại thẩm đầu tư biên lai、like、còn không có chính thức bắt đầu đem cái này hai vạn lại thêm đi vào cái này một đơn sợ không phải muốn thua thiệt ra hoa đến rồi nghĩ đến đây thậm rượu rượu không khỏi điều ra bản thân cái này một bút bi lai、like, xung quanh hạng mục chính sợ tạt điệu v ạ l u hạng mục đầu tư kim lạch 2.600 g h ì n s á vạn nguyên hạng mục kết toán thời gian 2 a tám thiên 63 thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất 10 lần 63 lần trước mắt doanh thu kim lạch không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lạch 1 8 9 i t á c n ư ớ c nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra đắc t r í vừa lòng mà cười một tiếng không kịp giải thích mở t h u a t h i ệ t tớ s nhiều người như vậy không thích tống nghệ à, cái kia ta điều chỉnh một chút cái này nửa trường tính thiếu một trường canh ba ngày mai bổ sùng trường ba t khai mạng x đánh Hoàng xem Chi h p o như g bài k o trong n nghệ. t ư nước bài ngăn chậm tống nghệ hướng tới sinh hoạt làm ra sáng tạo cái mới không thể làm không lớn ở cái này nhanh tiết tấu sinh hoạt thời đại bên trong đáng người sự tình gì đều muốn vội giao thông công cộng muốn đuổi tàu điện n g ầ m cũng phải đuổi thể dục buổi sáng muốn đuổi sáng sớm biết cũng phải đuổi mỗi người đều được sắc vội vàng mỗi người đều vô cùng lo lắng mà ở loại nhịp điệu này dưới một cái chậm tiết tấu tống nghệ rốt cuộc có thể hay không lấy được thị trường tán thành người xem yêu thích là hoàn toàn không biết đối với cái này bọn họ cái kia từ trước đến nay thị trường độ mẫn cảm liền cực cao đối với thị trường điều khiển vô cùng tinh chuẩn n ô tổng lần này cũng mất sức mạnh chính miệng đối với bọn họ nói cái tiết mục này hình thức cố nhiên là tốt cá nhân ta cũng phi thường yêu thích nhưng mà sẽ có hay không có phía đầu tư mượt ý vì chúng ta sáng tạo cái mới tính tiền liền phải xem các ngươi bản sự như thế nào nói t r ắ n g ra là chính là cái này sáng ý quá mới đầu tư không hảo lạc thậm chí có thể nói là phi thường khó kéo dù sao bây giờ tống nghệ nhiều như vậy rất khó có xí nghiệp nguyện ý trở thành cái thứ nhất làm liều đầu t i ê n người dùng đại bút đại bút tài chính thăm dò một cái mới tống nghệ sẽ hay không thành công mà viên quyền cũng là nghĩ như vậy hắn thậm chí đã làm xong đánh lâu dài chuẩn bị nghĩ đến tháng này không kéo được liền xuống tháng tiếp tục cố gắng cái này quý không được thì quý sau dù sao nhiều thử một chút toàn hoa quốc nhiệm như vậy xí nghiệp lớn nhỏ chắc chắn sẽ có người nguyện ý thử một lần nhưng mà làm hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là hoàng kim chi phong vậy mà tại sân bãi thuê đồng thời chủ động đưa ra trở thành bọn họ quan danh nhà tư sản kim chủ ba ba hơn nữa còn còn chủ động t h ê m tiền các ngươi là thực sự có tiền không có chỗ tiêu sao vẫn là thành tâm nghĩ đến hao tổn viên quyền không nghĩ ra dù sao thiên hạ xí nghiệp ngàn ngàn vạn luôn không khả năng thật có lao tổng lấy xí nghiệp hao tổn vi mục hạng mục đầu tư đó cũng quá kỳ hoa thật vì đê ô hội nghị bên trong viên quyền mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi liên tục xác nhận sợ cố thịnh là lấy hắn làm việc vui vui đùa hắn chơi đương nhiên là thật mà bên này cố thịnh thì là cười ha ha xác định cùng khẳng định làm sao viên tổng giám đốc điều hành bên này là có cái khác nhà tài trợ muốn ra trận kiếm một chén canh sao không có không có không có viên quyền vội vàng k h o á t tay trong lòng tự nhủ ngài cũng thực sự là quá để mắt chúng ta nếu không phải là các ngươi nguyện ý làm kim chủ ba ba chúng ta cái này đầu tư còn không biết muốn kéo đến ngày tháng năm nào đi đâu vậy chúng ta liền ký hợp đồng ngài xem ngài bên này có tiện hay không viên quyền rất gấp mặc dù nói như vậy kim chủ ba ba không tốt nhưng mà hắn hiện tại tính cách xác thực giống như là sợ mắc câu đồ đần chạy một dạng t r ờ i mới biết nếu như chờ một chút hoàng kim chi phong kịp phản ứng không đầu nhập bọn họ còn có thể đi nơi nào tìm động một tí chính là hai vạn đại oan chủ đi Thôi ta.、Cố、thịnh gật rất tốt, ta biết? thịnh thịnh thôi. tới hoạt ta đây chính là hiện tượng tống Tiền một tí chọn không hôm chở chân Hắn bách, hắn hơn. Chỉ không hiện Hướng sinh chính hiện nghệ. chia hoa hồng động một tí chính liền người Viên với điều biểu ngoài nay sao ra Rua rua. Cố các cấp cố cấp có cố cấp cáo ngày bằng đụng ngày, dùng. quyền quảng động đầu, đám đây làm là mà là vẽ so càng là độc nhất vô nhị nhà tư sản là cùng quả xoài tông xem trải p h ẳ n g chế tác phí tổn nhà đầu tư hưởng thụ quảng cáo chia đồng thời xem như nhà tư sản hoàng kim chi phong là không cần làm việc trong sáng nằm kiếm dựa theo trước đó ước định đến xem 1.600 g vạn quan danh đầu tư là được hưởng 45% quyền chia hoa hồng ích nói cách khác hướng tới sinh hoạt quý đầu tiên quả xoài tông xem mong muốn tổng đầu tư ước chừng là 3.600 h vạn khoảng trừng như vậy hiện tại bọn họ đem đầu tư kim ngạch từ 1.600 g vạn kéo lên 2.000 g vạn lợi nhuận quyền chia hoa hồng ích tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên từ nguyên lai bốn ă n t lên đến n ă 55% l à có lẽ theo thẩm rượu rượu nàng tay nhỏ vung lên tùy tiện thêm một bốn trăm vạn là đổ xuống sông xuống biển đem đầu tư chi phí tăng lên nhưng c ố thịnh cũng không phải cái gì nhà từ thiện ta tốn thêm tiền tự nhiên nên được hưởng chia hoa hồng tỷ lệ tăng lên mà cái này nhấc lên chính là dòng giá một số định mức đối với cái này quả xoài tông xem phương diện tự nhiên không có cái gì có thể nói bọn họ thậm chí còn ước gì hoàng kim chi phong lại nhiều đầu nhập điểm dù sao đầu tư tỷ lệ càng lớn trên thực tế chỗ gánh phong hiểm cũng càng nhiều đến mức nói kiếm tiền hay không nha gan lớn chết no gan nhỏ chết nói đi Cứ như song phương hợp vậy, trong á c tức thuận lợi thành. Tin tức gia, cử tọa lợi là đều kinh hãi.、Trong、nước bài ngăn chậm tống nghệ quả xoài tông xem ít hoàng kim chi phong thần kỳ tổ hợp thật nhân bản tinh lộ cốc hoàng kim chi phong liên hợp quả xoài tông xem chế tạo hướng tới sinh hoạt trở về điện biên chậm sinh hoạt minh tinh cũng tới nghề nông rồi tinh lộ cốc sơn trang thử buôn bán kết thúc sắp nên đón minh tinh khách quý làm khách mang đến hoàn toàn mới tống nghệ thần bí khách quý cắt hình vật trần thường trú khách quý hoặc rất có trọng lượng hướng tới sinh hoạt áp dụng bên cạnh ghi chép bên cạnh phát sóng hình thức đ ị ngăn cuối tháng cùng người xem gặp mặt theo các lộ tin tức cùng đùn k é o đến đủ loại vạch trần liên tiếp không ngừng một thạch kích thích ngàn cơn sóng trước đây chưa từng gặp nhảy ngành nghề hợp tác tống nghệ trong lúc nhất thời trở thành trò chơi giải trí cái này vòng luận quần cộng đồng điểm nóng chủ đề độc nhất vô nhị cmn ờ ở bắt đầu m á h liệt hoàng kim chi phong đập tống nghệ a ba đầu tư chỉ là đầu tư mà đã nhỏ vàng không tham dự quay trụ chế tác chủ sinh vẫn là trò chơi hơn nữa nghe nói gần nhất tại nghẹn đại chiêu vậy cũng đủ bất thường rồi a chân nhân minh tinh bản tinh lộ cốc cmn ta đều không dám nghĩ cái này mẹ nó được nhiều xinh đẹp ủng hộ minh tinh sáu trọng lượng cấp khách quý a một đường minh tinh khó nói đi đoán chừng cũng chính là hàng hai diễn viên loại hình người ta một đường minh tinh đoán chừng sẽ không đồng ý tham gia cái này cái gì thần kỳ m n g ảo liên động kinh hãi gặp qua để cho minh tinh d ạ n phố ca hát khiêu vũ thật đúng là mẹ nó chưa thấy qua để cho minh tinh t ớ i mạng quá trị ưu tượng tiết mục này ha, ha ha ha ha ha ta chỉ có thể nói lao tặc n g i vị mười phần át chủ bài chính là một cái c h a tấn người tinh lộ cốc người chơi c ù n nghỉ a a a a thật là đáng tiếc a không có đuổi tại tiết mục trước đó đi tinh lộ cốc sơn trang thể nghiệm một lần đoán chừng về sau sẽ mở ra đi tiểu hàng o cái này một đợt quảng cáo thực n h ư bức mỗi người nói một kiểu thằng đem một đám bạn đám thương ra nhìn sửng sốt một chút bác phương nghiêm s i n h trận tròn mắt trò chơi này s á n g nghiệp diễn sinh xung quanh còn có thể chơi như vậy phương nam trần quang đức cũng là bức ai ra ngày xưa ta đối với người ta h ở hững lạnh lẽo bây giờ người ta để cho ta không với cao nổi cái này hoàng kim chi phong rõ ràng là muốn dựa theo ta công ty chính tấn đẳng tập đoàn như vậy phát triển a bất quá vô luận là phương nam vẫn là bác phương khi biết cái này làm cho người cảm thấy kinh ngạc tin tức về sau tấn đẳng cùng nghệ du phản ứng đầu tiên chính là ô n chặt hoàng kim đùi b nói nói mặc dù tin tức phong tỏa cực kỳ chết nhưng mà cũng không ít lời đồn nói cái này sẽ là hoàng kim chi phong một lần nữa trở về hai đời fts đường đua siêu cấp to lớn thậm chí là một cái siêu việt tờ tờ f góp lại cọc tiêu tính tác phẩm bất quá tin tức thật thật giả giả giả giả thật thật tình huống cụ thể như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có hoàng kim chi phong n g h ị công bố về sau bọn họ mới có thể gặp mặt rốt cuộc dù sao hoàng kim chi phong thép tấm một khối tại nghiệp giới là có tiếng kín không kẽ hở người xem chờ mong trong nghề suy đoán hoàng kim chi phong thần kỳ lại một lần nữa khiến cho mọi người nghẹn họ nhìn chân chối tương t ạ i sinh hóa bảy hạ màn kết thúc thời khắc đám người còn tại suy đoán hoàng kim chi phong đợt tiếp theo điểm nóng ở nơi nào vạn không nghĩ tới lần nữa đem hoàng kim chi phong đặt lên một g i dĩ nhiên là một cái tiểu tiểu phân giải phong trò chơi mà càng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là từ cái này tiểu tiểu phân giải phong trò chơi dẫn dắt lĩnh đứng lên dậy sóng vậy mà như thế hành động bốn tiết mục lập tức bắt đầu rồi đậu phộng hạt hướng dương nước khoáng bia đổ uống cháo b ắ t bảo tới chân thu vừa thu lại rồi ha ha ha ha cái mẹ hắn mưa đạn đoàn tàu người bán hàng hoa thật nhiều người a chu công tử mặt lại là kinh điển tám giờ online quả nhiên kim chủ ba ba là tiểu hoàng vẫn là một dạng phong vị át chủ bài chính là một đất nước bên trong bài ngăn trò chơi diễn sinh tống nghệ còn rất là tò mò khách quý là ai ta chỉ có thể nói đ ư n g ôm hy vọng quá lớn loại này tống nghệ có thể chỉnh điểm tân sinh thời đại tới cũng không t h rồi không chừng sẽ còn mang hai tài tử xác thực đến rồi đến rồi đến rồi bắt đầu rồi theo khán giả tiếng nghị luận chiều chủ nhận tám giờ quả xoài tông v ó n g mạc đường video trên bình đài trong nước bài khoản g chậm tống nghệ hoàng kim chi phong hướng tới sinh hoạt đúng giờ bắt đầu truyền bá mở màn chính là tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng điện tử hợp thành dịu dàng tiếng đàn giống như là gió nhẹ đồng dạng chạm mặt tới hiện hòa du dương tiếng tiêu giống như là mang theo vàng nóng ruộng lúa mạch h ư khí phản phất có thể đem người linh hồn nâng lên trong tấm hình hạt giống chậm rãi này mầm phá đất mà lên mới mẹ củ cải bị rút ra bùn đất cọ rửa sạch sẽ quả t á o c a m s à n h mới mẹ trái cây rau củ bị cất vào rổ bên trong bước lên bản thân từ đồng ruộng đến thành thị đường đi rất nhiều khán giả một lần liền đã hiểu ta c h ắ c tinh lộ cốc chủ đề khúc quá đúng vị nhi làm cho người đau gan đ ô n nhạc một khắc này tiết mục tổ khách quý lần nữa hồi tưởng lại mình bị sáu trăm hai mươi bảy chi phối hoảng sợ ha ha ha ha dĩ nhiên là cái này âm nhạc tinh lộ cốc người chơi mừng như đ i ê n thuộc về là cái này tốt mang cảm giác tiết mục tổ là hiểu dù sao kim chủ ba ba là tiểu hoàng đột xuất một cái trở lại như cũ mà theo du dương sợ tạt điệu vạ l ậ vợ tù tại một đường dưới ánh mặt trời chứa đầy dỏ mới mẹ trong á i cây rau củ c rau đẩy vào k lúc h nhất bên trong, ư ớ n g m thời cảm giác quen thuộc sông lên đầu để cho khán giả có chút kinh ngạc rồi lại chậm chạp không dám khẳng định thẳng đến nhân viên công tác âm thanh vang lên hà lao sư ngươi thức ăn mà đến vê anh ba mưa đạn lập tức bạo tạc bởi vì nghe vậy xoay đầu lại tiết mục thường trú khách quý không phải người xa lạ chính là quả xoài tivi đương g i a trụ cột một tròng hoa quốc chứ danh người dẫn chương trình hà q u ỳ n h a ba trong m h á y mắt hoàng kim chi phong người chơi đặc thù kinh ngạc cảm thán bay đầy màn hình hạt k h e phú ba cỡ mờ nờ hà q u ỳ n h a đây là thường trú khách quý ta chắc đây cũng quá đại phát không phải sao ai mẹ nó nói tiết mục này khách quý không thể nào là một đường cái này cũng xác thực không phải sao một đường cái này mẹ nó là siêu một đường rồi a tiểu hoàng không hổ là ngươi t r á c không được ta trước đó nghe nói tiết mục tàu nhà đây tại tiết mục tổ hàng ngày khóc than giới tình huống tại tống nghệ tiết mục tầng tầng lớp lớp hôm nay bọn họ vậy mà mời tới trước mắt hoa quốc cấp cao nhất tống nghệ tiết mục chủ trì quả xoài đương ra trụ cột một trong hà quý xem như tiết mục thường trú khách quý loại rung động này cùng lực trung kích tuyệt đối là toàn bộ nghiệp giới đều không hề nghĩ tới mà liền tại hà quý nói h lời cảm tạ tiếp nhận rau quả chuyển phát nhanh về sau theo sát vách cửa phòng mở ra một vị khác trọng lượng cấp thường c h ú khách quý cũng theo đó đang chẳng sớm a hà lao sư hà quýnh cùng quay đầu lại vẫy vẫy tay sớm hoàng lao sư mà thấy rõ người đến mưa đạn càng là xôn xao một mảnh chính là hoa quốc nổi danh nam diễn viên đạo diễn biên kịch g i á m chế nhà sản xuất ca sĩ giáo sư hoa quốc quốc gia kịch nói viện vinh dự diễn viên có thể xưng nửa bên trong ngu diễn viên lão sư vàng bếp nhỏ vàng lũy a ba cờ mờ nở cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý không phải sao các ngươi như vậy mời khách quý c h ắ c không được tiết mục tổ khóc than đây cái này hai khách quý xuất c h à n g phi đoán chừng đều phải một nghìn mấy c ơ t mờ nờ hai lão sư trồng t r ọ n tiết mục này là thật quá c h ị u tượng cũng chính là tiểu hoàng đổi hai một cái xí nghiệp đoán chừng cũng sẽ không đầu tư đội hình này cũng quá mẹ nó xa hoa c h ắ c không được trước đó giấu khách quý giấu lâu như vậy a thì ra là ở lại đây chờ đâu tiểu hoàng ngư bức thật cứng r ắ n a ta dám đánh cược cái này hai khách quý tám thành là lao tặc chủ ý nó g s e n tổng nhân mạch điểm này khán giả thật đúng là không có nói sai trên thực tế tại tiết mục khai mạc mới bắt đầu thế i ế t tổ mục là k ô n muốn mời gì hoàng nhị người, như khán đoán, hàng nghệ nhân. Nhưng mà, ý nghĩ này g gì giả gặp mời mà mời một mà, suy tuổi hai lại là trước ít trẻ đó đ ý n Thịnh Nói đùa, ta đem tên đều đổi thành hướng tới sinh sống, nhiên Cô chủ khách một bắt ta tới hơi phải đem đổi bỏ. đùa, đều quý vậy dĩ nhiên phải là vàng người, vàng gì hai không cô thịnh liền trực tiếp tìm được lão nhạc phụ thẩm vạn lâm đồng chí hướng hắn đơn giản tường thuật tóm lược một chút tình huống cũng tìm kiếm ủng hộ Lúc này thẩm vạn lâm tại chỗ chính là vung tay lên ngay trước cố t h ị h mặt một chiếc điện thoại liền an bài xong xuôi ba câu nói lý hăng a a thịnh bọn họ muốn làm cái tống nghệ điểm danh mời quả xoài đài hà quý cùng diễn viên và lũy an bài một chút a hết chương này chương ba trăm năm mươi hai họ sẽ ở bào tạc bài kỳ thần bí khách quý chương ba trăm năm mươi hai họ sẽ ở bào tạc bài kỳ thần bí khách quý đây chính là thẩm thị tư bản cũng k h ó trách thẩm rượu rượu đối với minh tinh từ trước đến nay cũng là phổ phổ thông thông thái độ bởi vì phóng nhãn trong nước không chút nào khoa chưa nói thẩm vạn lâm mở miệng nói muốn an bài người minh tinh nào tới nóng trận hoặc là tham gia hoạt động không không cần biết ngươi là cái gì ảnh đế vẫn là ảnh hậu sau lưng ngươi chỗ r ử a vào công ty kinh doanh lâu năm đến mức nào thẩm vạn lâm nói để cho hắn nàng đến sẽ không có người dám nói một chữ không nhi trừ phi ngươi không nghĩ sẽ ở hoa quốc ăn chén cơm này bằng không chỉ bằng viên quyền điểm này ít ỏi năng lượng hoàng kim chi phong cái kia một nghìn tám trăm vạn đầu tư muốn mời động như vậy trọng lượng cấp khách quý đập lưới tông khó như lên trời cho nên cũng liền khó trách khán giả kinh ngạc như thế tất cả đều nhìn tê dại gần như là ngắn ngủi mười phút bên trong vậy b ù hotse ấp mười hạng đầu bên trong có quan hệ với hướng tới hotse ấp liền chiếm cứ nửa bên g i a n g sơn chín tinh lộ cốc chân nhân tống nghệ nóng tám hoàng kim chi phong tống nghệ nóng sáu ngươi quản cái này gọi là lưới tông sôi bốn hà quýnh văn lũy sôi ba hướng tới sinh hoạt bạo xưa nay chưa từng có xa hoa đội hình một khi công bố liền lập tức đưa tới toàn mạng nhiệm nghị mà tiết mục người xem càng lạnh ư núi biển giống như tuân g a mà tới áp lực táo bạo lo nghĩ theo thành thị hóa cấp tốc phát triển bây giờ đám người bước chân càng lúc càng nhanh nhưng mà khát vọng hô hấp tự do không khí rời đi huyên náo hỗn loạn vượt qua hướng tới sinh hoạt nguyện vọng nhưng lại chưa bao giờ biến mất mà theo đầu phim lời thuyết minh tầng tầng tiến dần lên màn ảnh c ũ n g từ huyên náo thành thị trong dòng xe cộ dần dần xuyên việt mà ra giống như là dài ra cánh một dạng trôi hướng vùng ngoại ô tại m ê n h m ô n g đồng ruộng ở giữa màn ảnh xuyên qua nông thôn xuyên qua nông nỗi xuyên qua tầng tầng lớp lớp ruộng nô lướt qua xanh ú n tươi tốt dưa cho tướng cuối cùng đẩy cửa ra đi tới một tràng ấm áp mà bình thường nông ra trong tiểu viện nơi này là tinh lộ cốc nông trường cũng là rời xa thành thị xã hội không tưởng nơi này có uống trà nói chuyện không tranh sớm chiều khoan thai nơi này có chăm sóc hoa cỏ dương dương tự đ ắ p thanh l u đây là cũng có tự cấp tự túc quy ẩn điển viên không màng danh lợi đây chính là hoàng kim chi phong hướng tới sinh hoạt mỹ lệ phong cảnh cùng nhàn nhã khí tức đem kết hợp đầu phim một khi thả ra liên dẫn tới khán giả một mảnh khẽ hô hoa xinh đẹp vu h ồ ta nhìn thấy cây n ấ m trong phòng ảnh trụ t ư ờ n g tiểu hoàng lại còn bảo lư u lấy không có bởi vì tiết mục hủy bỏ trước đó thử buôn bán không đi thành thật là đáng tiếc ma ma ta lên ti vi rồi tiết mục muốn đập ba tháng về sau khẳng định sẽ còn lại mở thả lại mở thả đoán chừng cũng không phải là cái giá này đi mẹ tức giận vượt lên trước thể nghiệm không chỉ có thể lên tv còn có hoàng kim chi phong phiếu giảm giá có sao nói vậy nơi này ở thật sự sảng khoái lao động đổi nguyên liệu nấu ăn hy vọng tiết mục tổ cũng tiếp tục kéo dài cái này hình thức mà ở khán giả tiếng thảo luận bên trong theo tiểu viện c ử a bị bành bành đầy ra tiết mục cũng chính thức bắt đầu rồi là mặc dù trên lý luận mà nói quý đầu tiên vị thứ ba khách quý là đại hoa nhưng hoặc có lẽ là bởi thế giới tuyến biến động đưa đến một ít trời xui đã khiến cố thịnh một phen lục soát về sau phát hiện cha không người này thế là liền trực tiếp đưa mắt nhìn sang về sau nhà bốn người tổ hợp đem sau hai vị thường trú khách quý trực tiếp định là bành bành cùng m u ộ i muội ngược lại cũng coi là trực tiếp để cho cây n ấ m phòng tiến hóa thành hoàn toàn thể rất nhanh nhà bốn người đến đông đủ một phen giới thiệu lẫn nhau về sau tiết mục tổ an bài đúng hẹn mà tới bởi vì chúng ta là thuê hoàng kim chi phong sân bãi cho nên cần thanh toán tiền thuê tổng cộng một nghìn v i ê n ô. đạo diễn lời vừa nói ra bành bành kém chút trượt quỷ trên mặt đất nhiều bao nhiêu một nghìn vino trời mới biết cái kia đến tách ra tới khi nào đi hắn cố nhiên biết tiết mục này là để sướng tự mình động thủ cơm no ấm nhưng cao như thế ngang tiền thuê vẫn là để hắn không khỏi khẽ run r u dày âm thầm lầm ẩ m lao tặc cũng quá đen a không sai là một tên cùng n h i ệ t trò chơi kẻ yêu thích một tên điển hình bơ người chơi b à n h bành tự nhiên cũng vô cùng quen thuộc cố thịnh lao tặc cái tên này mà lời vừa nói ra tự nhiên cũng là dẫn tới mưa đạn một mảnh cười ha ha b à n h bành há miệng ra chính là lão hoàng d ầ u người chơi lao tặc thâm niên người bị hại chết cười trực tiếp tại tiết mục bên trong n ổ nước bọt lao tặc đường truyền phấn hy vọng lần sau mắng lớn tiếng đến đâu điểm ha ha ha ha ha ha lao tặc thốt ra dẫn mắng kim chủ ba ba banh b ngày h n mai sẽ bởi vì chân trái tiên tiến tiểu viện mà bị khai trừ cây n ấ m phòng lao tặc a ta nghe nói ngươi mắng ta rất đen a tiểu h o a tử nếu như ta thêm đến hai ngàn viên ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đây nghe giống như là lao tặc có thể làm ra giải quyết nhi chết cười nhưng mà tiết mục tổ tựa hồ thật kế t h ử a lao tặc tra tấn thuộc tính đồng thời hoàn toàn tuân theo tinh lộ cốc sơn trang truyền thống chứ bỏ phải trả tiền thuê nhà bên ngoài bất kỳ thức ăn gì đều cần dùng nô hoặc cái khác cây trồng tài năng đổi lấy a banh banh tuyệt vọng tiếng vang lên triệt tiểu viện tiền thuê nhà một nghìn Cơ tối một trận dạ dị ẩn mỹ ẩn đều muốn hai trăm cái gì cũng không chơi lên tới mắc nợ một nghìn hai trăm viên mô các người đó là cái cái gì tiết mục a đi một lần phổ tiết mục hướng tới xuất hiện tựa hồ phá vỡ tất cả mọi người truyền thống trong ấn tượng nghệ nhân cẩm ý ngọc thực trợ lý khắp nơi hóa trang hình tượng thậm chí phá vỡ tống nghệ cũng là kịch bản truyền thống cứ việc có lẽ tại một chút tống nghệ về hiệu quả cây nấm phòng người một nhà vẫn là có kịch bản tồn tại nhưng ở làm việc chuyện này lên tiết mục tổ có thể một chút cũng không m ậ mờ hai trăm viên m dạ dị ở mỹ ẩn thật cũng là khán giả trơ mắt nhìn xem bành cùng hà lao sư từng cây vặn xuống tới giao cho tiết mục tổ điểm số mập mở không một chút thật s ư n g ngươi xem ta đây bà vai lúc cơm tối hà quýnh vén tay áo lên cho nấu cơm vàng lũy biểu hiện ra bản thân sưng lên tới cánh tay lớn mà đổi thành một bên bành bành là bưng bắt một trận mánh liệt n h é t gần như m u ố n khóc quá thơm hoàng lão sư ta đời này cũng chưa từng ăn thơm như vậy dạ di ẩn mỹ ẩn bọn họ thật chơi quá đ ộ c ác. chân thật làm việc chân chính tự mình động thủ cơm no ao ấm hoàn toàn mới tiết mục hình thức một khi chuyên g a đến đây quan sát khán giả càng ngày càng nhiều mọi người ở đâu gặp qua loại chiến trận này a mặc dù nói trước kia cũng từng có cùng loại để cho minh tinh lao động tống nghệ tiết mục hình thức nhưng những cái kia cơ bản cũng là lấy thể nghiệm làm chủ dựa vào cắt nuôi biên tập từ đó tạo nên minh tinh tiếp địa khí hình tượng có thể hướng hướng lại hoàn toàn khác biệt cái kia sưng lên cánh tay t h ẩ m thấu áo lót tràn đầy khung lô kinh người lượng c ơ m ă n dùng mưa đạn lời nói tới tham gia hướng tới đã không phải là tiếp địa khí nếu thật là thể trạng tử hơi yếu một chút minh tinh chỉ sợ là muốn trực tiếp tiếp địa phủ ta quyết định ta liền ăn một trận này một trận loạn ăn biển n h t về sau bành bành cũng là khoát tay áo có chút khó khăn mà nói ra về sau chúng ta liền nước trắng nấu bát mì đầu sau đó hái chia xuống đất bên trong rau củ cái gì ăn đi dạng này có phải hay không liền có thể không cần đi tách ra hạt bắp ngay vậy đám người không khỏi cười ha ha gọi thẳng bành bành thực sẽ thẻ bút nhưng mà mọi người ở đây đều tưởng rằng bành bành thẻ b ú t bẩy nát sẽ để cho tiết mục tổ đang lúc thúc thủ vô sách sáng sớm hôm sau vừa mới rời giường mội mội liền tiếp đến một trận kỳ quái điện thoại lệ n h các ngươi là lan g cái cây n ấ m p h ò n g bước trong điện thoại giọng nữ tựa hồ rất trẻ trung giòn tan thao một hơi xuyên du khẩu âm a a đúng là cây nâm phỏng xin hỏi ngài là mỗi mỗi tựa hồ còn không có hoàn toàn t ỉ n h chấp mắt trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy mê mang không biết đây là tình huống gì làm sao còn sẽ có người gọi điện thoại cho bọn hắn ai ngươi liền chớ để ý h u tựa như kéo thoáng qua một cái rồi ta là tới gọi món ăn muốn một phần khiêu chân thì bỏ nhớ kia xoạch nói xong điện thoại liền ậ a máy ai ai mỗi mỗi giơ ống nghe nháy ngay con mắt khi thấy vừa mới từ trong phòng đi tới bành bành Ca, mới vừa có cái điện thoại a điện thoại bành bành nhìn về phía quỳ ngồi dưới đất mội, mội điện thoại gì gọi món ăn điện thoại mỗi nâng nhấc tay nghe ống nói muốn ăn khiêu chân thì bỏ là cái xuyên du khẩu âm nữ hải điểm đồ ăn cái này ta hán cái gì a b á n h b á n h ngu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía đạo diễn tổ không phải sao các ngươi là trong sáng tới tra tấn người a làm sao còn có khách quý gọi món ăn phân đoạn đâu đánh nhầm a nhưng mà đạo diễn tổ đáp lại lại làm cho hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng gọi qua điện thoại tới gọi món ăn cũng là đến đây làm khách thần bí khách quý các ngươi cần tại bữa tối trước đó hoàn thành khách nhân yêu cầu a banh banh thật kinh hãi dần một tiếng liền ngồi trên mặt đất các ngươi cái này liên hào cảm cùng sinh nhật hệ thống đều mang tới ha ha ha ha ha ha c h ỉ một thoáng khán giả một trận cười vang kinh điển tinh lộ cốc làm đồ ăn tặng lễ con mẹ nó có nở tờ cờ tới tăng độ yêu thích ha ha ha ha ha ha quá thảo ta nói đạo diễn tổ làm sao đối với bành bành thẻ bột thức bảy nát th ở ở đây nguyên lai、like、còn có chiêu này gọi món ăn cũng quá bất hợp lý trong sáng tra tấn người a ta g ó t khiêu chân thịt bò thịt bò cái này mẹ nó được bao nhiêu nổ g a hôm qua dạ di ẩn mỹ ẩn đều hai trăm hôm nay thịt bò sao không đến bốn năm trăm vậy không hơi hơi ha ha ha ha xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp cái này mẹ nó chính là ta muốn nhìn mình tinh sáu trăm hai mươi bảy sinh hoạt thật sự hoàn toàn phục khắc tinh lộ cốc đúng không nghỉ không một chút cái này cũng không tệ rồi chí ít bành bành không có làm đến nửa đêm hai điểm kẽ xịu ở cửa ra vào sau đó bị đạo diễn tổ lấy hai trăm khoản ngô giá cả đưa về nhà kẽ xịu ở cửa ra vào hai trăm quá chân tự h c thảo nhưng mà ngay tại bành bành đang muốn dãy rủa đứng dậy hướng hai vị phụ h u n h báo cáo cái này tuyệt vọng tin tức thời khắc đinh linh linh vừa mới bị bội bội để điện thoại xuống vậy mà lần nữa văng lên c, ngươi. người tới mội mội đẩy đ ẩ y tay ra hiệu bành bành nghe điện thoại uy ma tây nâm phòng bành bành nhận điện thoại có chút gan đột nhiên liền nghe trong điện thoại một cái thao dày đặc cảng phổ khẩu âm giọng nam vang lên l ệ n h lôi khỉ a hay qua ta muốn chút một đường hủy bồ di đ ả o rộng rãi không rộng rãi lấy rồi bành bành im lặng ta có thể nói không được sao ha ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại cười ha ha làm nghiêm không rộng rãi lấy a a nhóm hệ tới bàn các nhà các người nơi đó có hay không hòa cúc số a hòa cúc số ba cái kia cái quái gì đúng lúc lúc này hoàng lao sư cũng tỉnh ngủ rời giường bành bành vội vàng đem điện thoại cầu cứu thức mà đưa tới hoàng lao sư có khách m u ố n tới điểm một cái khiêu chân thịt bò còn có hoa cúc sông ta không biết là cái gì còn gọi món ăn hoàng lao sư cũng hơi mộng bức nhận lấy điện thoại uy ta là vàng lũy đầu bên kia điện thoại cực kỳ k h á c h khí a a a hoàng lao tây lôi khỉ hoa ta nghĩ điểm một cái hoa cúc sông a là cha sao vàng lũy cũng nghe không hiểu nhiều cha hoa cúc sông cái gì mà lúc này khán giả cũng là không hiểu ra sao mảy may không rõ ràng cái này thao cảng phổ thần bí khách quý đến cùng muốn là cái gì không c à i không c à i không c à i trả hoa cúc ca liên nghe đầu bên kia điện thoại nam nhân liền vội vàng giải thích một phen suy tư sau nói chính là ai nha hoa cúc sông nha một loại cấp bách vật hoa cúc bắt giới sông nộ không hoa cúc sông nha vàng luy yên tĩnh yên tĩnh trọn vẹn ba giây mới chậm rãi mở miệng n ắ m chúc đúng không ai mà lời vừa nói ra đầu bên kia điện thoại nam nhân cuối cùng là vui vẻ ra mặt ây ây ây liên hệ cay qua hoa cúc sông rồi hoa cúc sông thác gà nhà thảo ba nghe vậy khán giả kém chút không cười quyết đi qua ha ha ha ha ha a thảo ai đây đoán được a thân mẹ hắn hoa cúc bắt giới sông nộ không chứ bắt giới nghe muốn chia nhà t ô n nộ không nghe muốn đánh người quá thảo ha ha ha ha ha ta liền muốn biết cái này khách quý rốt cuộc là ai ha ha ha ha, ha. thật tiện a thật quá b ị hội cái này bức rõ ràng chính là giả ra tới c ả n phố cái này nấm chúc thực sự là xảy ra bất ngờ tao tránh lao tự e o thực sự là tiểu đao kéo cái mông cho ra mở con mắt ha ha ha, ha hoàng lão sư cầm dép lê hoàng lão sư hôm nay nhường nguyên nếm thử hoa cúc sông thác dép lê nhưng mà ngay tại khán giả còn tại thảo luận bắt giới cùng nộ không tên bị đầu lưỡi lớn cưỡng ép xuyên tạc không hợp thói thường thời khắc theo màn ảnh xoay một cái hai tên thần bí khách quý xuất hiện làm cho cả mưa đạn khu lập tức bạo tạc Hết chương này, chương、353. Kinh thiên hạch hoàn toàn mới cự hiến. Chương、353. Kinh thiên hạch hoàn toàn mới cự hiến. tỷ toàn tỷ toàn cự cự lưới. lưu lưới. lưu này, mới mới Mù Mù bờ bờ nói tiếng phổ thông có bại lộ phong hiểm chạy tại hồi hương mở tờ vở phía trên thiếu nữ cười khanh khách tiếng cùng nam nhân trong sáng âm thanh vang lên một tên đỉnh lấy búi tóc củ tỏi cô nương đang cùng một tên khác mang theo mặt kỳ đồng hồ nam nhân tại trong xe cười nói chuyện với nhau không phải người xa lạ n a m dễnh lao tặc cùng n g ó xe tổng ba không sai hướng tới sinh hoạt bài kỳ khách quý chính là tiết mục kim chủ ba ba hoàng kim chi phong công ty đem chủ tịch thẩm diệu diệu cùng tổng giám đốc điều hành ceo cố thịnh đây là viên quyền bên kia ăn bài dù sao hướng tới sinh hoạt từ ý nghị sinh ra đến thuận lợi chuyển g a hoàng kim chi phong có thể nói là công lao hàng đầu dù sao bọn họ tiết mục hình thức là từ tinh lộ cốc bên trong nghĩa rộng đi ra bọn họ sân bãi là thuê tinh lộ cốc s â n trang thậm chí ngay cả tiết mục đầu tư cũng là hoàng kim chi phong lớn mật thử nghiệm có thể nói nếu như không có hoàng kim chi phong liền không có bây giờ hướng tới sinh hoạt lại thêm nguyên bản hoàng kim chi phong ít quả xoài tông xem chủ đề nhiệt độ liền cao vô cùng thế là tại bài kỳ khách quý lựa chọn bên trên viên quyền căn bản cũng không có do dự trước tiên liền hướng cố thịnh cùng thẩm rượu diệu, diệu phát ra mời mưa đạn giờ phút này đã là khắp nơi manh động ta dựa vào thế mà mời lao tặc cùng ng ha <hà> ha ha ha ha kim chủ ba ba đến rồi trách không được như vậy có khí phách gọi món ăn ta thế mà có thể một ngày kia tại tiết mục bên trong gặm ngày mồng tám tháng chặt tỏi tuyệt tiết mục tổ rất có tiền đồ ngao lên đường châu bò ta ngược lại muốn xem xem lão tặc có cần hay không tách ra nô đi đánh ngang hoàng kim tư bản ủng hộ lao tặc sáu trăm hai mươi bảy đi tù sáu trăm hai mươi bảy đi tù có thể quá thảo hy vọng bành bành cho thêm chút sức hỏi một chút lao tặc gần nhất khai phát kế hoạch đều nói bọn họ nghẹn cái lớn có hy vọng a dù sao lão tặc cũng không thể tới không một chuyến nhà chớ mong giá trị kéo căng trong lúc nhất thời toàn bộ mưa đạn phía trên mỗi người nói một kiểu suy đoán nhau nhau tương phấn không thôi mà khi cố thịnh cùng thẩm rượu rượu đến cây n ấ m p h ò n g đẩy ra cửa sân nháy mắt b à n h bành càng là tại chỗ biểu diễn một cái vơ người chơi nhìn thấy lao tặc từ thần đàn lên đi dưới chuyển thế danh họa ta ai ngươi lão không phải sao nhìn đứng ở cửa ra vào cố thịnh b à n h bành từ vừa mới bắt đầu khó có thể tin đến về sau bắt đầu kinh ngạc lại đến cuối cùng nhảy cấm kinh hô có thể xưng kinh hỷ diễn dịch điển hình ta dựa vào chú ý chú ý chú ý cố thịnh cố thịnh đi ra phía trước cùng vành bành nắm tay p h ả i đỡ đ á n hà hà n g hà hà h a h a hà hà hà a h một t h n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà a n hà hà hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà hà hà h t hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n hà hà hà hà hà hà hà hà h ệ hà hà hà hà hà hà hà hà h n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n hà hà hà hà u à cố thịnh cùng thẩm rượu rượu cũng không có bưng cái gì kim chủ ba ba giá đỡ cười k h o á t tay h á o ra hiệu bành bành không cần khẩn trương đại gia tuổi tác tương tự liền kêu bản danh liền tốt chưa nói tới cái gì lão sư lão tổng loại hình mà nghe được ngoại phòng động tĩnh hà quýnh cùng vàng lũy cũng từ trong phòng ra đón À, này nha ta còn tưởng rằng là ai tới cố thịnh bởi vì lúc trước tiết mục định ngăn thời điểm cố thịnh xem như nhà tư sản liền cùng vàng gì hai vị chủ khách quý đã gặp mặt cho nên song phương ngược lại cũng không tính là lạ lẫm cố thịnh tiến lên cùng hà q u ý n nhẹ nhàng ôm một cái lại cùng vàng lũy nắm tay hà lão sư hoàng lão sư tới thị sắt công việc đúng không hà quýnh cười trêu c h ọ c nói chúng ta đại ra nhiều tiền ai không có không có cố thịnh thì là cười ha ha một tiếng qua tới giúp các ngươi tách gia ngô ngươi muốn là thực tình thương chúng ta liền để đạo diễn tổ đem tiền thuê nhà cho chúng ta giảm vừa giảm đi mà một bên một bên v a n g l u y cũng là cười ha hà nói ra ta hôm qua nói tám trăm bọn họ không đồng ý nhưng mà cố thịnh lại mặt lộ vẻ khó xử thấp giọng làm ra một bộ quân bách tư thái ta nói cũng không tính là nhà chúng ta tiền đều không phải là ta quản nói xong cố thịnh còn cầm nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh thẩm rượu rượu trọng trọng thở dài ai Hưng lời o cố. l còn chưa nói hết đằng sau thẩm rượu rượu dương lên tay nhỏ thì cho cô thịnh phía sau lưng một bàn tay người cái k i ê u miệng liền suốt ngày chạy xe lửa ha ha ha lập tức trong tiểu viện vang lên một mảnh tiếng cười tiết mục hiệu quả phi phạm mặc dù hai người tương đối mà nói cũng là tống nghệ tài tử nhưng trên thực tế cô thịnh có thể xưng được là là kinh nghiệm xa trường đủ loại trường hợp đều hạ bút thành văn năm đó ở á cạnh c biết lê trao giải trên đều có thể thẳng thắn nói chớ đừng nhắc tới một cái tống nghệ tiết mục đến mức thẩm rượu rượu thì càng khỏi phải nói nàng nguyên bản đối với minh tính nghệ nhân cũng không có cái gì khoảng cách cảm giác chẳng qua là khi đi nhà bạn làm khách cho nên lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng mà theo hai người đến ra ngoài ý định nặng cân khách quý kim chủ ba ba đích thân tới hiện trường cũng làm cho nguyên bản là l ư ợ nóng n hướng tới sinh hoạt chủ đề thảo luận độ một đường tiêu t h ă n g vậy bộ lớn hot x ệ ở bên trên vị trí thứ năm đưa lại có bốn hạng đều bị hướng tới chứng cứ nam hoa cúc sông nóng bốn ngày mồng tám tháng chạm tỏi vợ chồng nóng ba kim chủ ba ba đến, đến rồi sôi hai gâu phong t u ê n bố toàn cầu tuần diễn mở ra sôi một hoàng kim chi phong ít hướng tới sinh hoạt bạo trong lúc nhất thời toàn bộ ấy bổ phía trên cũng là đối với cái này khoản trong nước phần đầu c h ậ m tống nghệ thảo luận mặc dù tống nghệ phong cách không lạnh không nóng nhàn nhã nhưng nóng n ả y trình độ lại xa xa vượt ra khỏi một cái lưới tông phải có tinh chủ đề ta c h ắ c lao t ặ c thật đi theo bành bành đi tách ra hạt bắp tiết mục này là thật xinh đẹp người xem thật thoải mái rất thích hợp hình chiếu đến trên tv vừa uống trà vừa nhìn không có nhìn trước đó ta là thật không nghĩ tới nhìn mình tinh làm việc nhà nông như vậy có ý tứ tâm sự chém gió nói chêm chọc cười ở giữa chuẩn bị c ơ tối thời gian này thật tốt sảng khoái ta nguyện sưng là trò chơi chân nhân hóa trần nhà chủ yếu là tiết mục này tới thật ta liền lao tặc đều phải tự mình hạ tràng ken h k ế t tách ra đồng tử đi lao tặc tống nghệ cảm giác vẫn rất tốt người nhớ lấy lao tặc hiện tại trạng thái chỉ là tiết mục cực hạn không phải sao hắn cực hạn là một cái đã từng tận mắt nhìn thấy gà người chơi biểu thị là thật nó s e n tổng cùng lao tặc tiểu hố động cũng vừa đúng điểm điểm còn không d í n h dính đều bị cắt bỏ đầu chó ha ha ha ha ha ha chân tướng nói chuyện trời đất nói chêm c h ọ c cười hoặc là tại vùng đồng ruộn bày biến ô nói xong cảm thấy hứng thú chủ đề hoặc là tại trong tiểu viện nhặt g a o vo gạo kể trong công tác chuyện lý thú giờ phút này gió tinh quang hoàn tựa hồ không còn trói mắt như vậy mà là trở thành tầm thường nhân ra hồi hương gió thổi tới mang đến không khí mát mẻ t r ậ n t r ậ n vui chơi cùng trò đùa tại trong tiểu viện thỉnh thoảng vang lên hôm nay xem như rèn luyện thân thể a giúp đỡ cố thịnh đem trên vai ngô giỏ bông xuống t h ẩ m rượu rượu rút ra chính mình khăn tay nhỏ cho cố thịnh lau lau cái chán mồ hôi vượt mức rèn luyện cái này có thể so sánh máy chạy bộ m ệ t mọi nhiều cố thịnh thoáng thở hồn hện hướng tiểu na trà cười cười vừa nói còn một bên thay nàng ruốt thuận bông chốc bị gió thổi phát ra kia nhưng mà rất thú vị không phải sao ân thầm gật gật đầu đây là một loại cảm giác gì đâu tựa hồ trong thoáng chốc nàng và cố thịnh song song xuyên việt đến nam canh nữ chức thời đại nàng là trong nhà đem tất cả dọn dẹp sẵn sàng lưu l o á t tiểu tức phụ mà lao cố thì là cái kia ra ngoài nghề nông cần cù há tử nghĩ vậy t h ẩ m rượu rượu khuôn mặt nhỏ không khỏi nổi lên t ầ n g một phi hồng nhìn về phía cố thịnh ánh mắt dường như càng dịu dàng mấy phần tốt rồi ta đi nấu cơm hoàng lao sư bên kia làm nhiều việc như vậy không đến vừa nói cố thịnh vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu na cha đầu chờ lấy làm cho ngươi khiêu chân thịt bỏ đi nhưng mà hắn mới quay người liền nghe thầm rượu tại sau l ư n g gọi hắn một tiếng, Ai? a cố thịnh dừng bước quay đầu nhìn lại làm sao vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nhìn xung quanh một chút gặp không có người chú ý tới bọn họ lại đưa tay đ i ể m chỉ một lần màn ảnh làm ra cảnh cáo tiếp theo kéo một phát cố thịnh cổ áo n h ó n chân lên mời mổ hắn bên m ô i một lần cần cù hắn từ ban thưởng cố thịnh xứng sở tiếp lấy đột nhiên cười một tiếng cái này bánh xe bóp không thể phát sóng a thầm rượu rượu nhúng mày bọn họ không dám hừng cố thịnh lũ lưỡi chậm rãi gật đầu chủ tịch vũ đó là đương nhiên thầm rượu tiểu cầm dương lên dương, dương tự gắt có thể một giây sau chỉ thấy cô thịnh nhẹ nắm ở nàng cái cổ cũng còn lên một cái khẽ hôn thuận tiện giúp ta đem cái này bánh xe cũng bóp người thầm rượu rượu cắn ngôi khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhẹ nhàng đ á c ô thịnh bắp chân một cước bại hoại đâu cấm nước no nê màn đêm b u ô n g xuống thời khắc một đoàn người vây lô t r ả lời nói được không hài lòng hà lao sư không hổ là bản lĩnh thâm hậu người chủ trì không chàng tiết tấu nắm chặt vừa đúng nói chuyện phiếm thời khắc hà lao sư hỏi tới cô thịnh có quan hệ với tòa sơn trang này tồn tại cho nên lúc ban đầu là xuất phát từ một cái cái gì tính cách tới thành lập hạng mục này xuất phát từ Cố thật ị n h ra nguyên h m bản chúng ta cũng là tương đối phát sầu cái này cánh đồng có thể làm cái gì chỉ là ngẫu nhiên một ngày lao cô nói đến nơi này vô luận là kết cấu vẫn là bố cục đều cùng sở tạt điệu vạ lì nông trường cực kỳ giống nhau nhất định chính là hiện thực bản tinh lộ cốc thế là các ngươi cứ dựa theo trong trò chơi như vậy xây dựng hà quýnh hỏi dạng này sẽ không hao tổn sao mặt bên này tích rất lớn đấy hao tổn a đương nhiên hao tổn thầm rượu rượu gật đầu nhưng cũng không có mảy may đau lòng n ộ c trí ngược lại là cười cười bất quá chúng ta nghĩ đến đã có như vậy được trời ưu hái ưu thế cũng không thể chuyện gì đều hướng tiền làm chuẩn đi đây là trời ban lễ vật cũng là trong cõi ư u minh ám chỉ dù sao chỉnh thể bảo dưỡng kiến thiết phí tổn chúng ta tạm thời cũng còn gồng gánh nổi dì không đem nơi này xem như một cái cung cấp các người chơi tiêu khiển buông lỏng địa phương đây cũng coi là cho chúng ta tân giang tăng thêm một cái nhàn n nhà h ã chỗ lời vừa nói ra cây nấm phòng đám người tự nhiên là một mảnh gật đầu kính nghệ mà mưa đạn là càng là một phen cùng tán thưởng đây chính là hoàng kim chi phong a ta liền nói đi tiểu hoàng có thể có hôm nay tuyệt đối không thể rời bỏ ngó sen tổng ủng hộ xác thực lao tặc là dám nghĩ ngó sen tổng là dám làm cái này hai nhất định chính là trời đất tạo nên hai người này đổi đi bất kỳ bên nào đều phải chết bất đắc kỳ tử không có ngó sen tổng lao tặc dám nghĩ chính là không nghĩ không có lao tặc ngó sen tổng dám làm chính là mù làm thuộc về là hoàn mỹ g é p hình ta nguyện xưng là một ẩu t ă n ngủ không ra hai loại người ha ha ha ha ha, ha thảo thật có đạo lý cái kia về sau đây cố lao sư một bên một bên bành bành tiếp gốc giả hỏi ta nghe nói chỉ là nghe nói a hiện tại các ngươi tại khai phát một cái rất lợi hại fs a đúng cố thịnh gật gật đầu liền trực tiếp như vậy thoải mái thừa nhận chúng ta là đang chuẩn bị một cái xạ kích trò chơi chuẩn bị tham gia cuối năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ đâu hoặc ba lời vừa nói ra toàn trường xôn xao thế chiến thứ hai nghe hỏng mặc dù cố thịnh nói nhẹ nhàng thoải mái nhưng mang đến chấn động trình độ quả thực không thua gì nghe hỏng lần thứ hai nguyên lần này chính là hoàng kim chi phong lần thứ hai tại nghê hồng tham gia triển lãm lần trước bọn họ mang đến sẻ kỳ d ô loại này khiến trò chơi vòng chấn động thậm chí bây giờ đã trở thành một loại lưu phái đại tác mà lần này bọn họ lại đem mang đến cái dạng gì tác phẩm đâu nghe vậy bành bành con mắt đều sáng lên xoa xoa đôi bàn tay cái kia cái kia cố lao sư có thể hơi lộ ra một chút điểm sao ha ha ách cũng tốt gặp bành bành kích động như thế chờ mong cố thịnh cũng là không giấu rốt nhẹ gật đầu rất nhiều bằng hữu nên đều biết chúng ta trước đó tại vân uy phương diện thu mua ẩu s ộ cũng chính là bây giờ mụ tì bờ lũ l ú là liên quan một bộ phận bản quyền cùng nhau cầm xuống mà ở những cái này bản quyền bên trong thì có một hệ liệt tính tác phẩm gọi là tòm cờ lạn xì、sì、hệ liệt à nghe vậy hà lao sư nhẹ gật đầu cái này ta đọc qua mấy bộ rất tốt quân sự kinh dị hệ liệt tùng thư cái kia hà lao sư thích nhất là một bộ nào đâu cố thịnh hỏi chỉ thấy hà quýnh làm sơ suy tư mở miệng nói kinh thiên hạch lưới đi cá nhân ta cảm giác phi thường hấp dẫn người kinh thiên hạch lưới đồng dạng cũng là tòm c ờ lạn xì hệ liệt một bộ tác phẩm chủ yếu giản g thuật đã từng một trận trong chiến tranh một khung chiến cơ bị đánh rơi sau rơi vỡ trên máy một cái vẫn chưa dẫn bạo bom hạt nhân cùng máy bay hải cốt dài trôn dưới đất nhiều năm về sau bom hạt nhân nhiều lần chuyển tay rơi vào châu âu cực đoan phần tử trong tay bọn họ chuẩn bị xối r ụ c một trận kinh thiên động địa âm mưu ý đồ kích động mệ quốc cùng vạc sổ vị khai chiến cũng lẫn nhau phá hủy、Phịt. nghe hà lao sư lời nói chỉ thấy cố thịnh vỗ tay phát ra tiếng cùng hà lao sư kích cái trưởng đây là ta thích nhất một bộ mà bởi vậy vì linh cảm chính là chúng ta cái này một bộ hoàn toàn mới hệ liệt tác ph Đỡ trong ự c chiến đấu, lên trước 3 trường các vị cổ nếm trước lấy, sau đó còn có tiếp tới net trường trường, hết trường này, trường、354. Tông cỡ xì đủ ý, chiến tranh hiện đại. Trường 354, tông cỡ xì đủ ý, chiến nếm quán đấu, sau lên đông này, lạn đó lấy, vị tranh hiện đại.、Wow. Trong màn đạn vẫn là có không ít người nhìn qua hoặc là đơn giản biết qua bộ tác phẩm này không nói khoa t r ư ơ n g chút nào đây chính là cái tuyệt đối kình bạo đề tài ta dựa vào đây là muốn làm bản thân hệ liệt vân u y thật chết c ư ờ i ta thuần trắng cho xem một chút đi nếu là bộ này trò chơi làm lần đầu đã thành công cái t i ê con niệm còn không phải tại chỗ cơ tim đây á giá n Đoán chừng h chết đại chiêu là là tế. tử một đ sẽ A.、Đây、là hoàng kim chi phong phần đầu tứ đại tranh tài biểu diễn fta s -A. không sai biệt lắm nếu như sinh hóa bảy không tính fts lời nói sinh bảy nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là fta s -A. dù sao bệnh viện tâm thần độ khó dưới ngươi cũng không bao n h i ê u cơ hội tác s ạ n g khôi h ả i mà liên t ạ i khán giả hưng phấn nghị luận thời khắc liên nghe cố thịnh nói tiếp đến bộ tác phẩm này trước mắt đến xem đây công nghiệp trình độ bên trên kiểm chuẩn là xe ký rộ sau đó chỉnh thể tính tiết an bài bên trên là kiểm chuẩn tờ tờ ft nghe vậy vành bành không khỏi ngược lại hít sâu một hơi xe ký rô công nghiệp tiêu chuẩn t ỷ t ả n phun tình tiết chất lượng phải biết theo hắn biết xe ký rô công nghiệp tiêu chuẩn cùng đầu tư trình độ đều có thể được xưng là là hoàng kim chi phong từ trước mạnh nhất mặc dù từ đầu tư nhìn lại ít tạc x t thỏa hai mười hai ước đao cuối cùng vẫn là cao hơn sẽ ký rô một chút nhưng đừng quên ít tạc x t t h ỏ thế nhưng là bộ phận song sân thượng trò chơi trong đó có một bộ phận rất lớn chi phí đều đặt ở sân thượng chuyển đổi phía trên cho nên xe ký rô công nghiệp tiêu chuẩn đừng nói đặt ở hoàng kim chi phong trong trò chơi chính là phóng nhãn toàn cầu vậy cũng đủ để gọi là đứng hàng đầu tồn tại đến mức tình tiết kiệm chuẩn tị t h ì càng đáng giá người ngược lại hít sâu m ộ t hơi năm đó hoàng kim chi phong vì cái gì có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong dương danh tiến tới là tỷ tạn phồn cái k i a thoải mái chập trùng tình tiết cùng cửa hải thiết kế hơn nữa tính toán ra hoàng kim chi phong tựa hồ từ khi tỷ tạn phồn về sau liền lại cũng không đi ra một bộ lấy tình tiết làm chủ xạ kích cho chơi cho nên bây giờ cố thịnh chính miệng nói ra kiểm chuẩn tờ tờ ép lại có thể nào để cho các người chơi không kích động nhưng mà cái này còn không xong sau đó dựa theo trước mắt kế hoạch đây cái suy di này là chuẩn bị làm tam bộ khúc cố thịnh nói đến thượng trung hạ tổng cộng ba bộ sâu chuỗi thành nguyên một bộ phận trò chơi bất quá tại câu chuyện này bên trong chúng ta sẽ không lại đem ánh mắt đặt ở giống như rắc cục tợn một dạng đơn độc một người trên người đây là một cái tiểu đội câu chuyện cũng là rất nhiều rất nhiều người câu chuyện trình thể kế hoạch tại trò chơi tam bộ khúc toàn bộ đem bán hoàn tất thời điểm đồng bộ đẩy ra nhiều người hình thức tồng ma nói đây là một bộ rất lớn trò chơi cũng là một cái phi thường tuyệt vời câu chuyện thậm chí không khoa chương nói đây là ta cho rằng hoàng kim chi phong từ trước tới nay tốt nhất câu chuyện tính xạ kích trò chơi ông ba lời vừa nói ra cử tọa đều kinh hãi hoàng kim chi phong từ trước tới nay tốt nhất câu chuyện tính fts đây là khái niệm gì ý vị này bộ tác phẩm này theo cố thịnh thậm chí là siêu việt tỷ tản phồn tồn tại mà tỷ tản phồn đem bán đến nay đều vẫn còn tại thần đàn phía trên sừng sững không ngã đâu thậm chí bây giờ phóng nhãn nghệ du ít hai bồn u s ô m à tỏ sẩn sổ gì trò chơi tiêu thụ phân số tỷ tản phồn vẫn luôn là đứt gãy thức thứ nhất không khoa chương nói từng cái nghệ du ít hai người sử dụng trò chơi trong kho đều có một bộ tỷ tạ phồn siêu việt bản thân đã từng lập nên cọc tiêu đám người khó có thể tưởng tượng cuối cùng là một bộ như thế nào vượn thời đại tác phẩm lần đầu tiên nghe được lao tặc như vậy giới thiệu một trò chơi a rất lâu cũng không thấy lao tặc như vậy c u ầ n qua lợi hại như vậy nha đây không phải là trực tiếp đem đông tân trò chơi điện tử lễ dết xuyên lần này sợ là thật không người nào d á m xúc hoàng kim chi phong rủi ro xác thực dù sao lão tặc đều nói như vậy liền xem như vân uy cũng phải cân nhắc một chút vân uy lúc này đoán chừng chính mua sắm hiệu quả nhanh cứu tâm vino ha, ha ha ha ha ha ha đây nếu là thật làm cho m ũ t ì bờ lưu làm lần đầu đã thành công cái k i ế có nịp thật là liền thành trò chơi vòng siêu cấp v i vui xác thực trước đó ít tạ c á t h ọ mặc dù chứng minh rồi người ta m ũ tí bờ lưu năng lực không có vấn đề nhưng lần này nếu là còn bán bạo vậy coi như là vân uy bỏ lỡ cứu cực cây d ụ t tiền đây chính là hệ liệt i t ba này nha còn không bằng không nhìn đây nhìn càng khó chịu xác thực ta hiện tại đã bắt đầu nghĩ biết một chút một mảnh nóng này n h i ệ t nghị mà nói đến giờ phút này thật ra cố thịnh một mực m ũ tí bờ lưu bí ẩn khai phát cái này vượt thời đại cấp tình tiết fts đại làm cũng đã nổi lên mặt nước chiến tranh hạt nhân nguy cơ mét gấu chiến tranh t ă n bộ khúc tỉnh tiết hướng nếu như lúc này trừ bỏ cố thịnh bên ngoài còn có người xuyên việt đến trong thế giới này như vậy hắn nhất định sẽ kinh ngạc tại cố thịnh não động to lớn vậy mà như thế kỳ diệu đem to mũ cờ lạn s ì cùng cái này tam bộ khúc sâu trội ở cùng nhau dù sao đây đối với bất kỳ một cái nào quen thuộc fts loại hình trò chơi các người chơi mà nói đều không thể quen thuộc hơn nữa đây là cố thịnh tiếp t r ư ớ c bên trong đỉnh phong kinh điển đây là trong đời này hoàng kim chi phong hệ liệt tác phẩm khai sơn chi tác to cờ lạn s ì cô nót đ ủ ý chiến tranh hiện đại không sai lần này cố thịnh cũng không có lựa chọn sử dụng tiếp t r ư ớ c bên trong những cái kia tùy hắn ông chủ cũ khai phát nguyên bản trò chơi như là giải bác x ị toàn t cảnh phong tỏa ưu linh hành động loại hình mà là trực tiếp từ kinh thiên hạch lưới bên trong hấp thu linh cảm đem tom c ờ lạn xì hệ liệt yếp cùng cổ nốt đủ ý kết hợp lại cùng nhau mà chi như vậy ăn bài tự nhiên cũng có hắn ý nghĩ thật ra sớm tại ít t ạ kết t tỏ trước đó cố thịnh liền đã đang suy tư nên để cho m ũ tỷ bờ lưu hậu tục khai phát cái gì tác phẩm thời không song song a d ụ nha không cần nghĩ cố thịnh trong đầu nhảy ra ý nghĩ đầu tiên chính là lên trời xuống đất hàn nhà số thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng. Nhưng cẩn thận Cái di suyê này t h ậ t sự là quá mức h ớ n g h ơ n nữa tại chưa bao giờ xuất hiện qua thích ạ i c ư a bao qua giờ hiện xuất t h khách tín điều hệ liệt h tại i bây n giờ n đẩy ra cái ngụ tí bờ lu trong tay còn còn là một đống bản dự thảo bản thân thậm chí còn không đọc qua sóng vô pháp làm ra trình hợp xử lý mà ở loại tình huống này dưới cố thịnh liền lại đưa mắt nhìn sang có sẵn tom cờ lạn xì、sì、hệ liệt nhưng vấn đề rồi lại theo nhau mà tới cái suy ê di này trò chơi được không đây là không hề nghi ngờ đều rất tốt nhưng chúng nó cũng đều có đồng dạng vấn đề không có cách nào diễn chính hoặc là bởi vì tình tiết b ằ n g thẳng hoặc là bởi vì loại hình lặp lại hoặc là dứt khoát cũng là bởi vì đồ hộp hóa có chút nghiêm trọng khắp màn hình màn dấu chấm hỏi hoặc nhiều hoặc ít vấn đề đưa đến bọn họ đều có nhất định tính hạn chế không đủ để trở thành khiêng đỉnh chọn xà nhà khai sơn chi tác tom cỡ lản si là cái bà khố cố thịnh cần một bộ vương tạc cấp bậc tác phẩm đặt vững cái suy di này địa vị mà nói đến xạ kích cậy nổ tự nhiên là quân không r a cổ n ó t đủ y hệ liệt thế là hai cái này bộ phận ở kiếp trước bên trong tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ hệ liệt tác phẩm liền tại cố thịnh kỳ diệu tác hợp phía dưới dung hợp lại cùng nhau chiến tranh hiện đại tam bộ khúc câu chuyện từ lao bất tử giây sơ một cây xì gà bắt đầu lại từ hắn một cây xì gà bên trong kết thúc đây là thuộc về một trăm bốn mươi mốt vinh quang chứng nhận càng là một bộ bi ca sử thi thật ra nguyên bản cố thịnh vẫn hơi từ tầm nghĩ đến có thể hay không đem một trăm bốn mươi mốt thiết lập thành liên hiệp quốc bộ đội ở bên trong tăng thêm một chút hoa quốc nguyên tố đi vào nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị phía chứ không nguyên nhân chính là hoa quốc là yêu thích hòa bình quốc gia chúng ta chưa bao giờ bước lên chiến tranh cũng sẽ không tham dự nước khác chính trị có thể khiến cho chúng ta cầm vũ khí lên cũng chỉ có bảo vệ quốc gia đến cố thịnh hai tay vỗ một cái vậy liền không thay đổi rồi a chớ cùng thượng tầng không qua được ta vẫn là nguyên chất mùi vị giữ lại kiếp trước t r u n g nguyên bản tình tiết để cho giả cả gia phu tạ phỉ nhị đức cùng ngựa cắt lô phu làm mang ác nhân đi để cho vạc sổ vị cùng mẹ quốc khai chiến đi chỉ là hơi đáng tiếc là như thế chỉ lệnh hạ đạt để cho hắn cũng không thể không bỏ mặc khác một bộ đủ để cùng cổ nóp đủ ỉ kề vai sắt cánh hệ liệt tác phẩm tình tiết hình thức kim kiệt không sống được đến lúc đó trực tiếp bảo vệ thượng hải long chi quật khởi a cứ như vậy trò chơi hạng mục xác lập cũng rất mau tiến vào khai phát giai đoạn mà đối với cái này thẩm rượu rượu tự nhiên cũng không có cái gì quá nhiều chỉ thị đây là hạng mục chính từ khi hệ thống tiến hóa về sau thẩm rượu rượu đối với hạng mục chính yêu cầu chính là không có yêu cầu thua thiệt cũng được yếp cũng không cái gọi là dù sao nàng cơ bản đều sẽ kéo lên một trăm l ầ n sau đó ngồi đợi hao tổn một phen tin tức tiết lộ một thạch kích thích ngàn cơn sóng phải biết trước đó đối với hoàng kim chi phong bí ẩn khai phát đại tác suy đoán cũng đều là như lọt vào trong s ư ơ n ngủ bất kể là người chơi vẫn là bạn thương nghiệp đều không ra gì xác định nhưng bây giờ theo hướng tới sinh hoạt thời kỳ thứ nhất chuyển ra cố thịnh tự tay chứng thực trò chơi vòng thoáng chốc một mảnh xuân sao mặc dù tại một mảnh vui vẻ hòa thuận ấm áp không khí cùng tiếng cười vui bên trong thời kỳ thứ nhất hướng tới thuận lợi hạ màn kết thúc cố thịnh cùng t h ẩ m rượu rượu đem vui cười lưu tại cây nấm trong phòng nhưng mà tin tức chuyển đến một đám bạn đ á m thương ra lại đều vui không ra ngoài không vì cái gì khác đơn giản là cố thịnh những lời này nói thật ra là quá ngưng t u n g một bộ từ trước tới nay tốt nhất tình tiết fs trong lúc nhất thời chúng bạn đ á n thương ra trong óc chỉ có một cái suy nghĩ thảo trốn nhanh mẹ hắn tránh ra bọn họ cố thịnh nói rồi cái này một bộ tác phẩm là vì năm nay thế chiến thứ hai đông tân trò chơi điện tử lễ chuẩn bị nói cách khác bộ này trò chơi đem bán thời gian không sai biệt l ắ m chính là hai tháng về sau mười một tháng khoảng t r ư ờ n g như vậy tại khoảng thời gian này bên trong từ ngay ngày một tháng mười một bắt đầu đến mười hai tháng ngày ba mươi một kết thúc nếu như ngươi coi như mọc mắt lời nói liền để nhà mình fps trò chơi nhịn một chút hoặc xông một cái ở tại bọn hắn trước đó đem bán cũng tốt ở tại bọn hắn về sau đem bán cũng được không quan trọng nhảy phiếu cũng sẽ không t i ế c dù sao chớ cùng bọn họ t ô n g xe dù sao lần này hoàng kim chi phong cái này điên cuồng buôn tập đầu tàu thế nhưng là dốc hết sức tới tám chín phần mười a i chống đỡ người nào chết quá h u n g tàn thậm chí ngày hôm đó hướng tới chuyên gia về sau ngắn ngủi mười phút bên trong hoàng kim chi phong cùng mụ tì vợ lưu hai đầu hot x ệ ấp đ ề u hướng lên hot x ệ ấp bảng năm vị trí đầu bên trong đây là cố thịnh mong muốn thành quả nhưng mà đã có điểm ra hồ thẩm diệu diệu dự liệu cũng không phải nói của nó đủ ý hệ liệt tin tức sơ công bố cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lời để độ dù sao cái kia hạng mục chính theo thẩm rượu rượu không cầu nó hao tổn thậm chí kiếm tiền mới tốt không phải nàng liền không có cách nào mở tiếp theo làm mà là hướng tới sinh hoạt cái đồ chơi này giống như có chút không đối đầu bốn hữu hiệu, hiệu phát ra phá ba vạn hướng tới tựa hồ đang tại dần dần l ĩ n h chạy niên độ lưới tông lực lượng mới xuất hiện trong nước bài ngăn c h ậ m tống nghệ thu xem bạo tạc hoặc trường thành độ bạo khoản g hát mã đơn giờ phát ra quá ngàn vạn cái này trầm tống nghệ rốt cuộc xinh đẹp ở đâu đợt h ứ hai khách quý vẫn như c ũ n ặ n g cân ô n đã hẹn trước nhân số thẳng đến tám vạn hướng tới sinh hoạt ngoài lễ thả ra kéo dài lính chạy hotse up ngay tại hướng tới bắt đầu truyền bá ngày kế tiếp vẫn chưa tới hai mươi b ố giờ thầm diệu diệu liền tại phòng làm việc của mình trên máy vi tính thấy được như trên một đám tin tức cái đồ chơi này là không tránh khỏi có lẽ trước đó có quan hệ với hoàng kim chi phong trò chơi tương quan tin tức nàng biết bỏ lỡ dù sao trò chơi vòng tròn cũng không tính đặc biệt lớn tin tức cũng không bành trướng nhưng giải trí tống nghệ xem như vui chơi giải trí tin tức thị trường cho tới nay s ủ nhi g n pham là có cái, cái gì t ố n nghệ trở thành bạo khoản như vậy tuyệt đối biết trước tiên leo lên các lộ truyền thông sân thượng trang đầu, đầu đề mà hướng tới sinh hoạt là một m khoảng ngắn ngủi m ộ ư ơ i hai giờ bên trong cả nước internet hữu hiệu phát ra lượng liền vượt qua ba vạn lưới tông thanh thế không thể bảo là không to lớn nó tinh chủ đề không thể bảo là không lửa nóng mà kể từ đó lời nói t nghĩ vậy thầm rượu rượu không khỏi tâm lý hơi hồi hộp một chút mắt phải cuốn đoạn ngươi không phải sao ta đừng làm rộn được không ngươi chuyện này số liệu a thầm rượu rượu cảm giác có chút không ổn à rs nhìn người khác chơi game ta thật thèm a được rồi t r ư ơ n g bốn dâng lên câu cái n g u y ệ phiếu ta muốn dập máy về nhà đi ngủ rồi hết chương này ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi b ố trường các vị cổ đông đừng sửa chữa sai hai chương này cũng là bị phong lại phong suất cho nên có thời gian kém sau đó ta cũng không biết ta chỗ nào nhạy cảm luôn luôn nó chính là mất cảm ta phạm là thay đổi nó hai liền lại sẽ bị phong cho nên mặc dù có chữ sai nhi c ũ n g cầu các vị cổ đông cũng hơi chấp nhận một cái đi đừng một sửa chữa sai lại cho ta sửa chữa đi vào nói tốt chế tắc nát trò chơi t h ì t ạ n phổn cái quỷ gì ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi bốn trường các vị cổ đông đừng sửa chữa sai nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p h ẹ t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 355. các ngươi đều có hệ thống sao chương 355, các ngươi đều có hệ thống sao muốn chuyện xấu nhi mắt thấy khắp màn hình màn có quan hệ với hướng tới sinh hoạt đưa tin thẩm rượu rượu không khỏi thân thể mềm mại chấn động nói thầm một tiếng không ổn giải trí tống nghệ từ trước đến nay cũng là tư bản trong mắt bánh trái thơ ngon bất kể là nghệ nhân tác phẩm cũng tốt tống nghệ tiết mục cũng được có thể nói chỉ cần là có giải trí địa phương ngươi đều có thể nhìn thấy tư bản bọc dáng mà bây giờ theo hướng tới sinh hoạt bạo hỏa bởi vì nếu như lúc này hướng tới sinh hoạt bị đại lượng tư bản để mắt tới mang đến nhất định là mười tám nhà công ty quảng cáo báo giá đều ở nơi này ta sơ bộ ý kiến là tuyển bốn nhà ngươi xem chúng ta tuyển cái nào phù hợp sợ điều gì sẽ gặp điều đó bên này thầm rượu rượu thậm chí còn không nghĩ tới kinh khủng kia bạo hỏa kết quả cố thịnh liền đã sớm một bước bước vào nàng trong văn phòng đem chọn chỉnh một sấp công ty quảng cáo báo giá đơn đều đặt ở trước mặt nàng ta liền biết nói thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu ông một tiếng ta nói sáng sớm hôm nay bên trên đứng lên ta đây cái mắt phải liền không ngừng mà đột đột đột c u ồ n g l o ạ n đâu không phải sao nhìn thấy trên mặt bàn cái kia dòng g ã một chồng báo giá đơn thầm rượu rượu thậm chí không nhịn được nuốt ngụm nước miếng bao nhiêu nhà mười tám nhà a cố thịnh vừa nói một bên ngồi xuống thân thể dóp cho mình nước miếng nguyên bản báo cáo là hai mươi bảy nhà nhưng mà có một bộ phận bởi vì sản phẩm hoặc nguyên nhân khác bị quả xoài tồng xem sớm sàng chọn đi xuống cuối cùng còn dư cái này mười tám nhà bởi vì chúng ta là nhà tư sản n h à cho nên liền đem tương quan giá đơn báo cáo chúng ta muốn nghe xem ngươi ý kiến đến lúc đó chúng ta lại tổng hợp một lần ý kiến tiến hành cuối cùng suy tính cuối cùng lưu sau đến bảy nhà cố thịnh nói phi thường nhẹ nhàng linh hoạt hướng tới sinh hoạt có thể có thành tích như vậy có thể nói cũng không ra ngoài hắn dự liệu đầu tiên và lũy cùng hà quýnh hai vị này tạm ti tòa chấn cái này ngăn tiết mục tỷ lệ người xem liền không khả năng quá thấp dù sao cái đội hình này đã có thể xưng lưới tông đứng đầu thứ hai có hai vị này thường trú ngày sau mời mời đến minh tinh đội hình chính là dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng có thể biết tuyệt sẽ không kém cỏi cho nên vô luận là khán giả lửa nóng nghị luận cùng chờ mong vẫn là các lộ tư bản đối với cái tiết mục này trông mà thèm trình độ cũng là trong dự liệu sự t ì n h có thể thầm rượu rượu lại hoàn toàn đ ộ n g đại ca ngươi mẹ nó nói đơn giản dễ dàng này làm sao có thể so với tv tống nghệ thậm chí đồng dạng tv tống nghệ quảng cáo đưa lên cũng không đổi kịp chúng ta như vậy không hợp t h i thường a ta n g ư ờ i trong lúc nhất thời thẩm rượu rượu thậm chí có điểm tắt tiếng há to miệng tiếp lấy túi đầu xuống nhìn về phía trên mặt bản một sấp báo giá đơn không quan hệ thẩm rượu rượu tỉnh táo tỉnh táo một chút mặc dù lần này báo giá công ty nhóm nhiều động một tí chính là hơn hai mươi cái thậm chí cuối cùng này mười tám cái cũng là trải qua sàng chọn lưu lại nhưng mà cái này g t r ọ n l dù sao cũng là một lưới tông nàng mặc dù đối với tống nghệ cùng giải trí không hiệu nhiều nhưng mà một chút thương vụ quảng cáo báo giá vẫn hơi nghe thấy những năm gần đây tống nghệ thu nhập tình huống thật ra cũng không phải là đặc biệt lý tưởng cho dù là cho tới nay báo giá cùng quảng cáo thu nhập đều tương đối cao tv tống nghệ bây giờ muốn lấy được công ty quảng cáo nhóm quá trăm triệu đầu tư cũng tuyệt đối không phải một kiện sự tính đơn giản thậm chí nghe nói đầu năm nay một cái ép định vị tống nghệ thẳng đến tiết mục hoàn tất quảng cáo vị tổng đưa lên kim ngạch cũng mới khó khăn lắm bước qua năm b ạ n tuyến hợp lệ mà cái này vẫn là tv tống nghệ tiết mục so sánh dưới lưới tông tình cảnh đương nhiên thì càng khó thậm chí t ạ i internet tống nghệ công ty quảng cáo bên trong ngươi đều rất khó coi đến một cái nguyện ý ra giá một nghìn vạn trở lên công ty quảng cáo bình thường mà nói lưới tông cuối cùng công ty quảng cáo phí tài trợ đều sẽ so cùng cấp bậc tiết mục tv thấp hơn cái hai mươi bốn mươi khoảng chừng thậm chí trực tiếp chém ngang lưng một nửa cũng đều qua quít bình bình nghĩ vậy thầm rượu rượu nguyên bản tâm thần bất định nỗi lòng hơi yên tĩnh rồi một chút xíu t u é t ra cái miệng nhỏ nhắn trang nghiêm một bộ mịm cười tuyệt đối không rút bình thản lung dung nhiều như vậy quảng cáo nhà tài trợ xem xét liền cũng là điểm tôn ta ngay vậy cố thịnh cũng là cười ha ha một tiếng giơ tay lên một cái cái này còn này dùng nhìn nha. thầm rượu rượu gặp cố thịnh cười đến giống như có chút ý vị thâm trưởng cho là hắn là hơi có xấu hổ thế là thuận tay cầm lên một phần báo giá đơn ngươi cũng tỉ như nói cái này máy nước nóng đi ta xem một chút ta tiêu giá này không phải cũng mới tám trăm hai mươi bảy vạn nha thầm rượu rượu nói xong thầm rượu rượu nụ cười trên mặt cũng không kịp xuống d ư ớ i cả người giống như là bị lão bạch mẹ hắn cách không điểm c h ú n g một dạng đứng im bất động cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn tám trăm hai mươi bảy vạn một cái máy nước nóng nhãn hiệu ngươi tám trăm hai mươi bảy vạn thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu góc ông một tiếng liền đ ứ n g máy người có bị bệnh không một cái máy nước nóng nhãn hiệu mà thôi bình thường trong màn ảnh lại không có các người nhiều nhất chính là khách quý tại tiết mục bên trong sách một câu cái này máy nước nóng thật hữu dụng sau đó hợp với nhất đoạn cửa phát sóng chấm dứt con mẹ nó ra hơn tám trăm vạn a thầm rượu rượu m ộ t b ư ớ c r ơ r ơ trong tay báo giá đơn đây là chủ nhà tài trợ giá cả sao nói như vậy nhà tài trợ dựa theo s u ấ t tiền giá cả cao thấp cũng vân là đủ loại khác biệt cái gọi là chủ nhà tài trợ dĩ nhiên chính là ra giá cao nhất một cái kia thay đổi bình thường hưởng thụ đầu phim cuối phim quảng cáo phát ra khách quý cửa phát sóng nhãn hiệu logo cắm vào thương phẩm cắm vào vân vân quảng cáo vị được hưởng tốt nhất tuyên truyền hiệu quả mà cái này đi lên liền ra giá hơn tám trăm vạn máy nước nóng nhãn hiệu trực tiếp liền cho thẩm rượu rượu tới một khai mạc xét đánh để cho nàng tự nhiên mà vậy kết luận kỳ vi chủ nhà tài trợ một trong ngươi lại lật qua chứ thấy thế cố thịnh thì là lập lờ nước đôi như bay ra hiệu tiểu na cha không muốn đại kinh tiểu quái có thể nhìn nhìn lại cái khắc các nhà tài trợ báo giá tiểu na cha cảm giác mình toàn thân đều nổi ra gà tê cả ra đầu nuốt ngủ nước miếng Lại thậm ù y t chí ở nơi này chút xanh xanh đỏ đỏ công ty quảng cáo báo giá đơn bên trong nàng thậm chí tìm được báo giá đột phá hai vạn đại đồng công ty quảng cáo đặc biệt nồng tô sữa bỏ báo giá hai một trăm chín mươi chín vạn sông trọng kỷ cô mét hiếm báo giá hai ba trăm năm mươi hai vạn các ngươi Ta, A3. thầm A3, rượu rượu các h thấy hồ thật chưa thổ hết ỉ cảm cỗ nước ngực có cảm một gấm một muốn từ trận tựa từng này dòng dâng nơi lên. Nàng loại i lâu đã đều Các đại ca chúng ta đây là một cái lưới tống a internet tống nghệ các ngươi tại tv tống nghệ bên kia thậm chí ngay cả vượt qua một nghìn vạn quảng cáo đưa lên đều không nỡ lấy ra làm sao ở nơi này mẹ nó i như vậy chịu s a i tiền a động một chút thì là một n g à n vạn hai nghìn vạn đi lên nối ta thì ra tưởng rằng máy nước nóng cái kia hơn tám trăm vạn đều đơn thuần đốt tiền như thế nào cũng không nghĩ đến bàn về đốt tiền đến các ngươi vậy mà một cái so một cái hung hã không phải sao các ngươi mẹ nó có phải hay không cũng đều có hệ thống a không được thầm rượu rượu quyết định thật nhanh tuyệt đối không thể để cho bọn họ dùng cái giá tiền này tiến hành quảng cáo tài trợ bởi vì dựa theo lão c ô cùng nàng trước đó nói qua tình huống đến xem bây giờ bọn họ hoàng kim chi phong xem như hướng tới to lớn nhất nhà tài trợ chia hoa hồng chiếm so thế nhưng là đạt đến năm mươi lăm năm mươi lăm nếu như cứ như vậy ở trong đó lựa chọn sử dụng công ty quảng cáo một t u y ể n chính là năm sáu cái như vậy dựa theo bình quân hai nghìn vạn một nhà quảng cáo tài trợ kim l ạ c đến xem sáu nhà chính là một hai ước chiếm so năm mươi lăm 55% l ă ờ i nói cái này một đợt xuống tới bọn họ thông qua tiết mục doanh thu liền có thể đạt tới gần 6.700 vạn nhưng chúng ta liền với núi trang mang tiết mục tổng đầu tư cũng liền mới 2.600 vạn người chơi như vậy ta còn thua thiệt cái r á m vốn là trong tưởng tượng động một tí chính là mấy năm đều không thu về được chi phí hạng mục trực tiếp bạo c h á m g ầ n gấp ba không được ta phải thử nghiệm cứu vớt một lần ta đây nguyên bản ván đã đóng thuyền hao tổn hạng mục nghĩ vậy thầm rượu rượu khe n h ư mày tay nhỏ vung lên b à câu nói cái giá tiền này có phải hay không không quá phù hợp chúng ta tống nghệ định vị a ngươi gặp qua nhà ai lưới tông nhà tài trợ tiền quảng cáo mắt như vậy không phải cùng các nhà tài trợ nói một câu đi để cho bọn họ sẽ ở tài trợ kim n g ạ c h bên trên châm trước châm trước hơi dựa vào soạn nhạc đi ta đây thua tiền hoàn lại tiền hệ thống phần độc nhất các ngươi nguyên một đám không có hệ thống như vậy đốt tiền không phải sao thêm phiền n h à t n g lại bây giờ báo giá cá nhân ta không phải sao cực kỳ tán thành thấp một chút đi thấp một chút ta còn có thể cố hết sức suy nghĩ một chút ba câu nói nói xong cố thịnh hơi có vẻ ngoài ý muốn nhữ mày tiếp lấy suy tư một chút nhẹ gật đầu được ta hiểu ta đây liền cùng quả xoài tông xem bên kia câu thông một chút để cho viên quyền cùng các vị các nhà vị tổ chức công ty quảng cáo tài trợ họp hội ý trên mạng hội nghị liền tại hai ngày sau đó tổ chức cũng không phải nói tiết mục tổ có nhiều cấp bách mà là những cái này quảng cáo các nhà tài trợ rất gấp bây giờ đợt thứ hai tiết mục liền muốn online bọn họ nhất định là đã không đi được nhưng nếu như ở nơi này một vòng còn không thể xác định được nhà tài trợ vị trí lời nói tuần tiếp theo kỳ thứ ba bọn họ coi như lại nếu bỏ lỡ có thể kỳ thứ ba vị kia khách quý tuyệt đối là bọn họ một trăm linh không thể bỏ qua liền nghe viên quyền nói đến lần này cùng nhà tư sản câu thông đây thẩm đ ồ n g tổng cộng liền truyền đạt ba đầu đề nghị nói đến chỗ này chỉ thấy video hội nghị bên trong đại đại tiểu tiểu m ộ ư ơ i tám nhà công ty quảng cáo nhóm n h a o n h a o treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần giữa hai lắng nghe sảng khoái viên quyền nhìn xem chung công ty quảng cáo nhóm cung cung kính kính bộ dáng rất có một loại cáo mượn oai hùm trang bức sảng khoái cảm giác chúng ta kim chủ ba bà chính là máy liệt cái gọi là không nhìn tăng diện nhìn phật diện ngươi không biết hoàng kim chi phong ngươi còn không biết thẩm thị từ bản sao dựa vào đại thụ tốt hằng mát ông đùi tốt trang bước ca e hẻm chỉ thấy viên quyền h á n g r ộ n g một cái mở miệng nói câu nói đầu tiên là bây giờ chư vị báo giá tựa hồ hơi không quá phù hợp chúng ta tống nghệ định vị phải biết hướng tới bây giờ xem như trong nước bài ngăn chậm tống nghệ một khi đẩy ra liền đưa tới xã hội các giới rộng khắp chú ý bây giờ hữu hiệu phát ra càng là thẳng đến đức lần đại con đi ảnh hưởng này lực đừng nói lưới tông cho dù là đại đ a số tivi tống nghệ cũng là thuốc ngựa khó đ cho nên nói thẩm tổng ý tứ chính là không muốn đem chúng ta đơn thuần định nghĩa là lưới tông bởi vì chúng ta quy cách đã không phải là lưới tông có thể giới hạn a đúng đúng đúng ngay vậy một đám công ty quảng cáo nhóm nhao nhao gật đầu phát ra tán thành â m thanh. cuồng ò n không viên phải sao? Mặc dù q y ề n nói ngông lời rất c u nhưng không thể nghi ngờ là người ta thật có cuồng t ư bản a tiết mục cái kia có thể xưng điên c u ồ n g số liệu sẽ ở đó bày biện ngươi không phục được không lời này có lý có lý như vậy câu nói thứ hai đây thẩm đồng nói nhờ chúng ta cùng các nhà tài trợ nói một câu để cho chư vị sẽ ở tài trợ kim n ạ c h bên trên châm trước châm trước Thấy một ọ i n đám công ty quảng cáo lần nữa gật đầu trong lòng ngược lại hít sâu một hơi đúng a người ta thẩm động là cao quý thẩm thị tư bản thiên kim mặc dù là giải trí tống nghệ vòng từng dân nhưng nhà người ta bên trong sản nghiệp ngàn ngàn vạn đối với giới giải trí đầu tư một chút giá quy định cùng hạn mức cao nhất giá cả người ta tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể hiểu được bọn họ điểm ấy tiểu tiên nhi có thể xứng đôi bên trên hiện tại cái này như mặt trời ban chưa tiết mục l ừ a g ạ t không người ta a tiền này đến thêm đến thêm như vậy câu nói thứ ba đây thẩm tổng nói tóm lại bây giờ báo giá nặng cá nhân không phải sao cực kỳ tán thành viên quyền mở miệng nói tiếp lấy lại bổ sung bản thân giải thích các vị thẩm đồng câu nói này cũng không có cường điệu nói nhà nào thay lời khác mà nói các vị hiểu ta ý tứ a ngay vậy một đám công ty quảng cáo nhóm ngầm h i ể u không khỏi mặt đỏ tới mang h a i lời này còn không hiểu sao đoàn thủy chạy đại sư minh nói hay lắm ta không phải sao châm a i ta là nói các vị đang ngồi ở đây cũng là r ắ t rưỡi các người đám người này có một cái tính một cái cầm điểm này ba dưa hai hạt bụi liền nói tài trợ tất cả đều không đủ điểm suy nghĩ một chút người ta thẩm động là cái gì xuất thân thẩm vạn lâm thiên kim cự phú tài phiệt về sau nhìn nhìn lại người ta thẩm động bây giờ cái gì thành c h ự u hoàng kim chi phong chủ tịch tháng ba năm năm không vạn biến mười ức là bọn họ bây giờ tấm này sợ hãi rụt rẻ vẽ lũ xu nịnh t r ạ thái keo kiệt ra hỏa ra giá còn n g hiện ĩ tham dò n g ư ờ ta danh giới thái Tại ta nhật thanh trước mặt, danh hoa danh doanh dương dây người này niên nữ nhân còn không xuyên. hạ phải h giới điểm biểu i báo độ. đâm vị bị bị tại người ta căn bản là không muốn cùng bọn họ nhiều lời dù sao hoàng kim chi phong chủ nghiệp cũng không phải giải trí tống nghệ muốn đổi tới lớp này bạo hỏa đi nhờ xe phương pháp tốt nhất chính là nhanh chóng xuất r a bọn họ to lớn nhất thành ý tới chư vị bây giờ không phải là che giấu thời điểm lớn bao nhiêu sức lực là bao lớn sức lực a b a o giá kéo căng kéo căng toàn bộ kéo căng ba ts chứng kế tiếp m ư ơ i giờ vốn nghĩ hôm nay bắt đầu tăng thêm nhưng mà buổi sáng có một số việc chậm trễ vậy liền bắt đầu từ ngày mai tăng thêm đi mỗi ngày canh ba chiếc kéo dài một vòng các vị cổ đông nếm trước lấy hết chương này